tiên giới thái hư cảnh cùng thần giới tam đại thế lực k i ể m chế lẫn nhau cũng ký kết giới một số bí mật hiệp định trong đó hy sinh hàng ngàn tiểu thế giới chính là trong đó một đầu lại làm cho người cảm thấy thất vọng đau khổ lưu tô cùng ngộng tịch trần hai người thanh âm đồng thời xuất hiện tại trần mãn thần sau lưng hắn xoay thân thể lại nhìn xem hai nữ vì hắn lo lắng t h ầ n sắc trần mãn thần kéo hai nữ tay ba người hóa thành lưu quan cuối cùng rời đi cái này sụp đổ thế giới đã thần ma cổ tộc xâm lấn đã kết thúc như vậy trần mãn thần liền nhất định phải mang theo những này tiền quân trở lại tiền giới hắn cũng biết lần này mang theo mọi người đánh ra tiên giới tất nhiên làm trái quy định phải bị đến trừng phạt cho nên giờ phút này hắn tại suy nghĩ sâu xa như thế nào bảo trụ tất cả mọi người bao quát chính hắn trần mãn thần cũng không có lập tức mang theo mọi người rời đi mà là suy nghĩ đến mới đối sách tất cả mọi người vui vẻ tuân theo trải qua lần này hạ phàm chiến đấu trần mãn thần lấy mạnh hữu lực lãnh đạo lực cùng cường đại chữa trị lực lượng ra sức bảo vệ đông đảo tiên quân bất tử dù là một chút tiên quân nhục thân bị tổn hại đạn thần hồn còn tại trần mãn thần liền có thể vì bọn hắn nặng đắp nhục thân một đoàn người truyền bọn hắn muốn tìm tìm một chỗ linh khí cực kỳ dồi dào đặc biệt có rất nhiều chân quý dược liệu đại lục trần mãn thần dự định xung kích đến thuốc thần cảnh giới về sau lại mang theo mọi người trở về tiên giới bởi vì trần mãn thần cùng tiên quân cứu vất đại thiên thế giới anh d u n g cử chỉ đạt được vô số hàng ngàn tiểu thế giới hết sức ủng hộ cho nên rất nhiều phù hợp điều kiện đại lục nhao nhao phát ra mời hy vọng trần mãn thần có thể giá lâm bọn hắn chỗ hàng ngàn tiểu thế giới một phen thương nghị qua đi trần mãn thần định ra ba cái đại lục theo thứ tự là có được một chỗ có thể cầu thông hồng mông nguyên khí chân vũ đại lục có được một chỗ thánh địa bí cảnh. sinh trưởng rất nhiều cổ lão năm dược liệu linh dược đại lục cùng linh khí cực kỳ dư thừa lạc thần đại lục trần mãn thần dự định phân biệt tại ba cái đại lục n g â y ngốc một trăm n ă m cứ như vậy cũng không gặp qua phân hao tổn chỗ đại lục địa mạch chi khí cùng tài nguyên trong n g á y mắt ba trăm n ă m trôi qua tăng thêm trước đây t r i n h chiến mấy trăm năm thời gian trần mãn thần mang theo rất nhiều t i ê n quân đi tới hàng ngàn tiểu thế giới gần quá khứ thời gian ngàn năm nhưng là đối với tiên giới đến nói bất quá là chỉ là thời gian ba năm mà thôi một thân c ổ phát trường bảo toàn thân không có cách nào lực ba động trần mãn thần che đậy tay á o dẫn hơn hai trăm vị tiên quân đang cùng hàng ngàn tiểu thế giới đám người cáo biệt giờ khác này có mấy chục hơn triệu tu sĩ trước để đưa tiễn bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến tiên nhân tồn tại cũng lần thứ nhất cảm nhận được cựu thiên tri thượng tiên nhân cũng không đều là mặt lệnh vô tình nói xong trấn mãn thần liền tay h á o dài hất lên nghĩa vô phản cố rời đi đi theo tại phía sau hắn hơn hai trăm tên tiên quân giờ phút này cảm thấy trong ngực hình như có tầng tầng gợn sóng đầy ra phản phất cả người đều chiếm được thăng hoa theo từng tiếng cáo biệt thanh âm nhớ tới mấy chục hơn triệu còn có cái khác hàng trăm hàng ngàn cái hàng ngàn tiểu thế giới các tộc tu sĩ đều tại đây khắc u y một chân trên đất cung tiễn trần mãn thần bọn người rời đi giờ khác này trong lòng mọi người đối trần mãn thần cùng người sinh ra một c ố đi theo tâm nguyện loại này tâm nguyện hóa thành từng đạo ý c h i chuyển vào đến trần mãn thần trên thân khiến cả người hắn nhìn qua còn như thần linh khi niềm tin của ngươi có thể cảm hóa chúng sinh chúng sinh liền sẽ đi theo ngươi tín ngưỡng ngươi đến chết cũng không đổi trần mãn thần từ hôm nay về sau tại rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới có được mình nhóm tín đồ thứ nhất loại tín ngưỡng này lực lượng vô cùng kinh、người. vậy v mà ọ trong t thần giới chúa tể giả ánh mắt xuyên tấu hết thảy rơi vào t h ầ n mãn thần trên thân ánh mắt lộ ra lạnh buốt xác ý trần mãn thần lập tức cảm ứng được loại này xác ý nhịn không được một trận đầu váng mắt hoa bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện cỗ này thần kỳ lực lượng biến mất trần mãn thần hơi nghi hoặc một chút giờ phút này hắn cũng không nghĩ tới mình cứu vớt hàng ngàn tiểu thế giới mang tới hậu quả ba năm qua đi trần mãn thần xuất lĩnh chúng tiên quân trở về tiên giới không đủ liền tại bọn hắn bước vào tiên giới dẫn tiên đài chỗ liền bị mấy vị tiên tôn vây quanh đồng thời nhất trọng tiên dẫn tiên đài phụ cận tụ tập mấy chục ngàn tên i tiên quân trong đó cũng không thiếu một chút tiên tôn ngay trong bọn họ có vị kia đã từng cùng trần mãn thần nói chuyện qua nam tử cùng láo giả giờ phút này trong mắt của bọn hắn sớm đã là kính n g chỉ là cũng không nhịn được một c ô lo âu n ồ n g đậm một tên tiên quân tại chỗ tuyên đ ọ c p h á p chỉ lập tức liền có hai tên tiên tôn tại mọi người không kịp chống tự dưới một đem bắt trần mãn thần khiến bên cạnh hắn rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị lưu tô mậu tịch trần lập tức liền muốn đậu thủ lại bị trần mãn thần quát bảo ngưng lại ở cái khác tiên quân cũng cũng là c a m g i ậ n bất bình trận mắt nhìn những cái k i a tiên tôn trần mãn thần giờ khác này nở nụ cười cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn lại có mấy tên khí tức cường đại tiên tôn tiến lên đem lưu tô mậu tịch trần cùng tiền quân vây ở bên trong một khi đậu、thủ. chỉ sợ không có người nào là những này tiên tôn đối thủ giang vô ngôn cùng tiếu tố tố tiến lên đây đi đến trần mãn thần cùng bên người thân lúc này lại có một vị đã lâu người quen xuất hiện trần mãn thần nhìn thấy một tên thiếu niên bộ dáng người lập tức la hoàng lên người tới chính là đào hưng hà bây giờ đã thành công phi thăng t i ê n giới hơn nữa còn nhất cử đột phá làm dược thánh tuyên đọc pháp chỉ tiên tôn lập tức do dự trần mãn thần bản thân liền là dược thánh đã là rất nhiều tiên nhân định b ỡ đối tượng liền xem như tiên tôn cùng tiên thánh cũng muốn cầu cảnh hán bây giờ lại tới một vị d ư thánh mà lại cùng trần mãn thần tựa hồ hay là quan hệ thầy cho cái này là chuyện gì xảy ra đào hưng hà hướng trần mãn thần nhẹ gật đầu cười nói đi đầu vị kia tiên tôn l í n g mày lập tức một c ỗ uy áp bao phủ toàn trường cho dù là giang vâng nôn vợ chồng cũng khó có thể chống lại có thể thấy được vị này tiên tôn thực lực vô cùng kinh người tin phục mọi người về sau nên tiên tôn tiếp tục nói tại đông đảo tiên quân kháng nghị dưới trần mãn thần an ủi dưới đồng bạn của mình cùng sư bạn bị mấy vị cường đại tiên tôn áp giải đến thất trọng thiên đi loại cơ hồ cũng không lâu lắm tất cả hàng ngàn tiểu thế giới đều phải biết một tin tức vì cứu vớt bọn họ tự mình hạ phạm tiên sư trần mãn thần bị tiên giới đánh vào thiên lao sắp luận tội trừng phạt tin tức này vừa chuyển ra lập tức dẫn phát vô số hàng ngàn tiểu thế giới oán giận hạ m i ệ u đại lục trần thị trong gia tộc đã lớn lên trưởng thành trần khiếu nhìn qua trong hư không màn ánh sáng lớn màn sáng bên trên không ngừng tuyên đọc đối trần mãn thần phê phán c h i tử giờ khác này thanh niên hận không thể nhắc lên g i ả i ba thức kiếm giết tới tiên giới chu tận những cái tia trừng phạt mình bắt đầu tổ ra ra tiên nhân loại này oán khí lập tức tràn ngập vô số hàng ngàn tiểu thế giới khiến tam giới chấn động cho dù là tiền tôn cùng tiền thánh đô trong lúc nhất thời cảm thấy tâm thần không yên một chỗ khác đại lục đã từng bị trần mãn thần cứu hiệu minh vợ chồng đi theo phía sau hai người nhi tử đã trưởng thành là một tên thiếu niên người bọn hắn nhìn qua trần mãn thần bị phạt tin tức chuyển đến cũng là tức g i ậ n đến không được cấp tốc mang theo nhi tử rời đi đậu phủ bắt đầu hy vọng tụ tập tiên đạo đồng bạn thương lượng nhìn xem có khả năng hay không đến giúp trần mãn thần tiên sư bây giờ trần mãn thần đã có được một nhóm lớn tín đồ những này tín đồ chính trăm phương ngàn kế muốn cứu vớt hắn muốn lần chết không chối tử chương ba trăm mười thiên độ thần phạt trần h mãn thần mở hai mắt ra hai mắt vô so thâm thúy giống như vũ trụ sâu không nhìn thấy hắn đôi mắt này người lập tức có loại cảm giác phản phất bị trần mãn thần cho dẫn dắt tiến vào một chỗ trong hư không vậy mà khó mà siêu thoát tên tia ê tiên tôn cùng hơn chục tên tiên quân không cách nào tin loại cảm giác này như cùng hắn nhóm tại tiên thanh trước mặt đồng dạng như thế miểu nhỏ không có ý nghĩa bất quá rất nhanh bọn hắn liền hồi phục trạng thái như cũ nguyên lai、like、trần mãn thần giờ phút này hai mắt đã trở về thanh minh chỉ là nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lộ ra có một tia khinh thường bất quá lúc này những người này trong lòng mười điểm sợ hãi vậy mà cũng không dám phản bác thế là trần mãn thần theo lấy đám người bọn họ đi ra phát trận đi tới thất trọng thiên bên trong tiên đình đại điện cùng lúc đó mỗi một tầng tiên giới cùng tất cả hàng ngàn tiểu thế giới đều nhìn thấy màn này mang theo xiềng xích trần mãn thần bị tiên giới thủ vệ cho bắt giữ lấy tiên đình bên trên tiên đình mười điểm rộng lớn so với nhân gian hoàng cung đại điện còn muốn khí phái bảy phân hai bên đứng hàng các loại tiên nhân khoảng chừng trên trăm tên những người này đều là tiền tôn thân phận tại tiên giới bên trong đều là một phương tiêu hùng như nhân vật bất quá giờ phút này tôn quý nhất cùng nhân vật cường đại là ngồi ngay ngắn đại điện trung ương ba đem cao lớn thanh ngọc trên ghế người ba người này giờ phút này giống như ba cái tượng đá không hề bận tâm ngồi ở kia bên trong để người nhìn không ra bất kỳ động tĩnh bất quá tại hô hấp của bọn hắn ở giữa đều có sinh diệt khí tước thực lực khiến người tê cả ra đầu ba tên tiên thánh bên trái một người là cái râu dê lão đạo không nhiều tóc dùng cây chân gỗ b u ộ c lên trên mặt lại không có chút nào nếp nhăn làn da như như trẻ con non mềm bên phải một người thì là một tên huyền y nam tử giống như một cái hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân lúc này ngồi ở kia bên trong như một tòa núi cao khiến người ngựa rừng bất quá so với hai người này nhất làm cho người bất an sự tình ở giữa vị kia đây là một cái bên ngoài đồng hồ nhìn qua giống như là thiếu niên nhân vật nhiều nhất một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dáng vẻ bất kỳ người nào đều nhìn không ra sâu cạn của h ắ n trần mãn thần đứng tại đại điện trung ương đối mặt với ba vị tiên thánh cùng trên trăm tên tiên tôn áp lực tên tiêu tiên tôn giao về pháp chỉ xin chỉ thị bên trái lao đạo một phất ống tay háo tên tiêu tiên tôn lập tức thối lui đến bên trái tiên trong ban sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trần mãn thần trên thân bốn phía áp lực phảng phất bốn chắn cự tường đem hắn vây vào giữa lao đạo xuất họ trước trần mãn thần ánh mắt nhìn qua lao đạo lao đạo cả người nhìn qua cùng tiên h địa hòa làm m ộ thể t nói không nên lời huyền diệu trần mãn thần nhàn nhạt hỏi ngược lại lao đạo cười cười trả lời trần mãn thần lập tức minh bạch lao đạo nói tới nhưng loại này lo dip để hắn cảm thấy càng thêm phẫn nộ thế là đứng nghiêm giống như một cây dài thương lập ở giữa thiên địa chém đinh chặt sắt nói lao đạo ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ vấn đề này từ lo dip đi lên nói là không hề nghi ngờ nhưng là trần mãn thần đơn giản trả lời tốt một cái chúng sinh bình các loại đơn giản như vậy lại lại như thế hợp tình hợp lý một cái tính mạng con người tại mười ngàn người sinh mệnh trước mặt liền muốn bị hy sinh sao nếu như là đó chính là bất bình chờ mười ngàn người là từ mười ngàn cái tạo thành hôm nay từ bỏ ngày mai từ bỏ như vậy cuối cùng cái này sẽ còn tồn tại sao lúc này thiên k ê u huyền y nam tử mở miệng trần mãn thần nhìn về phía hắn cảm thấy người này khó đối phó mà lại song mi như kiếm chán đột xuất cho người ta một loại rất mạnh bức bách cảm giác trần mãn thần chắp tay nói huyền y nam tử hai mắt hiện lên tinh thần sáng sửa nói câu này nói xong lập tức như núi như biện áp lực đánh tới trần mãn thần chỉ có thể nỗ lực vận công chống cự dây rủi lấy trả lời h u y ề n y nam tử không có trả lời đáp án hiển nhiên là phủ định trần mãn thần chừng mắt h u y ề n y nam tử mỗi chữ mỗi câu trả lời h u y ề n y nam tử hét lớn một tiếng lập tức trần mãn thần trên vai áp lực đột nhiên gấp b ộ i một đạo máu tươi phun ra trần mãn thần thân thể lảo đảo một chút kém chút liền muốn làm trận bị xuống nhưng hắn y nguyên gắt gao cắn chặt r ă n g quan chịu đựng một màn này lập tức khiên động vô số người tâm lưu tô cùng n g ộ tịch trần hai người càng là nước mắt chảy xuống hai tay đều đang run dậy tiên đình thánh giả lấy thế đ ạ người bất công. hàng ngàn tiểu thế giới bên trong vô số người nhìn thấy trần mãn thần thổ hết u y một màn quần tình sụp sôi người có chi thút thít người có chi thậm chí có người tuyên bố muốn giết lên thiên đ ỉ n h huyện y nam tử thấy trần mãn thần thế mà còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không khỏi càng thêm phẫn nộ muốn lại thêm một phần lực lượng thời điểm ở giữa vị thiếu niên kia lên tiếng nói xong ống tay háo phất một cái lập tức trần mãn thần cảm thấy cô áp lực đáng sợ kia nháy mắt triệt hồi chỉ là thân thể thương thế không nhẹ vô cùng suy yếu bất quá cũng may hắn có thể thi triển thần thông thế là mấy hơi thở ở giữa trong tiên giới sinh linh khí nhao n h a u chuyển vào thân thể của hắn làm hắn rất nhanh có thể chữa trị thiếu niên nhiều hứng thú nhìn xem trần mãn thần nói trần mãn thần biết thiếu niên này mới là hôm nay thẩm phán nhất nhân vật mấu chốt nếu như không thể hảo hảo trả lời vấn đề này chỉ sợ mình hôm nay thật đúng là không dễ chịu quan thái hư cổ tộc bất mãn nghe nói như thế trần mãn thần diệu cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i những công kích kia hàng ngàn tiểu thế giới thái hư cổ tộc vốn chính là bị cái khắc cổ tộc cho đổi ra thái hư cảnh thuộc về thủ chuyển kiếp quan hệ còn sẽ có người bởi vì vì cự nhân của mình bị tiêu diệt từ đó bù trừ lẫn nhau diện cựu nhân địch nhân cảm thấy bất mãn sao trần mãn thần ẩn nấp mà hỏi thăm thiếu niên con ngươi đảo một vòng lập tức minh bạch trần mãn thần ý nghĩ thế là nói trần mãn thần nghe hiểu trước mắt tiên giới còn không đánh lại thái hư cảnh cổ tộc thế lực lại thêm cao cao tại thượng thần ư ợ n g t h giới chỉ sợ đây cũng là tiên giới rơi vào đường cùng ở tại thần giới điều đình giới cùng thái hư cổ tộc ký kết minh nước chính là lấy bộ phân hàng ngàn tiểu thế giới làm đại giá đổi lấy một loại hòa bình cục diện trần mãn thần lạnh nhạt trả lời dưới mắt nếu như có thể sử dụng loại biện pháp này giải quyết là tốt nhất mà lại một vị dược thánh hứa hẹn giá trị vô hạn nghe nói như thế toàn bộ tiên đình đại điện các tiên nhân phản phất hô hấp đều nặng lên đến bọn hắn cảnh giới này đối với tiên đan nhu cầu là rất mãnh liệt tin tưởng thái hư cổ tộc những trưởng lão kia cũng chẳng qua là muốn một chút chỗ tốt thôi có một vị dược thánh nguyện ý giúp bọn hắn luyện đan tuyệt đối là có thể để bọn hắn hài lòng thiếu niên hỏi đông đảo tiên người nhất thời hiểu được hôm nay tiên đình thẩm phán chỉ sợ mục đích là muốn bảo trụ trần mãn thần trước đó cách làm xem ra đều là vì trần ăn cổ tộc cách làm chỉ cần trần mãn thần có thể vì cổ tộc trưởng lão nh chỉ sợ loại này trừng phạt liền sẽ không giải quyết được gì trần mãn thần cũng cảm thấy mừng rỡ nếu như có thể dạng này phong hồi lộ chuyển lời nói hắn đến lúc đó liền có thể thông qua luyện chế tiên đan cách làm đến cùng cổ tộc đ ạ t thành một khoản hiệp nghị đó chính là để bọn hắn dừng tay không tiếp tục công kích hàng ngàn tiểu thế giới lúc này rất nhiều thấy cảnh này người đều hoan hô lên lưu tô cùng mộng tịch trần càng là nhịn không được ôn cùng một chỗ mọi người ở đây tất cả đều vui vẻ thời điểm một đạo khí tức cường đại từ trên trời giang xuống đem toàn bộ tiên đình đều bao phủ lại lập tức trên đại điện tiên nhân bao quát ba vị tiên thánh đô sắc mặt đại biến một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên rất nhiều người đều nghẹn ngào kêu lên loại này trừng phạt đều là nhằm vào đại gian đại ác chi đổ nhưng vì sao dùng tại trần mãn thần trên thân nhưng là phát ra này thanh âm người thân phận không thể coi thường là đến từ thần giới vị kia thông thiên hạng người trừ thiên vạn giới đều có một chủ làm thị chi thần c h â n áp thần giới chính là chúa tể chi thần chỗ thống lĩnh mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn thần buộc cho tới nay thần giới đều là cao cao tại thượng lấy người đứng xem tư thái nhìn xem đại thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới cùng thái hư cảnh b ạ khu rất ít trực tiếp ra mặt can thiệp nhưng là hôm nay lại trực tiếp thần nghiệm giáng lâm muốn trừng phạt nghiêm khắc trần mãn thần cái này là vì sao thiếu niên kêu tiên thánh mang theo bên cạnh hai vị tiên thánh đi đến đại điện trung ương vì trên mặt đất khẩn cầu trần mãn thần cùng cái khác tiên nhân đều nhao nhao quỳ trên mặt đất mặc dù lúc này trần mãn thần nội tâm mười điểm sợ hãi cùng phẫn nộ cũng không dám nhiều lời thần vương một tiếng gầm thét lập tức một cỗ không cách nào hình dung áp lực khổng l ồ rơi vào ba vị tiên thánh trên vai ba người bất quá kiên trì một lát chính là nhao nhao phun ra một ngục máu tươi khí tức vẻ vải xu dưới đây chính là thần lấy bản thân ý chí thay thế thiên địa ý chí trong hư không một đôi hai mắt chậm rãi mở ra ngàn tỉ tinh thần thai nén tại đôi mắt này bên trong đây là một đôi gì cùng lạnh lùng mà uy nghiêm hai mắt tại đôi mắt này bên trong hết thảy đều là bụi bặm mặc cho hắn chúa tể trần mãn thần cơ hồ là cắn răng run dày đứng dậy nhìn qua trong hư không cái này xong vô tình thiên nhãn một đạo cự đại cổ sáng từ trần mãn thần trên thân bộ phát ra sau đó đầy trời có cây tinh khí giống như như cơn lốc bao quanh hắn tam giới một hệ sinh linh đồng thời hướng trần mãn thần cúi đầu xương thần một màn này khiến ở đây tiên nhân đều tránh lui ra trong mắt tràn đầy trần kinh thần vương phát ra một tiếng cảm thán trong giọng nói sinh ra một phần do dự trần mãn thần lúc này tóc bạc phất phới nói không nên lời siêu thoát hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chằm chằm cặp kia thiên nhãn trả lời thần vương thanh em bên trong nghe không ra b u ồ n vui nhưng tựa như là có chút tự rêu ý tứ một bàn tay cực kỳ lớn từ trong hư không rỗi ra vậy mà hướng thẳng đến trần mãn thần bóc đi thần vương vậy mà trực tiếp đối trần mãn thần hạ sát thủ giờ k h ắ c này tam giới trần kinh trần mãn thần cảm nhận được nguy cơ tử vong loại nguy cơ này làm hắn dùng mình chỉ có thể l i ề u mạng thi triển dược thần thần thông khiến tam giới có cây tinh khí hóa thành một đạo quang thuẫn cản trước người cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt quang thuẫn liền bị thần vương cự thủ cho xe rách sau đó rơi vào trần mãn thần trên thân đem hắn trực tiếp cầm bước lên lên tới giữa không trung vô số tiên nhân nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu thần vương hạ thủ lưu tình nhân tộc thật vất vả ra một cái bán thần chi thể nếu như như vậy vất lạc vậy sẽ là nhân tộc c h i thương lưu tô mậu tịch trần cùng trần mãn thần họ hàng gần người n h o nhao quỳ xuống khẩn cầu thần vương bỏ qua trần mãn thần các nàng cai nguyện lấy thân thay thế hắn chết đi vô số hàng ngàn tiểu thế giới bên trong bị trần mãn thần cứu vớt qua hoặc là nghe qua trần mãn thần truyền thuyết phạm nhân giờ phút này cũng nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu thần vương thả người những phạm nhân này cầu nguyện hóa thành một phần phần nguyện lực vậy mà xuyên tấu hàng ngàn tiểu thế giới trói buộc đi thẳng tới tiên đình đại điện không ngừng chuyển vào đến trần mãn thần trên thân từng đạo thần quan tỏa ra đem trần mãn thần bảo vệ ở đây là tín ngưỡng lực lượng thần vương cảm thấy phẫn nộ trần mãn thần có tài đức gì lại có thể phải đến hạ giới tín ngưỡng hộ thân thương sinh chi niệm nhất niệm hộ thần vẫn kinh bót trần mãn thần lập tức đau nhức đến chết đi xuống lại. tín ngưỡng lực cũng bị đổi tản ra rất nhiều lập tức hạ giới bên trong hàng trăm hàng ngàn phạm nhân tại thần vương trong một ý niệm h ồ i phi ên ê n diện trần mãn thần cực kỳ bi thương trơ mắt nhìn những cái kia vì hắn cầu nguyện phạm nhân giờ phút này hóa thành mấy khói thần vương trí cao vô thượng không người có thể chống lại đây chính là thần ý chí của thần trần mãn thần bi phân nói túi đầu xuống giờ khác này hắn chỉ có thể đem phẫn nộ cho đẻ xuống nếu không chết đi phạm nhân đem càng nhiều tại thần vương trong mắt hàng ngàn tiểu thế giới dù là toàn bộ hủy diện cũng không quan trọng dù sao phạm nhân đối với hắn mà nói bao quát tiên giới tại hắn mắt bên trong ý nguyên chỉ là sâu kiến thần vương cảm nhận được tín ngưỡng lực không ngừng hướng phía trần mãn thần ngưng tụ tới loại lực lượng này tăng trưởng để hắn cảm thấy có chút kinh hãi chờ ngươi đến ma giới lại giết ngươi không muộn đến lúc đó còn nhìn tín đồ của ngươi như thế nào thủ h ộ ngươi thần vương biến mất ở giữa phiên thiên địa này mang theo sát khí ngập trời mà đi mấy ngày về sau trần mãn thần bị trục xuất tiên giới biếm trích đến ma giới chương ba trăm mười một ma giới trên bầu trời che kín huyết sắc tràn ngập huyết tinh chi khí núi lửa bốn phía phun trào dung nham thành sông c hành hành. Bất, liền liền bất quá cũng may trần mãn thần bây giờ đã là bán thần trí thể có được dựng thần thần thông có thể tùy tiện hóa giải hòa độc cho nên đối với nơi đây hắn ngược lại là rất nhanh liền thích ứng chung quanh chẳng biết lúc nào chui ra bảy tám cái xấu xí ma vật bọn chúng thân thể ngắn nhỏ lại đỉnh lấy cái đầu to lớn trọn vẹn là bọn chúng thân thể gấp mấy lần đầu này bên trên không có một ngọn cỏ bộ mặt vị trí một con nằm ngàn g con mắt chiếm cứ hai phần có một bộ mặt không có cái mũi sau đó là một há to mồm bên trong mọc đầy răng nanh răng nhọn nhìn qua giống như là hai con mắt hoặc hai cái miệng kỳ quái cái này mấy cái đầu to quái vây quanh trần mãn thần không ngừng đạo quanh trần mãn thần thì bất động thanh sắt nhìn lấy bọn hắn hơi cảm ứng liền đạt được bọn g i a hỏa này thực lực cũng chính là ngũ phẩm thiên tiên tả hữu theo một cái đầu to quái phát ra mệnh lệnh l ậ p tức cái khác ma vật mở cái miệng rộng nào tới miệng bên trong tản mát ra mánh liệt buồn nôn mùi thối mà lại theo bọn nó miệng bên trong nhỏ g i t xuống nước b ọ t thế mà mang theo mánh liệt tính ăn mòn khiến chung quanh mặt đất đều phát ra bị hòa tan tư tư thanh trần mãn thần thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc đấm ra một q u y ề n lập tức đem kia mấy cái đồng thời nào h về phía ở giữa ma vật cho bao phụ lại khiến thanh âm của bọn nó im bặt mà dừng những n à y ma vật vừa phát ra một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm sau đó liền bị cường đại quyền kính xé nát nhao nhao đầu nổ tung hóa thành một đoàn thịt não lúc này con thừa lại cuối cùng một con ma vật nó nhìn thấy đồng bạn vậy mà hợp lại phía dưới liền hóa thành thịt não lập tức dọa cho phát sợ quay người liền hướng phía lòng đất chui vào xem ra am hiệu thổ hành thuật bất quá trần mãn thần làm sao để nó đạt được dưới chân giấm một cái lập tức một cố khí lãng sinh ra ngạnh sinh sinh đem c ũ kia chui tiến vào lòng đất có một nửa thân thể đầu to quái cho c h ấ n bay ra đầu to ma vật lập tức bị bơ gấp bộ mặt nửa phần trên phân con kia to lớn mắt to đột nhiên buộc phát ra một trận quan g mang đón trần mãn thần chính là một đạo hào quang màu đỏ thắm trần mãn thần triển khai một đạo pháp thuật hộ thuẫn cản trước người quan mang này vậy mà uy lực còn không yếu có hòa tan đặc tính trần mãn thần pháp thuật hộ thuẫn chẳng mấy chóc sẽ sụ đồ thế là một cái c ỡ nhỏ pháp c h ó i buộc trận xuất thủ đem kêu ma vật chùm sáng thi pháp các đ ứ c sau đó trực tiếp đưa nó c h ó i lại cái này ma vật khả năng cũng là pháp lực có hạn vừa rồi bắn một trận về sau lúc này thế mà thuốc thủ chịu c h ó i còn không ngừng thở chân mãn thần ngồi sổn người xuống bàn tay phía trước buộc phát ra nguyên khí hình thành lợi mang đặt ở ma vật trên đầu hỏi ma vật lập tức cầu xin tha thứ chân mãn thần đầu bắt đầu hỏi thăm cái này ma vật có quan hệ ma giới cơ sở thưởng thức cái này ma vật thuộc về ma giới thường thấy nhất một loại q u á c vật gọi bởi vì thường xuyên di động thời điểm thích đem thân thể co lên đến dựa vào tròn vo đầu to lăn qua lăn lại đồ cái t h u ậ t tiện từ đó phát ra thanh âm bởi vậy gọi tên bất quá cái này ứng ngục quái tự xưng tên là là phương viên trăm dặm c h i địa một cái kêu đánh xì dầu thủ h ạ n h ư n g ở ứng ngục quái bên trong xem như có địa vị theo thanh nô giảng rất nhiều nội dung trần mãn thần phân tích đạt được ma giới phạm vi rất rộng nam bắc đồ vật tung h à n h chỉ sợ một mươi dặm có hơn mỗi một cái chủ phương vị đều có bá chủ cấp bậc ma thần c h â n áp bất quá lợi hại nhất thuộc về ma giới trí tôn liệt thiên liệt thiên cũng không phải là từ tiên giới bên trong biếm trích mà đến mà là từ ma giới dựng dục g a tiên thiên trí thể trải qua mấy chục ngàn năm tu luyện thực lực phi thường tượng đại nghe nói đã từng xuất l ĩ n h đại quân ma giới tấn công tiên liên giới lực chiến mấy đại tiên thánh mà không bị thua cuối cùng bởi vì thần vương xuất thủ mới bị trọng thương trở về liệt thiên thủ hạ có bốn đại ma thần phụ tá phía đông tức trần mãn thần bây giờ chỗ địa giới thuộc về mười điểm rộng lớn từ am hiểu hỏa diễm c h i lực chúa tể viêm thần c h i giới còn có đông đảo ma tướng dung nham chi ma nhiều nhất chỉ là ma tướng thủ hạ một cái can tương mà thôi phía nam yên thủy vân quanh có danh sưng từ am hiểu thủy tri lực lượng chúa tể phía tây thì là từ khí quân quanh được vinh dự từ am hiểu khống hồn ngự ma chỗ chối tể phía bắc thì là lâm đông đại địa băng tuyết tứ ngược được sừng từ am hiểu hàn băng c h i lực chỗ chối tể ngoài ra ma giới trí tôn liệt thiên liền ở bắc địa cực bắc chỗ bên trên thống lĩnh ma giới hiệu lệnh thiên hạ bất quá tứ phương c h i địa cũng không chỉ có tất cả đều là ma giới phạm vi thế lực tại một chút lẫn nhau giao giới ở giữa khu vực chính là đại lượng ma tu lãnh địa những người này phần lớn là từ tiên giới biếm trích mà đến dần ra nản lòng thoái chi phía giới rơi vào ma đạo từ đây biến thành ma tu bất quá cũng có một chút tiên quân cũng không cam chịu tại sa đoạn tại ma giới phấn chiến về sau thu hoạch được ma tôn liệt t i ê n tán thành cho phép bọn hắn tổ kiến thế lực thuộc về ma giới thống lĩnh tóm lại ma giới so với tiên giới đến nói không có nhiều như vậy xâm nghiêm giai tầng bằng thực lực nói chuyện trần mãn thần sau khi nghe lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều hắn để thanh nô vì hắn tìm kiếm một chỗ an g i ấ c c h i địa dưới mắt vừa tới đến ma giới trần mãn thần hay là có ý định nghỉ ngơi mấy ngày dù sao tại trận kia thẩm phán qua đi tinh lực của hắn tiêu hao không ít t h ầ n vương thực lực quá mức khủng bố mình căn bản không có năng lực phản kháng liền ngay cả tiên thánh đều khó mà trực diện hắn trần mãn thần đi theo thanh nô đi trụ sở của hắn hắn cũng không sợ thanh nô phản loạn sớm đã tại đối phương thể n ộ i gieo xuống một đạo thần hồn ấn ký một khi phát hiện đối phương có phản loạn tâm tư liền tùy thời có thể để ấn ký buộc phát ra nháy mắt có thể giết chết hắn thanh nô lúc này cũng là có khổ khó nói nhưng hắn sống mấy trăm năm kinh nghiệm mười điểm phong phú cho nên cũng hiểu được phụ họa cùng nhu lợi chỉ cần hắn đối trần mãn thần có giá trị tin tưởng cái mạng nhỏ của mình liền sẽ không mất đi v ậ phần mất đi mấy người đồng bạn mặc kệ nó từ đạo hữu bất tử bần đạo lại nói mình cũng bất quá là ư ụ c quái bên trong phổ thông một viên cũng không ai đem hắn đặt ở mắt bên trong đến mục đích trần mãn thần phát hiện thanh nô trụ sở thế mà là một cái rộng rãi hang đá bên trong các loại bài trí ngược lại là mười điểm hoàn thiện xem ra rất không tệ trần mãn thần xoa cầm thô sơ giản lược đánh giá hỏi thanh nô hắc cười hắc hắc nói nghe tới thanh nô phàn nàn và giải thích trần mãn thần lập tức trong mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi thế là đơn giản ứng phó thanh nô vài câu đáp ứng hắn sau này sẽ chuyển cho hắn mấy môn pháp thuật thần thông khiến thanh nô vô cùng cảm kích hấp tấp thành trần mãn thần ma b u trần mãn thần quyết định chú ý quyết tâm lưu tại cái này thương minh tiên quân trong Trường c h ư ơ n g mãn i n Động Trần h Phủ m thần bắt đầu b ố n phía quả nhiên phát hiện động phủ đằng sau có mấy cái rộng lớn thạch thất mỗi cái thạch thất đều có chủ nhân đời trước lưu lại pháp thuật cấm chế thanh nô tự nhiên mở không ra nhưng không làm khó được trần mãn thần lao đi cấm chế về sau bày ra mình cấm chế trần mãn thần đi tiến vào cái thứ nhất thạch thất cái này thạch thất bên trong vừa vừa mới đi vào liền cảm giác được một cỗ nồng đậm nguyên khí tràn đầy tại toàn bộ không gian bên trong mà lại cơ hồ hóa thành thực chất nước chạy phát ra nước suối thủng thùng tiếng vang trần mãn thần bàn tay mở ra một đoàn quang man xuất hiện lập tức cả phòng tình hình thu vào trong mắt chỉ thấy trong thạch thất ư ơ n g tu kiến một cái giếng cổ nước giếng lúc này đã tràn đầy không ngừng theo từng đạo lỗ khảm chạy xuôi đến thạch thất bốn phía một vòng lỗ khảm bên trên những này lỗ khảm tựa h i là vì sản xuất dùng không ngừng hội tụ rơi vào một cái sâu không thấy đáy máng bằng đá bên trong c h â n mãn thần đến gần kia máng bằng đá xem xét phát hiện cái này vậy mà là một kiện hiếm thấy sản xuất không gian pháp bảo có thể dùng đến chứa đựng đại lượng nguyên khí theo thanh lô nói thương minh tiên quân ra ngoài đoạt bảo ngoài ý muốn bỏ mình đều đã có trên trăm năm nhưng là cái này máng bằng đá thế mà còn không có đổ đầy Có thể thấy được nó dung lượng chỉ lớn. chân ó t ể mãn thần chỉ bất quá nhiều hút vải hơi liền cảm giác loại kia nguyên khí vào mũi về sau cấp tốc hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên lực chuyển vào trong thân thể của mình một phương diện bị thần thể hấp thu cường hóa thể chết một phương diện khác bị nguyên thần hấp thu tẩm bổ lớn mạnh nguồn lực chân mãn thần rời khỏi cái này thách thất dự định chờ thêm chút thời gian liền đem máng bằng đá bên trong tự nhiên sản xuất nguyên lực rượu ngon đều mang tới uống cái thứ hai thạch thất mở ra sau khi tại quan g mang chiếu xuống vậy mà là lít nha lít nhít như là các loại xạ tuyến giao nhau pháp bảo chi điện trần mãn thần một bên một bên tính toán kế hoạch qua một hồi lâu cũng rời khỏi cái thứ hai mươi thạch thất đến cái thứ ba thạch thất pháp thuật phá giải cấm chế hoa một chút thời gian xem ra cái này thạch thất giá trị so trước hai cái thạch thất còn muốn cao cái này khiến trần mãn thần không khỏi thập phần hưng phấn bước vào thạch thất về sau trần mãn thần phát hiện cái này bên trong lơ lửng mấy chục cái quán đoạn mỗi một cái quang đoàn chỉ sợ đều đại biểu một môn bí kíp trần mãn thần đối gần nhất một cái quang đoàn khẽ hấp lập tức quang đoàn lên tiếng trả lời mà đến rơi trên tay hóa thành một cái vàng sáng quyền t r ụ vật liệu phảng phất tơ tằm lại cùng kim loại có chút tương tự mang theo nhàn nhạt ý lạnh trần mãn thần đọc lên phía trên mấy cái chữ viết cổ sau đó mở ra quyền t r ụ lập tức nội dung giống như từng đạo phù văn màu vàng phiêu khởi hóa thành từng đạo bóng người bóng người thi triển ra từng chiêu chỉ pháp có chỉ rơi kinh phong song long xuất hải đạn chỉ thần công các loại uy lực ngược lại là có chút không tầm thường lục phẩm chiến kỹ đã là thượng phẩ cũng ít khi thấy giá trị to lớn đón lấy chân mãn thần lại hút tới một đạo quan mang xem xét là tứ phẩm chiến kỹ hơi quét dưới cảm thấy bình thường không có đem nó đặt ở mắt bên trong sau đó lại cầm một bản ngũ phẩm công pháp đến xem phát hiện tu hành môn công pháp này cần đồng tự c h i thân chỉ có thể từ bỏ đón lấy hắn lại cái kia đạo một bản lục phẩm chiến kỹ đối so dưới uy lực hay là k é m xa cho nên vẫn là từ bỏ lập tức nhìn hơn chục bộ bí kíp trừ ngay từ đầu kia bộ cũng không có coi trọng cái khác thế là chân mãn thần lại hướng bên trong đi vài bước đi tới khắc một đoàn quang mang trước mặt tâm hắn nghĩ có thể cầm tới một bản lục phẩm chiến kỹ tính là không sai về phần cái k h á c không thể yêu cầu xa vời quá nhiều ôm loại này tâm tính bình tĩnh chỉ thấy hết mang tiện tay một hóa hình thành một mảnh hợp kim trang sách phía trên hiện ra gập g à n chữ viết cuối cùng hình chiếu ở trên vách tường trần mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cái này vậy mà là cực kỳ hiếm thấy công pháp rèn thể mà lại đạt tới cấp độ thật sự là khó có thể tin theo công pháp giới thiệu trần mãn thần lập tức có chút thở hổn hện nếu như có thể học được môn công pháp này như vậy năng lực tự bảo vệ mình đem tăng lên rất nhiều đồng thời nếu như phối hợp có thể để môn quyền pháp này uy lực kế tiếp theo tăng lên một cái cấp bậc chân mãn thần đem nắm ở trên tay sau đó t r ầ n mãn thần lại lục tiếp theo nhìn hơn chục nhóm bí kíp phát hiện những n à y bí kíp phẩm cấp cũng rất cao cơ bản không có tứ phẩm trở xuống chiến kỹ bất quá luận giá trị khi coi là nhất không có cựu phẩm chiến kỹ hoặc công pháp t r ầ n mãn thần ngẫm lại cũng thế thiên phẩm bí kíp sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện nếu là như thế đoan trừng vị này thương minh tiên quân cũng sẽ không về không được ba cái thạch thất toàn bộ xem hết chân mãn thần vừa lòng thỏ ý hắn đi trước máng bằng đá bên trong lấy ước chừng m ộ ư ơ i cân nguyên rượu rượu sau đó lại từ pháp bảo trong thạch thất lấy ba bốn kiện bán thành phẩm pháp bảo dự định hoa chút thời gian rèn luyện hoàn chỉnh cuối cùng hắn lấy cùng hai môn bí kíp dự định hảo hảo nghiên cứu tu luyện đi tới trong phòng tu luyện trần mãn thần t r ư ớ c dùng m ộ ư ơ i cân nguyên rượu rượu đổi ba mươi cân rượu ra sau đó gọi thanh nô phân cho hắn m ộ ư ơ i cân lập tức để thanh nô vô cùng cảm kích thanh nô mặc dù thu hoạch được động phủ kế thừa lại không cách nào vận dụng bên trong bảo vật vốn là phi thường thất vọng nghĩ không ra dưới mắt trần mãn thần lại có thể sẵn sẵn s tâm lý đôi trần mãn thần liền càng thêm trung thành trần mãn thần nhắc nhở hắn vài câu để hắn tại động phủ phía trước hảo hảo trông coi nếu có cái gì tình huống khẩn cấp có thể thông c h í hắn còn cố ý cho hắn một cái linh đăng phía trên chứa mình một tia ý chí chỉ cần thanh nô đến lúc đó lay động cái này mai linh đăng hắn liền có thể cảm ứng được bất kể nói thế nào dưới mắt thanh nô xem như mình người hầu lẽ ra nhận bảo vệ cho mình thanh nô hoan thiên h ỉ địa ôm mười cân bình rượu ra ngoài trần mãn thần thì dự định trước rèn luyện bán thành phẩm ba món phát bảo tốt như vậy thuận tiện hắn tại động phủ phụ cận bố trí tốt mấy cái phát trận p h ò n g ngừa có người s ầ m l ớ n mình quá vội vàng một đạo màu xanh thẳm nguyên hỏa từ trần mãn thần trong miệng phun ra hóa thành một đám lửa lơ lửng giữa không t r ú n g loại này nguyên hỏa uy lực to lớn là cựu phẩm thiên tiên đặc hữu bất quá đến tiên tôn cùng tiên thánh cấp độ bọn hắn nguyên hỏa càng thêm lợi hại dùng để rèn luyện pháp bảo không còn gì tốt hơn trần mãn thần bây giờ đã không cần bảo giáp hộ thần chỉ là đơn giản lấy tự thân nguyên lực huyên hóa ra quần áo loại này huyên hóa ra đến quần áo lực phòng ngự là cùng thực lực bản thân móc lối mà lại tổn hại có thể nháy mắt chữa trị có được rất tốt mở dọc tính đại đa số tiên quân đều là như thế. chương ẩ m i mới có thể t ba t r ầ n m ã n t h ầ n đ mươi ba ba món p h á p bảo mẫu lam nguyên hỏa vẫn tại thiêu đốt đã ba tháng trôi qua lúc này kia ba món phát bảo đã có so sánh biến hóa lớn ngay từ đầu thô giáp ảm đạm trở nên càng phát ra tinh xảo phóng ánh dần dần triển lộ ra pháp bảo bản thể phẩm chất tới theo loại này cô động khí tức càng thêm nặng nề rốt cục tại một canh giờ sau ba kiện bảo triệt để thoát thai hoàng cốt từ bán thành phẩm tấn cấp làm thành phẩm chân mãn thần tay khẽ v ẫ y lập tức ba đạo quang mang bay đến hắn trước mặt r i ê n g phần mình hiện ra bản thể hình dạng tới cái này kiện thứ nhất dạng x u ê ô pháp bảo mặt ngoài là màu x á m đậm, t r ả i qua ngoài là màu xoê n pháp bảo mặt ngoài là màu xoê chỉnh thể bị một cỗ hoàng quang bao vây lộ ra sắc bén cùng nặng nề hai loại đặc chất kiện thứ hai p h á p bảo là một cái xẹp xẹp túi bị một sợi dây t h ư ờ n g buộc lại lỗ hổng nhìn qua mười điểm bình thường thứ ba món p h á p bảo là một đôi gần như trong suốt cánh ve hẳn là phụ trợ phi hành thế là trần mãn thần vì món p h á p bảo này rót vào nguyên lực lập tức tại tinh thần của hắn điều khiển dưới bành trướng x o a y chuyển cho hắn đỉnh đầu đồng thời rơi vòng tiếp theo thổ màn ánh sáng màu vàng màn sáng mặc dù chỉ là thật mỏng một tầng nhìn qua lại lực phòng ngự không sai trần mãn thần tụy ý thao túng lên một khối đá bao khỏa bên trên linh lực hướng mình đánh tới Một sau đó trần mãn thần lại không ngừng tăng đại lực lượng vòng phòng hộ y nguyên cứng chắc chỉ là gợn sóng ba động càng ngày càng lợi hại đến trần mãn thần thi triển ra tiếp cận bắt phẩm thiên tiên một kích thời điểm vòng phòng hộ rốt cục ngăn không được phá vỡ một cái lỗ hổng bị xuyên qua nháy mắt bị trần mãn thần hai ngón tay cạp lấy trần mãn thần lập tức dâng lên một bộ phân r ố t vào đỉnh đầu dạng x u ề ô p h á p bảo bên trong lập tức kia rủ cao tốc xoay tròn thổ màn ánh sáng màu vàng phát sinh biến hóa trở nên càng thêm lương thực mà lại bày biện ra khói màu vàng trần mãn thần lần này lại thao túng tảng đá phát ra b á t phẩm thiên tiên một kích lực lượng một tiếng nổ vang tảng đá vậy mà trực tiếp hóa thành m ộ t mịn nhưng là lồng ánh sáng không có phá vỡ chỉ là tạo nên từng cơn sóng gợn bất phẩm trung kỳ bất phẩm hậu kỳ bất phẩm đình phong theo từng tiếng nổ vang dạng xoế ô phát bảo tại trần mãn thần không ngừng qua khảo nghiệm bộc u phát ra h uy lực to lớn quả thực là đột phá hạn mức cao nhất theo trần mãn thần cuối cùng thi triển ra cựu phẩm thiên tiên lực lượng cục đá bộc u phát ra kinh người ba động cả gian mật thất đều lay động cục đá bằng tốc độ kinh người đụng vào vòng phòng hộ lập tức nghe được một tiếng vòng phòng hộ tựa hồ không chịu nổi bày biện ra mạng nhện vết rách bất quá cục đá bị khảm t ạ i bên trong không có đánh tan trần mãn thần lần nữa nguyên lực chuyển vào dạng xoế ô phát bảo lập tức lồng ánh sáng tự động k h i phục đem vết rách trừ khử cựu phẩm trung kỳ cựu phẩm hậu kỳ vòng phòng hộ đã lung lay sắp đổ. dù là trần mãn thần không t i ế t pháp lực duy trì cũng khó có thể lại kế tiếp theo lại một lần nữa trừ khử vết rách lần này dạng xoê ô pháp bảo một lần nữa rủ xuống một màn ánh sáng lần này trần mãn thần toàn lực xuất thủ cũng đá cơ hồ nháy mắt đi tới trước mặt một cỗ kinh người ba động khuyết tán ra trực tiếp đem mật thất đại môn cho chân vỡ bên trong một mảnh hỗn độn thật dây bụi m ù bị một cơn gió lớn cho cuốn đi trần mãn thần thân ảnh hiện ra đến trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lúc này món tia dạng xoê ô pháp bảo đã nằm tại bàn tay hắn bên trên lần nữa khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ chỉ là giờ phút này pháp bảo tựa hầu nhận một chút tổn thương có thể thấy được vừa rồi một kích kia lực lượng mạnh mẽ bất quá trần mãn thần cũng không lo lắng chỉ cần đem cái này dạng x u ề ô pháp bảo thu tiến vào thể nội lấy nguyên thần tẩm bổ nó nhiều nhất ba năm ngày liền có thể khôi phục thậm chí phẩm chất sẽ còn lại thvt tẩm bổ pháp bảo là rất nhiều tiên quân đầu cùng đại sự bị lâu dài tẩm bổ qua pháp bảo uy lực sẽ hơn xa tại chưa qua tẩm bổ về phần nên pháp bảo phải trang hóa thành một kiện khác bản bệnh pháp bảo thì tạm thời không cân nhắc dù sao món pháp bảo này phẩm dai còn chưa đủ trần mãn thần cười thu hồi món pháp bảo này chân u hồi mãn thần một tay nắm lấy cái túi đằng sau lúc này mới khống chế lại nếu không thật đúng là sợ cái này cái túi sẽ bay đi lúc này đã sớm nghe tới động tính thanh nô lúc này cũng không nhịn được lộ mang xông vào trần mãn thần hô một tiếng nhưng vẫn là mượn thanh nô kia đầu to lớn mới vừa xuất hiện liền bị một tiếng hút tiến vào trong túi cái túi tại hấp thu thanh nô sau cấp tốc bị dây thừng buộc lại lỗ hổng trở nên phình lên rơi trên mặt đất bên trong phát ra hỏa tan thanh â m nghe tới thanh nô tiếng kêu cứu mạng trần mãn thần lập tức lần nữa nguyên lực d ó t vào cái túi để dây thừng nhả ra lỗ hổng thanh nô lập tức bị một cố đại lực cho bắn ra ngoài ba kít một tiếng quẳng xuống đất toàn bộ thân thể đều tại run lầy bẫy một lần nữa đóng tốt cái túi trần mãn thần như có điều suy nghĩ để cái túi khôi phục bản thể thu tiến vào túi càn khôn bên trong thanh nâu nghe tới trần mãn thần lời nói lập tức một mặt nghĩ mà sợ ô m đầu to liền h o a h o a kêu to đi ra ngoài hắn phát t h ệ n ế u như về sau không có trần mãn thần phân phó hắn lại không còn tới gần chủ nhân trần mãn thần lại cho cái túi lấy cái danh tự lấy sau cùng ra thứ ba món pháp bảo tới món pháp bảo này xem xét liền tương đối tốt minh bạch kích hoạt về sau lập tức rơi vào trần mãn thần trên bờ vai toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều trần mãn thần đi ra đ ộ n phủ nguyên lực rót vào phía sau cánh ve bên trong lập tức một cỗ cao tốc chấn động thanh â m chuyển ra phát ra tiếng vang cả người như là mũi tên nháy mắt ra ngoài so với đ ẳ n g vân thuật phổ thông phi hành trần mãn thần dưới mắt như là kiếm tiên phi kiếm tại không trung giống rồi không ít không trung ma vật nhìn thấy trần mãn thần lập tức đ u ố t cánh đuổi theo bất quá trần mãn thần nhẹ nhõm đưa chúng nó ném ở phía sau có mấy cái am hiểu phi hành ma vật tức giận q u á t to một tiếng trực tiếp kích phát tiềm năng hóa thành số chùm ánh sáng đuổi theo nháy mắt rút ngắn cùng trần mãn thần khoảng cách trần mãn thần lập tức nguyên lực đại lượng rót vào cánh ve bên trong ở giữa cánh ve trực tiếp biến mất hình dạng hóa thành một đôi từ quan g mang tạo thành dài cánh chấn động phía dưới thế mà trực tiếp xuất hiện tại trăm mét có hơn mấy cái vũ cánh liền triệt để đem kia mấy cái kích phát tiềm năng phi thiên ma vật cho ném cách đ a n g vân thuật là bình thường nhất ngự không phi hành pháp thuật cũng nhất bất pháp lực tự nhiên tốc độ cũng là c h ậ m nhất một đạo quan g mang trật hiện thương minh động c ử a phủ hiện ra trần mãn thần thân ả n h đến thanh nô giật nảy mình vội vàng trốn ở một cây cột đá đằng sau nhưng là đầu to lớn bắn hắn trần mãn thần nhịn không được cười mắng một câu liền thu hồi cánh ve vào bên trong tầm bộ trần mãn thần đắc ý lại cho thứ ba món pháp bảo lấy cái danh tự b ấ thứ quá n g ĩ đến m ì hai là mấy món đá p bào vụn trận lợi dụng chung quanh núi đá khá nhiều nguyên nhân là một cái phòng ngự c h ậ n pháp có thể thông qua đá vụn ngưng tụ cùng đập ra hình thành khá mạnh phòng ngự chi trợ hơn nữa còn có mê hoặc tác dụng để người không phân rõ cửa động chân từ chỗ c cái thứ ba chính là l ử a thú trận từ ở nơi này chính là ma giới đông bộ thuộc về trường khống hỏa hệ nguyên lực cực kỳ dồi dào cho nên có thể thông qua trận này không ngừng chịu hoán hỏa hệ hung thú đến sung làm thủ vệ cứ như vậy có ba cái trận pháp thủ hộ động phủ chỉ cần không đụng với chân tiên cường giả căn bản là không có vấn đề đứng gậy ngáp một cái chân mãn thần rỗi ra lưng mỏi bố trí xong trận pháp cảm thấy thân thể lập tức một trận mọi m ệ n khoảng thời gian này giống như một mực bận rộn cũng chưa từng chịu một lát nghỉ ngơi thần tiên cũng không chịu được nổi trần mãn thần phân phó thanh nô vài tiếng xem trọng đậu phủ liền về phía sau một gian sạch sẽ thạch thất nghỉ ngơi ư nghỉ Lôi l i n đoán n thể quyết. h g ngơi mấy ngày về sau thần thanh khí sảng trần mãn thần lúc này mới bắt đầu tu luyện trước mắt công pháp của hắn là cùng hội nguyên công cấp độ tương đối cao nhưng sơ kỳ trùng kỳ tu luyện chậm chạp vô vi tâm pháp chú trọng tốc độ tu luyện nhưng đến cựu phẩm đ ỉ n h phong sau cơ vốn không có hiệu quả gì trần mãn thần cũng đang có dự định đổi một môn công pháp vừa lúc liên gặp tăng thêm công pháp rèn thể cực kỳ khó được liền càng gia tăng trần mãn thần quyết tâm hồi tưởng lại môn công pháp này một chút giới thiệu trần mãn thần không khỏi trở nên kích động mặc dù môn này bí kíp phẩm cấp chỉ là địa phẩm nhưng chỉ sợ nếu như có thể hoàn toàn luyện thành không thua gì thiên phẩm công pháp lôi linh đoán thể quyết tổng cộng có cựu trọng đệ nhất chọn gọi thông qua khẩu quyết có thể c â u thông không gian xung quanh bên trong lôi linh c h i lực sau đó lấy lôi linh c h i lực rèn luyện toàn thân tương đương với đem thần thể rèn đúc một lần cải thiện cực lớn thân thể thể c h ấ t khiến cho thân thể tới gần tại trời lôi t h u tính đệ nhị chọn gọi thông qua luyện hóa lôi linh tri lực chuyển hóa thành một loại khắc chân nguyên cũng chính là lôi linh tri nguyên loại này nguyên lực đem so trước đây nguyên lực càng thêm cô động uy lực to lớn đệ tam c h ọ n g ọ i có thể đem lôi linh chi lực ngưng kết thành lôi quang chiến giáp bám vào tại mặt ngoài hình thành mạnh hơn phòng ngự đệ tứ c h ọ n g ọ i chỉ có chân tiên tu vi mới có thể tu luyện có thể trong thời gian ngắn thi triển lôi linh huyết ảnh huyết ảnh đem toàn bộ ngẫu nhiên ra bây giờ đối phương trước người năm mét phạm vi bên trong nháy mắt dẫn bạo tự thân bộ phát uy lực cực lớn nhiều nhất có thể nhằm vào một ngàn người sinh ra một p cái lôi linh huyết ảnh đệ ngũ trọng ọ i lấy lôi linh chi lực cô động mà thành trường mẫu có được cực mạnh xuyên t h ấ u tính cùng mắt xích tổn thương tốc độ cực nhanh cơ hồ không cách nào né tránh đệ lục t r ọ n gọi g hao hết toàn thân lôi linh chân nguyên dẫn động thiên lôi phong bạo có thể dẫn phát phạm vi lớn lôi bạo tổn thương đệ thất t r ọ n gọi g chỉ có thượng tiên tu vi mới có thể tu luyện có thể tại trong tích tắc dung nhập triệu hồi ra thiên lôi bên trong bị lôi quang đưa đến ở ngoài ngàn giảm đệ bắt t r ọ n gọi g tu luyện tới đại thành sau thần thông có thể nháy mắt khiến cho thần thể hóa thành một đạo mạc tính đem công kích của đối phương bắn ngược trở về sát thương đối thủ đệ cựu chọn gọi chỉ cần không bị ngăn cách tại không có lôi linh chi lực không gian liền có thể vô hạn trùng sinh thân thể bất diệt không hết trần mãn thần dưới mắt còn chưa đột phá làm trần tiên bởi vậy chỉ có thể tu luyện tiền tam trọng công pháp thanh nô bị hắn thả ra tìm hiểu tin tức trần mãn thần cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội dù sao tùy thời có thể trưởng khống thanh nô sinh tử trần mãn thần ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu dựa theo khẩu quyết vận chuyển công pháp mở ra đệ nhất trọng tu luyện lôi linh c h i lực tại thiên địa nguyên lực bên trong là là thưa thất nhất nhưng uy lực to lớn trần mãn thần cảm ứng một hồi chỉ cảm thấy từ trong hư không rút ra lôi linh tri lực là có phần phí công phu một sự kiện bất quá hắn đối lôi linh chi lực cũng không xa lạ gì sớm lúc ở hạ giới tu luyện qua cùng loại công pháp cho nên tu luyện môn này thời điểm chỉ là hơi vừa đáp ứng liền rất mau đánh khai khiếu cửa một canh giờ sau một sợi buộc phát ra hỏa hoa lôi linh chi lực đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện sau đó hóa thành một đạo hồ quang điện thẳng từ trần mãn thần hai vai vị trí c h u i vào thân thể mỗi một tấc cơ hồ đều nhảy lên tại đạo này hồ quang điện tác dụng dưới đây chính là bắt đầu rèn thể quá trình hồ quang điện tại thân thể bên trong dựa theo khẩu quyết nhảy lên hàng trăm hàng ngàn lần cuối cùng biến mất dưới mắt hắn còn không có cách nào đem lôi linh chi lực chuyển hóa thành chân nguyên theo đạo này hồ quang điện rèn luyện kết số c h â n mãn thần chỉ cảm thấy toàn thân phản phất bị kim c h â m khó chịu cứ việc sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng chân chính tiến hành tu hành thời điểm loại kia đau đớn quả thực là không phải người phản phất hồ quang điện đem thân thể nào đó một bộ phân vỡ nát một lần sau đó lại c h ậ m chậm bắt đầu tạo dựng mới chính là như thế một cái vòng đi vòng lại quá trình mười điểm chậm chạp ngay qua ngày trần mãn thần liền thông qua không ngừng rút ra lôi linh chi lực đến rèn luyện cải tạo mình thân thể trong thời gian này động phủ mặc dù từng có mấy lần động tĩnh nhưng cũng không lớn mà lại thanh nô cũng không có chuyển đến bất lợi t i n t ứ c cho nên trần mãn thần đều không để ý đến một lòng vong ngã đầu nhập trong tu luyện ba năm sau ngày nào đó thương minh trong đậu vụ, trần mãn thần cả người bị điện giật cùng v n q u a n h ngay cả cho b ụ i đều không thể tới gần những ngày hồ quang điện giống như từng đầu như rắn bàn ở trên người hắn theo trần mãn thần vừa nói một câu lập tức trên thân tất cả hồ quang điện toàn bộ bị hắn hút vào không còn có một k i a lôi quang lấp lóe trần mãn thần lập tức mở hai mắt ra trong mắt một đạo hồ quang điện n ả y ra trực tiếp đem trước mắt một khối đá cho đánh cho phấn kết thúc bá đạo như thế theo hắn đứng dậy cả phó thân thể khớp nối phát ra hồ quang điện nhảy vọt tâm thanh còn như lôi minh nắm chặt lại nằm đấm lập tức hồ quang điện quấn quanh ở r a thịt mặt ngoài một quyền tùy ý oanh ra liền trực tiếp đem phía trước tường đá cho đánh xuyên khoảng t r ừ n g cổ tay miệng lớn như vậy trần mãn thần vừa nghĩ một bên đi ra phía ngoài bởi vì hắn cảm ứng được ngoài động phủ tựa hồ đến mấy cái khách không mời mà đến đại trận phát ra tiếng oanh minh là cái thứ hai pháp trận đá vụn trận phát động đá vụn trận mặc dù công kích không mạnh nhưng phòng ngự rất lợi hại tại công kích của đối phương dưới y nguyên có thể vững vàng bảo vệ động phủ trần mãn thần đoán chừng thực lực của đối phương hẳn là tại lục phẩm thiên tiên cùng thất phẩm thiên tiên ở giữa một đạo giật dây thanh âm chuyển vào trần mãn thần trong hai để hắn không khỏi sinh ra chán ghét cảm xúc quả nhiên này bên người thân mấy tên cũng nhao nhao mở miệng nói ra người này nghe vào là cái hung á c chủ khi tức tới gần bát phẩm thiên tiên một đạo âm trầm thanh âm nói xem ra người này ngược lại là có mấy phân vô sỉ cuối cùng có một người mở miệng nói ra ly kia gọi tề lão quỷ láo giả lấy lòng như nói lập tức dẫn tới kia cái gì cậu thí trong ngây tam kiếm khách một trận cười to sau đó ba huynh đệ công kích pháp trận cường độ tăng lớn đ á vụn trận dần dần sắp không chống đỡ được nữa ngay tại đạo thứ ba pháp trận muốn bị kích khi còn sống mây tung tam kiếm khách cùng kia tề lão quỷ đột nhiên phát hiện trước mắt sương mù mông lung hoàn cảnh biến đổi một con đường tách ra sau đó liền có một tên trưởng bảo phiêu động thanh niên nam tử r a hiện tại bọn hắn trước mặt chương ba trăm mười lăm cường thế tề lao quỷ là một tên t ầ m bảo thợ săn trong mây tam kiếm khách thì là viêm tây bắc thiết kiếm tông môn nhân từ trước lấy ngang ngược cùng tàn nhẫn nội danh lần này bọn hắn ba huynh đệ nhận tề lao quỷ mời nói là muốn đi mở ra một cái tiên quân đạo phủ nghe nói bên trong bảo bối đông đảo không khỏi tâm động dưới mắt ba huynh đệ vây quanh ngoài động phủ pháp trận một trận đánh tung thời gian dần qua có manh mối đang chờ cao hứng thời điểm lại phát hiện bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một người một cái nhìn qua có chút thần bí khó lường thanh niên tề lao quỷ thần thức hơi quét qua liền s ắ c mặt đại biến bất quá rất nhanh lại khôi phục lại chậm rãi trong tay bóp kiện bảo bối đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị thi triển bí pháp trước mắt thanh niên này nhìn qua nhưng hắn lại cảm thấy nguy hiểm tử vong nguy hiểm là một tên tầm bảo thợ săn đối với nguy cơ cảm ứng nhất là chuẩn xác trần mãn thần nhàn nhạt hỏi trong mây tam kiếm khách bên trong tính nhẫn mại kém cỏi nhất đứng hàng lao tam kiếm kinh bay hh ắ t ắ t cười lạnh nói đây là sắp xếp hành lao nhị kiếm kinh vũ cuối cùng sắp xếp hành lao đại kiếm kinh lôi cười nói nhìn trước mắt bốn người trần mãn thần thờ ơ cười cười một cái cựu phẩm thiên tiên sơ kỳ một cái thất phẩm thiên tiên một cái lục phẩm thiên tiên kém nhất lao đầu kia hay là cái ngũ phẩm thiên tiên những người này thật đúng là gan lớn bất quá phóng nhan ma giới thiên tiên chi lưu xác thực chỗ nào cũng có chém giết cũng kịch liệt nhất cơ hồ đa số người đều tại tranh đoạt bên trong thu hoạch được các loại tài nguyên tu luyện cái này bên trong lúc đầu pháp tắc chính là như thế lực lượng vi tôn nói xong trần mãn thần chính là một chân trong hư không một cả người hóa thành một đạo thanh quang hướng phía kiếm kinh bay vút đi kiếm kinh bay thực lực tại ba huynh đệ bên trong yếu nhất căn bản không dám ngạnh kháng trần mãn thần lập tức quái khiếu né ra kiếm kinh lôi hừ một tiếng lập tức ném ra ngoài một vật cấp tốc hóa thành một con cưỡi mã tướng quân bắn tên con rối cái này con rối loại lên lập tức liền phân ra hơn c h ụ c nói phân thân theo sau khi ngưng tụ lên tiên địa nguyên lực nhanh chóng bắn ra vài nhóm núi tên một mảnh tiễn quang lên đón uy lực phi phạm trần m ã thần cũng không thèm để ý Bá thiên kiếm nơi tay, một trận phách trảm, đều đem tiễn quang chấn vỡ, bất quá cũng bởi vậy đến bởi tay, một trạm, bất vậy truy đem phách chế quá đều vỡ, kinh í c h để k ế m k i chạy kinh trốn đến nơi xa. Kiếm xa. bay lập tức thẹn quá thành dận kêu lên há mồm phun ra một đạo hoàng quang hoàng quang cùng loại một con chiếc lồng chiếc lồng mở ra sau khi lập tức phun xuống một đoàn xương trắng cái này xương trắng không ngừng biến hình hóa thành một con tê giác trạng linh thú n g h ĩ không ra kiếm này kinh bay là một tên linh thú sư xương trắng tê giác nước cổ lên hướng về phía bầu trời gọi một tiếng lập tức bốn vo vung ra như là bôn lôi lao đến một đạo kiếm quang bổ ra trình hình trăng lưới liềm bạch tê trên thân châu dâng lên một đạo bạch quang trực tiếp đón bạch tê g i á c bị cái này một đạo kiếm quang b ứ c cho lui lại lông tóc không thương phòng ngự thật sự là không đơn giản kiếm kinh bay cười nói võ nguyệt tê nhìn chằm chằm t r ầ n mãn thần cặp mắt mang sáng lên sau đó toàn bộ thân thể bốn phía một c ố bảng bạc chi lực sinh ra ngưng tụ tại miệng bên trong lập tức một miệng vươn ra kiếm kinh lôi con dối lần nữa nhiều phân ra m ộ ư ơ i đạo phân thần lập tức trên bầu trời c h e kín lít nha lít nhít tiết quang hàng cuối cùng hành lão nhị kiếm kinh vũ thì gọi ra một đạo phi kiếm ngưng thần phía dưới kiếm quang m ư ơ i điểm loa mắt hướng phía Trần mãn thần đánh tới. đối mặt với đối phương ba người hợp lực cái công kích trần mãn thần t h ờ ơ chỉ là tại các loại công kích sắp rơi xuống thời điểm mới ném ra ngoài một đạo hoàng quang bao vây lấy p h á p bảo đương nhiên đó là r ù xuống một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng đem trần mãn thần bao phủ ở bên trong không ngừng công kích rơi vào màn sáng bên trên mặc dù có chút kịch liệt nhưng chỉ là gợn sóng mà thôi căn bản phá không được trần mãn thần phòng ngự kiếm kinh lôi ba huynh đệ thấy cảnh này lập tức ánh mắt có chút ngưng trọng lúc này trần mãn thần trong tay bá thiên kiếm xuất thủ theo hắn một đạo tiếng quát phát ra hàng trăm hàng ngàn hình dòng kiếm khí lúc đầu đem trong phạm vi trăm thước đấu cho bà p h ụ lại n ộ long sòng lớn kiếm kinh lôi kiếm kinh vũ cùng kiếm kinh bay ba người ra sức chống cự trong đó lấy kiếm kinh bay nhất là phí s ứ c kiếm kinh lôi đành phải đem hắn dẹp đi sau lưng lúc này kiếm kinh bay vọng n g u y ệ t tê không ngừng mà phun ra thổ tức nhưng mỗi lần chỉ có thể đánh g i ế t một đạo hình dòng kiếm khí tại đánh g i ế t hơn chục nói về sau bị mấy chục đạo hình dòng kiếm khí cho c n lấy mặc dù bởi vì da dày thịt béo không có, có bị thương tổn nhưng lại không thoát thân nổi phát ra trận, trận kêu to kiếm kinh bay kêu to lên nghĩ xông ra kiếm kinh lôi hộ thể chân nguyên phạm vi lại bị kiếm kinh vũ cho một bàn tay rút ngã xuống đất kiếm kinh vũ nổi giận nói kiếm kinh bay không cam lòng túi lầu xuống sau đó lại hai mắt nhìn chằm chằm trần mãn thần trần mãn thần lúc này ngược lại là đối cái này vọng n g u y ệ t tê có phần cảm thấy hứng thú thế là tại quân lấy nó về sau vận kinh khái hấp không để ý sự phản kháng của nó trực tiếp đem vọng n g u y ệ t tê cho cầm trong tay vọng n g u y ệ t tê không cam lòng phát ra một trận gào thét còn muốn há mồm thổ tức lại bị trần mãn thần một bàn tay cho rút hôn mê bất tỉnh sau đó thu tiến vào trong ngực kiếm kinh lôi ba người thấy cảnh này lập tức có chút hối hận kiếm kinh bay nhìn thấy bảo bối của mình vọng n g u y ệ n tê bị trần mãn thần thu lập tức tức giận đến không được ngược lại đem lửa giận rơi tại tề lao quỷ bên trên lại bốn phía hơi đánh giá phát hiện lao ra hỏa kia thế mà không biết lúc nào dùng thủ đoạn gì trượt kiếm kinh vũ cũng là cả giận nói hình dông kiếm khí biến mất kiếm kinh lôi ba người thở dài một hơi sau đó riêng phần mình ném ra ngoài hộ thân pháp bảo bất quá so với trần mãn thần luyện chế ra đến hay là kém không ít trần mãn thần biết trước mắt ba người này cũng coi là thường xuyên giết người cướp của tồn tại thế là đối với bọn hắn không có gì lưu thủ trần mãn thần nghĩ, nghĩ trên mặt lộ ra một vòng t i ể u dung sau đó đem tâm pháp chuyển đổi thành một trận điện quang nhảy vọt thanh âm chuyên r a kiếm kinh lôi kiếm kinh vũ cùng kiếm kinh bay hoảng sợ trông thấy trần mãn thần giờ phút này toàn thân bị lôi quang b a o khỏa khí tức bắt đầu kéo lên trực tiếp từ cựu phẩm thiên tiên sơ kỳ hướng phía trung kỳ thậm chí hậu kỳ rất tiến b ả o kiếm kinh lôi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lập tức thân hình hóa thành một đạo tinh cầu v ồ n g chạy đi ngay cả cái kia bắn tên tướng quân con dối cũng không kịp thu hồi mà lại cũng mặc kệ chính mình cái khác hai cái huynh đệ kiếm kinh vũ cùng kiếm kinh bay càng là dọa cho phát sợ trần mãn thần thời khắc này khí tức quá khủng bố quả thực là làm bọn hắn g ắ n hàn hai huynh đệ lẫn nhau nhìn đối phương một chút lập tức riêng phần mình hướng phía những phương hướng khác bỏ chạy ba người đều là lựa chọn một cái phương hướng dạng này chạy chối chết cơ hội liền sẽ gia tăng trần mãn thần trước đem kia bắn tên con dối thu lại sau đó thân hình thoát một cái lập tức phân ra hai đạo phân thân ba đạo thân ảnh riêng phần mình nhìn một cái phân biệt hướng phía kiếm kinh lôi bọn người đuổi theo trần mãn thần sau khi đi một lát một thân ảnh mờ ả o dần dần hiện, hiện ra vậy mà là kia tề lá quỷ nguyên lai hắn cũng không có chạy đi mà là sử dụng ẩn nấp cùng ẩn thân hai loại bí thuật khiến cho người ở chỗ này đều nghĩ lầm hắn đã sớm thoát đi nơi đây tề lao quỷ lấy ra một kiện áo choàng mặt vào lập tức một cỗ nhẹ nhàng cảm giác cả người liền muốn rời khỏi nhưng là vào thời khắc này tề lao quỷ con mắt trở nên hoảng sợ vô so bởi vì lại có một bộ trần mãn thần phân thân t ử trong hư không đi ra trần mãn thần đạo này phân thân lộ ra người vật vô hại nhưng lại dọa đến tề lão quỷ trong lòng rốn sợ chương ba trăm mười sáu cổ chiến trường tề lao quỷ làm ra k h ô n ú n tư thái trần mãn thần không nhúc nhích nhìn qua hắn sau đó tề lao quỷ liền bóp trong tay một khối ngọc thạch toàn bộ thân hình trực tiếp tiêu tán mở hóa thành một mảnh mưa bụi cấp tốc bay đi mà lại khó mà bắt giữ phân thân cười một tiếng lập tức mặt ngoài thân thể lôi quang l ấ p lóe dưới chân giấm một cái trực tiếp quanh một tiếng bằng tốc độ kinh người đuổi theo một lát đuổi kịp tề lao quỷ hóa thân tề lao quỷ quả thực tê cả ra đầu rõ ràng mới vừa rồi cùng trần mãn thần cách xa nhau đã mấy trăm mét đối phương lại trong nháy mắt liền đã nhanh muốn đến bên cạnh hắn bất quá tề lao quỷ không hổ là tầm bảo t h săn mặc dù liệu mạng thực lực mười điểm có hạn nhưng chạy trốn thủ đoạn rất nhiều theo tể lão quỷ bóp nát trong tay viên kia khói sắc cổ quái ngọc bội hán nguyên bản liền rõ ràng minh như mây mù thân hình trực tiếp cùng loại kia xương mù hỗn hợp lại cùng nhau sau đó không ngừng xuất hiện từng cỗ phân thân cuối cùng lại có trên trăm cái phân thân xuất hiện khiến người khó phân thân giả sau đó có làm ra vây công tư thái có chạy trốn để người không kịp nhìn trần mãn thần phân thân ở người lập tức ngừng lại đối mặt hơn mười tể lão quỷ phân thân vây công đấm ra một quyền mặt ngoài hồ quang điện mẹ lên giống như một đạo lôi quang trực tiếp đánh xuyên cái này hơn mười phân thân nháy mắt hóa thành hư vô bất quá lập tức lại có hơn mười tề lao quỷ phân thân công tới mà chạy trốn phân thân xa nhất đã cách nơi đây vượt qua ngàn mét phân thân ôm hư không lập tức nguyên lực cự đỉnh hiện hiện tốc độ nhanh hơn rất nhiều đồng thời mang theo đạo đạo màu lam hồ quang điện đang nhảy nhót cự đỉnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem trước mắt mấy chục cái tề lao quỷ phân thân cho nghiền nát ngoài ngàn mét tề lao quỷ bản thể một trận ho khan số ngụm máu tươi phun ra h i ệ n nhiên bởi vì phân thân bị hao tổn bản thể cũng tụ thương tề lao quỷ lần nữa thao túng chung quanh còn lại mấy cái phân thân làm ra dụ địch tư thái hướng những phương hướng khác chạy trốn Hàn thấy, phân thân chính là phân thân, không bằng bản thể, nếu là bản thể tại cái này, chỉ sợ ta những này, phân thân là là này, bằng bản ngươi nếu bản này ngươi tại ta cái đối với sợ một à nói căn bản vô dụng, nhưng hiện nhiên bản ngươi hơn. tại của chỗ vô thể xa m trận khí lãng nổ vang tề lao quỷ liền phát phát hiện mình ăn bài mấy đạo phân thân cơ hồ mỗi gian phòng cách mấy giây liền bị xử lý một cái điều này làm hắn mồ hôi lạnh trên t r á n ưa ra tề lao quỷ có loại cảm giác tuyệt vọng sau một khắc tề lao quỷ chỗ có phân thân biến mất hầu như không còn trần mãn thần thực thể phân thân tiểu mãn xuất hiện tại tề lao quỷ trước người tiểu mãn lạnh lùng hỏi tề lao quỷ cũng không dám trốn đánh lại đánh không lại dứt khoát hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ tiểu mãn bừng tỉnh đại nộ mà hỏi thăm tề lao quỷ đầu nói tiểu trong mắt sát cơ đại thịnh trừng mắt tề lão quỷ tề lao quỷ lắc đầu nói tiểu mãn từ chối cho ý kiến mà nhìn xem hắn tề lao quỷ biết trần mãn thần là muốn nhìn một chút hắn nói tới tàng bảo địa là có hay không có giá trị nếu như giá trị không đủ như vậy tự nhiên không thể bỏ qua tề lao quỷ đang muốn mở miệng thời điểm đột nhiên thấy hoa mắt ba cái trần mãn thần chạy về hợp làm một thể lập tức khí tức càng khủng bố hơn trần mãn thần lúc này trên thân còn lưu lại g i t chóc khí tức xem ra kiếm kinh lôi ba huynh đệ là giữ nhiều lãnh ít khiến tề lão quỷ không dám nhìn thẳng cũng từ bỏ trong lòng trước đây còn có lưu một tia may mắn trần mãn thần hai tay thả lỏng phía sau nhìn xem tề lão quỷ tề lão quỷ nuốt nước miếng một cái nói trần mãn thần lập tức trong lòng trở nên kích động mặc dù hắn sớm đã là cựu phẩm định phong nhưng là khoảng cách thượng tiên hay là có t r ê n lệch không nhỏ nếu như mình khổ sửa chỉ sợ cần hơn m ộ ư ơ i năm thời gian dù sao đây là một cái đại cảnh giới tăng lên bất quá dưới mắt tại ma giới mình y nguyên tràn ngập nguy hiểm chỉ có mau chóng tăng lên mình thực lực mới là căn bản tề la quỷ cung kính trả lời hắn biết trần mãn thần tất nhiên sẽ động tâm dù sao cựu phẩm thiên tiên cái kia không muốn tấn cấp vì thợ tiên trần mãn thần trầm tư dưới l i ề n rất nhanh quyết định đi thiết kiếm tông cất đoạn về phần kia cái gì tông chủ thực lực cũng là cựu phẩm thiên tiên đ o á n chừng là hậu kỳ hoặc đỉnh phong đi cứ như vậy hắn cũng không sợ trần mãn thần kế tiếp theo nhìn c h ầ m c h ầ m tề la quỷ hỏi tề la quỷ lộ ra rất là do dự dù sao hắn làm tầm bảo thợ săn tự nhiên không nguyện ý đem liều chết tìm hiểu đến trần quý manh mối nói cho những người khác trần mãn thần thấy đối phương sẽ không đánh lập tức đối tề lã quỷ búng một ngón tay. một đạo hồ quang điện lập tức chui vào tề lao quỷ thể nội một trận điện quang sáng lên tề lao quỷ chỉ cảm thấy toàn thân như là bị lôi hỏa đốt cháy thống khổ vô so lập tức cầu xin tha thứ trần mãn thần biết ra hỏa này đã thân là tầm bảo thợ săn tự nhiên sẽ không chỉ có long quả cái tin này tề lao quỷ dãy ruổi lấy đứng lên run r à y nói trần mãn thần lạnh lùng trả lời tề lao quỷ rồi mới lên tiếng trần mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng dường như nghe qua nhưng chưa quen thuộc tề lao quỷ đầu trả lời trần mãn thần không hiểu hỏi tề lao quỷ thấy trần mãn thần cảm thấy hứng thú liền tiếp tục nói tề lao quỷ nói xong liền từ mi tâm phân ra một vệ kim quan g chậm rãi bay đến trần mãn thần trước mặt trần mãn thần mở ra bàn tay nhận lấy tề lao quỷ lúc này khí tức bệ h o ạ i phản p h ấ t lập tức sinh mệnh khí tức mất đi rất nhiều hơi dùng thần thức quét qua tề lao quỷ cái này trăm năm qua thu thập cổ chiến trường tư liệu cùng manh mối lập tức mừng rỡ trong lòng thấy tề lao quỷ thần sắc tiểu thụy sinh mệnh khí tức bệ h o ạ i liền thi triển d ư ợ c thần t h ầ n t h ô n g một cố nồng đậm thanh mục linh nguyên tuân ra chuyển vào tề lao quỷ thể nội tề lao quỷ lúc đầu quá sợ hãi coi là trần mãn thần muốn giết người diệt khẩu lại không nghĩ rằng kia câu nguyên lực màu xanh lục tiến vào trong cơ thể mình về sau vậy mà sinh ra vô so nồng đậm sinh cơ lực lượng khiến cả người hắn đều phảng phất trở nên trẻ tuổi mặc dù thành tiên về sau gần như ủng có bất hủ thọ nguyên nhưng là sinh mệnh lực mạnh y ế u y nguyên tùy từng người mà khác nhau chương ba trăm mười bảy thiết kiếm tông tề lao quỷ thật dài suỵt y ra một hơi mở hai mắt ra lập tức cảm giác phải thần hồn của mình mạnh mẽ hơn không ít tu vi cũng gần như đạt tới ngũ phẩm thiên tiên đình phong thậm chí hắn có loại cảm giác chỉ cần lại cho hắn mấy năm thời、gian. tất nhiên có thể bước vào một mực không cách nào đột phá lục phẩm tiên h tiên tề lao quỷ mặc dù tuổi tác so trần mãn thần lớn nhưng bây giờ giờ phút này hắn đã bị trần mãn thần chết phục có thể trong nháy mắt để hắn tổn hao nhiều thần hồn hồi phục đồng thời tăng cường loại năng lực này vượt xa khỏi thiên tiên phạm chủ nói xong trần mãn thần liền thân hóa lưu quang hướng phía chân trời bay đi nhìn phương hướng kia tề lao quỷ lập tức hiểu được kêu bên trong rõ ràng là thiết kiếm tông địa bàn tề lao quỷ cùng trần mãn thần đi xa về sau tự nhủ mặc dù ma giới một mực không bình tĩnh kém xa tiên giới nhưng là tại ma tôn cùng bốn thần chấn ma giới chỉnh thể vẫn là bình tĩnh nhưng là tề lão quỷ có loại cảm giác vị này thần bí cường giả tựa hồ có cải biến cái này một ô ván lực lượng ngoài mười dặm trần mãn thần một bên phi hành một bên đem tề lão quỷ cho tư liệu của hắn toàn bộ ghi nhớ giờ phút này hắn đầu tiên muốn làm chính là đi thiết kiếm tông đem cho nắm bắt tới tay thiết kiếm tông ở vào viêm phía bắc tiếp cận băng giới ước chừng có trăm dặm phạm vi xem như một trong đó cùng tông môn mà lại khí hậu so với viêm địa phương khác muốn mát m ẻ được nhiều thậm chí tận cùng phía bắc tư quá nhai bên trên còn tuyết trắng m ê mang trên tông môn giới tổng cộng có môn nhân năm phẩy trong đó đa số là tam phẩm thiên tiên đến ngũ phẩm thiên tiên lục phẩm thiên tiên đến bắt phẩm thiên tiên chỉ có trăm người cựu phẩm thiên tiên thì trên cơ bản đều là hoạch tâm trưởng lao hoặc thái thượng trưởng lão thiết kiếm tông hoạch tâm nhất sơn môn có m ộ ư ơ i bên trong phạm vi là một mảnh liên miên s ơ n mạch trong đó chủ phong s á t trên kiếm phong chính là tông môn đại đường chỗ tên là Ngay hôm đó, một tên trưởng lao áo xanh tại mấy vị nội môn cùng thần vàng đường lao mấy hôm thiết một kiếm đó, đệ đi, đổi vội tại tử sát tới áo vị t r u n g quanh hai bên đứng đều là trong tông môn thân phận tôn quý hạch tâm trưởng lao hoặc chấp sự trưởng lao cũng không ít các vị trưởng lao thân chuyển đệ tử đều là trong tông môn lực lượng tinh nhuệ trưởng lao áo xanh khấu đầu về sau sợ h ã i nói thác b ạ n hiên nguyên bản một bộ không quan tâm biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ nặng nề g h khí tức lập tức như chấp băng hải khiếu vào tới lệnh đường bên trên rất nhiều đệ tử cùng trưởng lao nhao nhao biến sắc mọi người khuyên nhủ thác b ạ n hiên hừ một tiếng triệt tiêu khi thế nháy mắt đi tới trưởng lao áo xanh kia trước mặt nghiêm nghị hỏi trưởng lao áo xanh mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi run d thác b ạ n hiên chất vấn trường lão áo xanh cũng chỉ đành kiên trì nói một trường khắc ở trường lão kia ngực cả người hắn bị đánh bay ra ngoài miễn cưỡng chống lên nửa người trên lại là nhịn không được một ngụm máu tươi c u ồ n bắn ra thác b ạ n hiên lạnh như băng nói lập tức có đệ tử chấp pháp đem mặt sám như cho lưu giải minh lôi đi kia mấy tên cùng đi lưu giải minh đến đệ tử dọa đến run lầy bầy còn tốt thác b ạ n hiên không có làm khó bọn hắn chỉ là để bọn hắn lăn ra ngoài thác b ạ n hiên hơi suy nghĩ một hồi liền an bài rất nhanh thiết kiếm đường bên trong có mấy danh đệ tử cùng trường lão ra khỏi hàng bắt đầu an bài cụ thể hạng mục công việc bất quá thác bạc hiên hiển nhiên còn chưa nói xong thế là nhìn xem bên cạnh một tên khói háo trung nhân nhân nói kỳ anh người này thân hình c a o lớn không thích ngôn ngữ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân luôn là một bộ không vui không buồn biểu lộ một đạo linh quang từ thác bạc hiên ống tay háo bay ra hướng phía trung niên nam tử kia bay đi lập tức công đường không ít t r ư ở n g lão lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ kỳ anh tiếp được cái kia đạo linh quang không vui không buồn thậm chí không có nhìn kia pháp bảo trực tiếp thu tiến vào bên hông một khối ngọc đội bên trong thiết kiếm tông hai đại trấn tông trí bảo trong đó một trong chính là thác b ạ n hiên vừa rồi ban thưởng pháp bảo pháp bảo này nghe nói là thiết kiếm môn tông trụ từ mấy chục tòa viêm núi lửa bên trong rút r a mà ra cuối cùng trải qua mấy chục năm tỷ mị rèn luyện hóa thành viên này dung nham chi tâm một khi bị kích hoạt sẽ phóng xuất ra kinh khủng hỗn hợp đ ị a hỏa nghe nói là gần với thiên hỏa phổ thông cựu phẩm thiên tiên căn bản ngăn cản không nổi liền sẽ bị nó nóng chạy cho dù là cựu phẩm thiên tiên hậu kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản không chết cũng phải trọng thương cựu phẩm cường giả tối đỉnh trừ phi có thủ đoạn đặc thù nếu không cũng không dám nuôi cứng kỳ anh là chấp pháp đường trường lão tu vi đã là cựu phẩm thiên tiên hậu kỳ gần với tông chủ cùng thác bạc hiên có thể nói là trong tông môn ngồi cái ghế thứ ba lần này bị thác bạc hiên phái ra điều tra trong mây tam kiếm khách sự tình có thể nói là nhận rất cao trờ mong mặc dù thiết kiếm đường tận lực phong tỏa tin tức nhưng theo kỳ anh dẫn đầu hai mươi tên chấp pháp đường tinh nhuệ đệ tử rời núi về sau lập tức tin tức kia truyền ra đến dẫn tới thiết kiếm môn đệ tử cùng một ít trưởng lao n h à o n h à o chấn động thiết kiếm môn mặc dù không phải cái gì đại phái nhưng thực lực cũng không yếu mà lại viêm bên trong thiết kiếm môn nghe nói cùng viêm thần rất có nguồn gốc c h í ngay h bình h là n t ư ờ đại phái nghị muốn đối phái thiết kiếm phải phó nghị nhắc chăng thể h muốn môn cũng muốn cân nhắc phải chăng có t ừ nhận thần n được viêm thần lửa a g tại thiết kiếm môn trên giới ba động thời điểm một đạo ả m đạm thần quang từ ngoại giới bay vào thiết kiếm môn gần như sắp muốn biến mất nó không hề dừng lại một chút nào hướng thẳng đến kiếm sắt phong phía sau núi g ầ n bí t r i địa bị coi là tông môn cấm địa phương hướng bay đi kia đạo thần hồn đi tới cấm địa trước mặt bị một nói màn ánh sáng màu vàng ngắn trở không cách nào bay vào thanh âm này vậy mà là kiếm kinh lôi quả nhiên còn chưa có chết kiếm kinh lôi giờ phút này hồi tưởng lại ngày đó trần mãn thần đuổi giết hắn một mặt kia trong lòng không t r ỗ ở run r u dày hắn cơ hồ là đem hết thủ đoạn cuối cùng bất đắc dĩ đem sư phụ hắn ban thưởng cứu mạng pháp bảo s ử x u ấ t mới miễn cưỡng bất tử dù là như thế nhục thân hủy hết thần hồn chỉ lưu lại vô cùng một hoàn toàn là dựa vào món kia cô động thần hồn pháp bảo mới có thể thoi thót gấp trở về khi kiếm kinh lôi kêu gọi trọn vẹn sau mười phút cấm điệu màn sáng nổi lên một trận g ậ n sóng lộ ra một đạo rộng ba tấc khe hở kiếm kinh lôi đ ạ i hỉ vội vàng lách mình tiến vào bên trong màn sáng khe hở biến mất khôi phục như thường chương ba trăm mười tám kiếm tôn phong kinh trần màn sáng bên trong là một đám mây sương m g thế giới nguyên khí dồi dào có nhiều chỗ thậm chí cô động thành suối nước suối nước hai bên sinh trưởng không ít kỳ dị cây ăn quả cùng hoa cỏ giống như tiên cảnh mặc dù là ma giới nhưng không ít ma giới đại năng cánh tay chế tạo ra tiểu thế giới đủ để so sánh tiên giới thậm chí có nhiều chỗ tiên giới đều chưa hẳn so ra mà vượt tỷ như ma tôn liệt thiên chỗ huyền băng tháp tháp phân bảy tầng mỗi một tầng chính là nhất trọng tiểu thế giới có điện ngọc quỳnh cung có phi thiên tháp nước có biển mây kỳ quan có kỳ phong thiên chỉ đủ loại dưới mắt thiết kiếm tông tông chủ mở ra tiểu thế giới mặc dù bất quá mấy ngàn mét phương viên nhưng một mình thành một không gian tiêu dao tự tại biển mây chỗ sâu có một đạo mơ hồ hình người sơn ảnh xếp bằng ở k i a bên trong khiến người nhịn không được có loại ngựa rừng cảm giác kiếm kinh lôi thần hồn rốt cục đi tới trước mặt vòng quanh đạo thân ảnh này không chỗ ở kêu gọi s ấ p xỉ t h ú c t h i ế t thật vất vả tu thành tiên thể lại bị người hủy đi bây giờ chỉ có thể lại đoạt xá nhưng đoạt xá đến thân thể lại muốn lại tu luyện từ đầu cho dù là cùng cùng tu vì thân thể lại nào có mình rất muốn đến nơi này kiếm kinh lôi liền buồn từ đó tới đạo nhân này biến thành sơn phong phát ra ù ù tiến g sấm còn giống như thiên thần kiếm kinh lôi giờ khắp này phát huy đầy đủ ra bên ngoài bị người khi dễ trẻ con hình tượng ủy khuất hướng trưởng bối của mình khóc lóc kể lệ khẩn cầu trưởng bối của mình thay hắn làm chủ phong k i n h trần nhìn qua thần hồn trạng thái kiếm kinh lôi không khỏi nhớ tới lúc trước thu hắn làm đồ tình hình mấy trăm năm trước phong k i n h trần hay là trong tiên giới một tên tiên quân lúc trước cũng tại tam trọng tiên bên trong sông ra một phen thanh danh lại cuối cùng bởi vì đắc tội một vị nào đó tiên thánh truyền nhân tao nộ khu t r ụ lúc ấy h ắ n hơn mười vị đệ tử bên trong cũng chỉ có kinh kiếm l bất quá y ệ n cùng hắn n h phong khinh là trần nghiệm tình hắn năm đó sư đồ tình nghĩa cho nên cũng không có cưỡng ép nga cản chỉ là hy vọng hắn một ngày kia có thể ăn phải cái lô vốn sau tình ngộ t ă nhưng g t ê viêm nên viêm lĩnh vực bên m phong phong khinh thần chuyện nhau tình, cho lĩnh chỉ khinh cho thì sẽ không nào giao trong, trần cùng lẫn trần rằng n g bởi ít có vực có vì đó, sẽ ờ i đối kiếm i dám k h lôi dưới n n ặ tay. Nhưng là bây giờ hắn nghĩ sai kiếm kinh lôi kém hình thần câu diện hắn hai người huynh đệ kết nghĩa càng là trực tiếp v ỡ lạc cái này vượt qua phong khinh trần danh giới cuối cùng một đạo uy nghiêm bên trong mang theo mấy phân thanh âm tức giận chuyển đến kiếm kinh lôi mặc dù bị giật nảy mình nhưng lập tức trong lòng vui mừng hắn hiểu được sư phụ cuối cùng vẫn là phải vì hắn ra mặt kiếm kinh lôi trong lòng bên trong cười lạnh nói phong khinh trần biến thành sơn phong đột nhiên một tiếng chấn động sau đó p h ả n phất điệu long lan lộn hắn chủ động tàn công sau một lát một tên hai mắt sán lạn như tinh thần trung niên đ ạ o nhân chậm dài hướng phía kiếm kinh lôi đi tới chính là thiết kiếm tông tông chủ có danh xưng ơ phong k i n h trần phong k i n h trần mở ra bàn tay kiếm kinh lôi thần hồn lập tức bơi tới lòng bàn tay của hắn chỗ dừng lại giờ phút này kiếm kinh lôi thần hồn cực kỳ suy yếu lại không cứu chữa liền rất có thể tiêu tán phong k i n h trần nâng lên kiếm kinh lôi thần hồn đi hướng trong mây mù đi thời gian qua một lát đi tới một chỗ nguyên khí cực kỳ dư thừa ao bên cạnh phong k i n h trần nhẹ nhàng thổi lập tức kiếm kinh lôi thần hồn bay vào trong nước hồ. hóa thành một đầu hồ cá tại trong ao tựa hồ đạt được bổ dưỡng mười điểm khoái hoạt kiếm kinh lôi giờ phút này đã tại sướng nghị không lâu sau hắn liền có thể đoạt xá trần mãn thần nhục thân ngọt đẹp phong k i n h trần phiêu nhiên đi xa phá quan mà ra trên tông môn dưới trấn kinh sau đó chung quanh mấy chục cái bên trong môn phái nhỏ đều cảm thấy khủng hoảng dù sao bọn hắn thực lực nhưng không sánh bằng thiết kiếm tông sợ phong k i n h trần bắt bọn hắn khai đao viêm một chút đại tông môn thế lực lúc này cũng đến tin t ứ c một tên vô danh tiên quân chém giết thiết kiếm tông mấy tên hạch tâm trưởng lão trong đó có một người vẫn là thiết kiế mấy ngày về sau trần mãn thần đi tới thiết kiếm tông phụ cận nhữ mày nói kiếm kinh lôi đào tẩu cũng không phải là thiên mệnh điểm công lao hoặc là hán vận khí tốt mà là trần mãn thần cố ý muốn thả hắn rời đi cân nhắc đến đối phương phía sau sẽ có người cho nên trần mãn thần liền muốn nhìn một chút đến cùng thiết kiếm tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại về sau lại từ tề lao quỷ kêu bên trong nhận được tin tức thiết kiếm tông tông chủ thế mà có dấu một viên có thể đột phá thiên tiên cực hạ càng làm cho hắn quyết tâm đến thiết kiếm tông đi xem một cái trần mãn thần thi triển ẩn nấp thủ pháp thân hình dần dần biến mất trong không khí sau một lát một đội thân mang thiết kiếm tông đạo bảo môn nhân chạy đến vừa vặn rơi vào trần mãn thần trước đó đứng thẳng địa phương kỳ anh tại chấp pháp đường đệ tử trở dưới đi đến trước mặt trước lấy ra một đạo thần phủ phía trên là trong tông môn mới nhất t r u y ề n đến một đạo tin tức phía trên chính là lần này sự kiện hung thủ bộ g á n g là tông chủ đối may mắn còn sống sót kiếm kinh lôi thần hồn tiến hành quan tưởng về sau khắc họa ra cơ bản cùng trần mãn thần nhất trí kỳ anh một chỉ ra lập tức phảng phất xúc động cái gì cơ quan một trận xương mủ phun ra sau đó mặt đất bắn ra số chùm ánh sáng hình thành một cái hình chiếu chính là trần mãn thần bộ g á n g kỳ anh đám người nhất thời đối so thần phù bên trong hình ảnh cùng trước mắt hình ảnh nhận ra trần mãn thần kỳ anh lập tức dẫn đầu thi triển thân pháp đuổi theo trực tiếp hóa thành một làn khói tuyến biến mất nó hơn chấp pháp đường đệ tử cấp tốc đuổi theo như là từng đạo huyễn ảnh bởi sát phía sau trần mãn thần lúc này vừa vặn rơi và o phụ cận trong một cái chấn nhỏ hóa thành một bình thường t i ê n quân tiến vào bên trong kỳ lân chấn là phụ cận tông môn tầm long tông thế lực dưới địa bàn so với thiết kiếm môn muốn kém hơn một chút nhưng hai nhà thường thường không hợp nhau cũng coi là đối thủ quan hệ trần mãn thần hoa một khối tiên vân thạch tiến vào trên chấn một cái trả lâu bên trong cái này bên trong tuy là t r à lâu trên thực tế lại là đông đảo tu sĩ thông đạo trao đổi tin tức địa phương có thể tìm hiểu đến không ít tin tức đang nghe trần mãn thần cần tin tức về sau lầu dưới tiên buộc ra hiệu trần mãn thần lên lầu hai liền có thể trần mãn thần đầu đạp lên lầu hai tại bên đường một vị trí t o a hạ chung quanh có không ít cha khắp giống như hắn một bên uống trà vừa cùng ngồi tại đối diện người hầu trà trò chuyện cái gì những cái kia người hầu trà chính là phụ trách cung cấp tin tức người chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên vân thạch cơ hồ tin tức gì đều có thể cho người tìm hiểu đến trần mãn mười cái tiên vân thạch xuất thủ theo rồi nói ra đối diện người hầu trà mặc một thân cổ quái liên thể phục trên mặt còn mang theo khẩu trang tóc dài rũ xuống hai bên vẹn vẹn chỉ lấy con mắt gặp người người hầu trà không nghĩ tới trần mãn thần vừa lên đến liền là đại thú bút lập tức thái độ càng thêm cung kính bắt đầu sờ sờ mặt bàn bên cạnh một chỗ h o a thạch lập tức một lồng ánh sáng sinh ra đem hai người quan ở trong đó hết thệ thanh âm hình ảnh đều biến mất ngoại nhân căn bản thấy không rõ đây là trà lâu vì cam đoàn tin tức không bị tiết lộ chỉ nhằm vào khen thưởng hào phóng tiên quân chọn lựa ngoài định mức bảo hộ biện pháp chương ba trăm mười chín chấp pháp đường đệ、tử. c h â n mãn thần ra kỳ lân chấn liền cảm ứng được bị người để mắt tới nghĩ lại liền nghĩ đến là ai giờ này k h ắ c này cũng chỉ có thiết kiếm tông người mới sẽ như thế nhắm vào mình đi hắn bất động thanh sắc hướng phía đi nhìn qua giống như là một điểm phòng bị đều không có bộ dáng ngay tại cách khác trận bố trí xong sau đó không lâu phía trước năm mươi em mở chỗ xuất hiện một bóng người đây là cái áo đen trường bảo cao lớn nam tử trung niên mặt không biểu tình tóc dài x ó a vai nhìn qua có chút thâm t r ầ m kỳ anh mở miệng hỏi c h â n mãn thần nhẹ gật đầu lúc này cũng không cần thiết phủ nhận đối phương đã có năm chắc đến p ụ kích người tự nhiên sẽ không nghe người cãi lại kỳ anh cũng không nói nhảm tay khẽ v â y lập tức hai mươi tên chấp pháp đường đệ tử tinh anh nháy mắt từ bốn phương tạm hướng xuất hiện đem trần mãn thần vây vào giữa bọn hắn những n à y chấp pháp đường đệ tử tu vi cũng không tính là quá thấp cơ bản đều có ngũ phẩm lục phẩm tu vi mà lại đoán chừng bọn hắn cũng nắm giữ một bộ hợp kích chi thuật lại phối hợp trước mắt cái này nam tử ngược lại là chiến lược không tầm thường trần mãn thần dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem kỳ anh lạnh lùng hỏi kỳ anh lắc đầu trả lời trần mãn thần ba ba ba vỗ tay hiển thị rõ trâm trọc ý vị kỳ anh lắc đầu, Thở dài. trần h ở dài. t mãn thần nhẹ nhàng trả lời k ỳ anh không nói thêm gì nữa tay khẽ vây liền hướng về phía chấp pháp đường đệ tử nói chấp pháp đường đệ tử một tiếng hét lại nhao nhao vây quanh trần mãn thần r u tẩu động tác chỉnh t ề v ạ c một lập tức một cấu nguyên khí sinh ra vậy mà hợp mà vì một chỉ thấy chấp pháp đường đệ tử cùng kêu lên quát một tiếng lập tức tất cả mọi người một kiếm đâm ra lập tức hơn hai mươi đạo kiếm khí như thế nào một đạo bàng bạc kiếm khí nháy mắt hóa thành một đầu màu trắng g a o long hướng phía trần mãn thần dương nhanh múa vớt đánh tới cái này g a o long khí thế bất phàm nhưng người cảm thấy thực lực không kém trần mãn thần hét lớn một tiếng bá thiên kiếm đưa ra một kiếm hướng phía giao long chém tới một đạo hỏa hoa sinh ra trần mãn thần một kiếm chạm tại giao trên thân rồng thế mà lực lượng tương đương cũng có cựu phẩm tiên h tiên giao long thân thể chấn động đem trần mãn thần bá thiên kiếm c h ấ n khai sau đó ngẩng lên thật cao cổ một trào trụ được t r u n g quanh chấp pháp đường đệ tử nhao nhao một tay nắm t i ế p ở phía trước đồng môn trên lưng một cái tay k h á c thì cầm kiếm sắt chỉ hướng giao long vì nó liên tục không ngừng đưa vào nguyên lực trần mãn thần lần nữa một kiếm ngăn trở giao long thế công nháy mắt một chiêu trăm lòng cổ vũ lập tức trên trăm đạo hình dòng kiếm khí vây quanh dao long khàn g r ọ n g khiến dao long gầm thét không ngừng chấp pháp đường đệ tử một tiếng gầm thét lập tức mỗi cá nhân trên người buốc lên ra một mảnh huyết quang s ắ p xỉ nguyên lực màu đỏ chuyển vào bị vây công màu trắng dao long bên trong d ị biến phát sinh màu trắng dao long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng toàn thân bắt đầu từ đầu đến cuối hóa thành huyết hồng sắc trở nên sinh động như thật cá thể cũng tăng trưởng không ít trước đó bất quá là phổ thông cây trúc lớn như vậy mảnh dưới mắt lại là cỡ thùng nước khí thế tăng lên rất nhiều nhận chấp pháp đường đệ tử khí huyết quán chú dao long lực lượng đại tăng ẩn ẩn tới gần cựu phẩm thiên tiên trung kỳ mấy giới vớt đi quay t r u n g quanh tại nó bên người trên trăm đạo hình r ồ n g kiếm khí toàn bộ bị vồn á t thế là nó trực tiếp cái đôi giơ lên cao cao chụp được mặt đất trực tiếp bị đập nước mở trần mãn thần nguyên lai đứng địa hình trực tiếp xuất hiện một cái năm mét phương viên đất lõm chiều sâu lại có gần năm tấc bất quá giữa sân cũng chưa phát hiện trần mãn thần thân ảnh chấp pháp đường đệ tử lập tức là người có đồng bạn nhắc nhở sau một khắc trần mãn thần xuất hiện tại một tên chấp pháp đường đệ tử bên người dội ra một chỉ đầu ngón tay nháy mắt ngưng tụ lại một đạo con mang đâm một tiếng hướng phía m như loại này c h hợp kích chi thuật không cách nào phân tâm quá nhiều đơn thuần thực lực mỗi một cái chấp pháp đường đệ tử, đều đường đệ tử đối phương lập tức đau đến kêu to nháy mắt mất đi sức chiến đấu bất quá chấp pháp đường đệ tử một trận xoay tròn cấp tốc đem kia thụ thương đồng môn cho bắn ra ngoài trận cái khác mười chín người vẫn như cũ duy trì t r ậ n p h á p giao long đổi tới điên cuồng đập trần mãn thần lập tức mặt đất một mảnh hỗn độn trần mãn thần lại không cùng nó ngạy bính chỉ dùng né tránh đến thuần túy tiêu hao giao long lực lượng kỳ anh ném ra ngoài một viên thuốc viên dùng bọt nước mở về sau thoa lên tên kia t h ụ thương đệ tử vết thương bộ vị làm hắn tránh ở một bên dưỡng thương mình thì kế tiếp theo quan sát trần mãn thần kỳ anh vốn muốn thông qua chấp pháp đường đệ tử bước ra trần mãn thần bản lĩnh hiện tại xem ra cơ hội là không thể nào chấp pháp đường đệ tử bắt đầu thở h ư n h ộ hợp kích chi thuật mặc dù lợi hại lại mười điểm hao tổn pháp lực nhưng trần mãn thần hết lần này tới lần khác không cùng bọn hắn cứng đôi cứng cái này liền làm bọn hắn khổ không thể tả vẹn vẹn muốn duy trì giao long thế công liền đã cảm thấy gian nan giao long mặc dù thế công như thủy triều nhưng trần mãn thần lại có thể cảm ứng được loại này thế công chỉ là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ căn bản tổn thương không được chính mình lúc này một tên chấp pháp đường đệ tử bên trong đại sư huynh thực tế chịu không được xuống dưới lấy t h ầ n nhiệm quản lý t r u n g đồng môn nhất định phải đánh vỡ dưới mắt cục diện bế tắc theo một tiếng này hò hét lập tức chung quanh một trận khí vụ tràn ngập ra đem chấp pháp đường đệ tử toàn bộ ẩnấp ẩn rơi không gian xung quanh cũng phát sinh biến hóa cực lớn giống như nháy mắt đi tới một chỗ trô rừng sâu trần mãn thần thầm nghĩ không dám khinh thường ném ra ngoài lập tức một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng rủ xuống đem hắn hộ ở bên trong một tiếng chấn động khắp nơi tiếng kêu t r u y ề n đến trần mãn thần thấy hoa mắt một mảnh bóng dâm bao phủ xuống vậy mà là kia con dao long lúc này dao long đã kinh biến đến mức mười điểm to lớn khoảng chừng trăm mét cao khổng l ồ dao long căm tức nhìn dưới chân không có ý nghĩa trần mãn thần khí thế bất phàm mở cái miệm rộng lập tức chính là một trận cắt bay đá chạy liên tiếp tiếng vang chuyển đến hộ thể màn sáng lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn giao long phun ra khí vụ lực lượng không tầm thường bí mật mang theo c á t đá khiến cho uy lực gia tăng che khuất bầu trời ưu ám không ánh sáng giao long thi t r i ể n ra năng lực của mình không ngừng ngừng tụ ra từng đạo phong nhận phun ra nháy mắt phong nhận từ bốn phương tám hướng công tới khiến trần mãn thần hộ thể màn sáng gợn sóng tăng lớn thậm chí lay động trần mãn thần xoa cảm thầm nghĩ một cố lôi linh nguyên lực đánh ra chuyển vào lồng ánh sáng bên trong lập tức lồng ánh sáng đỉnh trị run, run run còn trở nên không thể phá vỡ giao long ngay cả tiếp theo phun ra mấy trăm đạo phong nhận nhưng thủy t r u n g không cách nào chạm phá trần mãn thần hộ thể lồng ánh sáng đến cuối cùng đã là cường nỗ chi kết thúc có lẽ là cảm nhận được nổi giận giao long tại chấp pháp đường đệ tử ý chí dưới quên mình đánh tới một trào cơ hồ có một tòa núi nhỏ lớn như vậy nhỏ từ trên trời giáng xuống một đạo tiếng vang truyền ra giao long lại h i ể n lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì trần mãn thần vậy mà một trưởng chống đỡ giao long ra sức một kích biến trưởng thành quyền trần mãn thần trong tiếng hít t ở một quyền đánh vào giao long trào trong lòng một tiếng rên dỉ truyền ra giao long móng nuốt phá vỡ đi ra sau đó quyền kính kia thấu thể mà vào lại từ đầu bộ trui ra h ó a thành vô số điểm sáng nổ tung huyễn tượng biến mất t r u n g quanh một quyền nằm xuống đất tiếng hử không ngừng c h ấ p pháp đường đệ tử bởi vì hợp kích trận pháp trận linh bị hủy lập tức người ngã n g ử a đổ kỳ anh ra hiệu chúng đệ tử rời đi mình thì đứng ở trần mãn thần đối diện xem ra đến phiên hắn xuất thủ trần mãn thần nhìn một chút kỳ anh cười nói kỳ anh không hiểu hỏi trần mãn thần trả lời kỳ anh cảnh giác nói nghe tới trần mãn thần có chuyện tìm tông chủ lập tức cảm thấy không ổn trần mãn thần gật đầu đáp ứng khiến kỳ anh bọn người cảm thấy lẫn lộn bất quá kỳ anh cũng không tin mình vây khốn trần mãn thần về sau chương ò n có t ể phi h t t h à ba trăm hai mươi kiếm tôn chi chiến chấp pháp đường đem hung thủ cho áp tải đến tin tức này tại kỳ anh một đoàn người sau khi trở về cấp tốc chuyến khắp thiết kiếm tông trên b ư ê n giới thác bạc hiên cùng hạch tâm trưởng lão lập tức gấp đôi hài lòng nhưng là chỉ có kỳ anh cùng người biết trần mãn thần căn bản làm mình nguyện ý đến đây mấy tên trưởng lao hung tận nói thác bạc hiên có chút do dự lúc này kỳ anh đứng ra nói lúc này có trưởng lao đứng ra phản đối lập tức đạt được rất nhiều trưởng lao đồng ý thác bạc hiên cũng đầu nói nhưng vào lúc này ngoài cửa lảo đảo xông tiến vào một tên nội môn đệ tử thần sắc khẩn trương lập tức chạy đến mọi người trước mặt quỳ xuống một tên trưởng lao khiển trách gọi là từng lực đệ tử hủy khuất ngầm đầu nói lập tức thác bạc hiên bọn người đứng lên vẻ mặt nghiêm túc k ỳ anh lập tức tự trách hóa thành một làn khói quan g t h i ể m ra đại đường t h á c bạc hiên vẫn cảm thấy có chút khó tin đối bên cạnh mấy người nói các trưởng lao khác lập tức đề nghị nói xong t h á c bạc hiên cùng trưởng lao cấp tốc hóa thành từng đạo cầu vòng bay ra thiết kiếm đường hướng phía phía sau núi nơi nào đó kiến trúc bay đi kia bên trong có một cái thu thủy đường chính là tông chủ phong khinh trần sau khi xuất quan tĩnh t u chi địa thu thủy đường bên ngoài một đạo kiếm quan g bay tới n g á y mắt hóa thành một bóng người xuất hiện chầm chậm rơi vào gạch đá xanh khối lắc thành trên mặt đất cái này bên trong tựa như một cái trồ miếu t r u n g quanh ba mặt bị cỏ bụi rừng cây bao trùm mặt phía nam thì là một đầu dòng suối thác nước một t ò a hai tầng kiếm đường khí thế rộng rãi đứng sừng sững ở cái này bên trong trần mãn thần không khỏi hiếu kỳ nói ra chẳng biết lúc nào một đạo ngang dương đứng thẳng toàn thân không có chút nào sơ hở thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn trước đó rõ ràng không có trần mãn thần đánh giá trước mắt trung niên đạo nhân đối phương cũng đang đánh giá trần mãn thần hai người đồng thời sinh ra loại này cảm lộ lập tức một cố vô hình kiếm khí tràn ngập ra, tản mát tại không lá cây trực tiếp bị giữa hai người kiếm khí cho hóa thành vô hình phong k i n h trần khẽ cười nói trần mãn thần nghe tới chi danh lập tức cũng cười nói phong k i n h trần lúc này lòng bàn tay thần quang sinh ra sau đó liền gặp hắn trực tiếp từ lòng bàn tay rút ra một thanh thân kiếm kinh bạc lưới dao mảnh khảnh dài bốn thức kiếm thân kiếm chỉnh thể giống như một dòng thu thủy sáng tỏ trói mắt thật không hổ là chi danh phong k i n h trần một kiếm nắm trong tay treo ở sau lưng một cái tay khác thì vớt khẽ ngạc dưới mấy sợi dâu dài nhìn xem trần mãn thần trong miệng gọi thẳng đáng tiếc ông một tiếng ba thiên kiếm bị trần mãn thần nắm trong tay dày nặng hơn nhiều kiếm dài ba thước thân kiếm không ngừng có đỏ làm hai đạo kiếm, khí lấp trần mãn thần cầm bá thiên kiếm đưa ngang trước người lôi ư dao hướng ra ngoài một cái tay khác để nhẹ tại sống đào mũi nhọn một bên hai chân trình bên ngoài bắt tự đứng thẳng câu nói này nói xong một cố khí thế phảng phất phá thể mà ra từ phong khinh trần đỉnh đầu đột phá dần dần kéo lên phảng phất hóa thành một đạo trường kiếm đợi đến khí thế trèo đến đỉnh phong thời khắc chính là hắn xuất kiếm thời điểm trần mãn thần cũng ngưng thần tĩnh khí trong mắt nhảy qua một đạo hồ quang điện bá thiên kiếm bị hắn một kiếm trống trên mặt đất thân thể đồng dạng dâng lên một cỗ kiếm thế cấp tốc hướng lên trèo lên không chút thua kém tại phong k i n h trần một đ hiện ra kỳ anh thân hình ngay sau đó hơn chục nói cầu vồng theo đôi u mà đến nhao nhao hiện ra thân hình chính là thác b ạ n hiên cùng trưởng lão bọn hắn nhìn thấy phong khinh trần cùng trần mãn thần đã kiếm thế ra khỏi vỏ lập tức không dám đánh n yêu lúc này hai người đều là lúc nào cũng có thể bốc phát một khi bị quấy dày kiếm khí tất nhiên quét về phía bọn hắn mà lại cũng sẽ quấy nhiêu được phong khinh trần tâm thái có trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi lúc này có một tên trưởng lão kiêu ngạo mà nói thác b ạ n hiên cũng là đầu khen ngợi nói những người khác lập tức một phen ngựa lời nói đưa lên nghe được thác bạc hiên vớt d â u rịa tốc độ đều thêm nhanh k ỳ anh mặc dù cũng đồng ý lời của mọi người nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy trần mãn thần trên thân người này có rất nhiều biến số những này biến số thậm chí để hắn có chút hái hùng kiếp vía về sau lại tới mười mấy tên trưởng lão và mấy chục tên hạch tâm đệ tử mọi người nhao nhao không dám nhiều lời cách hai người xa xa các trưởng lão đều đứng tại phía trước cũng là làm đệ tử nhóm cân nhắc một khi hai người đấu kiếm bắt đầu những đệ tử này chưa hẳn có thể ngăn cản hai người kiếm khí kiếm tiên kiếm khí bá đạo nhất hơi bất lưu thần chính là thân tử đạo tiêu lúc này trên trận mọi người đã không nói thêm câu nào bởi vì phong khinh trần cùng trần mãn thần hai người kiếm thế đều đã cơ hồ leo tới đỉnh đại chiến hết sức căng thẳng mọi người giật mình lập tức chỉ cảm thấy trước mắt hai đạo quang mang trói mắt buộc phát ra thu thủy như kiếm kiếm như thu thủy nước chạy không ngừng kiếm thế không d ứ ữ phong khinh trần thu thủy kiếm đã là kiếm tên cũng là kiếm pháp danh tự lúc này phóng thích ra lập tức mọi người chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến trận trận dòng nước oanh minh thanh âm một sát na kia b ộ c phát ra một kiếm chính là ngưng tụ phong khinh trần dưỡng khí mấy chục năm tinh khí thần đánh đầu tháng đó một dòng thu thủy l ă n g nhật nguyện không biết nhân g i a n đã ngàn năm một đạo kiếm quang hướng phía trần mãn thần đánh tới giống như muôn vàn thu thủy đem hắn bốn phương tám hướng đều cho bao phủ lại hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có hướng về phía trước nhưng hướng về phía trước liền muốn có chết giác ngộ mộ, một kiếm thu thủy quang hàn cửu châu trần mãn thần còn là lần đầu tiên gặp được cao minh như thế kiếm pháp người này kiếm pháp đã đã vượt ra kiếm pháp phạm chủ không còn là kiếm mà là kiếm trần mãn thần một tiếng hò hét trong tay bá thiên kiếm đưa ra lập tức chung quanh phong vân rúng động khí thế chủ thiên bá thiên kiếm không sợ sinh tử không sợ trời xanh trần mãn thần không nhìn chung quanh muôn vàn thu thủy kiếm khí chỉ là tìm kia vô số thu thủy bên trong một đây chính là trong kiếm chi bá thiên kiếm cùng thu thủy kiếm đụng vào nhau hai người chung quanh lập tức nhấc lên khôn cùng kiếm khí cấp tốc lan tràn g ra đem d à y đặc nền đá mặt cắt đứt phải giống như cho bụi triệt đề kiếm khí trình hoa nở hình dạng cuối cùng hóa thành một vòng khí lãng bay vựng ra phàm là bị khí lãng liên lụy hết thể trở ngại tất cả đều hóa thành một mịn v ề ở vô hình vậy xem thiết kiếm tông đệ tử cùng không ít trưởng lão đều sắc mặt đại biến mặc dù bọn hắn nghĩ đến hai người đấu kiếm lợi hại lại không nghĩ rằng kinh khủng như vậy. t h nhau nhau về sau kiếm khí n h cả mấy đại t dư ba đảo qua mọi người sau lương sơn phong d ừ n g tây trực tiếp đem tiêm một mảnh địa hình cho san thành bình địa trọn vẹn ngàn mét phà vi khiến người nghẹn họ nhìn chân chối có người dám thở dài trần mãn thần kiếm khí bá đạo vô so phong khinh trần kiếm khí thì kiếm ý ngập trời cơ hồ không màu vô tướng khiến người cơ hồ không cách nào chống cự thác bạc hiên đám người sắc mặt lúc thì đỏ c h o n g chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể hao tổn lợi hại vừa rồi ngăn cản trần mãn thần cùng phong khinh trần kiếm khí c ư nhiên như thế khủng bố nếu như một lần nữa hắn cũng không có nắm chắc phải chăng c ó thể cùng người bên cạnh ngăn lại quá nguy hiểm mọi người theo lời lui ra phía sau t r o n nước n h o nhao triển khai hộ thân pháp bảo trốn ở chỗ cao quan sát lúc này giữa sân đã nhìn không thấy người lại mơ hồ có hai người cái bóng tại đầu kiếm mỗi ra một kiếm liền âm thanh chấn c h í n n g à y quét ngang xung quanh chương ba trăm hai mươi mốt l ĩ n h nộ kiếm ý thu thủy kiếm nhẹ nhàng sắp bén bá thiên kiếm nặng nghề y lăng hai loại khác biệt phong cách kiếm đạo va chạm sinh ra giống như băng hỏa không dung khác lạ kỳ quan bất quá theo thời gian trôi qua trấn mãn thần dần dần ở vào hạ phong một bên quan chiến thiết kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này nhao nhao đang nghị luận một tên trưởng lão nhịn không được nói rất nhanh liền có các trưởng l ã o khác trả lời lời nói này lập tức dẫn tới thiết kiếm tông mọi người kinh ngạc cùng đồng ý kỳ anh lúc này cũng mở miệm nói ra đại trưởng lao thác bạc hiên phê bình nói lập tức để người chung quanh một trận bừng tỉnh đại ngộ thanh âm trong sân trần mãn thần mặc dù không có nghe tới những người này phê bình nhưng tự nhiên cũng k h ắ c sâu hiểu được s o này trước mắt vị này cả đời đều tại nghiên cứu kiếm đạo kiếm tiên mình h i ệ n nhiên đạo hạnh không có đối phương sâu đối phương c ơ hồ là vứt bỏ cái gọi là mà là dựa vào trong ngực hoặc trong lòng đang cùng hắn xót chiêu bên hai dần dần truyền đến trận, trận thu r ậ n t thủy dốc rách chạy sôi thanh âm đây là kiếm ý phát huy đến cực hạn sinh ra kỳ cảnh thật giống như trần mãn thần giờ phút này hám sâu một đầm thu thủy bên trong thu thủy tăng lên không ngừng dần dần đem đầu gối của hắn bao phủ sau đó lại đem phần eo của hắn bao phủ kế tiếp theo lan tràn đến ngực của hắn bụng tăng lên không ngừng khi loại này liên miên bất tuyệt kiếm ý triệt để đem trần mãn thần bao phủ thời điểm hắn đ em cũng không còn cách nào phản kháng sẽ bị kiếm ý nuốt mất hóa thành thu thủy bên trong tác phẩm khi loại nguy cơ này không ngừng tăng lên thời điểm trần mãn thần rốt cục không giấu giếm thực lực nữa thi triển thể nội có được khoảng bảy phần mười lôi linh trí lực một khi rót vào bá thiên kiếm bên trong lập tức kiếm thế đột nhiên biến đổi vê a n một đạo kiếm quang sen lẫn lôi quang đâm ra giống như một đạo phích lịch s ô n g phá mở thu thủy kiếm kiếm võng phong k i n h trần cũng là không có dự kiến đến bị cái này cố cường đại kiếm khí cho quét đến lui lại một bước cái này còn là lần đầu tiên trong sân thiết kiếm tông đệ tử nhao nhao không hiểu hỏi liền ngay cả có một số trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm hay là kỳ anh bọn người mắt sắc mở miệng nói ra tất cả mọi người là một trận kinh ngạc không nghĩ tới trần mãn thần thế mà trước đây vẫn chưa đem hết toàn lực lúc này phong k i n h trần thu thủy kiếm bị trần mãn thần buộc liên tiếp cứng đối cứng hơn mười lần tường đại lôi linh chi lực nạnh sinh sinh đem thu thủy kiếm dệt thành kiếm vong cho xé rách mở một đường vết rách khiến thu thủy kiếm kiếm ý xuất hiện thiếu hụt phong k i n h trần hét dài một tiếng tóc dài phất phới cả người chung quanh mười em mở không gian vật thể đều tựa hồ chậm lại nguyên lực trong cơ thể phát ra đại giang chạy xiết thanh âm khiến cho thu thủy kiếm triệt để mất đi tung tích biến thành vô hình chi kiếm trần mãn thần biến sắc hiểu được giờ k h ắ c này phong k i n h trần cả người đều tiến vào một loại trạng thái huyền liền diệu lĩnh vực á p chế đối trần mãn thần càng ngày càng bất lợi lôi linh chi lực vận chuyển cũng biến thành trì t r ầ trần mãn thần giờ phút này thể nội lôi linh c h i lực điên cuồng tiêu hao nhưng vẹn vẹn có thể bảo chứng hắn không bị thu thủy kiếm bao phủ hoàn toàn phản kích đều khó mà làm được kiếm của đối phương đạo cảnh giới ngự trị ở bên trên hắn có loại bất lực vì kế cảm giác trần mãn thần biết mình nhất định phải đi ra một bước nhất định phải l ĩ n h nộ g kiếm ý nếu không trận này quyết chiến thua không nghi ngờ trần mãn thần ném ra ngoài hộ thân pháp bảo linh lực rót vào trong đó lập tức sinh ra dậy đặc vô so đen màn ánh sáng màu vàng trần mãn thần tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh hội kiếm ý lôi linh tri lực con chú nương nguyên dù buộc phát ra kinh người lực phòng ngự mặc cho thu thủy kiếm như thế nào công kích đều vị nhưng bất động bất quá phong khinh trần cũng minh bạch trần mãn thần một khi pháp lực hao hết tất nhiên không cách nào duy trì thế là cũng ngồi xếp bằng tại trần mãn thần đối diện lấy thần nghiệm ngự kiếm một k h ắ c không ngừng nghỉ hướng lấy trần mãn thần phát động công kích bên sân mọi người trong lúc nhất thời nhao nhao chế rêu trần mãn thần nói hắn là rùa đen rút đầu nói hắn là rong r ạ c cùng cùng loại hình lời nói bất quá đối với đây hết thảy trần mãn thần mắt đ i ế c thai ngơ không sợ hãi trần mãn thần triệu hồi bá thiên kiếm đem nó thu tiến vào thể nội sau đó tâm thần không ngừng ngưng tụ lại đối kiếm càng nộ cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu hắn liền cùng kiếm làm bạn cũng lấy kiếm pháp tăng trưởng bởi vì kiếm mà danh dương thiên hạ có danh xưng ơ mặc dù sở học của hắn so sánh tạc nhưng là đối với kiếm đạo lại chưa từng có bất kỳ khinh thị cùng từ bỏ so với kiếm tiên đến cũng không kém bao nhiêu có lẽ thiếu hay là một loại cơ duyên loại kia đốn nộ g cơ duyên tâm hải rộng lớn không gian bên trên trần mãn thần nguyên thần chi quang chiếu dọi tại vùng biển này hắn bắt đầu từng bước một nhớ lại mình từ sớm nhất bắt đầu nắm giữ kiếm pháp một khác này sau đó không ngừng c à n nộ không ngừng trải nghiệm không ngừng đạo b ó c không ngừng suy tư loại này lắng động là mấy ngàn năm tiên giới mấy chục năm một lần tinh hoa va chạm các loại công pháp tu hành chiến kỹ va chạm các loại đối thủ giao thủ cùng tự thân cảm nộ va chạm loại này không ngừng va chạm mỗi phát sinh một lần liền sẽ để nguyên thần của hắn chi quang càng thêm quang minh mà ông ánh phản phất một viên minh châu bị không ngừng lau không ngừng t r i ể n lộ ra loại kia khiếp người quang mang trần mãn thần trước mắt không ngừng hiện lên từng cái chiêu thức từng đạo kiếm quang trong lòng loại kia tín n i ệ m cùng cảm nộ giống như sắp dâng lên mà ra dung nham núi lửa như muốn sung ra nhưng lại như n g là y nguyên giống như có cái gì tại ngăn cản khiến cho hắn từ đầu đến cuối không có thể đột phá tựa như bình cảnh tựa như cao nguyên muốn tiến thêm một bước lại phát hiện trước mắt đã là lệch trời trần mãn thần nguyên thần chi quang trợn một tiếng hướng lên trước mắt cao ngất không nhìn thấy đầu trùng thiên cự phong leo lên mà lên mỗi leo lên một bước liền sẽ thấy một cái mình một cái đã từ n g mình một đạo quen thuộc kiếm pháp một cái kiên định tín nhiệm thường nói đọc sách chăm luận nó nghĩa từ thấy kiếm pháp cũng giống như thế phong k i n h trần cả đời nghiên cứu kiếm đạo từ đó ngộ ra thu thủy kiếm ý đây là hắn đột phá trần mãn thần cũng không thuần thúy sở học cũng tạp nham nhưng một khi gặp được ma luyện mình hoàn cảnh liền có thể có đột phá kinh người dưới mắt hắn bị thu thủy kiếm cho vây khốn tình thế nguy cấp một khi lặp bại chỉ sợ đối phương sẽ không bỏ qua hắn dù sao trong mây tam kiếm khách đưa tại tay hắn bên trong nhất là cái k i a đảo tàu kiếm kinh lôi càng là trước mắt người này nhất khí trọng đệ tử tại tới ở giữa trần mãn thần thu hoạch được một loại áp lực trước đó chưa từng có áp lực sẽ đem đại đa số người đ ệ i sập nhưng cũng sẽ để số ít người thuế biến loại này tâm niệm tuân theo trần mãn thần đạo tâm thời gian dần qua để nguyên thần của hắn chi quang leo lên tốc độ tăng nhiều cơ hồ một cái chớp mắt trăm dặm nhất nghiệm b i ế n cả khi nguyên thần của hắn chi quang đột nhiên phát hiện phía trước không còn có trở ngại thời điểm liền nhìn thấy n à y phương nơi cuối cùng cảnh tượng kỳ dị một thanh không chút nào thu hút kiếm quang rơi vào kia bên trong tựa hồ đang chờ hắn đi mở p h ò n g nguyên thần chi quang hóa ra hình người đi thẳng tới kia tất cả kiếm pháp dung hợp mà thành một đạo kiếm quang trước mặt vươn tay ra cầm thật chặt tâm hải thiên địa một đạo tiếng xâm xe qua thiên khung dao động nước biển tách ra trần mãn thần một tay nắm chặt trước mắt kiếm quang nội tâm một mảnh không minh thế là nhẹ vung tay mặc kệ rơi đến phía dưới tiến vào tâm hải c h ố sâu nước biển bốc lên bọn nước xoay tròn trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở trần mãn thần chân đạp hư không lạng lạng chờ đợi tâm thần mình cuối cùng một nụ trần mãn thần một vươn tay ra lòng bàn tay h ư ớ n g xuống đối tâm hải một tiếng kêu gọi nước biển nhao nhao bị hút trên không trung hóa thành một cái dâng trào không ngừng nước phong cao không biết mấy phần lại tung thông trời đất tại nước phong trung ương chỗ theo trần mãn thần một tiếng một đạo c h ó i mắt kiếm quang một tiếng bay ra rơi vào trần mãn thần trên tay đây là một đạo mảnh tiểu nhân kiếm quang bất quá dài đến một xích thân kiếm cũng không phải là thực thể mà lại như là ngọn lửa đồng dạng không ngừng phân ra chương ba trăm hai mươi hai chân chính ba kiếm khi trần mãn thần lĩnh ngộ được kiếm ý một khắc này giữa sân xuất hiện d ị biến nguyên bản bị thu thủy kiếm bao phủ thu thủy đường bốn phía giờ phút này nhưng thật giống như có một khổ lực lượng cường đại trở nên thế không thể đỡ loại lực lượng này cùng lúc trước tướng so càng thêm thuần túy h không thua tại thu thủy kiếm một tiếng vang g i ò n qua đi trần mãn thần hộ thể lồng ánh sáng rốt cục bị thu thủy kiếm cho đánh tan thiết kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao trên mặt lộ g a đại hỷ biểu lộ nhưng là sau một khắc trên mặt của bọn hắn lại tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nguyên lai、like, trần mãn thần mặc dù bị thu thủy kiếm cho đánh tan nhưng là giờ này k h ắ c này trần mãn thần cả người thân thể bốn phía bộc phát ra một đoàn bá đạo kiếm khí kiếm khí này thậm chí ngay cả thu thủy kiếm cũng không thể tấp tiến vào mảy may có đ ệ tự hỏi nhưng là liền liền trưởng lão đều không thể giải thích lấy một màn trước mắt thực tế là quá quỳ dị k ỳ anh nhận lần đoán được cái gì nhưng là hắn cũng không thể nào tin nổi cái này trong thời gian tầm ngắn trần mãn thần vì sao có thể đốn lộ thác bạc hiên thở dài một tiếng nhịn không được nói lời kia vừa thốt ra lập tức đệ tử khắc cùng t r ư ở n g lão nhiều một chút bối rối nổi lên bốn phía cùng lúc đó đối diện cách đó không xa phong k i n h trần cũng là hai mắt lộ ra rung động hắn cũng không có dự liệu được trần mãn thần vậy mà tại loại này gần như tuyệt cảnh tình huống dưới lĩnh ngộ r a kiếm ý cái này cũng mang ý nghĩa hai người kiếm pháp tạo nghệ đã khó phân cao thấp phong k i n h trần đứng dậy triệu hồi thu thủy kiếm giờ phút này thu thủy kiếm quan g mang lưu chuyển treo ở đỉnh đầu của hắn hắn cũng thần sắc ngưng trọng nhìn qua trần mãn thần trần mãn thần mở hai mắt ra lập tức hai đạo kiếm khí hóa thành thực chất hướng thẳng đến phong k i n h trần mà đi phong k i n h trần huy kiếm liên tiếp lập tức thân kiếm một trận rung động một câu nguyên lực khí lãng nổ tung trực tiếp đem thân hình của hắn đánh lui xa năm sáu mét thiết kiếm tông cửa người trên mặt hiện lên vẻ k i n h sợ nghĩ không ra phong mang tất lộ trần mãn thần lại lợi hại như thế lúc này trần mãn thần chậm rãi đứng dậy trong tay quang hoa l ó e lên bá thiên kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay lúc này bá thiên kiếm hình thái lại có một chút biến hóa lưới đao dài ra nhưng là thân kiếm lại càng thêm tinh tế hai màu kiếm quang đem thân kiếm nhuộn thành một nửa đỏ lam không ngừng có sắc bén kiếm khí quét hướng bún phía trần mãn thần trường kiếm lập tức chỉ vào phong phong k i n h trần sắc mặt khó coi nghĩ không ra mình vậy mà trở thành trần mãn thần đá mại đao khiến cho hắn đột phá bản thân lĩnh ngộ ra kiếm ý hắn cả một đời khoan kiếm đạo mới có loại này lĩnh ngộ đối phương lại có thể đạp đất đốn g ộ khiến người hâm mộ và đố kỵ theo phong k i n h trần ống tay h á o vung ra lập tức một mảnh kiếm quan g hóa thành vô hình kiếm khí rất nhanh cả tòa không gian trở nên phong nhận nổi lên b ố n phía nước chảy như đao đầy trời phong nhận xen lẫn giả d í c h không dứt lấy nu thắng cương kiếm ý đem trần mãn thần cho vây ở, ở giữa trần mãn thần không sợ hai chút nào trong tay bá thiên ki một cách này giống như bài sơn nào hải thiên b ă n g địa liệt một đạo nguyệt nha hình kiếm khí trực tiếp đem tất cả phong nhận hấp dẫn sau đó chém tới phong nhận vỡ vụn đất dung núi chuyển phong khinh trần phía sau này tòa đỉnh núi trực tiếp hóa thành hư không ngạnh sinh sinh bị kiếm khí chém thành hư vô sau đó đạo kiếm khí kia còn giống như đắc thế không thang người trực tiếp vỡ ra hư không làm thiên địa biến sắc một kiếm đoạt không thiên địa biến sắc một kiếm này cũng không tiếp tục là kiếm pháp phạm chủ mà là kiếm ý liền có thể liệt tiên so sánh dưới phong k i n h trần thu thủy kiếm giống như tiểu đạo tại ba kiếm uy áp dưới có chút yếu ớt không chịu nổi phong khinh trần cực không cam tâm thân hình hóa thành một vòng lưu quang lấy nguyên thần ngự kiếm cả người thân kiếm hợp một phong khinh trần hóa thành thu thủy kiếm huyên hóa số tròn nghìn đạo kiếm ảnh những này kiếm ảnh giống như từng đạo phong tuyết phong tuyết điên cuồng bao quanh trần mãn thần khiến người mắt mở không ra mỗi một đạo phong tuyết rơi trên mặt đất đều sẽ đem mặt đất cắt ra một vết kiếm hằn sâu phong tuyết như v ò n g khiến người ngạt thở bất quá thời khắc này trần mãn thần quanh thân bị ba kiếm kiếm khí bao vây những này phong tuyết kiếm khí một khi tới gần hắn ba mét phạm vi liền sẽ trực tiếp bị ba kiếm kiếm khí xé nát trần Kiếm i ế thể trực t phong biến mất, sau đó p khinh trần c bị cái này cỗ kiếm khí quét ngang phải kém chút phun ra một ngụm máu tươi tốt đang liệu mạng đẻ xuống nhưng thân hình cuối cùng nhịn không được một cái lảo đảo lập tức để thiết kiếm tông mọi người sắc mặt tái n h ậ n bất quá hắn lúc này ánh mắt vẫn như cũ quật cường không chịu nhận thua trong lúc đó màn t r ờ i tối xuống sau đó quần tinh rơi xuống trần mãn thần phảng phất một tôn viễn cổ cự thần một kiếm giữa trời chém tới phong khinh trần cuối cùng một ngụm pháp lực rót vào thu thủy kiếm lập tức thu thủy kiếm thân kiếm bỗng nhiên trở nên vô so mềm mại cuối cùng hóa thành một đạo vết nước ngay sau đó t r u n g quanh thiên địa nguyên khí không ngừng ngưng tụ tới để đạo này vết nước không ngừng lớn mạnh cuối cùng phảng phất một sông chi thủy đều hóa thành phong k i n h trần trong tay một kiếm nước hóa đại giang sông phong khinh trần không để ý môn nhân la lên quyết tuyệt đem mình tất cả pháp lực cùng sinh mệnh lực hóa thành một kiếm này hắn phát thệ đánh bại trần mãn thần không chỉ là vì cho đệ tử báo thù càng là vì mình tín nhiệm chỗ kiên trì kiếm đạo trần mãn thần lại uy nghiêm ngón tay vung lên lập tức vô số kiếm quang rơi xuống mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống liền có một ngôi sao thần bạo liệt đinh hai nhức u ố c nổ van g không ngừng chuyển ra kia nước sông ngưng kết mà thành kiếm khí nghĩa vô phản cố xâm nhập đến tinh thần kiếm khí bên trong hai phe đều tại làm liều chết bọ sức người chung quanh căn bản là không có cách ngăn cản bọn、hán. hai đạo nhân ảnh sượt qua người. to lớn nước sông thân kiếm hóa thành hư không đầy trời tinh thần cũng biến mất theo một đạo thâm thúy vết nước không gian xuất hiện đem hai người kiếm khí nhao n h a u nuốt mất song song quy về chốt vùi trần mãn thần đứng tại phong khinh trần trước đó vị trí bên trên gò má trái bỗng nhiên sinh ra một đạo vết thương huyết thủy chạy ra bất quá ngay tại thiết kiếm tông mọi người sắp gieo hò thời điểm đứng tại một bên khác không nhúc nhích phong khinh trần đột nhiên một ngụm máu tươi phớt ra thân hình hướng về phía trước ngã quỵ sau đó thần thể không ngừng bạo liệt ba kiếm kiếm khí toàn bộ ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra lập tức thiết kiếm tông mọi người nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang vọt lên một phương diện đem phong k i n h trần cho đỡ dậy một phương diện khác thì đem trần mãn thần vây từng cái ánh mắt k i ự u hận vô so hận không thể đem trần mãn thần cho chém thành muôn mảnh phong k i n h trần ho khan một tiếng ngừng lại môn hạ của mình đệ tử cùng trưởng lao cử động khó khăn nói trần mãn thần xung quanh thiết kiếm tông đệ tử cùng trưởng lao nhao nhao để ra nhưng trong mắt ý nguyên mang theo k i ự u hận t ấ u xương phong k i n h trần làm thiết kiếm tông tông chủ tại bọn hắn tâm lý địa vị v u so thần thánh thế nhưng là cứ như vậy thua với trần mãn thần để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. trần mãn thần không nhìn chung quanh thiết kiếm tông đệ tử mọi người ánh mắt cựu hận từng bước một hướng phía phong khinh trần đi tới giờ này khắp này phân phong khinh trần thoi thót thần hồn bị thương mười điểm nghiêm trọng có lẽ còn có thể bằng bệnh nhưng chỉ sợ tự thân tu vi lại cũng khó khôi phục ngày sau cũng vô pháp đột phá đến thượng tiên cảnh giới kỳ anh nhịn không được ngăn tại trần mãn thần trước mặt rất có cùng hắn ngọc thạch câu phần quyết tuyệt thác bạc hiên cũng là một bước phóng ra ngăn tại kỳ anh trước mặt nói sau đó cái khác t i ế t kiếm tông tất cả mọi người n h o nhao la hét muốn thay tông chủ báo thủ trần mãn thần nhìn lấy bọn hắn từng cái nói k ỳ anh nhịn không được trả lời hắn đ ố i trần mãn thần ôm nửa tin nửa ngờ thái độ trần mãn thần hít sâu một hơi sau đó bốn phương tám hướng mà đến cỏ cây tinh nguyên tràn vào thân thể của hắn để thương thế của hắn cùng pháp lực cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu khiến người chung quanh n g ẹ n họng nhìn chân chối trên mặt cái kia đạo vết kiếm tự nhiên biến mất trần mãn thần lạnh nhạt nói tháp bạc hiên dẫn đầu không người thi lễ kỳ anh do dự một chút cũng là theo ở phía sau không người những người còn lại nhìn thấy một màn này mặc dù vô so kinh ngạc lại cũng không thể không, không người thi lễ phong k i n h trần đau thương cười nói trần mãn thần hỏi ngược lại, phong lập tức cười lắc đầu lần này không có người lại ngăn cản trần mãn thần mà hắn đi đến phong khinh trần bên người ngồi xuống sau đó thi triển dược thần thần thông vì hắn chữa trị thần hồn qua chiến dịch này trần mãn thần cùng thiết kiếm tông ở giữa ngược lại là có mấy phân không đánh nhau thì không quen biết cảm giác tuy nói hắn trước đây chém giết kiếm kinh bay cùng kiếm kinh vũ hơn nữa còn đem kiếm kinh lôi đánh cho chỉ còn lại có một tia nguyên thần bất quá tại hiểu rõ đầu đuôi sự tình về sau tăng thêm trần mãn thần kiếm đạo địa vị cùng dược thần thân phận cũng không dám có người lại đi chất vấn trần mãn thần chương ba trăm hai mươi ba bế quan nói xong thương thế đã hoàn toàn khang phục phong khinh trần từ trong túi c ả n khôn lấy ra một con màu trắng đan hộp trần mãn thần nhẹ gật đầu lật ra cái nắp xem xét bên trong nằm một viên hỏa ống quả một tầng xương mù huyễn hóa thành hình dòng chiếm cư ở phía trên tràn ngập một loại thần kỳ lực lượng trần mãn thần cất kỹ đan hộp sau cùng phong khinh trần lại lẫn nhau giao lưu một chút kinh nghiệm hoặc là kiếm đạo hoặc là tấn thăng tự tiên thiết kiếm tông trên dưới khi biết trần mãn thần không chỉ có lĩnh ngộ liền kiếm ý mà lại, lại là dược thần thân phận về sau thái độ có rất lớn chuyển biến cho nên mấy ngày nay hắn cũng lưu ở nơi đây vì không ít người trị liệu nhiều năm ám thương hoặc là xuất thủ luyện chế một chút đặc thù đang dược kể từ đó thiết kiếm tông trên giới ngược lại là đối với hắn mạng ơ n khi biết lần này tin tức về sau kiếm kinh lôi chỉ cảm thấy đời này báo thù lại cũng vô vọng chỉ có thể không cam lòng lâm vào trong trầm mặc như thế như vậy qua hơn nửa tháng trần mãn thần rốt cục cáo từ rời đi phong khinh trần tự mình xuất lĩnh thác bạc hiên kỳ anh cùng hạch tâm trưởng lao đem hắn đưa rời sân môn lễ tiết dật cung rời đi thiết kiếm tông về sau trần mãn thần một đường không còn lưu lại dựng lên kiếm quang trực tiếp dọc theo đường về trở về bất quá khi hắn trở lại thương minh động phủ trước mặt thời điểm lại phát hiện động phủ ba cái trận pháp đều bị người đều hủy đi động phủ sớm đã hóa thành một mảnh loạn núi đồi trần mãn thần thần thức v u n g ra đảo qua chung quanh mấy chục bên trong địa nhưng không có phát hiện thanh nô thân ảnh lúc này loạn núi đồi bên trong một đạo truyền âm phù bay ra ngoài đến hắn trước mặt chuyến ra một đạo sát phạt khí mười phần thanh â m truyền âm, âm phù hóa thành cho tàn trần mãn thần sắc mặt tái xanh trong mắt lóe lên sắc ý trần mãn thần hơi hơi trầm âm liền có quyết đoán hắn không có vội vã đi báo thủ thực lực không bằng người khác chỉ bằng lấy một cô huyết tính kia là ng chỉ là thanh nô có chút đáng tiếc mặc dù thực lực rất yếu nhưng cũng coi như trung tâm bây giờ lại thụ ngày đ ê m lung khô nỗi khổ nghĩ đến nơi này trần mãn thần nội tâm một trận ấ y n ấ y trần mãn thần quay người rời đi hướng phía một phương hướng khác bay đi thẳng đến ra dung nham chi ma địa giới mới dừng lại nơi đây mặc dù xương độc tràn ngập tà tu đông đảo nhưng là tại trần mãn thần thực lực hôm nay dưới cơ hồ không cách nào ngăn cản hắn thế là chỉ c h ố c lát liền chiếm lĩnh một cái ngọn núi khiến cái khác tà tu cũng không dám tới gần ngay cả một chút độc vật đều tự giác rời xa xào huyện đơn giản mở cái độc phủ trần mãn thần dưới mắt cần phải nhanh một chút đột phá đến thượng tiên lần này đi thiết kiếm tông thật đúng là sáng suốt nếu không dưới mắt chỉ sợ phải bên ngoài chạy trốn mấy năm mới được làm dư thần trần mãn thần nuốt long quả không có chút nào gặp được chướng lại hắn trực tiếp dùng mũi hút phương thức đem long quả tinh túy cho hút đi vào theo từng sợi nồng hậu dày đặc lực lượng thần bí bị nguyên khí bao vây lấy hút vào trần mãn thần thể nội một loại lực lượng bá đạo bắt đầu tràn ngập ra giống như long diễm vô so nóng rực trần mãn thần thấy thể nội long quả dược lực m ộ ư ơ i điểm cường hãn có chút mạnh mẽ đâm tới cảm giác nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân đi áp chế sẽ tiêu hao không thiếu thời gian trần mãn thần từ trong ngực lấy ra một h o à n thuốc toàn thân sinh thảm lóe da h à o quan g kỳ dị loại này dược hoàn đơn độc n u ố t không có hiệu quả gì nhưng là nếu như cùng có được cường đại công hiệu đan dược hoặc thánh quán ướt liền có thể đưa đến để dược lực x u n g kích biến t r ư m g i ả m bớt dược lực x u n g kích uy hiếp tăng cường dược lực hấp thu một ngụm nuốt đi vào t r ầ n mãn thần đem nên dược hoàn chống đỡ tại cái lơi dưới lập tức hóa thành một c ô thanh lương dược lực tản vào toàn thân bên trong cổ dược lực này tản ra mở long quả dược lực lập tức hòa hoan xuống dưới loại kia nóng rực cảm giác cũng dần dần bị trừ khử cuối cùng hóa thành tia nước nhỏ không ngừng bị t r ầ n mãn thần hấp thu t r ầ n mãn thần vận chuyển lôi linh đoán thể quyết không ngừng đem long quả dược lực hấp thu đi vào ước chừng mỗi mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện hóa hết một không đến d á vẻ không hổ là long quả dược hiệu thực tế đủ cường đại cứ như vậy trấn mãn thần liền an tâm ở chỗ này trong thạch thất luyện hóa long quả thời gian cũng một ngày một thiên địa quá khứ khoảng thời gian này ma giới bên trong dần dần truyền ra một tin tức nguyên lai、like、lại nhanh đến tiên giới bắt đầu chấn áp ma giới thời điểm ước chừng mỗi hơn trăm năm hoặc mấy trăm năm thời gian đều sẽ có một lần dạng này chấn áp chi chiến dưới tình huống bình thường ma giới chỉ cần không có nhận tổn thất quá lớn ma tôn liệt tiền cơ bản sẽ không xuất thủ tiên giới mấy vị tiên thánh cũng sẽ không ra tay đây là song phương ăn ý ước định bất quá lần này tình huống có chút đặc thù nghe nói lần này trấn áp ma giới trong đại quân thần giới cũng phái tới người tham gia b a n g giới chỗ sâu một đầu tóc bạc thân mang hàn băng áo giáp nữ tử ngồi tại b a n g vương tọa bên trên viêm thần thủy thần cùng linh thần đều tề tụ tại cái này bên trong viêm thần là cái màu da phiếm hồng thanh niên một đầu hỏa hồng tóc ăn dung mạo anh tuấn thân trên đại bộ phận phù cấu thành một cái hoàn chỉnh phù văn lân ký nghe nói kia là viêm thần nhất tộc đồ đằng tín ngưỡng viêm đế lưu truyền tới nay tộc văn thủy thần là cái một thân áo bào đen ôn nu như nước nữ tử trên c h á n tóc cắt ngang c h á n rất dài đưa nàng hơn nửa bên mặt cho che khuất nàng không thích lây chân diện mục như người nghe nói nhìn qua nàng chân diện mục người nếu như định lực không đủ sẽ hóa đá rơi bất quá nàng ngưỡng mộ ma tôn liệt tiên duy chỉ có nguyện ý tại ma tôn liệt tiên không so đo triển phát hiện mình dung nhan linh thần là cái làn da cực độ tái nhuận nam tử mặc một thân màu đen vũ mao loại áo bảo một đôi mắt lộ ra trận trận huyết quang cười lên thanh â m có chút cùng loại nữ tử băng thần dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc hỏi viêm thần cười nói băng thần vuốt ve mình khi sương tái tuyết ngọt tay dù bận vận đúng dùng nói thủy thần cùng linh thần đều hiếu kỳ nhìn về phía viêm thần viêm thần bất động thanh sắc hỏi băng thần giải thích nói thủy thần lạnh như băng nói băng thần nghĩ nghĩ nói lúc này linh thần kia âm trầm âm thanh âm vang lên viêm thần bá đạo hồi phục để ba người khác đều trầm mặc không nói đây cũng là cái đề nghị chỉ là d ư ớ i mắt ba người khác rõ ràng càng có khuynh hướng đem trần mãn thần cho g i a o ra cùng lúc đó số thang quá khứ trần mãn thần chỗ nơi bế quan không ngừng sinh ra một cỗ nguyên khí ba động phương viên trăm dặm nguyên khí đều chậm rãi ngưng tụ tới kinh động khắp nơi chương ba trăm hai mươi bốn thượng、Tiên. ma giới nguyên khí r ồ i r à o không thua tại tiên giới lúc này trần mãn thần chỗ đỉnh núi phương viên trăm dặm chi địa nguyên khí không ngừng ngưng tụ tới hình thành hùng vĩ nguyên khí phong nhãn giống như cái phế ư từ trên xuống dưới chậm rãi rót vào đỉnh núi bên trong loại hiện tượng này đã duy trì hơn mười ngày sớm đã kinh động này phương địa giới thống lĩnh bất quá trần mãn thần bố trí pháp trận uy lực muốn xa lớn xa hơn trước một lần tăng thêm còn cất đặt vài kiện uy lực pháp bảo cường đại cho nên phương này địa giới thủ lĩnh tên gọi có được cựu phẩm thiên tiên đỉnh phong thực lực lúc này mang theo đông đạo thủ hạ cường công pháp trận dự định đem trong trận chính tại xung kích trần mãn thần cắt đức sau đó nhất cử thôn vệ nó tinh huyết có thể xung kích thượng tiên thiên tiên một thân tinh huyết cực kỳ c h â n quý đây cũng là hứa dừng lại thêm tại cựu phẩm thiên tiên đỉnh phong hứa nhiều năm cường giả tha thiết ước mơ không chừng thông qua thôn vệ cả người tinh huyết có lẽ có thể cơ duyên xảo hợp đột phá làm thượng tiên cũng chưa hẳn cũng biết lúc này đại trận bên trong trần mãn thần tự nhiên cảm thụ ra đến bên ngoài điên cùng tấn công bất quá đối với đây hết thảy hắn lúc này thờ ơ nội tâm không hề bận tâm chỉ là làm từng bước vận chuyển toàn thân nguyên lực cơ hồ đều chuyển đổi thành lôi linh trí lực công pháp cũng một đường đột phá đến tầng thứ ba bất quá thay đổi lớn nhất thì là theo tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên một loại bình chướng trở ngại rốt cục cảm nhận được hắn hiểu được chỉ cần đột phá tầng bình chướng này liền có thể bước vào một cái giai đoạn mới có chút nguyên lực dập dờn không ngừng chuyển đến pháp trận xem ra chúng quy là bị phá một cái bất quá trần mãn thần cũng không lo lắng trần mãn thần ánh mắt lăng lệ nội tâm kiên định tại vô tận nguyên khí tắm rửa dưới rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng sau đó cả người hóa thành một đoạn thần quang đột phá ngọn núi cùng trên đỉnh đầu đoạn kia nguyên khí hỏa làm một thể cái này h é t dài một tiếng còn giống như là biển gầm tác động đến r a xung quanh vây công pháp trận mấy trăm quái vật cùng tà tu nhau nhau bị trấn thành phấn kết thúc minh thiên vương trong thần s ắ c h i ệ n lên một vòng kinh hoàng hắn có thể cảm nhận được vừa rồi kia h é t dài một tiếng đã là cảnh giới nghiên ép trần mãn thần thần thể hóa thành vô số điểm sáng thời khắc này giống như cả người đều trở thành phấn kết thúc chỉ lưu lại một điểm nguyên hồn hạch tâm sau đó thiên địa nguyên khí nhao n h a u lấy cái này nguyên hồn hạch tâm bắt đầu ngưng tụ lại trần mãn thần mới thân thể khi cỗ này thần thể một lần nữa ngưng tụ hoàn tất thời điểm chính là bên trên tiến thể lôi đình đan xen âm thanh c h ấ n chính này minh thiên vương bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến hốt hoảng thoát đi bất quá rất nhanh bầu trời đoàn kia kinh khủng nguyên khí tầng mây trực tiếp sinh xuất ra đạo đạo lôi quang trực tiếp hình thành một cái to lớn lao t ủ trực tiếp đem minh thiên vương cùng với thủ hạ ước chừng hơn nghìn người cho vây ở bên trong minh thiên vương thủ hạ nhao nhao hoảng sợ kêu lên bọn hắn phát phát hiện mình căn bản hướng không ra cái này lôi quang lao t ủ mọi người ở đây lâm vào khủng hoảng thời điểm một đạo thô to lôi quang trực tiếp rơi xuống đánh trúng một tên có được lục phẩm thiên tiên thực lực ma tu bên trên người kia căn bản phản kháng không kịp trực tiếp bị lôi qu hóa thành nguyên khi dung nhập tầng mây ở trong minh thiên vương kêu lên lập tức dẫn phát khủng hoảng lớn hơn nữa đích xác thời k h ắ c này trần mãn thần tại ngưng tụ mình bên trên t i ê n thể cần đại lượng thiên địa nguyên khí mặc dù trong trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị hắn hấp dẫn đi qua nhưng còn chưa đủ tiêu hao tốc độ phi thường nhanh trần mãn thần dứt khoát thi triển lôi linh đoán thể quyết lấy lôi quang tạo nên lao t ủ lại đem bên trong hơn nghìn người chụp một luyện hóa hết trần mãn thần nguyên hồn lạnh lùng nhìn về đây hết thảy không ngừng ý thức điều khiển lôi quang từng đạo hạ xuống mang đi một cái cái tiên quân lúc này trần mãn thần thần thể đã nửa người trên ngưng tụ hoàn tất còn thừa lại nửa người dưới đỉnh đầu nguyên khí tầng mây đã mười điểm mầm anh bị hắn gần như hoàn toàn luyện hóa phía dưới hơn ngàn tiên quân đã chỉ còn lại có hơn ba mươi người bọn hắn yếu nhất người thực lực đều không thua kém ngũ phẩm thiên tiên những này lưu lại đến tiên quân giờ phút này cơ hồ là gan hàn vô so vê anh lại là một đạo lôi quang hạ xuống trực tiếp đem bên trong hơn mười người quân đi sau đó luyện hóa trần mãn thần hai chân ngưng tụ hoàn thành chậm rãi mở hai mắt ra một điểm cuối cùng thiên địa nguyên khí bị trần mãn thần há miệng hút vào sau đó một trận nguyên lực thay đổi hóa thành áo b à o che khuất trần mãn thần thân thể nhìn qua từ không trung trầm trầm hạ xuống trần mãn thần minh thiên vương bọn người lại không hứng nổi tâm tư phản kháng dưới mắt trần mãn thần thần thể đã thành bọn hắn đã ngay cả hy vọng cuối cùng đều không có trần mãn thần dối ra một ngón tay chỉ vào minh thiên vương minh thiên vương lúc này lộ ra không có chút nào khí tiết liền ngay cả hắn đã từng mấy tên thuộc hạ cũng không còn nhìn cảm thấy mười điểm bất ứ c trần mãn thần liếc mắt qua những người kia k h o miệng hiện ra một tia cười lạnh sau đó hai tay hóa thành lôi quang trực tiếp đấm ra một quyền xuyên qua phía trước mấy người lồng ngực. những người này chỉ tới kịp nói ra một chữ này liền trực tiếp bị trần mãn thần cho luyện hóa những người khác cũng không dám lại nói thêm cái gì nhao n h a u đi theo minh thiên vương sau lưng biểu thị thần phục trần mãn thần cũng không k h á c h khí thu minh thiên vương cống hiến tài nguyên về sau liền quay người hóa thành một đạo kiếm quan g bay đi cái này khiến minh thiên vương đáng người nhất thời thở dài một hơi một tên tiên quân không h i ể u nói minh thiên vương h ử một tiếng nói mọi người cũng là nhao n h a u thở dài tâm tình hậm hực cùng tại minh thiên vương sau lưng rời đi mấy ngàn mét bên ngoài trần mãn、thần、cảm thụ được thể nội mênh mông nguy lực c á những ngọn lửa này tinh linh tốt so từng con chi bay chỉ là toàn thân từ xích viêm cấu thành bọn chúng nhìn thấy trần mãn thần đi tới phiến địa vực này lập tức phát ra rít lên nhao n h a u vớt hỏa diễm cánh vây công tới trần mãn thần tiện tay vô tới một trường những ngọn lửa này tinh linh trực tiếp hóa thành vỡ nát chính chờ hắn không thèm để ý thời điểm lại không nghĩ rằng những cái tia vỡ nát hỏa diễm tinh linh lại ngưng tụ lại mà lại ngưng tụ thành một con hỏa hồng phượng hoàng phun r a xích diễm t r ầ n mãn thần mật người bất quá lập tức lôi linh chi l ư ợ c tuôn ra thi triển một đạo chỉ kình bắn ra hóa thành một vòng hình trăng lưới liềm lôi quang trực tiếp chém về phía hỏa diễm tinh linh bên trên lửa hoang hét dài một tiếng lập tức hai cánh múa b ộ c phát ra từng đạo hỏa diễm phong nhận lôi quang cùng phong nhận va nhau lập tức vỡ ra nhấc lên một cố khí lãng chân mãn thần bằng và hộ thể nguyên khí ngăn lại những cái tia hỏa diễm phong nhận mà chương o n kia lửa hoàng thì ba trăm hai mươi năm tu hồn quái vật khổng lồ hiện ra hắn bộ dáng cao độ đạt tới mấy chục mét toàn thân bị đốt hỏa diễm thiêu đốt áo giáp bao vây mũ giáp hai bên có sừng trâu trạng hai cánh khôi giáp bên trong đen xì một mảnh chỉ có hai đám lửa sung làm con mắt đang nhảy nhót hắn chính là ngày phương địa giới thống lĩnh dung nham chi ma một thanh khai sơn cự phủ bị hắn gánh trên vai nhìn qua h uy phong l ấ m liệt không ai bị nổi tại buổi phía có mấy ngàn hơn vạn các loại tinh quái cùng nguyên tố tinh linh nhìn xem trần mãn thần khiêu chiến dung nham chi ma dung nham chi ma ổ n g hộ nói lấy quan sát sâu kiến tư thái trần mãn thần phi thân rút ra bá thiên kiếm phi thân mà lên đón đầu chính là một cái giật chém xôi trào mãnh liệt nguyên lực hóa thành một vầm văn nguyệt chấn động cả vùng không gian ép tới mặt đất n h o nhao phá vỡ đi ra dung nham kêu lên một tiếng đau đớn cự phủ kéo trên mặt đất sau đó từ đôi đến đầu bộ da hai cỗ lực lượng giao phong phía dưới mặt đất trực tiếp vỡ ra một khe hở to lớn không ngừng lui lại vậy mà thoáng c á i phân hóa thành hai mảnh đại điện dung nham lui về phía sau mấy bước cuối cùng một cước thật sâu dẫm tiến vào mặt đất khoảng chừng mấy mét sâu tại hắn lui ra phía sau quá trình bên trong dẫm chết không ít tinh quái cùng tinh linh cái này khiến chung quanh các loại thuộc hạ quá sợ hãi nhao chạy trốn ra trần mãn thần cũng bị một cỗ lực lượng bắn ngược ra đến không chung ngay cả tiếp theo hư đạm mỗi bước ra một bước dưới chân liền có một khe hở không gian sinh ra trọn vẹn hơn chục bước mới dừng lại trần mãn thần nhũ mày hắn có thể cảm ứng ra dung nham chi ma cùng hắn đều là thượng tiên tu vi đối phương nhiều nhất chỉ là nhất phẩm hậu kỳ dáng vẻ nhưng hai người lực lượng ở giữa t r ê n lệnh quá lớn tăng thêm dung nham chi ma bản thân là tiên thiên chi thể tại phương này địa giới có thể không ngừng được bổ sung tương phản nơi đây có cây cơ hồ không có đối với trần mãn thần đến nói cũng không lợi hắn dược thần thần thông phát huy ra năng lực mười điểm có hạn nói xong dung nham chi ma đầu nón trụ bờ ngôi bộ vị một chương hỏa diễm miệng lớn mở ra lập tức phun ra một đoàn thổ tức cái này thổ tức là một cái lao tù từ hỏa diễm cấu thành Tại、trong ạ i t tù này một đoàn yếu đ ố t thần hồn chi hỏa thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm bị t r u n g quanh có thể đốt bị thương linh hồn hỏa diễm chỗ tra tấn trần mãn thần lập tức nghe ra đó là ai rõ ràng là bãi hắn vì chủ nhân thanh nô chỉ là giờ phút này thanh nô sớm đã nhục thân hủy hết bị dung nham chi ma rút ra ra h ộ n phách ngày đêm tụ h liệt hỏa thiêu đốt thanh nô tự nhiên nhìn thấy trần mãn thần lại không nghĩ rằng hắn cũng không có phần nàn mà là kiên định cường điệu mình không có phản bội trần mãn thần thanh nô nhất tộc phần lớn nhát như chuột mượn gió bẻ măng đi theo cường giả là bọn hắn nhất tộc mạng sống phát tắc nhưng là dưới mắt, trần mãn thần tóc trắng không gió từ lên trong ngực hình như có một cỗ bất bình chi khí tại ngưng tụ hắn nguyên bản đối thanh nô chưa từng có bất kỳ hy vọng lại không nghĩ rằng nhưng như ngu là cư n hôm nay tại một vị đồng bạn thể sống chết hiệu trung thực dưới một vị thượng tiên cường giả lại phát hạ hờ nguyên tương lai sẽ thiện đợi chúng nó tộc đàn có thể nào không làm bọn hắn cảm động giờ này khác này bọn chúng cũng tựa hồ không sợ dùng nham chi ma uy hiếp nhao nhao vì trần mãn thần phất cờ họ gieo nó hơn tinh quái cùng tinh linh thấy cảnh này lập tức sinh ra háo ước thận không thể thay thế ủng ục quái nhất tộc dung nham chi ma thấy mình thống lĩnh giới tinh quái tinh linh có chút phản bội lập tức gầm hét lên thân hình thoát một cái từ đó vỡ ra nháy mắt phân ra mấy chục cái thân hình khoảng m ộ mươi mét phân thân lập tức giống như một con quân đoàn phóng tới trần mãn thần dung nham chi ma phân thân n h a o n h a o d ơ lên cự phủ lúa thân buộc phát ra kinh người nguyên lực ba động sau đó hóa thành một mảnh lợi mang chém ra trần mãn thần ném ra ngoài ngưng nguyên rủ toàn lực triển khai hộ thân kết giới chống cự cái này một đợt dày đặc công kích lợi mang bài sơn đạo hải bồ tới đều rơi vào màn sáng bên trên. màn sáng không ngừng lay động còn như đầu sóng chập trùng không chừng nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ tan trần mãn thần mỗi r a một kiếm liền đánh nát một đạo loại mang trong nháy mắt liền đều ngăn lại bất quá lúc này dung nham chi ma phân thân nhao nhao thi triển thần thông có một đ ú a bổ trên mặt đất lập tức dẫn phát địa long la lộn có phun ra hỏa diễm ngưng tụ thành k ì n h khí giống như từng đạo khói lửa có thì vây quanh trần mãn thần điên cuồng tấn công không thôi trong lúc nhất thời trần mãn thần m ệ n mọi ứng phó tình thế không lạc quan trần mãn thần một đem ném ra ngoài một món phát bảo đây là từ trước đó trong m â y tam kiếm khách những người kia đạt được trong đó một kiện một tôn cưỡi ngựa bắn tên tướng quân pho tượng lập tức tại trần mãn thần pháp lực quán chú bạo phát ra trận trận quan mang sau đó rơi vào phía sau hắn thân hình thoát một cái trực tiếp chính là trên trăm đạo thân ảnh đây đã là trước mắt cực hạn số lượng theo một tiếng này phát hô lập tức trên trăm đạo tiễn quang từ trên trời r g xuống rơi vào dung nham chi ma trên phân thân mặc dù chỉ có tiễn quang uy lực không mạnh nhưng ở trên trăm đạo tập trung về sau lực sắt thương y nguyên kinh người rất mở một đạo dung nham chi ma phân thân bên trong mấy trục tiễn kêu trên một tiếng nổ tung hóa thành một đoàn linh quang chuyển vào dung nham chi ma chân thân bên trong sau đó bắn tên pho tượng tốc độ cực nhanh lần nữa lại là trên trăm tiễn tập trung bắn c h ú n g một vị k h ắ c phân thân lần nữa nổ tung dung nham chi ma thấy pháp bảo này lợi hại lập tức hét lớn một tiếng bản thể thân hình tăng vọt đạt tới mười lăm mét sau đó thân thể con g thành cung hình trong tay cán dài cự phụ trực tiếp bị hắn hóa thành trường mâu cho ném đúng ra phá không mà đi dài búa giống như một đạo sao t r ổ i lướt qua chiến trường trần mãn thần trực tiếp nhảy ra ngưng nguyên rủ pha vi đưa nó ném pho tượng đại quân phía trước triển khai màn sáng ngăn tại trước mặt một tiếng vang thật lớn qua đi màn sáng vỡ vụn chỉ là ngăn cản một hai giây liền bị dài búa cho xuyên qua sau đó trực tiếp rơi vào pho tượng đại quân bên trong phá hủy gần một nửa pho tượng trần mãn thần g i ậ n quát một tiếng một cước đem trước người một tôn phân thân phá hủy sau đó rơi vào pho tượng đại quân trước mặt k i ế m quan g hóa thành óng ánh khắp nơi hình rồng kiếm khí lập tức đẩy trời bay lòng gào thét vọt ra đem dung nham chi mà phân thân bao phủ lại liền ngay cả bản thể của hắn đều khó mà đào thoát ngưng nguyên dù đã hủy đi pho tượng pháp bảo cũng bị hao tổn nghiêm trọng trần mãn thần đem thu hồi sau đó n à o vào chiến trường không ngừng phá hủy từng đạo dung nham chi ma phân thân khi tất cả phân thân sụp đổ về sau hóa thành một đoàn linh quang trở về dung nham chi ma bản thể về sau hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài sau đó toàn thân khôi r i á p băng liệt mở một đạo hỏa diễm tạo thành hình người đứng lên cái này đạo hỏa diễm hình người nháy mắt một miệng phun ra trăm trượng hỏa diễm trực tiếp đem hai chỗ có hình dòng kiếm khí n u ố t mất nháy mắt đem nó đốt đốt sạch sẽ giờ này khắp này trên chiến trường lần nữa chỉ có trần mãn thần cùng dung nham chi ma bản thể hai đạo thân hình chương ba trăm hai mươi sáu chả ma trần mãn thần trong lòng run lên lập tức cảm thấy sự t ì n h có chút khó giải quyết hắn vừa tấn cấp thượng tiên nhất phẩm không bao lâu đối phương cũng là thượng tiên nhất phẩm đ ỉ n h phong chiến lược bên trên lập tức kém không ít dung nham chi ma lúc này lớn tiểu cùng nhân loại trên lệnh không hai là cái màu đen tóc ăn t r u n g nhân nhân trên thân một thân lấy hỏa diễm chi lực tạo thành trường bảo màu đỏ một bộ t ô n g sư phong phạm trần mãn thần bất động thanh sắc chế nhạo nói nam tử trung niên tự tin cười cười sau đó thân hình phóng lên tận trời một cái đá chân một đạo liệt hỏa kình khí giữa trời rơi xuống vẽ ra trên không trung một đạo thật dài về lửa trần mãn thần một đạo kiếm khí đâm ra lại bị phản chấn mở lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trần mãn thần cho đánh bay ra ngoài cái này một cái bổ chân trực tiếp để trần mãn thần chỗ mặt đất vỡ nát lom lún xuống dưới viêm ma phi thân mà lên vây quanh trần mãn thần không ngừng ngay cả điểm đá ngang như bóng với hình trần mãn thần thấy đối phương tốc độ cực nhanh mình lập tức khó lấy phòng ngự ở trực tiếp ném ra ngoài pháp bảo lập tức đem viêm ma cho bao ở trong đó cái túi lập tức lộ ra một người hình dạng ngay tại vận kính xe rách xem ra tùy thời đều có thể phá vỡ trần mãn thần hai mắt nhắm lại bá thiên kiếm huyễn hóa ra hình thái thứ hai thân đao dài ra biến tinh tế toàn thân đ e n nhánh tâm lý thì gọi ra kiếm ý dung nhập bá thiên kiếm bên trong một tiếng nổ vang v i ê m ma tránh ra khỏi chói tiên túi trực tiếp đánh xuyên qua pháp bảo trói buộc bất quá tại hắn vừa tránh ra về sau liền bị một mảnh kiếm quang trói mắt bao phủ một mảnh kiếm quang bạo phát đi ra dẫn động trong phạm vi trăm dặm nguyên khí điên cùng ngưng tụ tới thiên địa đều ảm đạm phai mở v i ê m ma tại cửa này đầu trước mắt cũng buộc phát ra kinh người ý chí toàn thân nguyên lực tuân ra n g n g tụ ở bên trái trên chân sau đó đón cái này một mảnh kiếm quang b u ộ phát ra một đạo hỏa hồng kính khí một cước đá da Kinh khí hóa trần h h chân, à n con lớn đón lấy kiếm quang. Một đạo long một kiếm Một to t đạo lấy dấu ờ i i lở đất t mãn thần rút lui ra v i ê m ma chỉ là lui một bước sau đó lần nữa phi thân mạt tới trần mãn thần lần nữa một kiếm c h é m tới thiên địa y m ắ n g v i ê m ma sắc mặt nghiêm túc hai chân ngay cả tiếp theo bổ ra hai đạo kính khí hóa thành cái kéo hình dạng nên mặt đất phá vỡ một đạo trùng thiên kiếm khí cùng kia cái kéo trạng khí kình đụng vào nhau song song nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo trực tiếp đem trong phạm vi chăm thức hết thẻ đồ vật hóa thành hư không trần mãn thần cùng viêm ma nhao n h a u tránh khỏi không dám tới gần trần mãn thần đã bắt đầu thở hồn hện đáng tiếc giờ phút này hắn không cách nào thi triển dược thần thần thông đành phải móc ra một hạt đan d ư ợ căn b ả o cấp tốc khôi phục pháp lực cùng thể năng viêm ma có chút nổi nóng thực lực mình cao hơn trần mãn thần lại luôn bị đối phương bức cho lui lập tức một vươn tay ra phá nhập không gian thiên địa nguyên khi trực tiếp ngưng tụ thành to bằng một ngọn núi tiểu nhân nguyên lực cự thủ hướng phía trần mãn thần đánh tới trần mãn thần lúc này vừa khôi phục tốt pháp lực cũng không kịp ra chiêu mắt thấy là phải bị cái này nguyên lực cự thủ cho vỗ chúng vây xem tinh quái cùng tinh linh nhao nhao thấy cảnh này đều phát ra tiếng kinh hô ù ngục quái nhất tộc càng là gấp đến độ kêu to bất quá ngay tại cái này một khắc cuối cùng trần mãn thần lấy cực kỳ nguy cấp thời gian thoáng qua bay đi nhanh như thiểm điện viêm ma kinh ngạc nhìn trần mãn thần một chút nhìn chăm chú nhìn lại lúc này nhìn thấy trần mãn thần thân hình vô so phiêu giật ở trên bầu trời quỹ tích giống như linh dương ngóc sừng hào không tung tích có thể tìm ra tốc độ quả thực có thể dùng tiểm điện để hình dung tại trần mãn thần phía sau không ngừng đập mỗi một lần đập liền bạo phát ra như sấm xét chấn động cái này chấn động, động. trần mãn thần trực tiếp là xuất hiện ở trăm mét có hơn nhanh chóng như bô lôi trần mãn thần tại viêm ma trước mắt đột nhiên xuất hiện sau đó một kiếm đập tới viêm ma chỉ tới kịp vườn tay cánh tay đón đỡ trước người sau một khắc cánh tay của hắn trực tiếp bị chém nước rơi trên mặt đất bị thương viêm ma hô to một trận hám i ệ n g một đạo hỏa diễm đao phun ra theo đuôi trần mãn thần thân hình mà đi bất quá trần mãn thần tốc độ cực nhanh trực tiếp tránh thoát xuất hiện tại một phương hướng khác trăm mét trên bầu trời viêm ma nhặt lên tay cụt miệng vết thương một trận núp n í c cấp tốc đưa cánh tay nối liền sau đó ánh mắt lộ ra cửu hận thấu xương trần mãn thần trải qua trước đó một đoạn thời gian di chuyển nhanh chóng lúc này pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa loại này cao tốc di động không cách nào thời gian dài duy trì thế là thu hồi vô song chi d ự n viêm ma dưới chân dẫm một cái lập tức vô tận hỏa diễm từ bốn phương tám hướng mà đến t r u n g quanh những cái kêu hỏa diễm tinh linh kêu thả một m tiếng nao nhao hóa thành hỏa diễm trực tiếp chuyển vào trong cơ thể của hắn sau đó viêm ma cả người hóa thành một đ o à n cực độ nồng đậm xích viêm có thể tùy ý biến ảo hình thể xích viêm chợt l o lên giữa trời chém xuống không khí trực tiếp sẽ rách trần mãn thần dơ kiếm cản trước người bị cái này một chạm trực tiếp bổ tới trên mặt đất mặt đất lập tức lom xuống dưới hiện ra một cái hình người dán g vẻ trần mãn thần đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi nuốt vào một hạ thuốc t trị thương viêm ma giữa trời lại lần nữa hóa thân đao khí đánh xuống một tiếng trần mãn thần lần nữa bị phi thân bổ ra mặt đất bị xé nước ra lộ ra dữ tợn khe hở may mắn trần mãn thần chính là bán thần chi thể cho nên có thể tại tiếp nhận vừa rồi kia sau một kích ý nguyên có thể tiếp tục chiến đấu trần mãn thần thừa dịp viêm ma chiêu thức ra đi lần nữa một đạo kiếm khí sinh ra đầy trời tinh man rơi xuống tại trần mãn thần kiếm khí phía dưới phản phất tinh thần cũng hóa thành t r ô n cùng c h i vật viêm ma cũng không sợ thân hình một trận biến hóa hóa thành một con to lớn xích viêm cự quyền đón trần mãn thần đạo kiếm khí này đánh tới thương không rung động tinh mang vỡ vụn xích viêm cự quyền một đường nghiền nát kiếm khí mà đến vô so bá đạo trần mãn thần giờ khắp này cảm nhận được nguy cơ tử vong nếu như hắn cản không dưới một quyền này thì hậu quả khó mà lường được mặc dù chưa chắc sẽ chết nhưng chỉ sợ tu vi sẽ tổn hao nhiều ngày sau chỉ sợ trần tiên liền vô vọng kiếm ý lần nữa sinh ra trần mãn thần dứt bỏ tất cả tác n i ệ m chỉ có trong tay bá thiết kiếm thời gian phảng phất tại thời khắc này trở nên vô so chậm chạp thậm chí thời không đông kết xích viêm cự quyền dừng lại chung quanh tất cả động tĩnh cũng ngừng lại trần mãn thần một kiếm phá mở thời gian cùng không gian tóc dài bay múa như là thiên thần hạ phàm thời gian kế tiếp theo không gian hồi phục xích viêm cự quyền trực tiếp lướt qua trần mãn thần lại đánh không đến đối thủ lông tóc không thương viêm ma một lần nữa huyên hóa ra hình người trên mặt lộ ra một trận khó có thể tin biểu lộ dừng bước lại nhìn xem trần mãn thần bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy tự thân bỗng nhiên sinh ra một cố kịch liệt đau nhức sau đó một vết thương từ c h á n của hắn góc t r á i trên cùng một con kéo dài đến chân phải mắt cá chân vị trí thân thể thì từng khúc phá vỡ đi ra chẳng biết lúc nào vốn hẳn nên trước đánh c h ú n g trần mãn thần một quyển kia thế mà lạc hậu hơn trần mãn thần một kiếm kia nhân quả người chuyển v i ê m ma quá sợ hãi nghĩ phải thoát đi nhưng là thân thể lại không ngừng vỡ vụn cuối cùng băng một tiếng hóa thành một chùm sáng điểm một đạo hỏa diễm lồng giam xuất hiện bị trần mãn thần một đem tiếp nhận lúc này mất đi túc chủ lực lượng hỏa diễm lồng giam cũng dập tắt lộ ra thanh nô kia một điểm thần hồn chi hỏa trần mãn thần đối điểm kia thần hồn chi hỏa nói trần mãn thần cười lắc đầu mang theo thanh nô hóa thân một đạo kiếm mang rời đi hướng phía có cây tinh khí d à y đặc nhất địa phương bay đi trần mãn thần tự nhủ thanh nô nghe trong trầm mặc đều là cảm động viên ma chết đi sau một lát này phương địa giới tinh quái cùng tinh linh đều lo sợ bất an có thực lực cường đại điểm chủng tộc n h a u n h a u muốn chiếm lĩnh mảnh đất này giới bất quá rất nhanh một đạo hỏa hồng tóc ngắn nam tử xuất hiện tại phương này địa giới nhìn thấy đạo thân ảnh này những cái kia tinh quái cùng tinh linh cũng không dám lại nói thêm cái gì Nam tử t ó chương đỏ từ viêm ma c ế t địa p h n ba trăm hai mươi bảy đưa ngươi một trận tạo hóa trần mãn thần mang theo thanh nô một điểm nguyên hồn rời đi này phương địa giới thẳng hướng phía nam mà đi phi hành mấy ngày về sau rời đi viêm địa tiến vào trạch quốc đê d i a i cuối cùng tại một rừng có ung t ù m chi rơi xuống mở ra một cái giản dị đ ộ c phụ tiến vào bên trong nơi đây phương viên ngàn bên trong có cây tinh khí đều mười điểm tràn đầy chính thích hợp trần mãn thần sau đó phải làm sự tỉnh trần mãn thần ngồi xếp bằng điều dưỡng tinh khí thần đồng thời chị thương cho chính mình còn nuốt mấy viên thuốc nửa tháng sau trần mãn thần mở hai mắt ra ánh mắt sáng như tuyết khôi phục như lúc ban đầu thậm chí công lực còn muốn càng hơn mấy p h ầ n thể nội lôi linh c h i lực đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất công pháp cũng tùy thời có thể đột phá ba tầng tấn cấp tầng thứ tư bất quá dưới mắt trần mãn thần cũng không tính làm như vậy hắn còn có chuyện trọng yếu hơn chỉ gặp hắn hé miệng phun ra một đoàn sáng tỏ hồng quang cái này hồng quang nhìn qua giống như là nguyên thần c h i hỏa sinh mệnh khí tức nồng đậm thanh nô âm thanh âm vang lên tràn ngập cảm kích nguyên lai trần mãn thần ngày đó thấy thanh n â nguyên thần cực độ suyếu lợi dụng tự thân chi hồn lực vì hắn bổ dưỡng nguyên hồn trần mãn thần bản thân chính là bán thần chi thể mà lại là giỏi về chữa trị người khác d i ậ t thần bởi vậy trong đoạn thời gian này thanh nâu nguyên hồn không chỉ có vẫn còn tồn tại còn được đến lớn mạnh siêu việt trước đây trần mãn thần nói xong liền ra hiệu thanh nâu nghe hắn hiệu lệnh thanh nô liên tục nói là trong lòng vô so vui vẻ mặc dù hắn bây giờ đã nguyên thần chi thể cũng có thể đồng dạng tu luyện nhưng lấy hắn ngộ tính của mình cùng tạo hóa chỉ sợ sẽ không lớn bao nhiều thành tựu nhưng là nếu có trần mãn thần vì hắn nặng đắp thân thể ngày sau tiềm lực cũng lớn hơn không chừng có thể đột phá thiên、tiên. trở thành ma giới bên trong một phương cừng giả theo trần mãn thần một đạo dược thần ý chí khuyết t ả n hắn ra lập tức từng đạo mắt trần có thể thấy cỏ cây tinh nguyên hóa thành như liêu tinh quang mang không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới chuyển tại trần mãn thần đầu ngón tay chỉ thấy đầu ngón tay hắn cỏ cây tinh nguyên hình thành một đ o ạ n dần dần bành trướng đầu tiên là trứng gà lớn nhỏ sau đó là như quả táo sau đó là như dưa hấu cuối cùng hóa thành bán kinh có nửa mét hình tròn cỏ cây tinh khí chi cầu đến lúc này trần mãn thần mới dần dần dừng lại mà một bên thanh nô sớm đã thấy khiếp sợ không gì s á n ổ i đ u i trần mãn thần sinh ra tín ngưỡng, hóa thành hắn một tên tín đồ theo trần mãn thần một tiếng q u á t nhẹ cái tiêu đạo có cây tinh khí chi cầu trực tiếp bị ngón tay của hắn lôi kéo mở hóa thành một đoàn hỗn độn như là bột mì tùy ý nhào nặn đầu tiên là đầu lại là thân thể tiếp theo là chi dưới theo thứ tự thành hình một vệ hình người này bên trong xương cốt toàn bộ từ cứng rắn nhất cây c ố i chất liệu cấu thành không thua kim loại mà thân thể bên trong các loại khí quan thì là từ hoa cỏ cấu thành cùng vạn mộc giống nhau cứ như vậy ngày sau tiến hành tu hành thì làm nhiều c ô n g ít trần mãn thần, thần sắc phi thường chuyên trú bởi vậy, vậy trên trán dần dần thấm ra mồ hôi Hắn mỗi m ộ trần giọt mồ hôi ơ i tinh người liền sinh sinh xuống, lẫn vào đạo này có cây tinh khí tạo thành hình người bên trong, phân phản vào đạo tạo cây có có thêm một phất t khí khí, khí. ra r sẽ mãn thần một tiếng kêu gọi thanh nô nguyên thần chi hỏa lập tức du đ á m tới rơi vào trần mãn thần trước mặt trần mãn thần chằm chằm lên trước mắt nguyên thần chi hỏa mi tâm đ ỗ n g nhiên một tia sáng sinh ra sau đó một con nguyên thần đại thủ trực tiếp nắm thanh nô thanh nô mặc dù vừa mới bắt đầu rất sợ hãi nhưng theo cái này nguyên thần chi thủ chuyển tới lực lượng hắn dần dần hiểu được đây là trần mãn thần muốn để hắn dung hợp cỗ này thành một chi thể theo trần mãn thần một tiếng phân phó thanh nô lập tức trả lời một tiếng hóa thành một đạo hồng quang trốn vào hình người trên c h á n biến mất không thấy gì nữa theo thanh nô đạo này nguyên thần rút vào toàn bộ thân thể phảng phất có linh hồn vậy mà một trận rung động về sau mở hai mắt ra trần mãn thần chỉ thị thanh nô dựa theo tư thái của hắn ngồi xếp bằng xuống sau đó một đạo ý niệm đem nào đó bộ công pháp khẩu quyết truyền cho hắn môn công pháp này gọi là thích hợp một hệ thể chất tiên quân tu luyện chính là hắn năm đó thân là thuốc tông tông chủ được đến một môn thượng phẩm công pháp thanh nô lập tức tu luyện tầng thứ nhất gắng đạt tới đạt tới cảnh giới kể từ đó Hắn liền có trần h mình thần thể phù hợp ể để cấp tốc cùng cao. t mãn thần cũng đồng dạng tu luyện qua môn công pháp này bất quá cũng không có xâm nhập cho nên lúc này liền do hắn dẫn đạo thanh nô nhập môn để thanh nô đi theo hô hấp của hắn nắm giữ môn công pháp này k h i ế u môn một hít một thở ở giữa không ngừng để cố này thần thể cùng nguyên thần dung hợp hai người tu luyện không để ý thời gian trong n g á y mắt chính là một tháng trôi qua trần mãn thần đã đình chỉ môn công pháp này để thanh nô tự mình tu luyện chính hắn thì bắt đầu ngược lại tu hành không qua mấy ngày công pháp liền thuận lợi tấn cấp tầng thứ tư cũng nhất cử tấn cấp nhị phẩm thừa tiên sau đó mấy tháng h á ngay tu hành thế như trẻ tre, tại thu hành như hấp n c ù p h o n hôm i i n trần, h đó trong thách n h n g thức m ộ trần l o à tăng h mãn h thần cảm nhận được thanh nâu nguyên lực ba động một cỗ cựu phẩm đỉnh phong khí tức tràn ngập ra thanh nô mở hai mắt ra hắn lúc này sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không tiếp tục là đã từng bộ kia xấu xí bộ dáng nhưng thấy một tên khí vũ hiên ngang nam tử ngồi ngay ngắn ở trần mãn thần bên người dung mạo tuần lớn giật khí chất xuất chúng giống như thế gia công tử thanh nô vừa tới kịp dò xét mình trên dưới một lần trần mãn thần thanh âm liền chuyển tới thanh nô lập tức xoay người lại hướng phía trần mãn thần đập ngẩng đầu lên trần mãn thần đứng dậy tay h áo dài vung lên một cố nhu hòa lực đạo đem thanh nô nâng lên thanh nô mặc dù luyện thành lại mảy may phản kháng đều làm không được thanh nô đứng dậy tuấn giật trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng nói trần mãn thần vừa cười vừa nói giải trừ thanh nô nghi ngờ trong lòng thanh nô vẫn cảm thấy có chút không cam lòng nhưng hắn cũng minh bạch mình quả thật hiện tại là cái v ư ơ ngữ thế là trịnh trọng nói trần mãn thần hài lòng gật gật đầu thanh nô xem như hắn ma giới một cái ngoài ý mớn cũng là một đoạn thiện duyên từ đó hắn tại ma giới liền có một cái khăng khăng một mượt m mặc dù tương lai kết cục như thế nào ai cũng khó có thể đoán trước nhưng trần mãn thần tin tưởng bọn hắn chủ tớ nhất định còn sẽ lại gặp nhau trần mãn thần cho thanh nô lưu lại một chút chiến kỹ công pháp và một chút phòng ngự t r ậ n pháp còn có hắn một chút tự tay luyện chế đăng dược liền hóa thành một đạo kiếm quan gia tòa động phủ này không còn lưu lại cùng do dự hướng phía trong lòng cố định mục tiêu phương đi về phía trước thanh nô quỳ một gối xuống tại động cửa phủ nhìn qua dần dần biến mất tại đường chân trời trần mãn thần âm thầm thể chủ nhân ta thanh nô ngày sau ổn thỏa đi theo người tà hữu chương ba trăm hai mươi tám t h n g tiên s ư n núi Trần mãn thần hồi tưởng lại chỗ này tuyệt cảnh cửa vào tư liệu không khỏi nội tâm có chút nặng nề g h cổ chiến trường này quả nhiên không đơn giản vẹn vẹn chỉ là cửa vào liền tồn tại quá nhiều nguy hiểm cùng biến số bất quá đến lúc này hắn cũng không có cái gì đường lui không thể mau chóng tăng lên mình thực lực hắn sớm muộn cũng sẽ bị thần vương chỗ truy sát thần vương sở dĩ không giết hắn chính là cố kỵ đến toàn bộ tiên giới phản kháng mặc dù tam giới bên trong lấy thần giới thực lực mạnh nhất nhưng là thần giới không cách nào bằng vào sức một mình diện đi tiên giới nếu như cưỡng ép như thế tất nhiên lưỡng bại câu thương như vậy thái hư cổ tộc liền sẽ phát triển an toàn cuối cùng nhất thống tam giới bởi vậy thần vương trục xuất trần mãn thần để tiên giới cũng không dám bởi vậy trắng trận phản kháng nhưng có thể dùng khác thủ đoạn tới đối phó trần mãn thần để tiên giới không lời nào để nói t ỷ như mỗi qua mấy một trăm năm hành động thần giới liền có thể nhúng tay táng tiên s ư n núi là một chỗ tuyệt địa thẳng đứng v ạ n trượng như là bị một vị nào đó thông thiên cường giả lấy đao b ũ a bổ mở cao cao đứng vững cao ngạo lang không đỉnh núi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một trận kỳ dị từ sắc quang c h á n g cái này vầng sáng nếu như cường hóa tới trình độ nhất định liền sẽ loong đi vào hóa thành một nói không gian cửa vào lúc này tiên quân nhóm liền có thể tiếp lấy đạo này cửa vào đột phá tiến vào cổ chiến trường nhưng cũng có khả năng bị không gian phong bạo chỗ xe rách như vậy táng thân trong hư vô mấy chục ngàn năm đến muốn xông xáo cổ chiến trường tiên quân không phải s ố ít, nhưng một đi không trở lại nhiều người như châu mao thời gian dần qua k ẻ đến sau càng ngày càng ít mọi người tình nguyện thông qua lâu dài tu luyện đến chậm chạp tăng lên mình thực lực cũng không muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hủy đi phi thăng tiên giới sau sinh hoạt trần mãn thần đón táng tiên s ư n núi đón gió mà lên càng la đến đằng sau đập vào mặt cương phong thì càng khủng bố đã không thua gì cựu phẩm thiên tiên cường giá xuất thủ trần mãn thần hư một tiếng trực tiếp xong quyến bóp toàn thân toát ra một tầng hồ quang điện đem thân hình hắn bao trùm dưới chân g i ẫ m một cái tốc độ lần nữa tăng tốc trực tiếp x é rách không khí phát ra ầm ầm tiếng vang đột phá tầng mây hướng phía táng tiên sườn núi đỉnh núi bay đi cương phong mặc dù mãnh liệt khủng bố nhưng ở lôi linh chi lực bọc vào trần mãn thần giống như không gì không phá ngon thạch cương phong k h ẽ rửa gần hắn liền sẽ bị điện giật c ù n g cho vỡ ra để hắn thông suốt thông qua b ộ c phát ra kinh người nổ vang trần mãn thần nội tâm càng ngày càng phấn khởi trong mắt của hắn đã dần dần nhìn thấy đỉnh núi cảnh tượng kia một điểm tử mang đã càng ngày càng gần. ngay tại trần mãn thần lực chú ý toàn bộ đặt ở điểm kia tử mang bên trên thời điểm một đạo quang mang như mũi tên mũi tên cấp qua trước người hắn siêu đến phía trước hắn trần mãn thần lập tức lòng cảnh giác nổi lên cấp tốc cùng người kia ngăn cách thần thức quét qua quá khứ lập tức bị khắc một đạo cường đại thần thức ngăn cản thực lực tự nhiên không kém chút nào hắn một đạo lệnh như băng trung tính thanh âm chuyển đến không biết là nam hay là nữ người kia tựa hồ toàn bộ thân hình bị một đoàn pháp bảo màu trắng quang mang bao vây ở chỉ mơ hồ cảm thấy người kia hình thể m ạ n mai nhìn qua giống như là một nữ tử người kia không biết mang theo loại nào pháp bảo lợi hại vậy mà so trần mãn thần toàn lực phi hành còn nhanh hơn ba p h ầ n bất quá trần mãn thần lúc này cũng t ổ n so tại tâm tư toàn thân lôi linh chi lực phun trào trực tiếp tại dưới chân hắn sinh ra một cỗ hồ quan g điện đông nhiên nổ bể ra ầm ầm cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt trần mãn thần cả người liền như là một đạo lôi quan g siêu việt người kia đưa nàng bỏ lại đằng sau bất quá loại này ngắn ngủi một đoạn bắn vọt không thể ngay cả tiếp theo sử dụng cho nên trần mãn thần cũng rất nhanh khôi phục tốc độ bình thường cần lại chờ đợi một hồi nữ tử kia tựa hộ bị trần mãn thần kích thích đến không biết vận dụng thủ đoạn gì chỉ thấy phát bảo của nàng đông nhiên xoay trọ hào quang màu trắng kia giống như hóa thân thành một thanh lợi kiếm lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc vậy mà xuất hiện tại trần mãn thần phía trước một chút xíu vị trí trần mãn thần nhữ mày nhìn lại một tên trên mặt mang theo màu đen hơi mở mạng che mặt nữ tử cũng nhìn sang hai người ánh mắt tại không trung giao phong lập tức giống như giao phong phong mang tất lộ ầm ầm trần mãn thần lần nữa vượt qua kế tiếp theo đem nữ tử kia vứt bỏ bất quá rất nhanh nữ tử kia liền sẽ thao túng mình phi hành pháp bảo lập lại c h i ê cũ rất nhanh lại sẽ đuổi theo hai người, người truy ta đuổi phía dưới mấy phút sau rốt c ụ c song song có chút m ệ t m ỏ i đồng thời đến đỉnh núi trần mãn thần rơi vào đỉnh núi bên trên lập tức nhìn thấy đỉnh núi một bọn người vì mở ra đến trên quảng trường lúc này đã có mười mấy người xếp bằng ở kia bên trong những người này từng cái khí tức trầm ồn chỉ sợ đều là thượng tiên cừng giả rất nhanh một đạo rất nhỏ trung tính yêu kiểu âm thanh truyền đến tên thiện nữ tử che mặt lúc này rốt c ụ c thu pháp bảo hiện thân tới trần mãn thần nhìn lại liền nhìn thấy một thân đỏ trắng hai màu váy b à o nữ tử nàng thân hình không cao chỉ tới trần mãn thần đầu vai vị trí nhưng nữ tử này thân thể mảnh m a tư thái m ư người thiên nhiên có một cỗ phong vận trên đầu của nàng mang theo một đỉnh quý báo bạch kim mũ miệng rủ xuống đạo đạo hạt châu kết thành t ơ lụa bộ mặt chỉ lộ ra nửa phần trên vân m ũ i cùng một đôi thâm thúy như thu thủy hai con n g ư ờ i dưới nửa bên mặt bộ bị một tầng nửa trong suốt màu đen khăn lụa ngăn c h e mơ hồ lộ ra không thể nhiều lời hình dáng trần mãn thần cùng nữ từ này xuất hiện thời điểm lập tức dẫn tới rất nhiều người nhìn chăm chú những người này ánh mắt rơi vào trần mãn thần trên thân thời điểm lộ ra tương đối đà mạc nhưng cũng tràn ngập kiếm kỵ dù sao ngũ phẩm thượng tiên cường giả tại bọn hắn những người này ở trong cũng là rất có phân lượng bất quá những người này ánh mắt rơi vào trần mãn thần bên cạnh nữ tử này thời điểm liền nóng bỏng rất nhiều mà lại có mấy người cùng nàng chủ động chào hỏi một tên mặc màu xanh nho sĩ t r ư ờ n g bảo trên tay cầm lấy một thanh quạt x ế p ngày thường phong thần tuấn lãng khí chất nho nhã chỉ gặp hắn đứng dậy thân thiết đối nữ tử này nói như thế được người xưng làm thiên linh thánh nữ nữ tử đối cái này nho sĩ chào hỏi lộ ra mười điểm lãnh đạo hừ một tiếng trả lời nói xong cười sách hàng liền mở ra quạt x ế p cười híp mắt đi đến một bên đi lúc này lại một người đi lên phía trước đây là tên thân hình t ô i nô mập mạp thân e o khoảng chừng tầm hai ba người lớn như vậy thân trên áo b à o đều xuyên không lên đành phải hở ngực l ộ sữa dẫn theo một thanh đại đao đ ố i thiên linh thánh nữ nói thiên linh thánh nữ lắc đầu quay đầu xong rời đi không qua đường qua trần mãn thần trước mặt thời điểm hay là trừng mắt liếc hắn một cái trần mãn thần không khỏi xấu hổ cười cười rội ra ngón tay sờ sờ mũi của mình về sau lại có mấy người hai tên lão giả một tên lão phụ cùng một tên cô gái trẻ tuổi cùng thiên linh thánh nữ chụp hỏi một chút đ ợ i trần mãn thần nghe nói những người này tựa hồ cũng tại ma giới có, phần có danh tiếng xem ra đều không phải cái gì tiểu nhân vật trần mãn thần tại quảng trường tìm ngóc ngách rơi vị trí bàn ngồi xuống ánh mắt nhìn chăm chú phía trước nơi cuối cùng kia tử sắc quang choáng lúc này tử sắc quang choáng còn rất nhạt xa còn lâu mới có được đạt tới ngưng kết ra thời không khe hở khả năng bởi vậy, vậy dưới mắt tất cả mọi người chỉ có thể ngừng lưu ở nơi đây chờ đợi thời cơ chín mùi lại nói trần mãn thần nghĩ như vậy nói nhìn một chút t r u n g quanh tất cả mọi người là một bộ bình tĩnh biểu lộ liền cũng ổn định lại tâm thần muốn ngưng kết cái này khe hở không gian duy trì một lát ổn định cần hấp thu đại lượng không gian trí lực loại lực lượng này bình thường cực kỳ thứt chương ỉ có chờ thể đ ba trăm hai mươi chín thời không khe hở trần mãn thần thiên linh thánh nữ tứ phương đao khách gửi sách hàng cùng gần hai mươi người cái này một cùng chính là mấy chục ngày trong thời gian này mặc dù chưa từng phát sinh các đấu nhưng giữa lẫn nhau cái chủng loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng thậm chí trần mãn thần phỏng đoán nếu như loại tình hình này lại cầm tiếp theo nửa tháng không hoặc là mười ngày bộ dáng như vậy những n à y đối thời không khe hở không cách nào mở ra thất vọng người liền sẽ nhờ vào đó buộc phát từ đấu bất quá cũng may mấy ngày về sau mọi người ở đây giữa lẫn nhau căm t h ủ bầu không khí sắp đến đỉnh điểm thời điểm thời không khe hở lại sắp thành hình thiên địa thời không chi lực không ngừng ngưng tụ tới đoàn k i ê u mười em mở phương viên tử sắc quang choáng lúc này ở hấp thu đại lượng thời không chi lực về sau xuất hiện biến hóa bắt đầu không ngừng co vào biến đến mức dị thường chặt chẽ loại này chặt chẽ tốt so trước đây thời không chi lực bị áp dụng sau đó tức sẽ nên đón một lần quyết trương cái này mấy ngày năng lượng tăng trưởng mười điểm khủng bố đại khái cũng là mấy n ă m lượng biến gây nên chất biến hiệu quả trần mãn thần bọn người có thể rõ ràng cảm giác được lúc này cả tòa đỉnh núi phảng phất bị một cỗ cường đại không gian chi lực cho đông kết bất kỳ cái gì ngoại lực đều khó mà tiến vào cái này bên trong trừ phi là tiên thánh cường giả xuất thủ bất quá ma giới tiên thánh cường giả công nhận chỉ có một người đó chính là huyền băng tháp bên trong đã bế quan trên trăm năm ma tôn liệt tiên muốn để hắn xuất thủ gần như không có khả năng trần mãn thần thần thức cảm ứng xuống nghe tới phía trước nhất mấy người phát ra tiếng kinh hô lập tức mở hai mắt ra trong mắt lập tức một đạo hồ quang điện nhảy qua lộ ra đấu trí ngang nhiên theo trần mãn thần đứng dậy thiên linh thánh nữ cười sách hàng hai người cũng lập tức đứng dậy ngoài ra còn có mấy danh thanh danh hiện hách ma giới cừng giả có đến từ hồn điện địa, địa giới liệt hồn tôn giả đó là một thân hình c a o lớn nửa người khô h é o đáng sợ láo giả tu luyện một thân sát khí cực nặng ma công nghe nói vị tôn giả này đã là cựu phẩm thượng tiên đỉnh phong tồn tại chỉ là khuyết thiếu một lần cơ duyên nếu như bị hắn gặp như vậy rất có thể tùy thời đột phá trở thành chân tiên cừng giả ngoài ra còn có đến từ viêm đ i ệ cao ngạo độc hành phong lang tôn giả nghe nói hắn đã từng cùng viêm thần quyết đấu t h ắ n g ba lần mặc dù đều thảm bại viêm thần nhưng thủy trung giết không chết hắn vị tôn giả này công pháp tu luyện được xưng mỗi lần đều có thể dựa vào một chiêu này trốn qua viêm thần truy sát từ mà sống s ó t đến tại viêm cũng là danh chấn một phương là tên cựu phẩm thượng tiên cừng giả còn có hai người một người tới từ trạch quốc địa giới là tên trung niên phụ nhân thân thể lấy đà mềm mại đáng yêu mê người nàng được người tôn xưng là là vị một hệ công pháp đỉnh cấp cừng giả tu luyện phi thường cừng hãn nghe nói cũng là một tên cựu phẩm định phong cừng giả người cuối cùng là cái nhìn như như là đồng ruộng nông phu lao tẩu cái đầu thấp nhỏ dâu tóc hoa dâm đến từ băng giới được người tôn xưng là một tay xuất thần nhậm hóa nghe nói là đ ờ i trước băng thần không biết sao tu vi rơi xuống dẫn đến bây giờ chỉ là cựu phẩm thượng tiên đình phong đoán chừng lần này đi cổ chiến trường hắn liền làm u ố n cầm tới cái gì một lần nữa đột phá cực hạn của mình tìm về ngày xưa vinh quang đi ngoài ra những người còn lại cơ bản đều là tam phẩm trở lên cừng giả trần mãn thần thiên linh t h á n h n ữ cười sách hẳng tứ phương đao khách mấy người đều là ngũ phẩm cừng giả còn có người ngũ đều là ngũ phẩm theo r ở lên cứng, giả, k ô n khinh thường. g thể t h một tiếng ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung ở kia tử sắc quang t r o á n g bên trên lúc này đã không thể để cho tử sắc quang t r o á n g nó thời gian dần qua kéo d ỗ i dài ra hình thành một đạo cao ba t h ư ợ c độ rộng một mét thâm thúy hát động bên trong thỉnh thoảng có ngũ sắc dị quang phát ra mặc dù không biết bên trong có thế nào sức mạnh đáng sợ nhưng là tất cả mọi người có thể bằng vào tâm linh cảm ứng cảm nhận được loại kia tử vong nguy cơ bất quá lúc này thời không khe hở vẫn chưa ổn định cho nên mọi người không có người nào dám lên trước mà là kế tiếp theo chờ đợi như thế như vậy lại qua mấy ngày thời không khe hở rốt cục đ ỉ n h chỉ c ó dua biến hình không lại biến hóa khi giờ k h ắ c này đến thời điểm liệt hồn tôn giả phong lang tôn giả vạn hoa tôn giả cùng băng phong tôn giả bốn đại đ ỉ n h tiêm thượng tiên cường giả đi đầu phóng ra một bước hóa thành bốn đạo quan g mang không hợp thời không nứt trong khe những người khác không thể kìm được nhao nhao đi theo bất quá ngay tại vừa rồi bắt đầu không bao lâu trần mãn thần cùng thiên linh thánh nữ mấy người còn không có tiến vào thời điểm liền có một người mới vừa đi vào liền bị một trận thời không phong bạo cho cuốn đi chỉ tới kịp hét thảm một tiếng còn một người khác đào tàu so sánh kịp thời nhưng cũng bị phong bạo bên trong cường đại phong nhận cho xé rách nửa người chật vật lui ra cũng không để ý chung quanh còn có những người khác hoảng vội vàng lấy ra trên người mình cứu mạng đang dưỡng ớt vào trần mãn thần cao mày lập tức d ừ n g b ước thiên linh thành nữ cười sách hàng cùng khác một vị nữ tử cũng nhao nhao dừng lại chờ đợi trận này thời không phong bạo biến mất trần mãn thần cảm thán nói bất quá cũng đ ố i kia sớm nhất bốn vị tôn giả cảm thấy kính nghệ bọn hắn không hổ là uy tín lâu năm cường giả hoặc là dựa vào mình cường đại công pháp hoặc là trên thân có cái gì đặc thù pháp bảo mới có thể không sợ hãi xâm nhập trong đó đi nghĩ đến nơi này trần mãn thần cũng quyết tâm tăng lên an toàn của mình trong mắt lóe lên đạo đạo hồ quang điện ở chung quanh người trong lúc kinh ngạc hồ quang điện ở trên người hắn ngưng kết làm ra một bộ ngân quang áo giáp bảo vệ toàn thân chỉ để lại con mắt l ó a lộ ở bên ngoài đây chính là bên trong tương đương với một kiện đỉnh cấp pháp bảo có thể làm trần mãn thần ngăn cản thời không phong bạo tổn thương bất quá cũng tương đối hao tổn nguyên lực bất quá trần mãn thần trên thân đan dược dồi dào cũng không sợ cái gì pháp lực hao tổn thiên linh thánh nữ thấy trần mãn thần xử xuất phòng ngự thủ đoạn cũng không cam chịu l ạ hậu từ trên cánh tay lấy xuống một con k í n điểm nhiệm động p h á t quyết lập tức kim điểm căng phồng lên đến lơ lửng tại đỉnh đầu nàng sinh ra một tầng màn sáng đưa nàng bao phủ ở bên trong sinh ra cường đại lực phòng ngự những người khác nhìn thấy một màn này cũng nao g nao g thi triển thủ đoạn của chính mình cười sách hẳn gọi g ra là một bộ viết tay văn chương theo hắn lấy chân hỏa đốt cháy về sau cái này văn chương trực tiếp biến mất sau đó thân thể của hắn mặt ngoài liền có một tầng thần thánh vầng sáng xuất hiện thỉnh thoảng sẽ có từng cái văn tự bay ra tràn ngập thánh nhân ý vị cuối cùng nữ tử kết thì gọi ra một loài chim linh sủng cái này chim chóc như chim m n g lại mọc ra hai con đầu phần đôi có một cái đôi như khổng tước n à y chim vừa xuất hiện lập tức trên bầu trời có cầu vồng bản các loại quang mang ngưng tụ tới sinh ra một tầng cầu hình pháp lực kết giới đem nàng này hộ ở bên trong trần mãn thần thiên linh thánh nữ cùng cười sách hàng rất nhanh liền nhận ra vật này lập tức ánh mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc nàng này mặc dù ngày thường khuôn mặt lệch tròn nhìn qua người vật vô hại dáng vẻ nhưng tiểu mắt nhỏ ngẫu nhiên lộ ra khôn khéo hay là nhắc nhở trần mãn thần nàng này tuyệt không đơn giản bởi vì ư n hoàng cường đại cho nên nàng này thấy thời không phong bạo đã bình tĩnh không ít cũng không muốn lại chờ đợi thế là trực tiếp xông vào cười sách hàng hư một tiếng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau thiên linh thánh nữ nhìn một chút trần mãn thần trần mãn thần làm cái nữ sĩ ưu tiên động tác đối phương có chút tức giận dáng vẻ nhưng cũng dấn thân vào tiến vào thời không khe hở bên trong trần mãn thần nhìn chung quanh lại cũng không có người nào khác thế là lôi linh kết giới toàn lực triển khai quanh một tiếng xâm nhập thời không khe hở bên trong sau một lát thời không khe hở biến mất lần tiếp theo mở ra chính là mấy năm về sau chỉ là không biết lần này có thể trở về có mấy người chương ba trăm ba mươi không gian luận lưu xuyên qua thời không khe hở trần mãn thần liền cảm nhận được một cỗ loạn lưu xung kích loại này loạn lưu kinh lịch mấy chục ngàn năm thậm chí càng thời gian dài tích lũy dị t h ư ờ n g c ứ n g hãn trần mãn thần trực tiếp gọi ra tốc độ lập tức tăng nhanh nháy mắt tránh khỏi phía trước một loạt loạn lưu xâm nhập tiến vào đoạn này hư vô trong kết giới trần mãn thần phát hiện cũng không có trông thấy thiên linh t h á n h nữ gửi sách hàng các cái khác người xem ra mọi người chỉ cần bước vào cái này thời không khe hở bên trong liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một vị trí nào đó chỉ là hơn hai mươi người thực tế là không có ý nghĩa trước mắt thời không, không biết lớn bao nhiêu còn như tinh không ng ng n n một đạo phong nhận sát qua trần mãn thần thân thể ba mét chỗ vậy mà không có dấu hiệu nào dọa trần mãn thần nhảy một cái bất quá tốt tại lúc này trần mãn thần quanh thân bị nồng hậu dày đặc lôi linh chi lực b a o khỏa tăng thêm có lôi qua ngưng n g giáp thủ hộ cho nên chỉ là một trận kịch liệt không gian chấn động trần mãn thần rất nhanh ổn định thân hình hữu kinh vô hiểm nếu như bị phong nhận chính diện bổ chúng chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy chấn động hai cánh trần mãn thần thần thức toàn lực triển khai chỉ cần cảm ứng được phía trước hoặc chung quanh có loạn lưu chiêu mộ liền lập tức tránh ra trong nháy mắt chính là một canh giờ trôi qua may mắn trần mãn thần thể chất khôi phục pháp lực phương diện có được trời ưu hái ưu thế tăng thêm trên người hắn đan dược rất nhiều bởi vậy ngược lại là trong lúc nhất thời không lo lắng hao t ổ n vấn đề không gian thông đạo là một đoạn sấp xỉ thật dài đường hầm địa hình cho dù là nổi giữa không trung bất động cũng sẽ tự hành bay về phía trước bất quá đoạn này đường hầm bên trong khắp nơi đều là không gian loạn lưu mà lại không cẩn thận còn sẽ có không gian đổ sụp hình thành không gian phong bạo nơi này không gian là cực không ổn định lại là một đạo loạn lưu đánh tới trần mãn thần hai cánh chấn động trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hiện lên nhưng không nghĩ tới vừa chỗ đặt chân vừa vặn không gian bộ phân đổ sụt trực tiếp hình thành một cỗ c ỡ nhỏ không gian phong bạo trần mãn thần lập tức l ù i lại nhưng là vẫn chậm một bước hắn đã bị cô gió lốc này hấp dẫn trong lúc nhất thời vậy mà thoát ly không được vô song chi rực cao tốc chấn động tần suất cực nhanh nhưng là không gian phong bạo uy lực quá mức cường đại quả thực là không ngừng đem hắn hút r t qua không gian phong bạo từ vô số phong nhận tạo thành lúc này trần mãn thần quanh thân lôi linh kết giới đã bị những n à y kinh khủng phong nhận cho xé rách ra một bộ phân nhưng cũng may có lôi qua ngưng giáp thủ hộ trần mãn thần lúc này cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng là nếu như mặc kệ loại tình huống này phát triển tiếp t r ầ n mãn thần nếu như bị cuốn vào đến trong gió lốc g ương lời nói như vậy hậu quả khó mà lường được loại này không gian phong bạo hạch tâm lực lượng tuyệt đối có thể miễu sắt thượng tiên cường giả chân tiên cường giả đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra t r ầ n mãn thần toàn thân lôi linh chi lực che kín hai tay cấp tốc ôm ấp hư không một con nguyên lực cự đình từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào trong gió lốc g ương hắn kỳ vọng một quyền này có thể làm cho phong bạo uy lực giảm yếu một ít nhưng là nguyên lực cự đình chui vào trong đó vậy mà lạc yên không một tiếng động một điểm bọt nước đều không có lật lên một q u y ề n này hóa thành hai đạo nguyên lực gió lốc a n h ra lại tại lôi linh chi lực tăng thêm dưới phát ra tiếng ầ mầm vang lập tức xuyên qua cái này nói không gian phong bạo đem nó phong bạo ngoại hình cho làm tán một chút phong bạo trận hình vội loạn lực hấp dẫn đại giảm trần mãn thần lập tức l i ề u mạng chấn động vô song chi dực dần dần thoát đi mở bất quá trải qua trần mãn thần thoáng một cái hung hăng càng quái cái này nói không gian phong bạo tựa hồ trở nên rất không ổn định trần mãn thần cũng cảm ứng được trần mãn thần sắc mặt tái n h u ậ lập tức đem tất cả lôi linh chi lực ngưng tụ ở lưng bộ ngân quang áo giáp lập tức sinh ra một cỗ thật d Anh. trực tiếp một đạo kinh khủng nguyên lực ba động tràn ngập ra giống như cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân khí lãng trực tiếp đem trăm mét phạm vi không gian bao phủ lại vô số loạn lưu đều bị cho xé rách phải vỡ nát trần mãn thần trực tiếp bị cái này một đạo khí lãng cho trấn bay ra ngoài dù hắn đã sớm làm chuẩn bị giờ phút này cũng khó có thể chịu đựng phong bạo khủng bố một kích thân hình một trận lào đảo kém chút từ không trung rơi xuống khoe miệng lại là vết máu chậm rãi chảy ra thật lâu loạn lưu bên trong trần mãn thần bay ra tâm lý một trận hoảng sợ theo hắn một lần hít sâu không gian bên trong yếu ớt có cây tinh nguyên chi lực hay là cấp tốc rơi xuống trên người hắn để thương thế của hắn đại đại giảm bớt trần mãn thần bôi đem mồ hôi lạnh dọc theo không gian đường hầm vùng ven tiến lên vừa rồi chỗ kia phong bạo nơi ở vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn màu đen hỗn độn tại thôn phệ hết thạy tới gần nó v ạ n vượt lại là một canh giờ trôi qua trần mãn thần lúc này cũng cảm thấy m ỏ i mệt bất quá có lẽ là tuyệt cảnh lúc luôn có một chút hy vọng phía trước một đạo quan g mang mặc dù yếu ớt lại tại chỉ dẫn hắn tiến lên trần mãn thần có thể cảm giác được quan mang kia chính là không gian đường ra của đường hầm bất quá lúc này đường hầm không thời gian bên trong. không ngừng có không gian đổ sụp dấu hiệu từ này sinh ra từng đạo đen nhánh thâm thúy đáng sợ vết rách những này vết rách như là mạng nhện khuyết tán ra đến dần dần nối thành một mảnh cuối cùng chỉ nghe thấy bên thai ẩm vang rung động vậy mà đản sinh ra một đoàn vài trăm mét phạm vi không gian phong bạo cực kỳ cùng bạo đủ để sẽ rách bất kỳ vật gì cỗ này không gian phong bạo còn đang nhanh chóng k h u ế t t r ư ờ n g xem ra rất có thể đột phá ngàn mét phạm vi nếu như là dạng này trần mãn thần tất nhiên cũng trốn không thoát bây giờ chỉ có thừa dịp phong bạo phạm vi còn chưa lan đến gần hắn kịp thời lao ra trần mãn thần biết dưới mắt tình huống khẩn cấp cũng không do dự nữa. lần nữa thi triển d ư ợ c thần thần thông lần nữa khôi phục bộ phân thể lực tinh lực cùng pháp lực vô song c h i d ư ợ c chấn động tần suất đã đạt tới cực hạn như là biến mất dẫn động không gian xung quanh rung động một đạo bén nhọn khiếu âm hiện lên chấn mãn thần như là một đạo như lưu tinh tại sao lưng không gian phong bạo đ u ổ i theo dưới không ngừng tăng tốc có đến vài lần cơn bao táp này đều muốn đem hắn lôi kéo qua đi còn tốt bị hắn cuối cùng dựa vào mạnh mẽ bắn vọt tốc độ cho tránh ra một m năm trăm m hai trăm m m mắt thấy là phải lao ra lúc này không gian phong bạo đã húy vi trắng quan ngàn mét phạm vi loạn lưu hình thành phong bạo giống như một đầu tiền sử cự long vươn cổ gạo thét phong bạo sinh ra to lớn lực hấp dẫn như là hát động không ngừng để hết thể vật chất vây quanh nó bị sa vào trần mãn thần tại cái này tối hậu con đầu ngưng tụ lôi linh chi lực ngưng tụ ra một con lôi điện trường mâu cái này lôi điện trường mâu trọn vẹn gần hai mét dài toàn thân buộc phát ra lốp bốp hồ quang điện thanh âm chỉ thấy trần mãn thần v ậ t kỉnh một tiếng chấn động không gian thét dài đem hết lực khí toàn thân đem cái này lôi quang trường mâu cho ném ném ra ngoài lôi quang trường mâu phá vỡ phía trước ngăn cản luận lưu thẳng tắp hướng phía phong bạo trung ương bay đi. một đường này quá khứ vậy mà ngạnh sinh sinh đem phong bạo cho xuyên thủng cuối cùng bị phong bạo mắt n u ố t mất trần mãn thần cũng bởi vậy mượn nhờ cái này một ném đảo ngược lực lượng dưới chân hầm vang nổ v a n g một đoàn lôi quang b ộ c phát ra quang mang trói mắt đem hắn toàn bộ thân thể cho đẩy tiến vào ra ngoài tại vô song chi rực cùng lôi linh chi lực cùng lôi quang trường mâu p h ả n tác dụng lực dưới trần mãn thần rốt c ụ c đột phá này phương không gian tốc độ cực hạ n thoát khỏi phong bạo to lớn lực hấp dẫn như là một vệ ánh sáng xẹt qua đen nhánh không gian rơi vào đường hầm bên ngoài biến mất không thấy gì nữa dầm dầm dầm. phong bạo b ộ c phát ra to lớn lực trúng kích tựa như mấy trăm tấn c ỡ lớn đạn hạt nhân bạo tạc này phương không gian đều bị nổ tung không ngừng quy về tịch diệt một bên khác một cái thê lương viễn cổ khí tức nồng hậu dày đặc mãn g hoang đại địa trên không trần mãn thần quanh thân bị liệt diễm bao vây lấy hóa thành một đạo thiên thạch từ trời rơi xuống và ảnh mặt đất thẳng tiếp bị nện ra một cái mười m ở phương viên hô sâu bốc lên ra trận trận hạ khí đúng vậy trần mãn thần vì chống cự liệt diễm thiếu đốt lấy băng hệ công pháp sinh ra linh lực bao trùm mình lần này hạ xuống về sau hàn khí toàn bộ bộ bộ phát đối với tình hình nơi này vốn là rất ít có tư liệu thể lão quỷ cho tư liệu bên trong cũng chỉ là lẽ tẻ nâng lên một điểm nói không tỉ mỉ cho nên lúc này trần mãn thần chỉ có theo dựa vào chính mình đi thăm dò cổ chiến trường màn trời tràn đầy thảm liệt khí thức màu đỏ đen sương mù tràn ngập trong đó là mùi máu t a n h là mùi vị của tử vong không có cái gì cây cối không có hoa cỏ liền ngay cả nước chạy cũng không nhìn thấy mặt đất mấp mô có khi lại đột nhiên gặp được một cái to lớn cái hố tràn đầy các loại hải cốt có nhân tộc cũng có chủng tộc khác tràn đầy chiến đấu qua sau dấu vết lưu lại bốn lần tiên ma đại chiến để mảnh này thứ nguyên không gian vỡ vụn không chịu nổi nhưng như kỳ tích chính là thế mà còn có thể duy trì lấy tồn tại khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một trận khiến người dùng mình cổ k h o á tiếng ma sắt chuyển đến trần mãn thần lập tức cảm thấy nguy cơ cái này thuần túy là một loại cảm ứng một bộ tàn tạ không chịu nổi cao độ lại đạt tới hai m bên trên nửa người cơ hồ chỉ còn một nửa khô lâu bào lên trong tay cầm một thanh đoàn đao đoàn đao thân đao nhìn qua đã tiếp cận m ụ c nát nhưng chỉnh thể hay là duy trì lấy một loại yêu dị lam sắc quan g mang trong hai mắt của nó lóe hai điểm h ư n g quang nhìn qua có được linh trí bộ khô lâu này như thế c ư ờ i nói trống rông miệng tại gió q u a n chú phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười trần mãn thần triển khai lôi quang hộ giáp nhìn chăm chú bộ khô lâu này trước mắt bộ khô lâu này thực lực không dễ phán đoán nhưng đoán chừng sẽ không thua thượng tiên cừng giả một đạo quan g mang hiện lên k h ô lâu thân hình tốc độ cực nhanh trực tiếp bước ra một bước rơi vào trần mãn thần trước mặt nháy mắt một đao chém xuống một đạo hỏa hoa sinh ra trần mãn thần bá thiên kiếm đem một đao này ngăn cản lại phát giác cái này k h ô lâu lực lượng cực kỳ bá đạo thân hình của mình vậy mà tại lần va chạm đầu tiên bên trong bị đánh lui hơn mười mét k h ô lâu hai mắt tiêu cự rơi vào bá thiên kiếm bên trên trần mãn thần lập tức hai tay cầm nắm thần thức triển khai lập tức sắc mặt có chút khó coi một tiếng một con bạch cốt bàn tay từ dưới đất dối ra lại một cô khô lâu đao khách c h u i ra ngay sau đó chung quanh nước chừng trong phạm vi trăm nước liên tiếp có mười bảy mười tám chỉ khô lâu đao khách c h u i ra thân thể cơ bản không trọn vẹn không chịu nổi cùng lúc trước con kia đồng dạng nhao nhao nhìn chằm chằm trần mãn thần trần mãn thần vẻ mặt nghiêm túc dưới mắt đã bị những n à y khô lâu đao khách cho bao vây muốn phá vòng vây lời nói chỉ sợ độ khó không tiểu sớm nhất tên i kia khô lâu đao khách trong tay đoàn đao một chỉ đối chung quanh đồng bạn nói cái khác khô lâu đao khách đều n h o nhao đáp ứng diên p h n mình hóa thành một đạo cực nhanh thân ảnh hướng phía trần mãn thần đánh tới trần mãn thần phía sau hai cánh sinh ra chấn động cánh thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ mấy cái khô lâu đao khách đến không né tránh kịp nữa trực tiếp đụng vào nhau nắt đầy đất bất quá bọn g i a hỏa này cũng chưa chết đi mà là bảy liều tám g ó c bắt đầu mình dùng giải rác xương cốt lắp ráp khôi phục quả thực tựa như là khôi lỗi trần mãn thần một kiếm b ổ r a lập tức chung quanh thời không phảng phất đều bị cắt ra quân lấy hắn bảy t h ắ cái khô lâu đao khách bị một kiếm này cho chém vỡ rơi là tả trên đất bất quá rất nhanh bọn da hỏa này lại lần nữa lắp ráp về sau nhào tới trần mãn thần đem bá thiên kiếm thu hồi thi triển một cái vây quanh lập tức một con to lớn nguyên lực cự định từ trên trời giang xuống rơi vào chạy tới khô lâu đao khách bên trong thoáng một cái đập hơn mười cái khô lâu đao khách xương cốt vỡ vụn lập tức chỉ còn lại có miệng của bọn hắn tại động đang mắng khó mà tổ giả vờ sớm nhất tên kia khô lâu đao khách dơ đao đi tới bên cạnh lẻ thẻ mấy cái khô lâu nhao nhao tối lui trần mãn thần biết ra hỏa này thực lực không tầm thường thế là lần nữa tế ra bá thiên kiếm nói xong thân thể nó từng đạo màu đỏ quỷ dị nguyên lực chạy xuôi đến tay cuối cùng chuyển tiến vào trong tay nhìn như tàn tạ trên thân đao lập tức thân đao nguyên bản hào quang màu xanh làm chuyển hóa thành huyết sắc quang mang thân đao cũng dần dần dài ra mà lại hướng hai bên uốn lượn kéo dài cuối cùng hóa thành một thanh song đầu t r ò n đao nhìn qua giống như là cái neo s ắ t hình dạng khô lâu đao khách trong tay đoàn đao b ộ phát ra kinh người nguyên lực ba động chiếu đỏ nửa bầu trời theo nó một tiếng quát lớn lập tức hai đạo ánh đao trực tiếp hóa thành hai vệ huyết quang nên không chém tới trần mãn thần lúc này sớm đã có chuẩn bị lôi linh chi lực hội tụ đến bá thiên kiếm bên trong một chiêu vạn lòng gạo thét xuất thủ vô số hình dòng kiếm khí gạo thét mà ra âm thanh trấn khắp nơi đại địa đ kiếm khí cùng đao quang tương giao lập tức hướng bốn phía nổ bắn ra nguyên lực khí kình không né tránh kịp nữa những cái kia khô lâu đao khách trực tiếp bị loại này khí kình cho xe rách hình dòng kiếm khí cực kỳ ngưng thực nhìn qua đem đao quang n u ố t mất nhưng là cái này hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm lại không gì không phá phá vỡ trùng điệp trở ngại đem đ ầ y trời hình dòng kiếm khí cho xe rách ra hai đạo lỗ h ổ n g cuối cùng đảo qua trần mãn thần trần mãn thần nhìn qua tới gần ánh đao của mình nhanh như tật phong điểm ra hai ngón tay phát ra đánh nổ màng nhị khiêu âm rơi vào đao quang kia bên trên chỉ kinh chỉ là hơi ngăn cản dưới còn là bị phá vỡ sau đó đao quang tiếp xúc đến trần mãn thần lôi quang kết giới cứ việc không có c h à n phá lại xuyên thấu một bộ phân đi vào cuối cùng tại trần mãn thần lôi quang hộ giáp ngăn cả lại chỉ là đem trần mãn thần cho hung hăng đánh bay mở bất quá dù là như thế trần mãn thần cũng là bị một đao này đánh khí huyết không chừng ẩn ẩn có nội thương khô lâu đao khách tựa h ồ như điên một chân giống một cái mặt đất lập tức hiện ra một con to lớn xương cốt dấu chân nó toàn bộ thân hình lại xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt cồn vũ chứ danh vì cổ q á i đao cụ tường đao hướng phía trần mãn thần đâm đến thân pháp cực nhanh t r â n mãn thần t h u ậ n thế cũng giải khai bá thiên kiếm phong ấn để thân đao trở nên tinh tế toàn thân đ e n nhánh lại bằng vào phía sau vô song chi d ự c chấn động cũng là có thể cùng cái này khô lâu đao khách lập tức đánh đến lực lượng ngang nhau khô lâu đao khách một đao này bộ ra nhìn như mười điểm bình thường cũng không có cái gì kỳ quái t r â n mãn thần vận kình ngăn trở đối phương thân pháp tốc độ đạt đến cực hạn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nỗ lực đuổi theo trong nháy mắt hai người đoàn binh giao tiếp mấy chục lần t r â n mãn thần bỗng nhiên chỉ cảm thấy thể nội khí huyết trống rông hao tổn một thành không khỏi trước mắt đoán một cái kém chút té xịu quá khứ hắn cố gắng lây kiếm thân chống đỡ lấy mình vì một chân xuống đất khô lâu đao khách lúc này khí tức lại càng thêm tràn đầy toàn thân tựa hồ cũng có cực kỳ tinh thuần máu tươi chỗ tầm b ổ nhìn thấy trần mãn thần ánh mắt khó hiểu ngửa mặt lên trời cười nói nói xong liền lần nữa lấn người tiến lên trần mãn thần trong lòng đống nhiên hiểu được đối phương một chiêu này đao pháp chỉ sợ có thể cướp đoạt vật sống tinh huyết mặc dù không biết phải làm sao đến đại khái chính là cây đao này cố đặc thủ tác dụng đi trần mãn thần lập tức chấn động hai cánh lập tức rời đi xa khô lâu đao khách khô lâu đao khách cười lạnh nói thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. sau một khắc liền xuất hiện tại trần mãn thần thân thể bên trái một mét chỗ một nói ánh đao lướt qua rơi vào trần mãn thần trên thân k h ô lâu đao khách bắt đầu cười ha h a bất quá rất nhanh nó liền hiểu được lập tức thẹn quá hóa giận trần mãn thần thân hình tiêu tán mở cũng chỉ là một cái huyết ảnh h á n chân thân lúc này ở một bên khác lúc này hai mắt tách ra ánh sáng như tuyết trong tay bá thiên kiếm cũng sinh ra biến hóa trần mãn thần một kiếm đâm ra k h ô lâu đao khách khinh thường bay người lên trước trong tay tròn đao hóa thành một vòng hình tròn huyết quang trực tiếp nên đón trần mãn thần cổ đánh xuống nó muốn một đao diệt địch bất quá ngay tại hai người cùng tiền thưởng tiếp xúc một s á t n à thời không phản phất ngừng lại một chút sau đó hai người gặp t h o n qua khô lâu đao khách cảm nhận được trong cơ thể mình ý chí mơ hồ sau cùng sinh mệnh lực đang trôi qua nó cảm nhận được vừa rồi trần mãn thần một kiếm kia chính là thời gian lực lượng khô lâu đao khách tầm vang vỡ vụn hóa thành một bồi bụi đất trần mãn thần cũng lập tức tê liệt trên mặt đất thở hồn hển xông qua không gian l o ạ n lưu nghĩ không ra không bao lâu liền tao nộ cái này một đợt khô lâu đao khách công kích nhất là cái này đến từ thái hư cảnh hiểu được đao pháp đao khách thật là làm cho hắn kém chút đổ xuống vì để cho ra bá kiếm thức thứ tư hắn chỉ có thể tiếp nhận nhân quả p h ả n vệ đem đối phương chém giết nhìn xem rơi xuống tại khô lâu đao khách nguyên địa cây đao kia cố trần mãn thần chậm rãi đi tới bá thiên kiếm một trận rung động sau đó sinh ra một cố lực lượng thần bí vậy mà đem cho lơ lửng tại không trung sau đó không trăng bên trong không ngừng có một cố đao ý bị hấp thụ đi qua bị bá thiên kiếm nuốt chừng lấy rơi trần mãn thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này phát sinh nguyên lai、like、cái này bá thiên kiếm còn có thể thôn vệ bị nó đánh bại binh khí hôn phách không trăng bị hấp thu rơi đao ý về sau t r ự chương tiếp ó a t ba trăm ba mươi hai long hồn tinh phách tại b á thiên kiếm đạt được tăng cường về sau trần mãn thần bốn phía cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm một phen cuối cùng tại một chỗ cao mấy trăm thước ngọn núi l ẩn nấp vị trí bên trên mở một chỗ m ộ ư ơ i điểm giản dị độc phụ hắn cần phải nhanh chữa thương nghỉ ngơi kinh lịch trước đây một phen đắc chiến hắn trước mắt tình trạng cơ thể cũng không tốt nhất định phải đ i ề u giữa một phen mặc dù cổ chiến trường khuyết thiếu đại lượng cỏ cây tinh khí nhưng y nguyên có thể bị trần mãn thần chỗ vận dụng tiếp xuống m ư ơ i ngày bên trong trần mãn thần một lòng khôi phục Ở ngay hôm í t đó trần mãn thần điều tức hoàn tất dự định rời đi nơi đây lại cảm ứng được có hai đạo khí tức phía trước sau truy đuổi tựa như là người nào đó tại bị đuổi giết trần mãn thần bất động thanh sắc ở tại động phủ bên trong quyết định tờ ơ lạnh nhạt dù sao đến người tới chỗ này hắn cũng không quen mình không cần thiết bất chấp nguy hiểm xuất thủ một đạo nữ t ử thanh âm chuyển đến trần mãn thần lập tức n g ẩ người nghĩ đến đây là ai thanh âm mặc dù hắn cùng thiên linh thánh nữ chỉ là gặp một lần nhưng thanh âm của nàng gây ra có chút đặc thù rất khó để người quên cho nên dưới mắt vừa nghe đến liền biết là ai trần mãn thần rất mở phát hiện nữ nhân này đến cùng vì cái gì hô cứu mạng nguyên lai、like、một đường truy sát nàng cũng không phải là cái gì vẫn là tam giới cường giả văng linh mà là cực kỳ hiếm thấy một loại cỡ lớn viễn cổ manh thú ở bên ngoài tam giới bên trong đã được công nhận vì tuyệt chủng tuần t i ê n dực long tuần thiên d ự c long là một loại bay hình dòng sinh vật tính hung tàn sinh ra rộng lớn hai cánh có thể tùy tiện ngày đi mười n g h n lần giảm c h ừ n g một cái t r ă m thức cao ngọn núi lớn tiểu bị loại này tiền sử quái vật cho để mắt tới cựu phẩm trở xuống thượng tiên cường giả căn bản là không có cách đối đầu chỉ có thể tìm cơ hội đào tẩu bình thường tuần thiên d ự c long cũng sẽ không chết quấn lấy không thả trừ phi có cái gì tất nhiên lý do nếu như một khi bị tuần thiên d ự c long cho để mắt tới đến lúc đó bọn chúng sẽ phát động cả một tộc bầy vòng vây truy sát không chết không thôi là tiền sử manh thu bên trong tồn tại cực kỳ đáng sợ chân mãn thần ngưng thần n í n hơi dự định chẳng quan tâm bất quá nữ nhân này hiển nhiên là đoán ra cái này bên trong có người một bên vòng quanh nổi g i ậ n tuần thiên dực long trông tránh một bên hô nghe nói như thế trần mãn thần sắc mặt hiện lên một tia cổ quái nhưng vẫn là bất động thanh sắc có lẽ là cảm thấy được trần mãn thần gian xảo thiên linh thánh nữ đành phải ném ra ngoài sau cùng điều kiện trần mãn thần lập tức hai mắt tỏa sáng long hồn tinh phách là trong long tộc mẫu long vì chiếu cố tuổi nhỏ long tử bài tiết ra một loại tự thân tinh hoa ẩn chứa năng lượng cường đại loại này tinh hoa có thể để tuổi nhỏ long tử một mình sinh tồn một đoạn so sánh thời gian dài thậm chí có thể trực tiếp dựa vào này vượt qua h ấu n i ê n kỳ đối với loại này long hồn tinh phách cái khắc viễn cổ manh thu hoặc chủng tộc khác cường giả đều là thèm nhỏ d ã i một khi đạt được một chút xíu liền có thể tăng lên cực lớn mình thực lực rút ngắn thời gian tu luyện mà lại long hồn tinh phách đối tiên m a giới bên trong bất luận cái gì đẳng cấp cường giả đều hữu hiệu bất quá thiên tiên cấp cường giả nhất định phải pha loáng gấp trăm lần mới có thể phục d ụ thượng tiên cấp cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng trực tiếp phục vụ chân tiên cấp cường giả thì có thể đại lượng phục vụ thiên tiên trở xuống cường giả nếu như tự tiện phục dụng thì sẽ bạo thể mà chết bởi vì viên cổ long tộc sớm đã diệt tuyệt chỉ có tại thái hư cảnh bên trong một chút xa cổ gia tộc bên trong tìm tới hài cốt loại hình cho nên long hồn tinh phách sớm đã biến mất tại thế gian trở thành trong truyền thuyết thánh v ậ t nếu như có thể đem long hồn tinh phách mang ra cổ chiến trường nói dẫn phát tam giới đại chiến cũng không có người liệu sẽ nhận trần mãn thần sớm đã tâm động nhưng mặt ngoài ý nguyên lộ ra bất động thanh sắc từ tốn nói thiên linh thánh nữ đã đuổi tới sắp kiệt lực lập tức rất là tức giận mà lại nàng lần lần cảm thấy khí tức của người đàn ông này tựa hồ có chút quen thuộc nhưng lập tức lại nghĩ không ra là ai trần mãn thần lập tức trở về nói. thiên linh thánh nữ lập tức cự tuyệt nói trần mãn thần giờ khắc này ngữ khí mười điểm lạnh lùng vô tình thiên linh thánh nữ lập tức không nói nàng minh bạch đối phương khả năng thật sẽ làm như vậy nếu như mình chết rồi đối phương lớn không được cùng tuần thiên dực long cấp đoạt kia bình nếu như mình phân cho hắn một nửa có lẽ còn có cơ hội thiên linh thánh nữ mặc dù tại ma giới danh khí rất vang nhưng chân chính kinh lịch sinh tử khảo nghiệm cơ hội không nhiều bình thường cũng có trưởng bối che chở nàng làm vi tiên thiên linh thể nàng có thụ ưu ái thậm chí nói là thuận buồn xôi gió nhưng dưới mắt lại là sinh tử tồn bóng trước mắt khiến cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào hạ quyết tâm kỳ thật nàng đã đồng ý chỉ là nội tâm không nguyện ý thừa nhận còn tại ôm một tia không thực tế hy vọng tuần thiên dược long rít lên một tiếng nó ứng không kiên nhận chơi loại này truy đuổi trò chơi nó mấy cái ấu tử còn tại xào huyệt bên trong đợi nàng trở về nếu như muộn sợ có bất chắc chỉ thấy tuần thiên dược long hai cánh bỗng nhiên thanh quang nổi lên ngay sau đó từng đạo kinh khủng màu xanh phong nhận thành hình sau đó theo hai cánh của nó đập lập tức nói đạo phong nhận phát ra tiếng vang hướng phía thiên linh thánh nữ đánh tới thiên linh thánh nữ sắc mặt k ị biến gọi ra một món pháp bảo bảo vệ tự thân màu xanh phong nhận không ngừng quét tới đưa nàng hộ thân pháp bảo đánh cho cấp tốc cảm đảm đi tránh ở bên trong thiên linh thánh nữ vội vàng lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi đem mình đạt được phân ra một nửa đổ vào một cái bình khác bên trong sau đó vận kính đưa tới liền hướng phía trần mãn thần vị trí bay đi một tiếng ngọn núi phá vỡ một bóng người từ bên trong xuất hiện một tay lấy kia chiếc bình bắt tới chính là trần mãn thần thiên linh thánh nữ giật mình nói nàng không có nghĩ đến cái này làm nàng căm hận ra hỏa thế mà là trần m ã thần vốn là cùng nàng có chút qua lại thật đúng là khiến người khó xử trần m ã thần cấp tốc đẩy ra nắp bình tử ngửi ngửi quả nhiên có một cỗ kỳ lạ mùi thơm sinh ra ẩn chứa vô tận năng lượng không có nuốt chỉ là nghe một ngụm đều để trần mãn thần cảm thấy toàn thân pháp lực tràn đầy không hổ là long hồn tinh phách trần mãn thần cấp tốc cất kỹ cái bình sau đó sau lưng hai cánh sinh ra một cái chấn động liền tới đến thiên linh thánh nữ trước mặt lúc này đối phương hộ thân pháp bảo đã bị phá ra lại cũng vô lực ngăn cản tăng thêm nàng vì tránh né tuần thiên dực long truy sát sớm đã ký lực chỉ có thể đem châu có hy vọng ký thắc vào trần mãn thần trên thân trần mãn thần cũng không thèm để ý một đem hai tay nâng thiên linh thánh nữ lập tức mềm mại đầy có dãn thân thể mềm mại mang cho trần mãn thần một trận cảm thụ để trong lòng của hắn rung động bất quá cũng may hắn lập tức lấy lại tinh thần tại vô số màu xanh phong nhận quét n ă n g dưới hai cánh cực tốc chấn động dưới chân tiếng sấm ủ đủ như là một đạo lôi quang phóng hướng chân trời tuần thiên dược long hai cánh dừng lại cũng không có lập tức đuổi theo mà là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm ngự từng đạo long tộc đặc hưu sóng âm chuyến g a kinh động bốn phương tám hướng tuần thiên d ư c long nhất tộc rất nhanh có hơn mười cái tuần thiên d ư c long chạy tới con tiêu mẫu long gào thét vài tiếng liền đạt được cái khác dược một mảng lớn đen nghị tuần thiên dược long nhất tộc trùng trùng điệp điệp lần theo trần mãn thần cùng thiên linh thánh nữ lưu lại khí tức đổi tới thụ ta tuần thiên dược long truy sát người không chết không thôi chương ba trăm ba mươi ba lôi ảnh nàn trọng ngoài mấy trăm dặm một đạo lôi quang hiện lên sau đó lưu lại một đạo nổ v a n g kinh động bốn phía không ít đáng sợ hoang thú những n à y hoang thú đều là viễn cổ di dân khí tức cường hãn bị quay dày nghỉ ngơi hoặc cảm nhận được k i a đạo lôi quang tinh huyết hương vị những n à y hoang thú đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy vất quá ngay sau đó bọn chúng nhìn thấy một đoàn tuần thiên dược long đuổi sát kia đạo lôi quang về sau lập tức dọa đến không n ú c đ í c h một con tuần thiên dược long có lẽ bọn chúng tập hợp chúng nhân chi lực còn có thể ứng phó nhưng là nếu như đối mặt một đoàn tuần thiên dược long chỉ sợ không người dám đối cứng kỳ phong dưới mắt nhận triệu h o á n tuần thiên dược long đã khoảng chừng trên trăm con trong đó cầm đầu mấy cái c à n g là thần tuấn phi t h ư ờ n g không phải phổ thông tuần thiên dược long ngoài ra đoán chừng những phương hướng khác còn có chạy tới bởi như vậy trận này đảo vòng thật đúng là treo trần mãn thần giờ phút này ô n thiên linh thánh nữ toàn lực thi triển thủ đoạn phía sau vô song c h i rực chấn động cực nhanh lại thêm dưới chân lôi quang thôi động tốc độ của hắn thật như lưu tinh bất quá dù là như thế y nguyên vẫn là không vung được những cái kia tuần thiên d ự c long bọn gia hỏa này tựa hồ có đặc thù phát môn tại hắn cùng thiên linh thánh nữ trên thân lưu lại ân ký coi như bị bỏ lại cũng sẽ quyết định tìm đến trấn mãn thần lập tức h i ể u được trên thân hai người đều mang long hồn t i n h phách loại vật này có lẽ tại nhân tộc nghe nhiều nhất chỉ là lộ ra một loại mùi thơm thôi nhưng là đối với long tộc đến nói chỉ sợ loại kia mùi thơm cực kỳ mãnh liệt thiên linh thánh nữ lúc này thể lực cùng pháp lực đều khôi phục một chú Nhìn thấy trần h ấ y t mãn thần giờ phút nhìn à làm y lộ ra k ó biểu lộ, rất là lo lắng rất hắn đem m h phối hợp bỏ xuống, đau một n như nàng h thật tuần chút thiên linh thánh nữ thấy cái này trên mặt nữ nhân biểu lộ lập tức hiểu được nói thiên linh thánh nữ tò mò hỏi trần mãn thần lạnh lùng trả lời thiên linh thánh nữ lập tức bối rối đ ộ ngực đầy đặn cũng bắt đầu trên phạm vi lớn chập trùng nàng coi là trần mãn thần muốn cướp đoạt trên tay nàng một nửa khác long hồn tinh phách lời còn chưa nói hết liền bị trần mãn thần cắt đứt trần mãn thần đơn giản giải thích nói thiên linh thánh nữ ngẩn người hỏi trần mãn thần kế tiếp theo hỏi thiên linh thánh nữ do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu nói trần mãn thần nhịn không được hỏi nghĩ thầm ngươi lúc này còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì thiên linh thánh nữ lúc này giống như một cái tiểu nữ sinh trên mặt xuất hiện hai đống ngượng ngùng đỏ bừng nghĩ không ra lại còn là cái chỗ trần mãn thần nhữ mày không nói gì thiên linh thánh nữ chẳng biết tại sao mơ hồ tâm lý có chút thất lạc trải qua thời gian dài mỹ mạo của nàng cùng thân phận tăng thêm thiên linh giáo thanh danh khiến cho nàng tại ma giới bên trong rất có tuyên bố bình thường nam tử căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng con người cho dù là ma tôn thủ hạ tứ đại tôn thần đối nàng cũng là có nghe thấy có thể thấy được nàng t i ê u ngạo chỉ là dưới mắt đối mặt loại này khẩn cấp cục diện nàng nhưng lại không thể không cùng một cái thân phận không rõ hình dạng phổ thông nam tử dùng song tu công pháp đến luyện hóa mặc dù là bất đắc dĩ lại như cũ cảm thấy không có căm l ò n g nhưng càng làm nàng hơn tức giận là chấn mãn thần thế mà không có biểu hiện ra bao nhiêu vui sướng cùng ngoài ý muốn tốt như chính mình nói tới song tu thủ đoạn với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới cái này k h i thiên linh thánh nữ rất không thoải mái trần mãn thần do dự một chút rốt cục làm ra quyết định dưới mắt tại cổ chiến trường này nguy cơ từ phía không phải nhi nữ t ỉ n h trường thời điểm tăng cường mình thực lực mới là trọng yếu nhất thiên linh thánh nữ mặc dù mỹ mạo nhưng hắn càng xem trọng là đối phương có thể nhanh chóng luyện hóa long hồn tinh phách công pháp mặc dù đối nàng cái này nữ tử đến nói có chút thật có l ỗ i nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn bất quá cũng may hai người cũng không có cái gì tình cảm chỉ là một trận hạ sương nhân duyên thôi trần mãn thần b ỗ n nhiên dừng thân hình nhìn chăm chú phương xa địa lý chính tốt có trên trăm con không đã đột phá 150 chỉ tuần thiên dược long bọn chúng chính đang gầm thét lấy chạy đến tuần thiên dược long nhất tộc quả nhiên tùy tiện không thể gây giờ này k h ắ c này bọn chúng dốc hết toàn tộc c h i lực cũng muốn giảng trộm lấy long tộc hai tên ác tặc cho giết chết long tộc dù là bây giờ đã tiếp cận diệt tuyệt tôn nghiêm cũng không thể xâm phạm thiên linh thánh nữ ghé vào trần mãn thần phía sau thân thể mềm mại dính sát hắn hai tay ôm cổ của hắn khẩn trương hỏi trần mãn thần lấy giọng ra lệnh nói giờ k h ắ c này thiên linh thánh nữ trở nên nhu thuận nghe lời ôm chặt trần m ã thần bầu trời bắt đầu lôi quang bắn ra b ố n phía không ngừng hướng phía trần mãn thần trên không ngưng tụ tới tản mát ra kinh khủng nguyên lực ba động thiên linh thánh nữ có chút sợ nhìn xem đỉnh đầu kia giống như biển sâu vòng xoáy lôi quang nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện lôi hệ công pháp có thể dẫn động phạm vi lớn như thế lôi hệ lực lượng trần mãn thần lúc này đã ngưng tụ giờ phút này hắn tất cả lôi linh chi lực sau đó trong mắt nhìn qua những cái k i a cách bọn họ chỉ có mấy ngàn mét tuần thiên rực lòng chỉ cần thời gian qua một lát bọn chúng liền sẽ bao bọc vây quanh bọn hắn ông một tiếng p h ả n phất toàn bộ không gian đều phát ra dòng điện chạ trên h linh trăm h h á n đạo nổ vang đồng thời xuất hiện dẫn phát một đoàn đáng sợ nguyên lực phong bạo ngạnh sinh sinh tại tuần thiên dược long ở giữa sinh ra một cái to lớn chân không hát động tuần thiên dược long quá sợ hãi lập tức lui lại nhưng vẫn là có mấy cái bị hát động cưỡng ép hút vào mấy ngàn lúc đ ra ngoài một khe hở không gian xuất hiện trần mãn thần cong thiên linh thánh nữ đi ra rơi xuống đất không thể kiên trì được nữa lập tức ngã xuống thiên linh thánh nữ ai hơn một tiếng rơi trên mặt đất không nhịn được muốn nổi giận thế nhưng là khi nhìn đến mọi mệnh không chịu nổi trần mãn thần tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hện khó khăn muốn chống đỡ lấy thân thể thời điểm thiên linh thánh nữ gương mặt bên trên lộ ra một tia động dung thiên linh thánh nữ tiến lên đỡ lên trần mãn thần trần mãn thần không nói gì chỉ là nhìn nàng một cái liền dựa vào cánh tay của nàng gian nan đứng lên trần mãn thần suy yếu nói nửa người đều tựa tại trên người của đối phương thiên linh thánh nữ còn là lần đầu tiên cùng một cái nam tử xa lạ dán chặt lấy đáy lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm thụ thiên linh thánh nữ lo lắng mà hỏi thăm chẳng biết lúc nào bắt đầu Nàng đã đem trần mãn thần coi lắc à vào. một Mãn Trần Thần loại l dựa đầu hai người tại phụ cận tìm một canh giờ cuối cùng tại thanh lý mất một chút thiên tiên cấp bậc hoang thú về sau tại một chỗ trong sơn cốc yên ổn xuống dưới vội vàng bày ra mấy cái đại trận có thể đưa đến nhất định mê hoặc cùng phòng ngự cảnh báo tác dụng dưới mắt trần mãn thần cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy thiên linh thánh nữ cũng từ trên thân lấy ra đồng dạng cái bình loại pháp bảo có thể không ngừng tản mát ra một loại dị hương có thể dùng để che lấp long hoàng tinh phách n g i có lẽ có thể tạo được không sai tác dụng hai người mở cái đơn sơ đậu phủ thiên linh thánh nữ vịn trần mãn thần tiến vào bên trong một cái thạch thất ngồi xếp bằng tốt trần mãn thần thấy chuẩn bị phải không sai biệt lắm cả gian thạch thất cũng bị kia cái bình tản mát ra dị hương cho tràn ngập liền bình tĩnh đối thiên linh thánh nữ nói thiên linh thánh nữ một tiếng kinh ngạc có chút nhăn nhó không chừng lúc này nàng lại vô ý thức lấy ra khăn che mặt của mình một lần nữa đ e o lên tốt giống như vậy liền có thể để lá gan của mình lớn hơn một chút thiên linh thánh nữ đeo lên sau mạng che mặt n ữ khí cũng biến thành bình thường nhiều trần mãn thần nhữ mày ở trong lòng cân nhắc lên được mất dưới mắt tuần thiên dực long nhất tộc còn tại đổi nếu như từ bỏ cái này luyện hóa cơ hội cùng thời gian như vậy sớm muộn sẽ bị bọn chúng cho đ ổ i kịp không thể do dự cố nhiên luyện hóa long hồn t i n h phách c ó phong hiểm nhưng là một khi luyện hóa thành công chỗ tốt quá nhiều đáng giá thử một lần trong lòng sau khi có quyết định trần mãn thần lập tức nhẹ gật đầu nói thiên linh thánh nữ tự tin nói trần mãn thần nói thiên linh thánh nữ nhẹ gật đầu sau đó ném ra ngoài một vật lập tức toàn bộ thạch thất đen như mực con mắt không cách nào nhìn thấy đối phương trần mãn thần trong lòng cười thầm đối phương bị thai trộm trống lấy thần trí của bọn hắn coi như nhìn không thấy lại như thế nào y nguyên có thể đem thân thể của đối phương nhìn cái cẩn thận bất quá có lẽ nữ hải từ ý nghĩ luôn luôn không giống thận trọng một chút cũng là tự nhiên nói xong một đạo thần niệm đ á n h tới hóa thành một cỗ tin tức không ngừng tiến vào trần mãn thần trong đầu hắn yên lặng ở trong lòng nhớ nằm lòng mấy phút sau đạo này thần niệm truyền tống khẩu quyết h o à n tất ước chừng có trên trăm chữ khẩu quyết cùng hơn ngàn chữ chú thích trần mãn thần hơi tốn hao mấy phút đồng hồ nhớ kỹ tiến hành lý giải không có gặp được vấn đề quá lớn những này chú giải đều là tiên linh thánh nữ phụ mâu song tu lúc tâm đắc trải nghiệm bởi vậy chú thích phải mười điểm kỹ có chút h t ậ một chí lúc cùng dính hòa thế là đến song tu điều đ tu tư n g á c t bên thiên linh rượu, thánh nữ g i i r có chút lo lắng nói bất quá lúc này nàng cũng gấp rút tốc độ mình cũng nuốt mấy dọn lập tức một cố lạnh n u ố t khí tức tràn ngập ra nguyên lai、like、cái này long hồn tinh phách đối với nam nữ đến nói sau khi phục dụng hiệu quả là không giống nam tử phục dụng về sau sẽ giống như nuốt vào liệt hỏa bị thiếu đốt nữ tử nuốt sau thì giống như rơi vào hàn băng đại dương mênh mông bên trong đúng lúc là hai thái cực phân biệt biểu tượng nam nữ một âm một dương trần mãn thần trong lòng thần nghiệm khé động lập tức hiểu rõ ra lập tức dựa theo vừa rồi ký ức khẩu quyết cấp tốc vận chuyển lên thiên linh thánh nữ thấy tình huống như vậy cũng đành phải xấu hổ vận chuyển này công thời gian qua một lát qua đi long hồn tinh phách mang tới băng hỏa kỳ quan càng phát ra rõ rệt nguyên bản đen nhánh trong thách thất một đỏ một lam h ò a lẫn trần mãn thần lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đốt cháy thành máy vỡ rốt cục nhịn không được hướng phía đối diện rối ra hai tay thiên linh thánh nữ giờ phút này cũng là bị đông cứng đến run l y bẩy nhưng nội tâm của nàng thận trọng một mực đè nén nàng từ đầu đến cuối không có chủ động nói lối ra giờ này khác này nghe t ớ i trần mãn thần thỉnh cầu đáy lòng sinh ra một tia giải thoát cũng đem hai tay rối ra lập tức hai người bốn trưởng t ư n g giao lập tức thể nội r i ê n phần mình băng hỏa năng lượng thông qua trên cánh tay kinh mạch tiến vào đối phương thể nội loại này băng hỏa năng lượng va chạm nhau lập tức buộc phát ra cường đại nguyên lực ba động một cố lực hấp dẫn sinh ra ngạnh sinh sinh để hai người gần s á t lẫn nhau r a thịt ra mắt một bộ nóng hổi như lửa thân thể một bộ rét lạnh như băng thân thể mềm mại lẫn nhau ôm nhau không ngừng trung hòa lấy lẫn nhau thể nội cái chủng loại k i a cực đoan năng lượng loại này luyện hóa quá trình phản phất mang theo một loại nào đó t r e o chọc kích thích bản thân long hồn tinh phách chính là long tộc cường đại sinh mệnh lực biểu tượng nhân loại sau khi phục dụng liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được long tộc lực lượng cũng sẽ thu hoạch được gấp đội chẳng biết lúc nào ai trèo lên ai thân thể đỏ lam tương dao quang mang bên trong trong phòng tối chỉ còn lại có nam nữ lẫn nhau thở gấp thanh âm sau ba ngày trong thạch thất khôi phục mấy phân q u a n minh đỏ lam hai loại năng lượng sen lẫn mà thành quang đoàn bên trong một đôi nam nữ giao cái cổ mà ngủ một đạo long tộc gào thét từ đằng xa truyền đến lập tức bừng tỉnh đôi nam nữ này trần mãn thần mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là thiên linh thánh nữ kiệu d i ễ m khuôn mặt loại kia mới làm vợ người ngượng ngùng cùng khó chịu xuất hiện tại nàng lông mày ở giữa để người sinh ra mấy phân thương yêu vừa rồi trong thai nghe được long tộc tiếng g ầ m g ừ Rất chương ba trăm ba mươi lăm thánh hải chi địa trần mãn thần thấy thiên linh thánh nữ tình trạng cơ thể cũng không tốt cho nên liền nói với nàng thiên linh thánh nữ nhẹ gật đầu lẳng lặng nhìn xem trần mãn thần đứng dậy cường kiện thân thể bị nguyên lực huyền hóa ra áo bảo bao vây bên trên tại không có cùng trần mãn thần song tu trước đó thiên linh thánh nữ cảm thấy cái này cái nam nhân bình thường không có cái gì điểm sáng nhưng là hiện tại chẳng biết tại sao có kêu một mối liên hệ về sau lại nhìn trần mãn thần nàng liền cảm giác kỳ thật nam nhân này cũng không phải hoàn toàn không có điểm sáng một phương diện lúc trước gặp được mặc dù lộ ra lạnh lùng vô tình lại giữ nghiêm về sau tin n ặ n g điểm này cũng ít khi thấy một phương diện khác có thể tại trên trăm con tuần thiên rực lòng trước mặt chạy trốn nói rõ năng lực xuất chúng nghĩ đến nơi này thiên linh thánh nữ đột nhiên gọi lại trần mãn thần trần mãn thần không hiểu nhìn xem nàng thiên linh thánh nữ l ư ờ n hắn một cái cũng không thèm để ý mình giờ phút này trần trùng trục thân thể trực tiếp ngồi dậy nói trần mãn thần trước đây trong lòng đối nữ tử này không có cái gì tình cảm nhưng giờ này k h ắ c này hai người đã có tiếp xúc ra thịt liền cũng dứt bỏ loại kia lạnh lùng ngồi s ổ m người xuống vô vô gương mặt của nàng sau đó rời đi võ không hầu s ờ lấy mình bị mơn trớn gương mặt không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy trần mãn thần danh tự mặc dù cảm thấy rất quái nhưng cũng không thèm để ý ngược lại cảm thấy nội tâm trận trận n g ọ t nào trần mãn thần ra phòng tối chỉ cảm thấy giờ phút này thực lực tăng nhiều đã lặng yên ở giữa đột phá làm tầng thứ sáu thu hoạch được mới thân thông có chút khó có thể tin nhưng đúng là như thế trần mãn thần hơi cảm ứng tu vi của mình về sau phát hiện giờ phút này mình lực lượng đã đột phá đến cựu phẩm thượng tiên cảnh giới long hồn tinh phách tác dụng quả nhiên cương đại bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian liền để trần mãn thần tòng ngũ phẩm nhất cử đột phá tới cựu phẩm đáng tiếc loại vật này cho dù là tại trong long tộc cũng cực kỳ chân quý mà lại số lượng thưa tớt h quan hệ long tộc tương lai t ử tôn vận mệnh tất được vinh dự long tộc tôi bảo cũng không tính quyết đại cũng khó trách bọn chúng sẽ không chối từ vất vả không xa gần mười ngàn dặm truy dết tới thân hình t h á t một cái một đạo lôi quang hệ lên sau một khắc trần mãn thần liền ra bên ngoài bây giờ ngọn núi phụ cận không trung thi triển ẩn nấp thân pháp nhìn qua cuối tầm mắt tuần thiên d ự c long nhất t u đ n h i ộ c nhiều đến mấy trăm con tuần thiên d ự c long giờ phút này tựa như là mất đi mục tiêu trở nên càng thêm nổi giận không ngừng rớn cổ lên gào thét giống như bọn chúng đã cảm ứng được long hồn tinh phách bị người luyện hóa bởi vậy loại kia phẫn nộ giống như khắc đến xương bên trong bất quá mất đi long hồn tinh phách bọn chúng cũng vô pháp lại cảm ứng sự tồn tại của đối phương bởi vậy cũng là chỉ có thể không ngừng dựa vào phá hủy phụ cận hoàn cảnh để phát tiết phẫn đối mặt mấy trăm con tuần thiên d ư c long cũng chỉ có chạy chối chết phẩn dù là chân tiên đến cũng như thế tuần tiên h d ư c long mặc dù thực lực khả năng không có cựu phẩm thiên tiên thực lực nhưng là liên hợp lại tuyệt đối có thể xé nát chân tiên cường giả long tộc bản thân liền là nhục thân cực kỳ cường hãn tăng thêm nhiều như vậy số lượng cơ hồ không người dám ngạnh hám kỳ phong như thế như vậy trần mãn thần ở một bên mặc mặc dình mò lấy tuần thiên d ư c long nhất tộc rốt cục tại một canh giờ sau những quái vật khổng lồ này đem xung quanh vén cái úp sấp về sau rốt cục rời đi thở dài ra một hơi trần mãn thần trở lại phòng tối bên trong thấy vo không hầu đã hồi phục trước đây dáng vẻ trên mặt cũng một lần nữa đeo lên mạng che mặt vo không hầu hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu nói vo không hầu trả lời trần mãn thần không hiểu nhìn xem vo không hầu vo không hầu nhẹ gật đầu giải thích nói trần mãn thần đơn giản suy tư sau khi liền có quyết định như thế vượt quá vo không hầu ngoài ý mớn cũng làm cho nàng mừng thầm trong lòng có thể có một cái mình tín nhiệm người làm bạn dù sao cũng tốt hơn mình đi đối diện nguy cơ tứ phía cổ chiến trường hai người đơn giản thu dọn một chút liền rất mau rời đi nơi đây võ không hầu có đặc biệt thủ đoạn có thể biết thiên linh giáo tổ sư gia đại khái vẫn lạc ở nơi nào nghe nói đây là thiên linh giáo thánh nữ nhóm ở giữa cảm ứng đi mấy ngày vượt qua số ngàn dặm đường một mực hướng bắc đi trên đường đi khi thì đụng phải cổ chiến trường anh linh cản trở bất quá cũng may những n à y anh linh thực lực có hạn cũng coi là đầy đủ may mắn hai người thế mà một đường xuống tới không có có nhận đến quá lớn trở ngại võ không hầu mặc dù n h ư mày nhưng vẫn có chút tự tin nói trần mãn thần nhẹ gật đầu kỳ thật hắn sở dĩ theo tới chủ yếu vẫn là lo lắng võ không hầu gặp được nguy hiểm về phần thánh nữ thánh hải cái gì đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào phía trước địa hình là một chỗ hoang mạc hoang mạc bốn phía thỉnh thoảng có to lớn t r ù n g tiên bia đá đứng sừng sưng lấy những bia đá này cũng không phổ thông mà là cùng loại từng t r ư ơ n g to lớn mặt người hơn nữa còn biểu lộ hơi có sự khác biệt trần mãn thần nội tâm cảm thấy y ế u kỳ thần thức đảo qua đi lại cả kinh nhảy một cái lập tức thu hồi thần thức nguyên lai、like、trần mãn thần vừa rồi vận d ù n g thần thức liếc nhìn bia đá thời điểm lại phát hiện bên trong có loại kỳ dị lực lượng cường đại mang theo thôn phệ hiệu quả kém chút đem hắn bộ phân thần biết nuốt chừng lấy rơi trần mãn thần vội vàng đuổi tới vo không hầu bên n g lôi kéo cánh tay của nàng nói võ không hầu sắc mặt có chút không cam l ò n g dù sao cách thánh hải đã đầy đủ gần nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội chỉ sợ lần sau liền không có may mắn như vậy võ không hầu do dự nói trên mặt lại dẫn khẩn cầu biểu lộ trần mãn thần không có cách đành phải bồi tiếp võ không hầu tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này kỳ quái hoa n g mạc võ không hầu trong lòng một trận n g ọ t nào g dựa vào trần mãn thần bước chân một sâu một cạn hướng lấy dối ra xuất phát ngay tại hai người đi không bao lâu đông nhiên những bia đá kia phun xuất ra đạo đạo hát vụ đậm đặc vô so toàn bộ sắc trời lập tức tối xuống sau đó một đạo đáng sợ lão giả tiếng cởi quanh quẩn tại hoang mạc bên trên trần mãn thần lập tức ôm lấy võ không hầu phía sau vô song chi rực sinh ra một cái chấn động chính là trăm mét có hơn buộc phát ra to lớn tiếng ẩm vang vang thanh âm của lão giả kia tràn ngập một k i a lạnh lùng lập tức hắc vụ không ngừng đẻ xuống một con tái n h ậ n đại thủ từ bên trong đưa ra ngoài đại thủ này cũng không phải là phổ thông thần thông giống như mang theo một cỗ hủy diệt cùng ăn mòn khí t ứ c trần mãn thần dưới chân lôi quang không ngừng nổ vang lại phát hiện từ đầu đến cuối trốn không thoát bàn tay này phạm vi theo hô to một tiếng lập tức chung quanh hết thể mọi người giống bia đá chấn động lên hai mắt vị trí đồng thời bắn ra một đạo hát quang những ngày kia c h ố n g không hát vụ lập tức như là nước sôi không ngừng chưng bước lên tựa hồ muốn bên trong trần mãn thần cùng vo không hầu cho luyện hóa hết chương ba trăm ba mươi sáu cựu cốt c h â n quân luyện cốt đại trận mở ra trần mãn thần cùng vo không hầu trong lúc nhất thời chỉ có thể tại trong trận pháp chống cự những cái kia sôi t r à o hát vụ ăn mòn cũng may hai người thực lực trong thời gian ngắn có đột phá tính tăng lên chỗ lấy trước mắt tạm không có nguy hiểm nhưng là nếu như một mực không cách nào thoát hơn như vậy sớm muộn sẽ bị này quỵ dị đại trận cho luyện hóa hết h o l trần mãn thần bản thân cũng là trận pháp sư tự nhiên tại đại trận vừa mở ra thời điểm liền ý đồ tìm lối ra nhưng là làm hắn nghĩ không ra chính là mỗi lần hắn đều coi là tìm tới trận pháp lối ra có thể phá giải thời điểm cái kia sơ hở liền sẽ biến mất thật giống như thao túng trận pháp này người có thể tùy thời đền bù trận pháp q u y ế t điểm rất hiển nhiên người này cũng là tinh thông trận pháp nhân vật mà lại tạo nghệ rất sâu trần mãn thần lên tiếng nói ý đồ vì chính mình phá trận kéo dài đến thời gian võ không hầu âm thầm nắm chặt một vật cái này đồ vật là cha mẹ của nàng vì nàng hao phí vô số trọng kim chế tạo Thời khắc bất có c thể quá nàng một mạng, nghe nói một thể có lúc này võ không hầu trong lòng thật cũng không sợ thậm chí nàng cảm thấy vì có thể chứng cứ người mình thích bốc lên này phong hiểm cũng là đáng lao giả thanh â m tràn đầy một loại tự tin đại trận bắt đầu chưng bốc lên những cái kia quỷ dị hắc vụ pháng phất hóa thành chất lỏng cuối cùng rót thành dòng sông bắt đầu đem đại trận dần dần bổ sung tại những n à y màu đen dòng nước bên trong không ngừng có vong hồn toát ra lộ ra từng t r ư ờ n g đáng sợ gương mặt vươn tay cánh tay không ngừng hướng phía trần mãn thần cùng võ không hầu hai người bơi lại võ không hầu một chân bị vong hồn bắt lấy dọa đến hét lên lôi quang hiện lên đem con kia vong hồn trực tiếp cho a n h thành mạnh vỡ võ không hầu cảm kích chạy đến trần mãn thần bên n g bị hắn ôm chặt lấy vòng e o trần mãn thần tu l hắn rõ ràng nhớ được khi tiến vào cổ chiến trường trước trần mãn thần cùng võ không hầu thực lực tối đa mới lục phẩm thượng tiên lúc đầu loại tình huống này tại hắn thôi động bên trên n h n g cổ trận pháp lợi nói Hai người hẳn người dàng là rất dễ bất ị luyện、hóa. sau cung trận hóa, pháp đó vì c p đầy đủ năng lượng, ừ đó động, đại được đại đến đó, có có chân chính hoạch phục chiến trước thực lực,、đến、lúc đó, ma giới trí tôn vị trí cũng Chiến phát mình thể thu khôi thể khiêu. Một phen, liền tiến trận bên trong tăng lên, tiên tôn trí trí một bất giới ma ma vào vị quá dưới mắt để hắn không có nghĩ tới là trần mãn thần cùng võ không hầu song song thực lực tăng lên rất nhiều gần như sắp muốn đuổi kịp hắn mà lại trần mãn thần người mang khắc chế luyện cốt đại trận lôi hệ công pháp võ không hầu trên người nữ nhân kia tựa hồ cũng có bảo mệnh pháp bảo cái này khiến cựu cốt chân quân lần nữa thất bại trong lòng lập tức không dễ chịu nói xong cựu cốt chân quân trên thân dâng lên một c ấ u ngọn lửa màu đen những ngọn lửa này không ngừng hướng phía hắn một cây đầu ngón tay hội tụ trần mãn thần lưu lại một tia chớp kết giới bảo vệ võ không hầu nàng mặc dù cũng muốn đi hỗ trợ nhưng đối mặt đại trận bên trong vô số vong hồn đoán thể công pháp và thực lực giảm đi nhiều đành phải lưu tại nguyên chỗ chỉ là trong lòng bàn tay nàng một mực nắm bắt kiện pháp bảo kia một khi phát hiện không thể đối đầu liền muốn vận dụng nó không tiếc tương lai tiếp nhận cái dạng gì hậu quả cũng muốn đưa nàng cùng trần mãn thần mang đi thậm chí đưa tiến trần mãn thần cũng được trần mãn thần dưới chân dẫm sau đó cả người thân hình hóa thành một đạo lôi quang xông lên trời đến cựu cốt chân quân trước mặt thi triển ngay cả tiếp theo ba quyền đánh ra, tại trên phạm vi lớn sau khi tấn cấp pháp lực của hắn đã cực kỳ dồi dào dù cho thi triển ra liên tục ba chiêu cũng không đáng kể to lớn nguyên lực ba động tràn ngập ra hai đạo gió lốc vì đỉnh hướng phía cựu cốt chân quân đánh tới một cái che khuất bầu trời nguyên lực c ự đỉnh từ trên trời giang xuống đồng thời tinh hà quấn ngược ẩm vang rung động cựu cốt chân quân thấy thế khinh thường cười cười một phương diện thân thể của hắn bên trên kia cỗ thần bí ngọn lửa màu đen như cũ không ngừng hướng phía đầu ngón tay ngưng tụ một phương diện khác há mồm phun ra một đạo h á c vụ h á c vụ bạo phát đi ra giống như đại giang dòng lũ vô số hoan hồn kêu trên hóa làm mấy vạn hồn thể những n à y hồn thể ngưng tụ thành một đạo cựu t r ư ờ n g đón trần mãn t h ầ n ba quyền lấy cứng trọi cứng mấy đạo tiếng vang qua đi nguyên lực phong bạo càn quét mà lên phụ cận phạm vi trăm dặm bầu trời cùng đại địa đều bị quấy động đại trận không ngừng lay động phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ lúc này cựu cốt chân quân rốt cục thi pháp hoạt tất theo hắn vũ bộ ngực mình lập tức phun ra một miệng lớn tinh huyết cùng đầu ngón tay cái tia đạo khiến người cảm thấy tim đập nhanh ngọn lửao đen hòa là sau đó bị hàn bắn ra n g á y mắt rơi vào đại trận nơi nào đó một trận thê lương khóc lóc kể l ệ tràn ngập ra một cái c h e kín máu tanh cao mười trượng đại môn chậm rãi mở ra bốn phương tám hướng oán khí cũng bắt đầu hướng phía này phương hội tụ tới không ngừng hóa thành chất dinh dưỡng chuyển vào cái này p h í a đại môn bên trong bên trong hư vô thời không bên trong phảng phất có một thân ảnh ngay tại dần dần thành hình một trận cười tàn nhẫn âm thanh truyền ra sau một lát một thân ảnh đi ra một bộ quỷ dị trường bảo bọc lấy một bộ quả phụ mặt nửa bên khô lâu quái vật nhìn thấy người tê cả ra đầu quái vật này trường bảo bên trên vải đầy người mắt mỗi con mắt tựa hồ cũng sẽ c h ố c động vậy mà là vật sống c ố t n g ụ c ma hoàng nhìn thấy trần mãn thần cùng võ không hầu lập tức giữ tợn cười lên một con tàn tạ lớn vươn tay ra lập tức đầy trời oán khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn mở rộng ra từng đầu x i ê n g xích phát ra tiếng vang x i ê n g xích từ cổ chiến trường oan hồn t ử khí ngưng tụ tràn ngập khiến người buồn nôn thi sú mùi c ố t n g ụ c ma hoàng hét lớn một tiếng cầm trong tay hồn liên vu n g r a lập tức phô thiên cái địa hồn liên hướng phía trần mãn thần cùng võ không hầu có tới võ không hầu thần sắc tái nhật nhìn một chút xa xa trần mãn thần liền muốn nắn cái kia đạo pháp bảo. trần mãn thần thanh â m truyền đến tràn ngập tự tin võ không hầu nhẹ gật đầu đem cái k i a đạo pháp bảo thu vào trả lời hai người thân ảnh phóng lên tận trời rút ra binh khí của mình không ngừng đem đến gần hồn liên cho chém ra cựu cốt chân quân mắt lạnh nhìn đây hết thảy khoe miệng hiện ra một vòng chế dây ước cốt n g ụ c ma hoàng thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng liền ngay cả hắn cũng không có năm chắc có thể đánh bại dưới mắt hai cái này vừa mới tấn cấp tiểu quỷ thật sự là người s i nói ngộng đầy trời hồn liên phảng phất bố trí một đạo lầm giam đem trần mãn thần cùng võ không hầu vây ở, ở giữa lập tức thiên địa thất sắc Chương động tâm thẻ đánh bạc hồn liên hình thành một cái cự đại lao t ủ trần mãn thần cùng võ không hầu đều nhốt ở bên trong bất quá lúc này nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện tại kia chỗ sâu một đoàn lôi đỉnh kết giới một mực bảo hộ lấy hai người khiến cho cái này hồn liên luôn luôn không thể phá vỡ xâm nhập chỉ có thể tại bọn h ắ n phủ cận bên người bồi hồi cốt n g ụ c ma hoàng không kiên nhẫn ngừng đường trong lòng bàn tay hồn liên càng ngày càng nhiều không ngừng đem trần mãn thần cùng võ không hầu hai người vị trí chỗ ở cho bao vây lại những này hồn liên mỗi một đầu đều có mười em mờ đến rộng không ngừng đan xe dưới hình thành mạng kết cấu mà lại hồn liên không giây phút nào đang tiêu hao trần mãn thần cùng võ không hầu hai người nguyên lực từng đạo điện tránh lôi m i n h quanh quẩn tại phiến thiên đ ị a n à y nhìn qua rất là khủng bố mà lúc này hồn liên lao t ụ trung ương trần mãn thần đang toàn lực thi triển thần thông mặc dù hắn không biết một chiêu này phải chăng có thể đánh bại cốt n g ụ c ma hoàng nhưng ở tình hình này dưới nhưng lại không thể không thử một lần cựu cốt chân quân sốt ruột tiêu lên cốt n g ụ c ma hoàng mặc dù là cựu cốt chân quân triệu hoán mà đến nhưng bản thân lại là cực kỳ cao ngạo cho nên đối với hắn cũng không có quá nhiều phục tùng hồn liên bắt đầu liệu mạng công kích trần mãn thần cùng võ không hầu trong lúc nhất thời hai người chung quanh lôi đỉnh kết giới lung lay sắp đổ võ không hầu lúc này ném ra ngoài một vật quang hoa lói lên lập tức sinh xuất ra đạo đạo băng kiếm một cái xoay tròn xuất thủ liền đem chung quanh hồn liền cho tuyết đoạn một mảng lớn bất quá hồn liền số lượng phong phú căn bản chạm i ế t không hết võ không hầu cái này p h á p bảo mạnh mẽ cũng chỉ có thể là kéo dài một đoạn thời gian bất quá cái này chút thời gian đối với trần mãn thần đến nói liền đầy đủ trần mãn thần há miệng lớn tiếng ngâm sướng lập tức vô số lôi điện hội tụ đến trên người hắn dần dần hình thành một cơn gió bạo phong bạo không ngừng mở rộng cuối cùng tại trần mãn thần một tay n ắ m nâng lập tức ném ném ra ngoài phảng phất vô số lôi tương đổ xuống mà ra khổng lồ lôi điện phong bạo tại hồn liên lao tù trung ương rốt cục thành hình bắt đầu lấy ngang ngược tư thái bắt đầu t ứ ngược hồn liên từng khúc vỡ vụn tại trời sinh khắc tinh trước mặt cốt n g ụ c ma hoàng hồn liên không ngừng sụp đổ trong n á y mắt vây quanh trần mãn thần cùng võ không hầu hồn liên toàn bộ biến mất sau đó kia lôi linh phong bạo càn quét mà đi vậy mà hướng thẳng đến cốt mục ma hoàng bước đi cốt mục ma hoàng cười lạnh một tiếng đem thân thể của mình dùng cái kia quỵ dị áo cho cho che k u ấ t sau đó phía trên kia từng con con mắt đông nhiên trở nên đỏ như máu từng đạo huyết quang lộ ra phóng lên tận trời theo cốt n g ụ c ma hoàng cái này hét dài một tiếng lập tức trên người hắn lộ ra huyết khí trực tiếp hóa thành một đoàn năng lượng đón lôi linh phong bạo đánh tới hai đoàn năng lượng không giữ lại chút nào va chạm trực tiếp đem hồn liên trận hình cho tách ra lôi linh phong bạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị k i u huyết quang năng lượng chỗ tiêu hao hết mà k i u huyết quang năng lượng cũng không ngừng bị lôi linh phong bạo cho đánh cho hư vô cựu cốt chân quân lúc này biến sắc không nghĩ tới cốt mục ma hoàng vậy mà không làm gì được trần mãn thần cùng vo không hầu Vì trần i ệ u h o mãn a h thần thấy thế cũng không thèm để ý thấy cựu cốt chân quân cùng cốt ngục ma hoàng đều cười lạnh mà nhìn mình thế là trực tiếp thi triển dược thần thần thông lập tức hắn tự thân trạng thái hoàn toàn khôi phục cựu cốt chân quân một mặt kinh ngạc nhìn xem trần mãn thần cựu cốt, luôn luôn cốt chân quân nghĩ nghĩ bỗng nhiên làm ra một cái quyết định trọng đại trần mãn thần cao mày nhìn xem cựu cốt chân quân vị này cũng không phải loại lương thiện mới vừa rồi còn muốn giết chết mình bây giờ lại nói muốn cùng tự mình làm giao dịch chẳng lẽ là có âm nhự không thành cựu cốt chân quân vì biểu hiện thành ý của mình cố ý tản mất cốt n g ụ c ma hoàng như thế để trần mãn thần cùng võ không hầu hết sức kỳ quái cựu cốt chân quân cười hát hát nói võ không hầu một tiếng kinh ngạc nhìn xem cựu cốt chân quân nói cựu cốt chân quân một bộ tự tin nói võ không hầu trần mặc không nói trần mãn thần thì lạnh lùng nhìn xem l á o q u á i này nói cựu cốt chân quân nhìn xem trần mãn thần ánh mắt lộ ra vẻ đặc ý trần mãn thần vội vàng truy vấn lúc này ba người không khí khẩn trương có biến hóa c ự lớn đột nhiên trở nên trở nên tế nhị cựu cốt chân quân cười h á hà trần mãn thần cùng võ không hầu đều t r ă n miệng một lời mà hỏi thăm cựu cốt chân quân hướng dẫn từng bước nói trần mãn thần lôi kéo võ không hầu đến nơi xa bí mật thương nghị một phen cuối cùng nhất chi đồng ý cùng cựu cốt chân quân thử một chút phải chăng có thể oanh mở thượng cổ thần mộ một tia lỗ hổng cựu cốt chân quân cười cười thấy trần mãn thần cùng võ không hầu hai người đã động tâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh võ không hầu bất tán hỏi trần mãn thần lôi kéo võ không hầu đi theo cựu cốt chân quân sau lưng ba người hướng phía chỗ sâu lướp tới võ không hầu nắm chặt lại món k chương ba trăm dần hiện ba mươi tám thượng cổ thân mộ thân mộ đại môn khoảng chừng đến không mét cao chung quanh đứng sừng sững lấy từng cây tản mát ra thương tang cổ lao khí tức đồ đằng của đá hết thể có mười hai cây bọn chúng mặt ngoài điêu khắc các giống thú hoặc nhân thủ thú thần đồ án cựu cốt chân quân giờ khắc này lại lộ ra một tia cảm khái tựa hồ là đối những cái kia vẫn là bất thế cường giả cảm thán trần mãn thần cùng võ không hầu đều từ mảnh quan sát cũng không có nhìn ra như thế nào tiến vào thần mộ phương pháp không khỏi nhìn về phía cựu cốt chân quân cựu cốt chân quân trên tay thêm ra một kiện tản mát ra xanh biếp h ì n h quang áo bảo đưa cho trần mãn thần võ không hầu lắc đầu nói cựu cốt chân quân khạc khạc cười nói võ không hầu một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra phẫn nộ nhưng sau đó bị trần mãn thần kéo một chút thủ đoạn lập tức không nói thêm gì nữa trần mãn thần đại khái phỏng đoán rơi xuống cựu cốt chân quân lời nói hẳn là thật. mà lại tại mười hai vị thủ hộ thần công kích đến có thể kháng trụ sáu mươi hơi thở người chỉ sợ thật chỉ có chính mình chân tiên đều chưa hẳn có thể làm đến cái này cần dựa vào cường đại năng lực khôi phục dược thần chi thể chính là loại này cựu cốt chân quân nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt thêm ra một tia thưởng thức dù sao mình đưa ra điều kiện kỳ thật đối trần mãn thần đến nói là phi thường bất lợi nhưng đối phương có thể y nguyên đáp ứng nói rõ tâm tính kiên định không phải cái dây dưa dài dòng người trần mãn thần mặc vào cựu cốt chân quân cho võ không hầu lại đem mình thiếp thân một kiện hộ thân pháp bảo cho trần mãn thần Chia cánh như là một kiện mỏng kiện ve đ á n g yêu nữ bốn hoa hoa, thời c lớn n ỏ theo không hầu nói, cái này bút bê có thể tại t không hầu h võ nói, này có cái bê khắc h c ngấu ố trấn vì hắn khi ơ i nhiều đòn công kích trí mạng, nhưng n kích trí h t thể trì chỉ có thể duy ba l ầ cho chú cơ. chân nhất định phải chú ý thôi động bút bê thời cơ. Đồng thời, nên động Đồng bê bút ý mãn thần lại gọi ra lôi qua ngưng giáp lực phòng ngự lại tăng lên rất nhiều dưới mắt hắn chỉ sợ một tên cựu phẩm thượng tiên đỉnh phong cường giả dốc sức một kích đều chưa hẳn có thể lên hắn cựu cốt chân quân lúc này từ trong ngực lấy ra một con cùng loại la bản đồng dạng đồ vật bắt đầu xếp bằng ở thần mộ đại môn trước mặt võ không hầu hướng trần mãn thần ném đi mắt thân cẩn thận trần mãn thần nhẹ gật đầu an ủi chính nàng không sao theo cựu cốt chân quân một đạo đen nhánh nguyên lực đánh vào trước mặt trên đầu gối la bàn bên trong lập tức la bàn điên cuồng xoay trọn hình thành từng đạo hóng ánh thần quang thân mộ đại môn bên trên lập tức có đạo đạo phù văn xuất hiện tản mát ra hảo quang kỳ dị giống như từng đạo mạch kín cũng liền tại cùng thời khắc đó mười hai cây đồ đẳng trụ đồng thời sáng lên sau đó quang mang đại tác từng tôn thủ hộ thần từ đồ đẳng trụ bên trong đi ra có là thượng cổ thần thú khí tức minh mông v u so có là nhân thân thú thân nhìn qua Trần một ã n thần tại thời khắc này, thần thức toàn lực chiến tại thời thức thủ khắc khai, h lực đem vị h ầ n mọi cử đạo ộ n hình g chiếu t i t r n mình bên g đầu của tiễn r o n g ơ thở từ giờ khắc này bắt đầu, mặc dù thời gian chạy xuôi rất trong Trần thần Một t khắc chạy nhanh, nhưng như giờ gian công xuôi đối với trong vây công trần mãn thần đến nói, lại i mặc độc này mãn đến năm. là vây dây đầu, đạo dù quang bắn ra trực tiếp tới từ sau lưng một vị nửa người nửa thú thủ hộ thần hắn là người nựa thủ hộ thần trong tay cầm to lớn trường cung bắn đi ra tiễn quang mười điểm bá đạo mang theo trận trận khiếu âm trần mãn thần chỉ phải đấm ra một quyền liên bị đạo này tiễn quang cho đánh bay ra ngoài lực lượng lại to lớn như thế ngay tại trần mãn thần thân thể vẫn còn không chung thời điểm bên cạnh một đạo thú giống truyền hình ra đây là một con đ ầ y người mọc ra kiếm trạng lân phiến hình thể khổng lồ thần thú nó hám i ệ n g chính là một đạo thổ tức phun ra trần mãn thần tại mình chung quanh bố trí một k i a chớp kết giới một tiếng thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài cứ việc có lôi quang chiến giáp cùng quỳnh ngọc chiến y bảo hộ vẫn như c ũ bị nội thương khoe miệng vết máu chảy ra dưới sự bất đắc dĩ trần mãn thần thi triển dược thần, thần thông nháy mắt khôi phục thương thế bất quá ngay sau đó những n à y thủ hộ thần công kích khoảng cách càng lúc càng ngắn phối hợp lẫn nhau quả thực lại như trần mãn thần lấy là thời gian hẳn là đến nhưng trên thực tế chỉ là quá khứ mười hơi mà thôi trần mãn thần cái chán đầy mồ hôi nước hắn dưới mắt chỉ có thể là l i ề u mạng né tránh hoặc là sử dụng kiếm pháp suy yếu những này thủ hộ thần công kích nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ kết quả đến cuối cùng cơ bản chỉ có thể dựa vào hộ thân pháp bảo của mình cùng thể chất mạnh k h á n g nếu như là những người khác đoán chừng đã sớm bị h o a n h thành tổ o n g v ỏ vẽ võ không hầu ở một bên thấy cũng rất là lo lắng đối khoanh chân ngồi dưới đất cựu cốt chân quân phàn là nói cựu cốt chân quân có chút phiền nữ nhân này quáy dầy hắn phá giải thần mộ cơ quan hắn thấy trần mãn thần chết liền chết rồi chỉ cần có thể giúp mình chống nổi sáu mươi hơi thở là đủ võ không hầu gấp nước mắt chảy ra nàng một mực nắm chặt kiện pháp bảo kia dự định trần mãn thần chỉ cần trọng thương lời nói liền sẽ thôi động pháp bảo mang theo hai người rời đi cái địa phương quỷ quái này cựu cốt chân quân cảm nhận được võ không hầu trên thân một cỗ khí tức kỳ lạ trong lòng không khỏi một trận kỳ quái nghĩ thầm xem ra nha đầu này trên thân nhất định có hậu thủ gì ta vẫn không thể chủ quan ba mươi hơi thở quá khứ bốn mươi hơi thở quá khứ năm mươi hơi thở quá khứ chỉ còn lại sau cùng mười hơi bất quá lúc này trần mãn thần đã mười điểm chật vật bị mười hai vị thủ hộ thần mây công hắn đã mấy lần h i ể m tượng hoàn sinh nếu như không phải võ không hầu cho hắn cái kia búp bê đoán chừng bất tử đều muốn trọng thương cho dù là d ư ợ c thần chi thể cũng khó có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn trần mãn thần yên lặng đếm lấy thời gian lúc này cũng rốt cục nhịn không được p h â n nàn bất quá nhưng vào lúc này cựu cốt chân quân một trận cười ha ha thần mộ đại môn rất mềm mở ra một cái khe hở vừa lúc cho phép một người thông qua chỉ gặp hắn khinh miệt nhìn một chút trần mãn thần cùng võ không hầu cười nói nói xong liền thân thể nhảy lên hơn chục nói các loại pháp thuật từ phía sau lưng đanh tới cách trần mãn thần phía sau khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy những cái kia pháp thuật liền phải rơi vào trần mãn thần trên thân trọng thương hắn thời điểm một đạo quan g mang từ trên người hắn sáng lên sau đó một đạo bút bê hư ảnh ngăn tại trần mãn thần phía sau bị chương n g pháp h t u ba trăm ba mươi chín vô tình đoạn ước thần mộ bên trong hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng cũng không tiếp tục là cổ chiến trường loại kia t ả n tạ cùng hoang vu là vô tận xanh thảm sân ân dã giống như thế ngoại đào nguyên chỉ là không có một thanh âm cho dù là một k i a chim hót thú giống trần mãn thần cùng võ không hầu đi nửa ngày đều không thể tìm tới cựu cốt chân quân xem ra lão gia hỏa này là sớm có mục tiêu bất quá hai người cũng không thèm để ý dù sao song phương hợp tác đều là đều có cần thiết như là đã đi tới cái này bên trong trần mãn thần muốn tìm cùng võ không hầu muốn tìm đợi thứ nhất thiên linh thánh nữ khẳng định đều ở nơi này trần mãn thần đánh giá hoàn cảnh bốn phía đối võ không hầu nói võ không hầu lần theo trần mãn thần ánh mắt nhìn đúng là như thế nơi đây tựa như là đứng im thế giới mang theo nghỉ ngơi ý vị võ không hầu chỉ chỉ một cái phương hướng đối trần mãn thần nói trần mãn thần theo nàng muốn ngự không mà đi lại phát hiện nơi đây sinh ra một cỗ lực lượng vô hình ngạnh xinh xinh đem bọn hắn từ không trung hạ cánh khẩn cấp trần mãn thần cùng võ không hầu đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc lại thử một chút phát hiện lần này cấm bay lực lượng bắn ngược càng mạnh trực tiếp đem hai người từ không trung đánh rơi kém chút tụ thương trần mãn thần tự nhủ sau đó cùng võ không hầu hai người hướng thẳng đến nàng nói tới mục đích tiến lên đều là một chút đường núi ứa lượn mà lên mặc dù khúc c h ế t nhưng mặt đường bằng thẳng đối bọn hắn đến nói cũng không khó khăn lắm mặc dù mất đi ngự không pháp thuật nhưng vẫn là có thể thi triển thân pháp ước chừng có ít ngày công phu hai người rốt cục vượt qua mấy đạo núi non trùng điệp đi tới một chỗ chừng ba trăm thước cao ngọn núi trước mặt núi này thể có chút kỳ lạ tạo hình nhìn từ xa cùng loại một nữ tử phảng phất tĩnh ngồi ở kia bên trong trần mãn thần hỏi võ không hầu nhẹ gật đầu hai mắt thấu ra trận trận quan mang giống như tại cùng trong minh minh cái gì làm giao lưu trần mãn thần không dám đánh nhớ nàng liền lẳng lặng lui ra phía sau hộ vệ lấy võ không hầu an toàn sau một lát xuất hiện khiến người kinh ngạc một màn cả tòa như nữ tử ngọn núi đ ỉ n h cùng loại con mắt bộ vị hai viên ngọn núi trống giống đột nhiên tách ra trận trận quan hoa loại này quan hoa cảm ứng một phen về sau trần mãn thần pháp quyết vậy mà cùng võ không hầu giống nhau như lúc trần mãn thần có chút cảm nộ chẳng lẽ nói núi này thể vậy mà là đời thứ nhất thiên linh giáo thánh nữ biến thành đông nhiên một loại minh nộ truyền khắp toàn thân để hắn như bị xét đánh sắc mặt đều tái nhợt xuống tới hắn xoay người sang chỗ khác nhìn hướng bốn phía kia liên miên bất tuyệt sân mạch trần mãn thần cảm thấy mình có chút miệng đắng lơi khô có chút không thể tin được võ không hầu lúc này trong mắt quang mang cùng ngọn núi thần quang càng phát ra ăn khớp sau đó ngầm đầu mặt hướng phía trần mãn thần thần xác bi thương chạy nước mắt nói trần mãn thần cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là như thế này mặc dù cùng võ không hầu ở chung ngày hơi ngắn nhưng hai người dù sao có tiếp xúc da thịt tăng thêm ngày càng cảm tình sâu đậm lập tức như vậy tách ra nội tâm có chút đau xót nhưng là mình không thể quá tự tư nếu để cho võ không hầu từ bỏ cơ hội này không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng mất đi thiên linh giáo t u y ệ t học cái này chẳng phải là quá mức tiết đ ố i trần mãn thần cố gắng hiện ra nét mặt tươi cười để cho mình không lộ vẻ khó chịu võ không hầu đứng tại kia bên trong nhìn xem hắn cuối cùng nhẹ gật đầu không ngừng nói vừa nói vừa đi về phía ngọn núi kia mở ra một cái cửa hang bên trong cuối cùng biến mất tại ngọn núi bên trong ngọn núi thần quang biến mất khôi phục trước đó bộ dáng nhưng trước mắt giai nhân sớm đã không gặp trần mãn thần thật sâu nhìn ngọn núi một chút cố gắng ghi nhớ vo không hầu từng ly từng tí quay người rời đi đã vo không hầu đã nhập bên trong tu hành mình lại chỉ là l ẻ loi một mình trần mãn thần liền dự định tìm kiếm chỗ chỉ là quần sơn bao la nơi nào mới là vị này chỗ hắn cũng không giống như vo không hầu như thế bởi vì cùng là thánh nữ quan hệ có thể cảm ứng được chiến ký tổ sư ra tồn tại kế sách hiện nay chỉ có chậm g i i thăm dò lại nói vo không hầu tiến vào ngọn núi bên trong bên hai liền nghe tới một đạo nữ tử băng lanh thanh、âm. võ không hầu theo lời tiến lên đi gần trăm mét phát hiện phía trước một tòa đơn sơ p h á p trận liền kế tiếp theo đi đến kia p h á p trận trong gương kia bên trong một trận vang động qua đi p h á p trận buộc phát ra qua n mang võ không hầu cả người bị c h u y ể n tống đi đây là một mảnh tinh không hoàn cảnh võ không hầu bốn phía tò mò dò xét rất nhanh liền phát hiện nơi xa hình như có một nữ tử đang đợi mình võ không hầu thấy do nữ tử kia bộ dáng đây là vị áo trắng như tuyết cô gái trẻ tuổi ngũ quan tinh xảo tới cực điểm phảng phất trải qua người tận lực tạo hình một đôi mắt phượng khoe mắt nhãn ảnh mang theo màu đỏ sợm nhìn người ánh mắt rất là lăng lệ vị này chính là thiên linh giáo đời thứ nhất thánh nữ cũng là vẫn lạc tại cổ chiến trường cường giả chỉ là bây giờ lấy thần hồn tàn nhiệm lưu t r u y ề n tại thượng cổ mộ viên bên trong võ không hầu ngồi sổn người xuống tại nữ từ này trước mặt nói thẳng đời thứ nhất thánh nữ nhìn chằm chằm võ không hầu ánh mắt lộ ra rất phức tạp có cảm động có phấn hận có mê mang có bi thương võ không hầu lời nói để trí nhớ của nàng bắt đầu khôi phục phảng phất nghị đến cuộc đời của mình rất rất nhiều đời thứ nhất thánh nữ dội ra một cái tay vớt ve tại võ không hầu đỉnh đầu trên núi tóc nhẹ nhàng vớt ve võ không hầu gấp đến độ khóc dòng nói đời thứ nhất thánh nữ nói võ không hầu trong lúc nhất thời bách vị t ạ p trần nhưng nhớ tới cùng trần mãn thần cùng một chỗ cái t r ù n g loại kia ngọt ngào ánh mắt liền dần dần ngưng thực nói đời thứ nhất thánh nữ giờ k h ắ c này ánh mắt trở nên vô so lăng lệ áp lực cực lớn nháy mắt rơi vào võ không hầu hai bờ vai võ không hầu cắn răng nói nói xong nàng khoác lên võ không hầu đỉnh đầu con kia thánh khiết chi thủ bộc phát ra hào quang s a n trói võ không hầu vội vàng muốn tranh thoát lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy nguyên thần đều bị đối phương thần n i ệ m cho trực tiếp ngăn chặn không cách nào phản kháng nàng cùng trần mãn thần có hạn hồi ước đoạn ngắn không ngừng bị một đạo lực lượng cường đại cho lấy ra sau đó chấn vỡ đạo tâm kia bên trong nam tử thân ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ võ không hầu điên cuồng hô nhưng là không làm nên chuyện gì rốt cục khi cái cuối cùng một đoạn ký ức bị chấn nát về sau trần mãn thần lưu tại võ không hầu trong lòng đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất từ đây nàng cùng trần mãn thần gặp lại lúc cũng sẽ chỉ là người xa lạ mặt không biểu tình võ không hầu trên gương mặt còn có hai đạo nước mắt chỉ là giờ phút này nàng lại không hiệu tự đủ chương ba trăm bốn mươi uy hiếp hòa hợp、làm. trần mãn thần một mình rời đi về sau có chút khắp không mục đích tìm kiếm mấy ngày đều không có bất kỳ phát hiện nào trần mãn thần nguyên bản không có ý định lại tìm người lao quái kia đến lúc đó tìm kiếm được chẳng phải là còn phải đề phòng đối phương động thủ dù sao phần này bản đầy đủ chiến hữu ký tuyệt đối giá trị vô tận muốn tìm người lao quái kia cũng là không khó lúc trước trần mãn thần cùng cựu cốt trân quân hợp tác thời điểm liền âm thầm động tay động chân lợi dụng rực thần thần thống thừa dịp hắn phá giải mộ viên cửa vào thời điểm ở trên người hắn g e o xuống một hạ tận nấp hạt giống chỉ cần trần mãn、thần、không đi kích phát nó tự nhi nhưng là chỉ cần thôi động h ạ giống liền sẽ để trần mãn thần ngay lập tức biết cựu cốt chân quân vị trí chỗ ở theo trần mãn thần búng tay một cái xa xôi tri địa nơi nào đó liền sinh ra một đạo độc t ĩ n h cấp tốc truyền lại đến trần mãn thần não hải bên trong trần mãn thần có chút hiếu kỳ bởi vì tại thần trí của hắn phạm vi lớn nhất cảm ứng xuống chỗ kia phương hướng đều là một vùng tạm tối giống như là sườn đồi vực sâu bất quá thần thức cũng chỉ có thể ở bên kia duyên càn quét bên trong lại không cách nào cảm ứng ra đến đến tột cùng có cái gì bất quá đã tìm được cựu cốt chân quân chỗ trần mãn thần cũng nghiêm túc lập tức thi triển thân pháp đi、đường. hóa hơn mười ngày thời gian trần mãn thần rốt cục đi tới liên miên sơn mạch đ ứ c g â y chỗ biên giới chi địa từ cái này bên trong nhìn lại phía trước đều là hư vô hắc cám y nguyên không cách nào cảm giác bên trong có cái gì trần mãn thần t r ư ớ c đã tọa nghỉ ngơi khôi phục một trận đợi tự thân trạng thái đều triệt để khôi phục về sau lúc này mới hướng phía trước bước ra thân thể rất nhanh chui vào đen trong bóng tối rất khó tưởng tượng thần mộ bên trong thế mà lại có nơi này cái này bên trong âm phong trận trận yếu ớt quỷ hỏa không ngừng xoay quanh bay múa phát ra đạo đạo cười lạnh nơi xa mông lung hắc vụ bên trong hình như có một cái cao vút trong mây sân mạch giờ phút này kia bên trong không ngừng chuyển đến tiếng la g i ế t cùng kịch liệt nguyên lực ba đ ộ u trần mãn thần đồng thời còn phát hiện dưới chân xương mù màu đen cũng không phải là trống giống mà là vô so ngưng thực trực tiếp để người có thể chân giấm lên trên không so mặt đất kém trần mãn thần bất động thanh s ắ c tới gần d ã y n ú i kia đồng thời tận lực che lại tự thân khí tức đây rõ ràng là cựu cốt chân quân thanh âm chỉ là không biết trong miệng hắn nói tới lao quỷ yêu phụ đến tột cùng là chỉ người nào lại là một trận đ ố i bính về sau một lao giả âm thanh âm vang lên đây là cái phụ nhân thanh âm lộ ra cực kỳ bá đạo lao giả này thanh âm rất là cứng nhắc tựa như hồi lâu không có mở miệng người đột nhiên mở miệng nói chuyện trần mãn thần tâm lý run lên lập tức hiểu được mấy người kia không phải liền là ngày đó kia bốn đại tôn giả sao ngày đó khi tiến vào thời không khe hở trước bọn hắn những người kia bên trong khi lấy cựu cốt chân quân phong lang tôn giả vạn hoa tôn giả cùng băng phong tôn giả bốn người cầm đầu nghĩ không ra bốn người bọn họ vậy mà đồng thời tiến vào cái này bên trong tranh đoạt trước mắt c ố này hắc khí c u ố n quanh sơn mạch to lớn từ trong giọng nói của bọn họ có thể đạt được trước mắt sơn mạch hiển nhiên là một vị kêu cường giả lưu lại hải cốt bọn hắn đều muốn làm của riêng Từ đó nhất cử tăng l ê n t u vi c ủ a mình. phong lang tôn giả vạn hoa tôn giả cùng băng phong tôn giả đoán chừng ba người liên hợp mới có thể tiến nhập cái này thượng cổ mộ viên lúc này ba đôi một tình hôn g dưới cựu cốt chân quân hiển nhiên lấy không được chỗ tốt gì làm không tốt còn phải đối mặt bị diện nguy cơ cựu cốt chân quân đ ỗ n g nhiên cười gần nói hướng phía trần mãn thần ẩn thân phương hướng nói một câu nói kia lập tức dẫn tới phong lang tôn giả vạn hoa tôn giả cùng băng phong tôn giả ba người chú ý trần mãn thần cũng không còn cách nào tránh dấu đi đành phải từ trong sương mù đi ra đi tới cựu cốt chân quân bên cạnh ba đại tôn giả nhìn thấy trần mãn thần lập tức hồi tưởng lại giống như lúc trước tiến vào thời không khe hở trước đích thật là có trần mãn thần nhân vật như vậy vạn hoa tôn giả phụ nhân k i a thổi phù một tiếng cười ra tiếng nói cựu cốt chân quân lạnh lùng nói lập tức ba đạo giống như sói ánh mắt nhìn chằm chằm trần mãn thần trần mãn thần biết mình bên trong cựu cốt chân quân kế sách bất quá dưới mắt cũng không có cách nào đây là cai b á n thực lực mình yếu nhất liền trở thành trong mắt người khác quân cờ bất quá đến cùng ai mới là sau cùng bên thắng hay là ẩn số trần mãn thần thần n i ệ m đối cựu cốt chân quân nói. có c h ú trần khinh thường. t mãn thần t cũng, cũng không t sợ những người khác biết trực tiếp tại chỗ nói ra cựu cốt chân quân nhìn chằm chằm trần mãn thần trầm mặc không nói vạn hoa tôn giả cùng băng phong tôn giả đều là biến sắc trên thân nguyên lực hướng tụ liền phải lập tức độc thủ ai nghĩ lúc này phong lang tôn giả một đem ngăn lại hai người đối trần mãn thần nói cựu cốt chân quân lập tức biến sắc lập tức đồng ý trần mãn thần yêu cầu trực tiếp đem tin tức tương quan ngưng tụ thành một vệ ánh sáng điểm đưa đến trần mãn thần trước người trần mãn thần bị đạo này trong tin tức từng cái từ ngữ làm trấn kinh đồng thời sinh ra một cỗ cực độ khát vọng trần mãn thần lập tức xoay người lại đối mặt cái này ba đại tôn giả băng phong tôn giả bước ra một bước liền xuất hiện tại trần mãn thần trước người phong lang tôn giả lắc đầu cùng vạn hoa tôn giả thân hình thoát một cái vây quanh cựu cốt chân quân lấy một đích hay Cốt chân quân lúc này đến cũng không sợ, hai người bọn họ giống như hai đầu cự lòng t h ù n g sắt lên khiến ma hải bốn phía hắc vụ đại địa đều kịch liệt lắc lư chương ba trăm bốn mươi m ộ t các tự rời đi hắc vụ đại địa bên trên cao vút trong mây đen tối sơn phong chung quanh hai đoàn khổng lồ nguyên lực phong bạo đụng vào nhau phát ra giống như nộ l o n g tiền giống trong gió lốc cứng chỗ trần mãn thần cùng băng phong tôn giả riêng phần mình không ngừng ra quyền mỗi một quyền đều là đối cứng lại là một lần l i ề u mạng qua đi lần này trần mãn thần rốt cục bị đẩy lui ra băng phong tôn giả trên mặt nở một nụ cười băng phong tôn giả càng đấu càng có lòng tin băng linh nguyên lực tại hắn quanh thân bắt đầu ngưng tụ lại băng văn đây là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ băng văn c h i ế n pháp mỗi một đạo băng văn chỉ cần đánh chung đối thủ liền có thể suy yếu đối phương một phân lực lượng yếu bất đối phương các loại tốc độ bình thường nhiều nhất mười đạo băng văn có thể để đối thủ triệt để tê liệt thúc thủ chịu trói băng phong tôn giả thừa dịp trần mãn thần bị đẩy lui thời cơ. một hơi ngưng luyện ra năm đạo băng văn sau đó lưu chuyển tại đầu ngón tay b ắ n ra năm đạo lưu quang bay ra hóa thành năm đạo băng phách thần quang xa xa đem trần mãn thần bao phủ ở giữa trần mãn thần lúc này đã ngừng lại thân hình chính tại khôi phục thương thế ngẩng đầu lên hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu sắp rơi xuống năm đạo băng văn hai mắt dần hiện ra dị dạng h à o quang hắn mặc dù không biết những này là cái gì nhưng có thể cảm ứng ra cái này nam đạo băng văn mang tới loại kia áp bách cùng thần bí trần mãn thần như thiệm điện điểm ra năm ngón tay lôi linh chi lực hóa thành năm đạo điện mang phá không mà ra điện mang nháy mắt rơi vào băng văn trước mặt thế nhưng là lần này chỉ bất quá chỉ hoán băng văn một lát liền bị trực tiếp đông lạnh tại nguyên chỗ sau đó nhao nhao vỡ vụn phát ra sụp đổ thanh âm trần mãn thần cấp tốc lui lại thân hình thoát một cái tiểu mãn hiện thân hai người riêng phần mình thi triển thương lòng kiếm pháp cùng bà kiếm đầy trời hình dòng kiếm khí cùng một đạo hóng anh b á khí kiếm quan g quét ngang mà qua đem t i ê u năm đạo băng văn cho bao phủ bên trong lập tức cầm vang nổ tung rốt cục năm đạo băng văn tại trần mãn thần bất kể pháp lực tiêu hao dưới u y về t r o n vụi hóa thành một mảnh băng vụ tràn ngập bùi phía trần mãn thần chính nhẹ nhàng thở ra lại nghe được băng vụ bên trong chuyển đến băng phong tôn giảm một tiếng phát hô lập tức một bóng người từ băng vụ bên trong bắn ra quanh thân đã ngưng tụ lại hơn hai mươi nói băng văn trần mãn thần ánh mắt ngưng lại lập tức dưới chân dẫn một cái nháy mắt cùng tiểu mãn hợp hai là một thân hình nhanh lự lại dưới chân hắc vụ đại địa lập tức hóa ra một đầu danh sâu h o m hơn hai mươi nói băng văn trước mắt tức đến như là đạn phong tới trần mãn thần rũ ra một mảnh kêu băng thần đỉnh quyền không ngừng oanh ra đem từng đạo băng văn cho hoặc đẩy lui hoặc vỡ nát một đạo kêu rên về sau trần mãn thần thân hình một cái lạo đạo tốc độ chậm toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc mặc dù hắn liều mạng đánh tan những cái kia băng văn nhưng vẫn là bên trong ba đạo giờ phút này ba đạo băng văn tại thân thể của hắn bên trong tán loạn không ngừng đông kết kinh mạch của hắn làm hắn nguyên lực bắt đầu trì trệ thậm chí để hắn toàn bộ thân thể động tác đều không ngừng bị trì hoãn băng phong tôn giả lạnh sau khi cười xong liền trong tay một đạo quang mang hiện lên thêm ra một viên màu trắng p h á p trâu t r ầ n mãn thần có chút không tin vội vàng thi triển dược thần thần thông lập tức chung q a n h thiên đ i ệ bên trong cỏ cây tinh khí ngưng tụ tới nhưng là bởi vì cái này băng văn cũng không phải là đối thân thể tạo thành thương、thế. chỉ là t r ì h o ã n cùng hạn chế dẫn đến không cách nào được chữa trị vẫn như cũ thân thể cứng đờ cực kỳ băng phong tôn giả cơ hồ không nhìn trần mãn thần động tác mà là nhìn lấy mình trong tay viên này p h á p châu ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc nói xong hắn liền đem hạt châu nâng ở trước ngực mình lập tức chung quanh thiên địa khí tượng cải biến không ngừng có tuyết trắng bay xuống bất quá trong phiến khác hát vụ đại địa vậy mà hóa thành tuyết trắng thế giới giống như một cái băng phong lĩnh vực băng phong tôn giả một cái tay khác ngưng tụ lại một đoàn quan mang đón hạt châu định chót mặt ngoài sắt qua một cái quất ngang lập tức hàn phong kêu khóc Hàn phía, này quang bắn bốn ra phía, cái m ộ tại đoàn là mà thành, hàng hàng ngàn quang mang, chính băng linh ngưng tản nói băng tiễn. ra ra hàng trăm chi lực tụ t băng phong lĩnh vực bên trong những n à y băng tiễn uy lực cực mạnh trần mãn thần trực tiếp tại mình quanh thân ba mét phạm vi bên trong ngưng kết ra thâm hậu lôi đ ỉ n h kết giới đồng thời phía sau sinh ra quang xí tăng lên hành động của mình tốc độ quang xí kéo lấy hắn cứng đờ thân thể tại lôi đ ỉ n h kết giới bảo hộ dưới cấp tốc né tránh băng tiễn liên tiếp dày đặc tiếng vang truyền ra trần mãn thần không ngừng né tránh trước người mặt đất lại không ngừng bị băng tiễn bắn chúng cơ hồ đều là tại một tuyến ở giữa băng tiễn cuối rơi cùng vẫn là phong h kết bên tôn r giả ớ i p h n cả h b người nhảy lên trên trời viên kia pháp châu trực tiếp hóa thành một thanh băng kiếm bị hai tay của hắn cầm kiếm giữa trời chém xuống giờ khác này phảng phất thời gian đều đình chỉ hai người thân hình giao nhau hiện lên riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi đổ xuống băng phong tôn giả che lấy trước ngực vết thương chậm rãi đứng lên trần mãn thần lúc này cũng đang l i ề u mạng khép lại trước ngực vết kiếm vừa rồi mặc dù hắn tại tối hậu quan đầu xử xuất bá kiếm nhân quả chi kiếm nhưng lực lượng của đối phương quá cường đại tăng thêm thể nội băng văn tắc dụng hay là tiếp nhận băng phong tôn giả một kiếm trần mãn thần trước ngực vết kiếm vết thương chính đang tản ra h à o quang màu xanh lục h ậ m rãi lấp đầy hắn lao đi máu trên k h ỏ miệng nước đ ộ cười lạnh nói băng phong tôn giả hồi tưởng vừa rồi một sát na kia quá trình lập tức sắc mặt tá cơ h ộ i là run dậy nói t r ầ n mãn thần như cũ n g không có trả lời mặc cho băng phong tôn giả đi đoán c h ỉ ít đối phương tại không dám xác nhận tình huống dưới sẽ không dễ dàng xuất thủ trừ phi là ôm đồng quy vô tận quyết tâm h i ệ n nhiên đối phương là sẽ không như vậy làm cùng lúc đó t r ầ n mãn thần nhất tâm nhị dụng lưu ý đến một bên khác tình hình chiến đấu cựu cốt chân quân không hổ là lao q u á i vật đối mặt hai vị cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu đối thủ ứng phó thế mà không rơi vào hạ phong mà lại bởi vì đối phương không đồng lòng bị lao cái tìm cái khe hở lập tức tổn thương phong lang t u n giả Còn lại vạn hoa tôn giả căn bản k hoa ô dung i một tiếng, hồ, sau đó, hóa t â linh, cấp tốc biến cấp o điện.、Vạn、hoa, tôn giả hoa thất ô n giả sắc hốt hoảng theo đôi phía sau cựu cốt chân quân cũng không truy kích kỳ thật giờ này khắc này chính hắn chân nguyên cũng hao tồn to lớn đuổi theo cũng chỉ có thể là phí công không có kết quả lúc này băng phong tôn giả thấy mình hai cái minh hữu đều đào tẩu tự nhiên cũng không dám lại dừng lại thân hình trực tiếp nổ tung hóa thành vô số băng văn sát mặt đất vọt hướng phong lang tôn giả cùng b ạ n hoa tôn giả phương hướng băng phong tôn giả vứt xuống câu nói này về sau liền cấp tốc rời đi trần mãn thần rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc này mặc dù thương thế có thể khỏi hẳn nhưng lưu tại thể nội băng văn nhưng không có tiêu trừ như cũng làm hắn khó chịu cựu cốt chân quân từng bước một đi hướng trần mãn thần trần mãn thần lập tức cảnh giác chuyển hướng cựu cốt chân quân phía sau hai cánh chấn động trực tiếp kể sát đất vội vàng thối lui cựu cốt chân quân cao mày nói nói thật ra hắn hiện tại ngược lại là đối trần mãn thần rất có vẻ tán thưởng thế là động mời ch Trần mãn t h ầ n n g a y trăm ừ đầu liền không tín n hắn, sớm đã làm đã t ố t quyết đ ị n h thế là t ạ i cứu cốt c hai â quân n m n hán trong ánh g theo mắt khí r ờ đi cái này bên trong. Trưng 342, thiên r o n g đế c h i sơn sau bảy ngày thượng c ổ mộ viên một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên trong trần mãn thần từ bên trong đi ra trải qua mấy ngày nay khôi phục hắn đã thành công đem thể nội băng văn cho khu trừ sạch sẽ phế hắn không nhỏ công phu cũng làm cho hắn đối băng phong tôn giả rất là kiên kỵ hắn băng văn chiến pháp mặc dù không phải cái gì trực tiếp tổn thương nhưng là nếu như không ngừng bị hắn điệp ra lời nói tin tưởng bất kỳ một cái nào đối thủ đều sẽ cảm thấy đau đầu thậm chí sợ hãi mà lại ban g văn lưu tại thể nội sẽ một mực là cái thai hoang ẩm cũng có thể làm cho đối phương biết vị trí của mình những ngày qua trần mãn thần cũng là lo lắng bị kêu ba vị tôn giả tìm tới cho nên trốn đi may mắn cũng không có gặp được cái gì ngoài ý m u ố n trần mãn thần nghĩ đến nơi này ánh mắt bên trong liền tràn ngập chờ mong cựu cốt chân quân cho trong tin tức của hắn vị tia sáng tạo cường giả tuyệt thế đúng lúc là tại s a u khi chết hóa thành trong mộ viên thần bí nhất một tòa sân mạch chính là thiên đế tri sơn b ấ tại quá b cựu giả c cốt chân quân trong miêu tả vị cường giả này đã từng lực gáp quân hùng c h ấ n nhiếp chư thiên vạn giới có thể nói là thần thoại nhân vật nhưng nhân vật mạnh mẽ đến đâu hay là ngăn cản không được thời gian mặc ngươi cường đại hơn nữa như cũng tại bên trong dòng lũ thời gian hóa thành bụi bặm bất quá cựu cốt chân quân cũng nói ra chính mình suy đoán vị cường giả này có lẽ cũng không phải là chết đi chỉ là lấy một loại khác hình thái tiến vào càng thêm tâm h thúy rộng lớn thế giới thế giới kia là bọn hắn trước mắt vô số người đều không đạt được cảnh giới thiên đế c h i sơn ở vào trong mộ viên ương phụ cận bốn phía có bị cao lớn sơn mạch nắn g tre rất khó bị phát hiện khi trần mãn thần hoa thời gian gần một tháng đổi tới thiên đế c h i sơn phụ cận thời điểm phát hiện trước mắt ngọn núi này để hắn cảm thấy có chút khó tin bởi vì trước mắt ngọn núi này bất quá chỉ là trăm mét đến cao mà lại phía trên trùi lùi không chút nào thu hút tại trong mộ viên sơn phong cao độ cùng ngọn núi đặc thù đều là tượng chứng cho vẫn là cường giả thực lực nếu như từ trước mắt sơn phong ngoại hình đến xem quả thực là yếu nhất loại cấp bậc kia trần mãn thần lập tức có chút t i ế ệ t đối bất quá đã đến một chuyến chí ít cũng được thử một chút trần mãn thần vừa rồi nhiều đi vài bước nhìn về phía thiên đế sơn thời điểm đột nhiên cảm giác được nó có điểm giống hắn chỗ quen thuộc đồ vật vì xác nhận mình ý nghĩ trần mãn thần bắt đầu vòng quanh thiên đế sơn tận chạy thậm chí cuối cùng gọi ra vô song chi dựng tốc độ tăng lên khi mấy chục giây về sau ánh mắt theo góc độ không ngừng phát sinh biến hóa tại một đoạn thời khắc thiên đế sơn hình dạng rốt cục xuất hiện cảnh tượng khó tin nguyên bản nhìn qua chỉ là cái phổ thông sơn phong lại tại thời khắc này biến thành cự định hình dạng mà lại ẩn ẩn hiện lộ ra một cô vương g i ả chi khí một tiếng trần mãn thần chỉ cảm thấy thể nội phản phát sinh ra một cỗ cảm ứng vậy mà cùng trước mắt thiên đế sơn có một loại không cách nào nói rõ liên hệ thật giống như vận mệnh chi tuyến bị kết nối vào trần mãn thần hô hấp làm sâu sắc phản phát nhận thiên đế sơn cảm hóa không ngừng hướng phía nó tiến lên ưu u tiếng vang bên trong thiên đế sơn phát ra trận trận l ă n quang dường như từ ngủ say trạng thái dần dần tỉnh lại theo trần này chấn động trần mãn thần từ loại kia mê mang trạng thái bên trong tỉnh lại lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người giờ phút này cả người hắn đã đứng tại thiên đế sơn trước mặt đối mặt cái này to lớn hắn cảm thấy mình rất làm i ệ u nhỏ nhất là tại thiên đế sơn khí thế trước mặt từ liễu lâm kia bên trong đoạt đến bị trần mãn thần hoàn toàn học được về sau hắn liền khát vọng đạt được hoàn chỉnh quyền phổ thế nhưng là chi sau đó phát sinh hàng ngàn tiểu thế giới tao nộ d i ệ t thế nguy cơ sự t ì n h để hắn căn bản không có cơ hội thẳng đến bị phạt rơi ma giới đi tới cổ chiến trường mới có cục diện hôm nay trần mãn thần biết trước mắt cần phá giải thiên đế sơn cấm chế mới có thể thu được tiến vào bên trong cơ hội về phần có tại h hay không thu h ể o c được chân chính có h thừa hay là ấn số, nhưng có thể truyền ấn t là số, ế n bên trong vào cựu h h hội. í n là cơ c Tại cốt chân quân cho hắn công lược bên trong thiên đế sơn phá giải mấu chốt là tại huyễn tượng bên trong bảo trì bản tâm kiên định sơ tâm nếu như ngươi c h â kiên trì nói có thể cùng thiên đế chi đạo có a n khớp chỗ liền có cơ hội thu hoạch được tán thành nếu không tất nhiên bị bại xích kỳ thật đây là một trận thí luyện cùng khảo nghiệm thiên đế không tiếc đem tuyệt học của mình lưu truyền cho hậu nhân nhưng là hắn nghĩ muốn tìm chính là một vị hợp cách người thừa kế cựu cốt chân quân mình phá giải qua một lần chính là tại lần trước tiên ma đại chiến bên trong nhưng là hắn cuối cùng không thể chịu đựng được khảo nghiệm ngược lại lọt vào phản vệ bởi vậy đến cuối cùng không thể không bỏ tiên ma chi thể nguyên thần chạy ra cổ chiến trường về sau đoạt xá trùng sinh thực lực nhưng thủy trung không cách nào khôi phục cũng làm cho hắn vẫn muốn lại về nơi đây lần nữa khôi phục mình năm đó thực lực bất quá lần này hắn cũng không dám lại đụng cái này thiên đế truyền thừa liền thuận thế đền đáp đưa cho trần mãn thần trần mãn thần y theo công lược bắt đầu lấy ra từng kiện tế phẩm đầu tiên muốn tế bái thiên đế những này tế phẩm không coi là nhiều chân quý có thể tại mộ viên tìm khắp nơi đ ạ được chủ yếu nhìn chính là tâm thành tế bái lễ nghi không tính đặc biệt dườm già mà lại muốn trang trọng chú trọng một cái không nội không chậm tiết tấu thiên đế làm viễn cổ cơn ư giả g cũng là đáng tôn kính thủy tổ bối phận về sau bối lễ nghi tế tự tổ tông chi pháp là đủ một phen hành lễ xuống tới quá khứ gần một canh giờ mặc dù có chút mọi mệnh nhưng trần mãn thần lại làm được không kém chút nào tế bái hoàn tất về sau trần mãn thần ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi tiếp tục bắt đầu bước thứ hai cái này bước thứ hai chính là phát họa một cái cỡ lớn pháp trận đồ điểm này đối trần mãn thần đến nói không tính là gì bản thân hắn chính là trận pháp sư một phen phát họa xuống tới, cũng hoa hơn nửa canh giờ tinh thần lực gần như khô kiệt không có cách đành phải thi triển dược thần thần thông đem thân thể các phương diện cho bổ sung hoàn tất cái này mới chính thức tiến vào sau cùng giai đoạn thể nội lôi linh nguyên lực không ngừng chạy đến pháp trận bên trong giống như là chú bất mãn v ằ n nước trần mãn thần một bên nuốt đan dược khôi phục nguyên lực một bên không ngừng thôi động nguyên lực lại là gần nửa canh giờ trôi qua về sau rốt cuộc pháp trận không lại hấp thu hắn nguyên lực bắt đầu phun ra hóng ánh từng đạo cổ sáng ra theo lấy những n à y cổ sáng bắn ra ở trên núi ngọn núi phóng thích ra làm sắc quan mang càng thêm máy liệt ù âm thanh xuất hiện lần nữa phạm vi càng lớn phảng phất nghiêng trời l ệ đất trần mãn thần lúc này cả người cũng chậm rãi xếp bằng ở pháp trận trong ương nhắm hai mắt lại phảng phất đi một cái thế giới khác lúc này chung quanh truyền đến băng phong tôn giả thanh â m ngay sau đó phong lang tôn giả cùng vạn hoa tôn giả đều xuất hiện băng phong tôn giả nhìn thấy trần mãn thần tại pháp trận trong một cử động nhỏ cũng không dám giáng vẻ lập tức minh bạch hắn giờ phút này đang thúc giục động pháp trận phá giải thiên đế sơn cơm chế cơ hồ không có cái gì lực phòng ngự lập tức nợ nụ cười vạn hoa tôn giả phụ nhân kia giờ phút này cũng là hai mắt lộ ra vẻ hoán độc hướng trần mãn r phong lang tôn giả hét lớn một tiếng lập tức hóa thân thành một đầu to lớn sói linh ngửa mặt lên trời gầm hét lên hám i ệ n g ngưng tụ ra một đoàn trói mắt ngân quang đón trần mãn thần chính là phun r a hóa thành một đạo ngân nguyệt lợi mang vạn hoa tôn giả quanh thân rơi xuống vô đếm cánh hoa một trưởng đánh đ ứ n h ra lập tức nguyên lực ngưng tụ cánh hoa hóa thành một con mỹ nhân cự trưởng đón trần mãn thần giữa trời trục được băng phong tôn giả cười lạnh ngưng tụ lại mấy chục đạo băng văn toàn bộ thả ra đem trần mãn thần bao phủ ở bên trong đối mặt ba vị cự phẩm đỉnh phong tôn giả một cách trần mãn thần giờ này khắc này trong hai mắt thần sắc dường như bị một vị khắc linh hồn cho thay thế trở nên vô so thâm thúy chỉ thấy chậm rãi đứng dậy đã vượt ra mộ viên cấm bay phát tắc phiêu phủ ở không trùng đầu đầy ngân bạch tóc dài phất phới nói xong chỉ thấy chỉ là đơn giản một phất ống tay á o lập tức một vòng kim sắc khí lãng sinh ra quét ngang mà ra đem sói linh đánh bay băng văn chấn vỡ thành hư vô băng phong tôn giả ngực đều lom luôn xuống dưới một đường phun máu tươi tùng tóe rút lui mỹ nhân cự trưởng t r ự c tiếp bị kim sắc khí lãng cho chặt đức vạn hoa tôn giả không né tránh kịp nữa tiên ma chi thể bị chém làm cho tản chỉ còn lại có nguyên thần thoát ra điên cuồng t r ố n chạy nhìn xem treo lơ lửng giữa trời không nhìn mộ viên cấm bay phát tắc trọng thương phong lang tôn giả cùng băng phong tôn giả lẫn nhau đ ỡ lấy trốn rời khỏi nơi này cũng không để ý tới bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cũng không đáng lại ra tay thế là lại chậm rãi sẽ khoan hồng không bên trong rơi xuống xếp bằng ở pháp trận trong ương trần mãn thần đối một màn trước mắt có chút quen thuộc não hải bên trong kia xa xưa chỗ sâu ký ức phản phất thức tỉnh cùng trước mắt một màn này dần dần tan hợp lại cùng nhau trần mãn thần cười cười, cười tựa hồ minh bạch cái gì lúc này một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tuân ra ở xung quanh hắn hình thành một cái thâm thúy hát động khiến cho trần mãn thần lập tức bị hút vào trong đó khủng bố cực độ khủng bố phản phất bị khôn cùng nước b i ể n nuốt mất cảm giác trần mãn thần giờ khắc này phát hiện cô độc chết đi là đáng sợ như thế sự tình anh tinh hà chảy ngược vô số tinh thần tại thời khắc này d i vong sau một khắc thiên địa khai tịch vô số tinh thần lại sinh ra một đạo tang thương mà nặng nề g h thanh âm nam tử vang lên q u a n quẩn tại trần mãn thần bên hai hắn lần nữa mở hai mắt ra đây là một đạo xuyên qua tinh không thân ảnh thân hình không biết nó kỳ t r à cao hứa hắn khuôn mặt gầy gò ngũ quan hoà n mỹ thâm thúy đôi mắt t r ù n g ương là một đạo khổng lồ tinh hệ ảnh mây trần mãn thần cảm k h á i nói trước mắt cự nhân nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần đ ố n g nhiên nghĩ đến cái kia truyền thuyết đôi trước mắt một màn này càng thêm hiếu kỳ cự nhân nợ nụ cười nói trần mãn thần nói đến đây bên trong dừng lại bởi vì hắn có thể cảm nhận được vị này thông tin ê tồn tại tựa hồ đối với hắn đáp án này cũng không hài lòng nặng nề thanh âm kế tiếp theo tạo áp lực hỏi hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn trần mãn thần cũng tại môn tự vấn lòng coi là mình thực hiện bảo vệ mục tiêu lúc còn có cái gì tâm nguyện một tia minh ngộ dần dần xuất hiện ở trong lòng tia phảng phất là đến từ khi còn bé mình lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời chỗ manh phát ra tới tâm nguyện trần mãn thần trả lời một trận trầm mặc cự nhân kế tiếp theo nhìn hắn chằm chằm trần mãn thần cũng không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào cự nhân hai mắt cự nhân biến mất chỉ còn lại có thanh nhâm kia quanh quẩn tại mảnh này trời sao rộng lớn vô ngần thế giới bên trong ngay sau đó trần mãn thần phát phát hiện mình bị một cổ lực lượng cường đại lôi cuốn lấy bay về phía sâu trong tinh không loại tốc độ này thậm chí đã không thể dùng bay để hình dung giờ khác này còn không nhìn thấy phương xa sau một k h ắ c đã tại phía sau ngươi thời không đều bắt đầu v ạ n mẹo ẩm ẩm tiếng vang không dứt bên h a i thời gian tại cái này bên trong trở nên không có ý nghĩa p h ả n phất quá khứ mười ngàn năm không một trăm nghìn năm thậm chí càng lâu thời gian khi loại này vượt qua dừng lại trần mãn thần thấy rõ chung quanh thời điểm c ả một thấy m loại tiếng h ậ t tìm sâu này bên trong phản là b phất đã i t b i ê i i ngoài ớ khổng bên lồ trong ả n mát a tựa nồng trôn dấu vô số cường đại tồn tại nhìn tiếng, hồ đầm đại trộm. Một hát tại t vụ, r vô dấu số bóng tối đ ỗ n g nhiên xuất hiện một con cự hình quái vật cách trần mãn thần khoảng cách mặc dù nhìn như rất gần kỳ thật rất xa thân thể của nó là hình tam giác hình hai mắt mà nhỏ tán phát ra đạo đạo vần sáng tại quái vật này t r u n g quanh có cổ quái kết giới sinh ra cường đại thôn vệ lực lượng theo miệng của nó dương ra liền thôn vệ giới hàng trăm hàng ngàn cái tinh thần ngàn tỷ sinh linh tại thời khắc này hủy diện giống như tạ thế trần mãn thần vươn tay tựa hồ muốn đi ngăn cản lại phát hiện động tác của mình như thế buồn cười nhưng mà ngay một khắc này một đạo kim thân hư ảnh xuất hiện tại cái kia khổng lồ tam giác quái vật trước mặt mặc dù tại quái vật kia trước mặt vẫn là không có ý nghĩa m i ệ u tiểu nhưng là cái kia đạo kim thân hư ảnh thân bên trên phát ra h uy n g h i ệ m dĩ nhiên khiến quái vật kia đều cảm thấy bất an cùng sợ hãi tinh không cự thú phát ra tiếng g ầ m miệng há mở hình thành một cái cự đại hát động lập tức không ngừng có tinh thần bị hút đi vào tựa hồ ngay cả cái bóng mở kia đều nghị thôn phệ hết kim thân hư ảnh ôm ấp tinh không l bóng đêm vô tận bên trong một con cự đỉnh từ tình không bên trong sinh ra t à n mát ra vô tận tàng thương khí tước theo kia kim thân hư ảnh cái này một đạo tiếng quát cự đỉnh trực tiếp n ệ n ở kia tam giác quái vật miệng bên trong quái vật kia còn muốn liều mạng thôn vệ lại phát hiện kia cự đỉnh càng lúc càng lớn cuối cùng trực tiếp đem quái vật kia cho n ó bạo nhấc lên to lớn tinh thần phong bạo làm cho này phương tinh không đều âm thầm lay động một cái hư ảnh biến mất cự nhân lại xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt cự nhân nhìn qua trần m ã thần trong ánh mắt không vui không bờn trần m ã thần nhẹ gật đầu trả lời thiên trước khi đi vì Trần、mãn、Thần giải khai rất truyền thừa trao tặng Trần、mãn、Thần, hoặc, khi khai nhiều nghi phân đi giải đem đó vì vung tay lên, trần Mãn cũng Mãn sau tay bộ l Trần Thần theo lần Mãn liền nữa dọc đ ư ờ n g cũ tri ở về, vô tận t n quang bao quanh hắn. Thiên h Chi bao đế sơn trước mặt trần mãn thần thân hình chấn động lập tức đã tỉnh lại phát hiện chẳng biết lúc nào thiên đế chi chân núi đã xuất hiện một cái cửa vào bên trong tản mát ra quang thải kỳ dị trần mãn thần đứng người lên từng bước một hướng phía cửa vào đi đến cuối cùng bị kia quang thải kỳ dị mất mất thiên đế tri sơn lại khôi phục bình thường nhưng kết giới lực lượng toàn diện phong thích trong phạm vi trăm giảm đều không thể có người tới gần chương ba trăm bốn mươi bốn bảy năm sau ma giới táng tiên s ừ n núi chỗ đã lâu thời không khe hở thời gian qua đi năm năm sau xuất hiện lần nữa một đạo hắc quang từ đó lướt đi cấp tốc hóa thành một tên áo bào đen láo giả đương nhiên đó là đã lâu cựu cốt chân quân cựu cốt chân quân lúc này cả người khí tức nội liễm nhìn qua chẳng qua là cái cựu phẩm thượng tiên cường giả mà thôi cựu cốt chân quân l ắ t đầu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn một đạo quang mang chiết xạ ra đến rơi vào cựu cốt chân quân trước mặt hóa thành một thánh khiết nữ tử cựu cốt chân quân lập tức nhận ra nữ tử này nguyên lai là vo không hầu chỉ là dưới mắt võ không hầu cùng trước đó tướng so phát sinh biến hóa rất lớn nàng lúc này cả người phảng phất trở nên càng băng lanh vô tình chút nhìn người ánh mắt tựa hồ không mang theo bất luận cảm tình gì tựa như là đang nhìn một khối không có sự sống tảng đá mà thôi võ không hầu lập tức lộ ra cảnh giác tư thái trên thân nguyên lực tuân ra hóa thành tầng tầng vầng sáng hình thành p h o n g hộ cựu cốt chân quân lập tức s ư ớ n g sở sau đó quan sát tỉ mỉ võ không hầu con mắt lập tức phát hiện không thích hợp hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên nhìn ra m á n khỏe võ không hầu rõ ràng là không nhận ra hắn cũng không phải là cố ý giả vờ như không biết cựu cốt chân quân nghĩ đến trần mãn thần lập tức trong lòng hơi động hỏi võ không hầu cao mày lạnh như băng trả lời cựu cốt chân quân thở dài nhìn xem võ không hầu nói khi võ không hầu nghe tới cái này danh tự thời điểm chẳng biết tại sao nguyên bản không hề bận tâm nội tâm đột nhiên hiện lên một đạo kinh động nhưng là mặc cho nàng như thế nào trở về nghĩ đều không thể nhớ từ bản thân thế mà nhận biết một người như vậy nhưng là nàng có loại trực giác mình tự hồ cùng cái này gọi trần mãn thần nam tử có lớn lao liên hệ đến cùng là vì sao vì sao ta lại không nhớ rõ người kia võ không hầu đang muốn hỏi nhiều cựu cốt chân quân vài câu lại phát hiện người lao q u á i kia đã niệm niệm lại nhảy đi nghĩ nghĩ nàng quay đầu nhìn qua thời không khe hở muốn trong khi chờ đợi sẽ hay không có trần mãn thần nam từ kia lại phát hiện cũng không có cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi chạy tới thiên linh giáo sau đó từ cái tia đạo thời không khe hở bên trong xuất hiện nguyên khí trọng thương phong lang tôn giả cùng bằng phong tôn giả hai người bọn họ lần này tổn thất nặng nề không có một trăm năm khôi phục sợ là không được mà hết thể này mấu chốt lại là trần mãn thần phong lang tôn giả liếc nhìn một phía dựa vào mình đọc môn công pháp điều tra một phen rồi nói ra băng phong tôn giả hận đến n g i ế n răng n g à y đó một màn kia quả thực làm bọn hắn hồn phi phách tán nếu như lúc ấy bị phụ thể trần mãn thần truy kích bọn hắn tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu băng phong tôn giả nói một câu sau đó hóa thành một đạo băng văn biến mất ở chân trời phong lang tôn giả nhớ tới năm năm qua lần này kinh lịch lập tức có chút h ề hoại bất quá nhìn thấy băng phong tôn giả lúc này cũng không dám chân chính tìm trần mãn thần báo thủ c ũ n g đừng nói thực lực tăng nhiều chín xương láo q u á i mình đành phải hóa thành sói linh rời đi sau đó liền không có người trở ra xem ra những người kia cũng sẽ không lại xuất hiện theo thời gian s ó i mòn thời không khe hở trở nên càng ngày càng tiểu h dựa theo dị vãng lệ cũ sẽ tại mấy ngày sau biến mất nhưng là lần này khe hở trở nên nắm đấm lớn lúc nhỏ liền không lại biến hóa mà là một mực bị một cỗ lực lượng thần bí duy trì được cái kia trạng thái từng ngày trôi qua trong nháy mắt lại là hai năm thời gian hai năm sau ngày nào đó ma giới phát sinh biến hóa cực lớn bốn phía chiến hỏa bộc phát đại lượng ma giới tiên nhân bị tàn sát tứ đại thủ hộ thần cũng nhao nhao rời núi xuất lĩnh ma giới chúng tiên chống cự ngoại địch xâm lấn lúc này táng tiên sườn núi không người hỏi thăm địa phương lúc này rốt cục xuất hiện cuối cùng một vệ kim quang từ bên trong chui ra thời không khe hở cũng không còn cách nào duy trì rốt cục sụp đổ ra hóa thành vô số điểm sáng lần này bởi vì xuất hiện tình huống dị thường đoán chừng thông hướng c ủ a chiến trường thời không khe hở sẽ một đoạn thời gian rất dài không lại mở ra đạo kim quang kia rất nhanh hiện ra một tên thanh niên bộ ràng đến chính là đã lâu không gặp trần mãn thần trần mãn thần có chút không hiểu hắn trước đây thế nhưng là chuyên môn chạy tới cùng võ không hầu chia tay địa phương muốn nhìn xem giai nhân phải chăng đang chờ nàng kết quả hắn phát hiện tia tiên linh giáo đời thứ nhất thánh nữ biến thành sơn phong đã toàn bộ biến mất giống như chỉnh thể bị người l u y ệ n hóa thế là hắn đành phải vội vàng chạy đến coi là võ không hầu ở bên ngoài chờ lấy hắn lại không nghĩ rằng thời khắc này táng tiên sườn núi p h ụ cận không có một a i trần mãn thần lúc này đành phải tạm thời buông xuống đối võ không hầu tưởng niệm đột nhiên cảm nhận được toàn bộ ma giới xuất hiện d ị động đây là đại lượng giết chóc về sau xuất hiện cảnh tượng thiên khung đã bị huyết quang chỗ bố trí đầy toàn bộ ma giới đều đang tỏa g i huyết tinh chi khí trần mãn thần nội tâm một trận không yên hóa thành một đạo cầu vồng bay đi thiên linh dạy hắn tạm thời không biết vị ở chỗ nào đành phải về trước đi tìm thanh nô hỏi một chút tình huống kết quả hắn vừa bay ra không bao lâu liền thấy một trận thảm liệt chiến đấu song phương mấy trăm người chính tại kịch liệt c h é m giết một phương tạo thành vậy mà là tiên giới người trong đó còn có một tiểu bộ phân thái hư cổ tộc thậm chí còn có mấy tên nhìn qua có chút quái dị chủng tộc những người này đều là trên lưng sinh ra cánh chim hoặc là màu trắng hoặc là màu đen hình thể tuấn mỹ thực lực cứng hãn chí ít đều là ngũ phẩm thượng tiên trở lên cấp độ tương phản bị vây công ở vào cực độ thế yếu một phương thì là ma giới đông đảo đ o ạ o tiên bọn hắn mặc dù tạo thành cũng có chút phức tạp có thể là đến từ khác biệt địa vực tiên quân cùng tiên tôn nhưng là giờ phút này bọn hắn đều cùng chung mối thủ một tiếng hét thảm truyền đến ma giới một tên ngũ phẩm thượng tiên cường giả thế mà ngạnh s i n h s i n h bị hai tên cánh chim t r ù n g tộc cường giả xé nát liền ngay cả chạy trốn xuất ra nguyên thần chi thể đều là như thế nghe tới ma giới những người khác phẫn hận kêu mấy tên cánh chim t r ù n g tộc cường giả khinh thường cười lạnh nói trần mãn thần lúc này hiểu được nguyên lai những người này đại khai sắc giới bởi vì chính là mình bất quá nghĩ đến thần vương đối với mình không hiểu sắc ý cũng kích thích trần mãn thần báo một tiếng trần mãn thần trực tiếp đột phá không gian hạn chế lập tức xuất hiện tại kia mấy tên cánh chim cường giả trước mặt kia mấy tên cánh chim cường giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trần mãn thần lập tức hai cánh chấn động nhao nhao liên thủ bộ phát ra một đoàn kinh người nguyên lực sóng ánh sáng bọn hắn một khi liên thủ uy lực sẽ tăng lên mấy lần trước đó chính là dựa vào cái này một sát chiêu đánh g i ế t rất nhiều cùng dai ma giới cường giả trần mãn thần trong mắt lóe lên khinh thường sau đó rút kiếm thân hình từ bọn hắn trước mặt trợt lóe lên sau đó thu kiếm vào vỏ những người kia chỉ vào trần m ã thần ánh mắt lộ ra không hiểu mê man cùng không cách nào tin thân sắc sau một khắc vang lên ba đạo âm thanh m á u c h ả y ồ ạt kêu ba tên cánh chim chủng tộc cường giả trực tiếp bị trần mãn thần một kiếm chém tới đầu lâu trực tiếp ngay cả thần hồn cùng một chỗ chặt đứt giờ k h ắ c này tiên ma song phương đều yên tĩnh trở lại nhìn xem còn như là ma thần trần mãn thần không thể tin được sự thật trước mắt chương ba trăm bốn mươi lăm chu ma chi chiến tiên giới mọi người nhao nhao lui ra phía sau cuối cùng không biết ai dẫn đầu rời đi nó hơn người sống sót cũng nhao nhao thoát đi bọn hắn thực lực đều tại ngũ phẩm thượng tiên phía dưới căn bản không phải trần mãn thần đối thủ lúc này không đi chờ đến khi nào đợi đến tiên giới một đám người rời đi ma giới mọi người nhất thời nhao nhao chạy tới vây quanh trần mãn thần biểu đạt lòng biết ơn trần mãn thần hơi c h ắ p tay hỏi nói chuyện vị này là tên văn sĩ trung niên bộ dáng nam nhân nhìn qua có phần có danh vọng cái khác ma giới tất cả mọi người không có biểu thị dị nghị trần mãn thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình chém giết mấy người kia lập tức hỏi văn sĩ nam tử nhẹ gật đầu những người khác cũng nhao nhao nói trần mãn thần hiểu rõ về sau cũng không có ý định kế tiếp theo dừng lại nhìn đến kế hoạch của mình muốn sửa đổi nói xong trần mãn thần trực tiếp thi triển dược thần, thần thông vô số thanh mục linh nguyên từ bốn phương tám hướng mà đến theo sau khi ngưng tụ tại trần mãn thần trên tay thanh mục linh nguyên quan g đoàn hóa thành mấy trăm đạo một một trốn vào mỗi tên ma giới tiên quân thể nội mặc dù có không ít người cảm thấy sợ hãi coi là trần mãn thần muốn khống chế bọn hắn nhưng là sau đó kia cỗ tiến vào nhập thể nội thanh mục linh nguyên phóng xuất ra cường đại chữa trị lực làm bọn hắn yên tâm có người hỏi trần mãn thần lúc này đã hóa thành một đạo lưu quan g bỏ chạy xa xa chuyển đến tiếng vang nguyên bản không ít người đối trần mãn thần ôm p ẫ n hận tâm tình lúc này trở mặt lại bất quá lập tức cũng rõ ràng một chút vì sao thần giới đám người kia muốn tìm trần mãn thần p h i ề n phước dù sao trần mãn thần thụ thần vương trừng phạt đánh vào ma giới thế nhưng là tên dương tam giới một đường bay l ư ợ t qua trần mãn thần gặp mấy phát chiến đấu hắn ngao nhao xuất thủ đem tiên giới liên quân cho đánh lui bất quá hắn trên cơ bản là chỉ sát thần giới tộc nhân tiên giới cùng thái hư cổ tộc đều không có thương tổn bọn hắn chỉ là do ở trần mãn thần cường hãn b ư ớ c bách đến bọn hắn không dám có hành động đi tới viêm t ư ơ n g minh động phủ phụ cận phát hiện lúc này phụ cận đã sớm bị hủy đi động phụ tự nhiên cũng không có bảo trụ. Thần giới tộc nhân cho chém giết sạch sẽ. những ngày thần tộc người h n cao cao tại thượng trấn áp thái hư cổ tộc cùng tiên ma giới hưởng thụ tam giới ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng cung phụng lại bất nhân bất nghĩa tứ ngược chúng sinh dạng này thần giới còn có tồn tại tất yếu sao không có trấn mãn thần phía sau sinh ra vô song chi dực lúc này hai cánh bởi vì bảy năm qua tiếp nhận tại thiên đế c h i sơn tầm bổ trở nên khuyết trương gấp đôi ngoại hình cũng biến thành càng thêm thần tuấn trần mãn thần tại thiên đế c h i sơn bên trong tìm kiếm được viễn cổ mấy loại tiên thú huyết thống đưa chúng nó hết t h ể dung nhập vô song c h i dực bên trong làm cho phát sinh cải biến cực lớn vô song c h i dực ngoại hình đã là gần như trong suốt quáo dực so với thần tộc bay cánh lộ ra càng thêm y vũ cao quý hai cánh một lần đập còn như lôi minh mà qua trần mãn thần trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian mấy phút sau ma giới băng giới huyền băng tháp phụ cận một đạo không gian sóng nước dập d ầ mở trần mãn thần h xuất hiện lập tức dẫn phát manh động kia mấy trăm tên thần giới tộc nhân vừa nhìn thấy trần mãn thần còn giống như thiên thần tư thái lập tức hai mắt bức họa nhao nhao xông ra trận hình vây công tới đại quân ma giới nguyên bản còn tưởng rằng trần mãn thần cũng là thần giới cường giả một trong còn có chút đau đầu nhưng dưới mắt nhìn thấy thần tộc người vậy mà vây công trần mãn thần lập tức hiểu được đây là ai bất quá càng khiến người ta dự kiến chính là đại quân tiên giới bên trong bởi vì trần mãn thần xuất hiện xuất hiện náo động trong đó một con liên quân nước chừng có hơn nghìn người lực lượng không để ý cái khác đồng bạn khuyên nhủ n h a u n h a u thoát ly đội ngũ hướng phía trần mãn thần mà đến mà lại tựa hồ không phải đến vây giết trần mãn thần mà là trợ giúp hắn lưu tô cùng n g ọ n g tịch trần âm thanh em vang lên tại phía sau của các nàng thì là từng theo theo trần mãn thần tiến về hàng ngàn tiểu thế giới cứu vớt chúng sinh đồng bạn rất nhiều trước kia đều là thuốc tôn người đương nhiên cũng nhiều một chút khuôn mặt mới bất thình lình gặp lại để trần mãn thần người tùy theo lên tiếng cổng t i ế u hướng lưu tô c đối mặt thần tộc người khiêu khích trần mãn thần khinh miệt cười cười trả lời một câu trực tiếp rút ra ba thiên kiếm lập tức vô tận lôi quang rơi trên thần kiếm rung động mấy chục ngàn người ánh mắt một kiếm đâm tới trực tiếp xuyên thủng không gian sau một khắc kiếm quang phân hóa thành vài trăm đạo hư ảnh đâm vào thần tộc người trên thân từng tiếng kêu thảm phàm là tu vi thấp hơn cựu phẩm thượng tiên thần tộc người ước chừng có hơn trăm người trực tiếp không chút huyền n i ệ m bị trần mãn thần một kiếm n i ề u sát hơn mười vị chân tiên thần tộc cường giả đứng dậy cái khác mấy trăm tên i thần tộc người thì nhào hướng phía sau vừa vặn cùng lưu tô mậu tịch t r ầ n chờ thêm nàn g tên viện quân hôn chiến với nhau trong lúc nhất thời bầu trời rét đến ưu ám không ánh sáng tiên ma hai phe lúc này cũng nhận kích thích n h a u n h a u triển khai chính diện đối quyết huyền băng tháp bốn phía lập tức sát khí ngốc trời không ngừng có cường giả đổ xuống ma giới tứ đại thủ hộ thần một trong băng thần thao túng huyền băng tháp b l sau, sau cùng linh thần thì du tẩu tại người chết ở giữa khoác tay liền đem những người chết kia tỉnh lại trở thành hắn lực lượng mà lại buộc phát ra càng cường đại hơn lực công kích khiến tiên giới liên quân liên tục bại lui tiên giới liên quân lúc này chỉ có thể dựa vào tiên giới cùng chút ít thái hư cổ tộc người trèo trống thần tộc người căn bản là không có cách chi viện trên không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt trần mãn thần bị mười mấy đạo quang mang vây công những người này đều là chân tiên cường giả thực lực đều không kém gì t ă n g phẩm nhưng là dưới mắt bọn hắn vây công hồi lâu trần mãn thần y nguyên không thấy chút nào vẻ mệt mỏi trần mãn thần ôm ấp hư không lập tức nguyên lực cự đỉnh từ trên trời gián xuống lập tức rơi vào thần tộc chân tiên cường giả đỉnh đầu thực lực mạnh nhất bốn năm người n h o nhao hợp lực đánh ra một trưởng đem nguyên lực c ự đỉnh cho chống đỡ theo trần mãn thần một tiếng uy nghiêm g ầ m thét nguyên lực c ự đỉnh triệt để đè sập thần tộc mọi người bọn hắn n h a o n h a o bị trấn khai phun máu tươi tùng toe không thôi có thần tộc cường giả rất là không cam tâm nhưng nhưng lại không thể không nghĩ như vậy xem ra trần mãn thần đến ma giới nhất định là đạt được đại cơ duyên nếu không không có khả năng như thế cường hãn mọi người nhìn qua linh quang hai cánh phụ trợ giới trần mãn thần từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại sợ hãi chương ba trăm bốn mươi sáu song hồn hợp một huyện băng tháp lúc này sớm đã đỉnh chỉ công kích băng thần, vẹn vẹn thần đối thị nữ sau lưng nói một tên thị nữ lui ra ngoài rất mau rời đi ban bố băng thần đại nhân mệnh lệnh băng thần tại một thân băng tinh áo giáp làm nổi bật ở dưới bộ phân lộ ra ra thịt càng thêm khi sương tái tuyết tăng thêm nàng cao gầy ráng người tuyệt mỹ chân dài theo nàng từng bước một đi hướng huyền băng tháp tầng cao nhất càng thêm động lòng người tầng cao nhất chính là ma tôn bế quan chỗ giờ phút này tầng không gian bị một đoàn lồng năng lượng chặn lại bất kỳ người nào đều không được đi vào xuyên thấu qua có chút tầng này lồng năng lượng băng thần ánh mắt có chút mê ly nhìn qua bên trong cái tia đạo đưa lưng về phía phía ngoài thân ảnh đạo thân ảnh này hai vai nặng nề phần l ư n g rộng lớn nhưng phần eo nhỏ hẹp cơ hồ mỗi cái bộ vị đều là hoàn mỹ tỷ lệ giờ phút này đạo thân ảnh này không nhúc nhích như là lao tăng nhập định huyền băng tháp bên ngoài đối mặt cường thế trần m ã thần thần tộc mọi người mặc dù lòng tràn đầy o á n hận nhưng lại không thể không lùi lại ra lưu tô mậu tịch trần bọn người đứng tại trần mãn thần sau lưng hai phe nhân mã ràng co một đạo nữ tử âm thanh n â m vang lên sau đó nơi xa đường chân trời run run một hồi sau một khắc ba tên phía sau sinh ra bốn cánh thần tộc cường giả xuất hiện ở giữa chính là nữ tử kia cánh chim trắng đ o á n nữ tử bên trái là một tên kim s ắ c trường quyển phát nam tử tuấn mỹ phía sau sinh ra cánh chim màu tím nữ tử bên phải là một tên nam tử tóc trắng khuôn mặt gầy gò màu đỏ nhãn ảnh sâu nặng phía sau cánh chim là màu đỏ như là liệt diễm nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt tràn ngập sát khí trần mãn thần mày nhắc lại trực giác để hắn hiểu được trước mắt ba người này thực lực thế mà cùng hắn tương xứng đều là ngũ phẩm chân tiên cấp bậc nghĩ không ra lần này vì đuổi giết hắn thần vương một hơi phái ra nhiều như vậy thần tộc cường giả ngũ phẩm chân tiên cường giả bây giờ tại hai phe trong trận doanh cũng là cực kỳ số ít đỉnh tiêm tồn tại v ề phần cựu phẩm chân tiên cường giả càng là hạch tâm lực lượng thần vương coi như lại để mắt hắn cũng sẽ không dễ dàng phái ra loại này cường giả dù sao mỗi một cái cựu phẩm chân tiên cường giả đều là chỗ thế lực cơ bảo trần mãn thần cấp tốc nghĩ đến điểm này sau đó thần n i ệ m truyền đi g i bất quá lúc này tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý vì trần mãn thần ngăn chặn một hai người trần mãn thần hơi xúc động bọn gia hỏa này khó nói không rõ đối đầu ba người này rất có thể vẫn lạc tại chỗ sát nhưng là bọn hắn nhìn xem từng chương khuôn mặt quen thuộc nhớ tới lúc trước mang lấy bọn hắn chinh chiến hàng ngàn tiểu thế giới xung v phong đi n màn h một đầu trần mãn thần một tiếng gầm thét giữa trời lôi đình đánh rơi xuống thân hình trực tiếp dung nhập lôi đình bên trong chính là chúng ngự lôi ngàn bên trong đến chân tiên cảnh giới hắn đã đem cùng hai đại thần thông cho học được thực lực tăng lên mấy lần cùng lôi đình hợp làm một thể trần mãn thần nháy mắt hóa thành hai đạo lôi quang trực tiếp đem kia bốn cánh thần tộc nữ tử bên cạnh hai tên nam tử mang đi tiến vào mình lôi đ ì n h lĩnh vực bên trong còn lại thần tộc nữ tử biểu hiện trên mặt xương sở lập tức lộ ra cởi lạnh nhìn xem hướng phía nàng vây tới lưu tô mộng tịch trần b ọ n người nói lưu tô cùng mộng tịch trần một trái một phải hóa thành hai đạo cầu vồng triển khai công kích thường đạo băng huyền kiếm khí quét về phía kia tư nghị thần tộc lư tô thì lấy thủy hỏa chi lực suy yếu đối phương cái khác tiên quân nhau nhau tiến lên không ngừng triển khai mình công kích mạnh nhất trong lúc nhất thời vô số pháp、thuật. phát bảo cùng thần thông toàn bộ đ ố i thần tộc nữ tử chào hỏi giống như bị điên cuồng công kích kia thần tộc nữ tử một tiếng ngâm sướng lập tức toàn thân lộ ra một đoàn quan mang trực tiếp tại nàng quanh thân hình thành một cái ba mươi m mờ bán kính cầu hình không gian tất cả công kích rơi ở phía trên tựa như b ọ t nước nước bán căn bản xuyên không thấu thần tộc nữ tử nhìn xem lưu tô ngậu tịch trần bọn người cười lạnh một tiếng sau đó trong tay lóe lên á n h bạc một cây ngân bạch pháp trượng, nơi tay, chỉ gặp nàng dơ cao pháp trượng cao giọng ngâm sướng lên một đoạn cổ quái tàn ca thần bộ tương trợ tại ta chém giết tà ma hết hết tội ác Quang Minh tất thắng. theo ấ t t ắ n g t h nữ tử này tán ca vang lên từng đạo thánh quang từ đỉnh đầu nàng rơi xuống hóa thành từng cái thần tộc trẻ con bọn hắn mặc dù từng cái đáng yêu đến cực điểm lại giống như là con sói đói nào về phía mọi người ở đây trên thân chỉ cần bị những này trẻ con dính trụ bọn chúng liền sẽ trực tiếp tịnh hóa rơi trên người người này tất cả pháp lực đồng thời để hắn không cách nào hồi phục khi những người này mất đi pháp lực về sau cũng liền mất đi che chở thần tộc nữ tử lập tức lại gọi ra một đem bạch ngân cự kiếm nàng lấy thần niệm điều khiển cái này đem bạch ngân cự kiếm b ộ c phát ra mấy chục trượng kiếm mang quét ngang mà qua lập tức mấy chục trên trăm tên tiên quân trực tiếp bị chém ngang lưng lục thân hủy hết nhao nhao nguyên thần bỏ trốn ra không nghĩ tới nữ tử này lại là một tiếng triệu hoán lần này ra chính là một đem hoàng kim cự kiếm cũng tại nữ tử thần nghiệm điều khiển ở dưới chuyên trả nguyên thần cái này một đợt quét ngang về sau lưu tô mậu tịch trần bọn người xuất linh tiên quân lập tức tổn thất vô cùng một đồng bạn đám người thất kinh thất s á c nhưng là không có người lui lại bởi vì bọn hắn đã đáp ứng trần m ã thần nhất định phải ngăn chặn đối thủ dù chỉ là một lát lưu tô cùng mậu tịch trần giờ phút này nội tâm bi thống những người này đều là lúc trước cùng một chỗ trinh chiến đồng bạn dưới mắt lại v ẫ n lạc lưu tô nhìn mộng tịch trần một chút hai người nhẹ gật đầu hai nữ phát ra một tiếng yêu kiểu sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hai nữ vậy mà dần dần hợp làm một thể theo hai nữ hợp thể các nàng khí tức trong người cũng hòa làm một thể sau đó bắt đầu tăng vọt nháy mắt đột phá thượng tiên cực hạng bước vào chân tiên cấp độ nhất phẩm nhị phẩm còn tại tăng vọt thần tộc nữ tử tay một chỉ lập tức vô số thần bộ hướng phía hợp thể sau nữ tử đánh tới bất quá toàn bộ bị những người khác không tiếc bỏ mình biến mất đại giới ngăn cản bọn hắn biết hợp thể sau cần thời gian sung kích cảnh giới tam phẩm tam phẩm định phong kế tiếp theo tăng vọt xoát xoát hai đạo kiếm quang không ngừng giao nhau quét ngang lại là hơn trăm người v ẫ n lạc nhưng là người phía sau che giảm a n g mọc không sợ hãi một màn này nhìn ngốc phía dưới chém giết nhân mã bọn hắn tính toán chém giết lại kịch liệt cũng không sẽ liều mạng như vậy quả thực là tại cầm sinh mệnh của mình ngăn t r ở đối thủ tứ phẩm tứ phẩm định phong ngũ phẩm giờ k h ắ c này hợp thể sau nữ tử dốt cục mở hai mắt ra trong mắt hình như có muôn vàn quang mang sinh ra đâm kia thần tộc nữ tử cũng không nhịn được vội vàng thôi động quang minh kết giới ngăn trở còn là bị một chút ánh sáng cho bắn trúng ngực lập tức duyên dáng gọi to một tiếng m ớ i nữ tử khuôn mặt như lưu tô lại như mậu tiệc trần dung hợp hai nữ ký ức cùng tất cả tu vi chiêu thức nhưng cũng mang ý nghĩa các nàng từ đây chỉ có thể lấy m ớ i vận mệnh thể cộng đồng xuất hiện không cách nào lại hóa thành khác biệt vận mệnh cá thể nàng đang tức giận bên trong hóa thành một đạo kế i quang đồng thời thi triển ra ba loại kiếm khí băng huyền kiếm khí xích viêm kiếm khí cùng sương mù kiếm khí hàng trăm hàng ngàn nói tam hệ kiếm khí b ộ c phát ra uy lực to lớn Dẫn động n n ă chương thiên đ ba trăm bốn mươi bảy Thí thần tuyên ngôn lôi đình trong kết giới tiếng sấm ù hủ lôi quang bắn ra bốn phía thỉnh thoảng truyền đến đất dung núi c h u y ể n động tĩnh ba đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh g i a o thủ mỗi một chiêu xuất thủ đều mang đến to lớn nguyên lực xung kích khẩn yếu trước mắt trần mãn thần lại lần nữa xử xuất bá kiếm mạnh nhất một chiêu đây đã là hắn trong thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng chiêu này cơ h ộ i là trọi cứng lấy thể nội phản vệ chi lực xuất ra tên k i a tóc trắng thần tộc nam tử quả nhiên bị chém bị thương lập tức kêu t h ả m một tiếng rơi xuống mặt đất đi một tên khác thần tộc nam tử tóc vàng cấp tốc chấn động phía sau bôn cánh xa xa né tránh trần mãn thần thần tình trên mặt ngưng trọng bất quá s ử suất một kiếm này trần mãn thần lúc này cả người cũng biến thành cực kỳ suy yếu nhân quả chi kiếm mặc dù bá đạo vô so nhưng là nếu như trong thời gian ngắn cưỡng ép nhiều lần sử dụng sẽ mang đến to lớn phản vệ dưới mắt trần mãn thần chính là tao nộ g phản vệ thậm chí khuôn mặt đều già yếu một phân nam tử tóc vàng tay cầm hoàng kim trường cung trong tay ngưng luyện ra một con hoàng kim chi tiễn kéo ra dây cung nam tử tóc vàng một tiếng gầm h é t lập tức một vện kim quàng bắn ra xét qua hơn phân nửa kết giới không gian phát ra tiếng ầm ầm vang trần mầm đầu lộ ra một chương hơi có vẻ dàn Nam tử tóc vàng trợn mắt hốc mồm rõ ràng trần mãn thần đã thực lực đại tổn vì sao còn có thể né tránh hắn một t i ế n này nhưng là ngay sau đó hắn liền sắc mặt hoảng sợ vô so bởi vì trần mãn thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn thiên đế cựu đỉnh quyền nam đỉnh quán nguyện nguyệt vô so hóng ánh một đạo quyền mang hóa thành một vòng tự đỉnh trực tiếp quán xuyên tiến địa cũng đồng thời xuyên thấu tóc vàng thần tộc nam tử thân thể một tiếng hết thảm nam tử tóc vàng bị thương nặng c u n g t ử không trung rơi xuống lôi đỉnh kết rơi biến mất trần mãn thần triệt hồi cố có kết giới một lần nữa trở lại huyền băng tháp phụ cận chiến trường hai tên thần tộc cường giả trọng thương ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh lại thêm bị lưu tô mậu tịch trần hợp thể đánh rơi thần tộc nữ tử cái này ba tên bốn cánh thần tộc cường giả cũng đều thua ở trần mãn thần một phương này tiên giới liên quân đã đình chỉ tiến công mà giới liên quân cũng cố thủ trận tuyến không có phát động phản công song p ư ơ n g rất có ăn ý dừng tay cái khác thần tộc chiến sĩ nhao nhao đến tới mặt đất đem kia ba tên bốn cánh cường giả khiêm đi bọn hắn không có ý định lưu lại lần này thần giới viện quân tổn thất nặng nề chớ nói chi là ba vị này bốn cánh cường già bị trọng thương trần mãn thần ngăn cản những người khác đ u ổ i bắt thần tộc người cử động hắn biết mình cuối cùng sẽ cùng thần giới tiến hành một trận cuối cùng quyết chiến nhưng là thời cơ không thành t h ủ dưới mắt còn không phải lúc đành phải nhấn m ạ i tiên giới liên quân cũng nhao nhao rời đi thái hư cổ tộc viện quân cũng là than thở rời đi bọn hắn là ứng thần giới yêu cầu đến đây gia nhập liên quân lại không nghĩ rằng đánh tới cuối cùng thần giới viện quân lại dẫn đầu sụp đổ xem ra thần vương đối trần mãn thần dự đoán hay là đại đại sai、lầm. c h ỉ ít hiện tại chỉ sợ trong thần tộc có thể đối phó trần mãn thần cũng sẽ không có quá nhiều người nhưng là thần vương sẽ trực tiếp rời đi thần giới đối trần mãn thần xuất thủ sao chỉ sợ sẽ không chẳng qua nếu như một khi là thần vương tự mình đến đây trần mãn thần cũng chỉ có đào tẩu phần dưới mắt hắn tại thần vương trước mặt y nguyên không đáng chú ý tin tưởng lần tiếp theo dù cho không phải thần vương tự mình đến đây cũng sẽ phái ra cực kỳ lợi hại thần tộc cường giả chu ma một trận chiến vội vàng kết thúc song phe thế lực riêng phần mình tồn tất mấy ngàn hảo thủ đều đã thương cân động cốt bất quá thảm nhất có lẽ còn là ma giới dù sao ma giới thực lực tổng hợp là yếu nhất trần mãn thần nhìn thấy lưu tô mậu tịch trần hợp thể lập tức một trận kinh ngạc sau đó khi hiểu được tình huống thực tế về sau nhịn không được ôm lấy nàng tự trách nói hai nữ hợp thể nhân vật cười n h ạ t nói đã có thể nhìn ra lưu tô t i ế u dung cũng có thể cảm nhận được mậu tịch trần t i ế u dung trần mãn thần nhẹ gật đầu lại cảm thấy thẹn với hai nữ vốn cho rằng sau khi phi thăng có thể bồi tiếp các nàng hưởng thụ tiên giới đẹp ngày tốt lành lại không nghĩ rằng kết quả là các nàng ngay cả mình cá thể đều không thể bảo trụ thực tế nếu như hắn đau lòng giờ phút này trần mãn thần ngược lại là so với lúc trước bị thần vương trừng phạt đánh vào ma giới càng thêm và hắn giận hắn nhiều khi mình tiếp nhận đau khổ không cảm thấy cái gì nhưng là nếu như loại này trừng phạt cùng hậu quả rơi vào bên cạnh mình yêu nhất trên thân người liền sẽ để hắn vô so đau lòng nhìn một chút còn lại đội ngũ chỉ có không đến tám trăm người trần mãn thần lần nữa trong lòng bị thương vì trợ giúp hắn một người những này đã từng cùng hắn xông xáo hàng ngàn tiểu thế giới đồng bạn tổn thương hơn phân nửa nhưng là tất cả mọi người không có phản nản qua trách cứ qua mà là vẫn như cũ tín nhiệm hắn cái này khiến trần mãn thần tràn ngập tự trách cùng cảm động Trần mãn thần đi lại trước mặt mọi người lớn tiếng hỏi. t r ì n h t ê trả lời không có người nào do dự tại thời khắc này trần mãn thần đã trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng tựa như đông đảo hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đều đã đem trần mãn thần coi là chân chính truy cầu tín nhiệm thần minh nhưng loại tín ngưỡng này chi lực càng ngày càng cường đại tín đồ càng ngày càng nhiều như vậy trần mãn thần chắc chắn đang lâm thần vị trở thành mới ẩm ẩm một nói chấn động to lớn tiếng vang xuất hiện tất cả mọi người kinh ngạc bốn phía dò xét không biết xảy ra chuyện gì bỗng nhiên có người kêu lên lập tức vô số ánh mắt nhìn về phía giờ phút này chính phát sinh chấn động kịch liệt huyền băng tháp bao lâu huyền băng tháp một mực giống như là ngủ say không nghĩ tới hôm nay giờ này khắc này thế mà vừa tỉnh lại theo huyền băng tháp không ngừng chấn động từng đạo uy nghiêm mà khí tức cường đại tràn ngập ra cỗ khí tức này vượt xa trần mãn thần lưu ngộng ma giới tứ đại thủ hộ thần thực lực đột phá đến một cái khiến người khó mà với tới trình độ từng vết nước xuất hiện toàn bộ huyền băng tháp rốt cục vỡ ra băng thần viêm thần thủy thần cùng linh thần dẫn đầu đến hàng chục ngàn ma giới con dân nhao nha quỳ xuống cái này từng đạo tiếng hoan hô khiến trần mãn thần bọn người nhao nhao biến sắc bọn hắn không nghĩ tới vị này ma giới bên trong cường đại nhất nhân vật thế mà xuất quan vê anh huyền băng tháp rốt cục nổ tung c ố khí tức kia đang không ngừng tăng vọt sau rốt cục cũng ngừng lại ép tới tất cả mọi người đều có chút thở hổn hển một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra môi đi một bước thì toàn bộ ma giới tựa hồ đều đang run r u dày chương ba trăm bốn mươi tám ma tôn liệt tiên đạo thân ảnh này mang cho người ta không cùng luân so rung động phẳng phất không đi một bước đều đi t ạ i t r o n g lòng của người ta bên trên. Trần của ta mãn thần đối với danh tự này thực tế là không xa lạ gì ở kiếp trước bên trong hắn cùng ma tôn có thể nói là người quen thuộc nhất kiên trì đến trò chơi đóng sệ vợ một khắc cuối cùng hắn còn cùng ma tôn từng có một phen cực h i ế n bất quá trò chơi dù sao cũng là trò chơi đến chân chính tiên đạo thế giới hắn trải qua trùng điệp khiêu chiến cuối cùng phi thăng tới tiên giới cũng không có nhìn thấy ma tôn l i ệ tiên t về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có cơ hội ngược lại là bởi vì vì về sau hàng ngàn tiểu thế giới nguy cơ hắn tự mình dẫn đầu một nhóm tiên quân xúc phạm thiên đ i ề đi tới ma giới cho tới bây giờ ma giới vừa mới kinh lịch một trận nguy cơ về sau hắn mới tính chân chính nhìn thấy vị này ma giới chi tôn thân hình của hắn cao cao độ chỉ sợ gần hai mét sinh đến mức dị thường anh tuấn ánh mắt s ắ c bén màu đỏ nhãn ảnh lại vì hắn tăng thêm mấy phân x o à y khí lỗ thai bộ vị riêng phần mình mọc ra một con đặc biệt sừng dài nhìn qua rất có một loại khác mê phong thái vị này ma giới chi tôn khoác trên người áo đen lục giáp khí tức thâm chầm thâm bất khả chắc chỉ thấy liệt thiên chậm rãi đi đến giữa không trung bên trên đi tới trần mãn thần đám người trước mặt nhìn xem mọi người ma tôn liệt thiên hỏi như thế nói lưu ngộng cùng những người khác hai mặt nhìn nhau không có người trả lời trần mãn thần cũng không sợ hắn mở miệng nói ra liệt thiên rất dứt khoát theo cho ra đánh giá tất cả mọi người có chút tức giận nhìn xem hắn bất quá cảm nhận được người này k h í tức kinh khủng cũng không dám có người dám chống đối trần mãn thần nhìn xem liệt thiên bất động thanh sắc trâm trọng nói bốn vị thủ hộ thần lập tức đứng dậy khiến trách liệt thiên ngược lại là sắc mặt bình tĩnh ngăn cản thủ hạ cử động một bên lưu ngộng giật giật trần mãn thần ống tay áo ra hiệu hắn hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt không nên đắc tội vị này mà g i i trí tôn liệt thiên một phất ống tay hạ đặt lệnh đ ổ i khách những người khác lập tức có chút nóng nảy dưới mắt bọn hắn lại về tiên giới đã khả năng không lớn mà lại cùng thần giới càng là thủy hòa bất dung còn sẽ gặp phải đối phương truy sát vốn còn nghĩ dựa vào vị này ma giới c h i tôn lực lượng được phép tạm thời lưu tại cái này bên trong có thể tu dưỡng một đoạn thời gian nghĩ không ra cứ như vậy muốn bị đuổi đi ra trần mãn thần nhìn chằm chằm liệt tiên h liệt thiên tự nhiên không thèm để ý chút nào mà lại ánh mắt bên trong cũng lộ ra uy hiếp tựa hồ muốn nói chúng ta ma giới không nghĩ bởi vì các ngươi trở thành không ngừng nghỉ chiến trường trần mãn thần lúc này cũng biết không có những biện pháp khác dưới mắt như thế trắng trận về tiên giới chỉ sợ không được thần giới càng là không thể nào như vậy chỉ có tiến về thái hư cảnh liệt thiên nhẹ gật đầu đấm ra một quyền xuyên thủng thời không trực tiếp mở ra thời không thông đạo thông qua này phương pháp có thể đi hướng muốn đi địa phương chỉ là không biết chỗ đặt chân là trở thành nơi đặt chân hay là phân mộ liền nói không chừng liệt thiên kế tiếp theo hỏi trần mãn thần trực tiếp trả lời liệt thiên n h ũ n mày bất quá cũng không có nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ hy vọng trần mãn thần những người này khỏi phải lưu tại ma giới là được về phần địa phương khác hắn nhưng là không quan tâm nói xong cái tiêu đạo thời không chi môn đ ố n g nhiên tách ra huyền ảo sát thái không ngừng thay đổi ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau rốt c ụ c ổn định lại liệt thiên chỉ vào trần mãn thần đám người nói trần mãn thần nhẹ gật đầu đi đến thời không thông đạo trước mặt đôi sau lưng người nói tất cả mọi người nợ nụ cười lưu ngộng song trọng thanh â m rất có đặc điểm tựa như tiếng vang lúc này cũng nhịn không được bật cười trước khi đi trần mãn thần nhìn xem liệt thiên nói nói xong liền chui tiến vào thời không thông đạo lưu ngộng cái thứ hai tiến vào về sau những người khác nhao nhao nối đuôi nhau mà vào không chút do dự bất qua trong phía khác hơn tám trăm n g ư ờ i đội ngũ lập tức liền đều biến mất tại thời không thông đạo bên trong liệt tiên h triệt hồi thời không thông đạo rơi xuống mặt đất nhìn qua đông đảo ma giới thuộc hạng nói đông đảo ma giới hảo thủ nhao n h a u ô m quyền gửi tới lời cảm ơn sau đó t ố t năm top ba rời đi tứ thần đi theo liệt thiên rời đi nơi đây đi tới băng thần trong cung điện liệt tiên h nghe xong tứ thần đối trần mãn thần một phen luận thuật về sau làm ra quyết định của mình tứ thần gật đầu tuân mệnh rất mau rời đi trên đại điện lập tức chỉ còn lại có liệt thiên một người nhớ tới trần mãn thần trước khi đi đối với hắn nói câu nói kia liệt tiên không khỏi rơi vào trầm tư Hắn như giống còn là lần là đầu trần i ê n nhìn thấy t mãn thần vì sao đối phương lưu ạ i giống n h là biết h ngộng n lại lại liệt không thể nào, liệt thiên rất rứt nào, nhanh dứt bỏ những này đường t dẫn đầu tám trăm đồng bạn đi tới nơi đây mặc dù biết cái này bên trong là thái hư cảnh nhưng là quỷ biết cụ thể là chỗ nào tất cả mọi người có chút không biết làm sao trần mãn thần lấy ra mười cái túi căn thôn đem mình tại thiên đế c h i sơn bên trong thời gian bảy năm bên trong chuẩn bị một đống lớn đồ vật phân cho mọi người có những n à y trợ cấp mọi người khôi phục muốn dễ dàng hơn nhiều cái này cũng là mọi người nguyện ý đi theo trần mãn thần một cái trọng đại nguyên nhân có dược thần tại bọn hắn tu luyện chữa thương tài nguyên chắc là sẽ không thiếu rất nhanh những n à y tiên quân nhóm đều tìm tốt mới ra cản gió sơn cốc đặt chân thông qua một phen cải tạo không mấy ngày nữa công phu liền đem nguyên lai đơn sơ sơn s ơ cốc cải tạo thành rất có một phen thảo nguyên thú vị ẩn thế tri hương trần mãn thần cùng lưu n g ở tại một cái đơn độc trong độc phủ lúc này kia tám trăm người bên trong chia mấy cái bộ phân tuyệt đại đa số người đều đang tu luyện sau đó một tiểu một số người phụ trách ra ngoài ngắt lấy thu thập các loại tài nguyên mỗi tháng thay phiên một lần còn có một một số người thì đi theo trần mãn thần lưu m ộ n g một đạo ra ngoài thăm dò tình huống bọn hắn đều cần biết trước mắt thái hư cảnh tình huống cùng suy nghĩ ngày sau an bài trần mãn thần biết dưới mắt mình hay là nhu cầu cấp bách tăng lên mình thực lực phương pháp chính là tìm tới hạo thiên đến ó i tới thái hư cổ tộc thủ hộ cựu đ ỉ n h chân thân chín đại cổ tộc nhưng là thời gian đã qua lâu như vậy không biết phải chăng là còn có thể tìm được những cái kia cổ tộc rất nhanh một đoàn người tại trần mãn thần dẫn đầu dưới rời đi ẩn thế sơ cốc hướng phía người ở đông đúc địa phương xuất phát chương ba trăm bốn mươi chín thay đổi thân phận thái hư cảnh sa vân quốc đinh châu cái này bên trong là đ i n h châu vùng tây nam một chỗ cỡ chung huyện thành ninh viễn huyện thành huyện thành bên trong chủ yếu bị tứ đại gia tộc cầm giữ theo thứ tự là thành bắc vương gia thành nam nam cung gia thành tây ninh gia cùng thành đông n ô gia huyện thành không thiết quan phủ loại hình từ tứ đại gia tộc riêng phần mình phái ra một, một số người tạo thành liên hiệp hội tổng thể đến nói thế lực ngang nhau duy trì lấy huyện thành ổn định cục diện loại hiện tượng này tại thái hư cảnh chỗ nào cũng có đều là lấy địa phương tự trị làm chủ dùng vũ lực vi tôn lúc này ở vào thành đông ngô gia diễn võ trong sảnh một thân hộ vệ ăn mặc trần mãn thần đang bị cấp trên của hắn ngô gia hộ vệ thống lĩnh ngô tường giới thiệu cho ngồi tại chủ vị ba vị trẻ tuổi tiểu thư các nàng nghiên kỷ cũng chưa tới hai mươi tuổi ba vị này cô gái trẻ tuổi chính là ngô gia ba vị thiên kim trưởng nữ ngô sở lan thứ nữ ngô sở huyền cùng tiểu nữ ngô sở đình ngô sở lan năm nay mười chín tuổi tam phẩm võ sĩ tu vi bên ngoài đồng hồ lực tương tác mười phần thích mặc một thân thủy lam sắc dài váy đ ộ n g tính ở giữa đều là đại gia khuê tú tác phong rất có điển hình nàng tu vi có hạn nhưng khôn khéo tài giỏi gia tộc các loại sinh ý cơ bản đều là nàng tại xử lý cho nên địa vị rất cao gần với gia chủ cũng chính là phụ thân của nàng ngô long hải thứ nữ ngô sở huyên năm nay mười bảy tuổi thất phẩm võ sĩ tu vi thì vĩnh viễn một thân đỏ trắng giao nhau võ sĩ phục đưa nàng lồi lom dáng người tôn lên vô cùng n h u n nhuyễn bất quá nàng này tính cách mười điểm cao ngạo tự thân tu vi lại xuất sắc đã là một tên thất phẩm võ sĩ ở nhà địa vị cấp cao thậm chí áp đảo g i a chủ phía trên chỉ ở mấy vị gia tộc bí ẩn cung phụng phía dưới tiểu nữ ngô sở đình thì là một thân thiếu nữ xanh nhà sắc váy ngắn cách ăn mặc mười bốn phẩm võ giả tu vi mặc dù chỉ có mười bốn tuổi d g mà bên trên không có hai người tỷ tỷ như vậy thành thục mỹ lệ nhưng đã mười điểm thanh tú đợi một thời gian tất nhiên sẽ không thua hai người tỷ tỷ nàng bây giờ còn là võ giả cấp bậc cách võ sĩ hay là có một đoạn trinh l ệ n h thái hư cảnh tu hành cấp bậc cùng đại thiên thế giới khác biệt thiên tiên phía dưới tại cái này bên trong sưng là võ giả tổng cộng có mười tám phẩm cấp sống qua võ giả chính là võ sĩ tổng cộng có cửu phẩm lại hướng lên chính là võ sư đồng dạng phân cửu phẩm võ sư phía trên chính là đại võ sư vẫn như cũ phân cửu phẩm đại võ sư phía trên chính là võ thánh thuộc về cấp độ cao nhất cừng giả nô sở huyên có thể lấy như thế nhẹ niên k ỳ tu luyện tới thất phẩm võ sĩ đúng là thiên phú hơn người cũng khó trách tính cách của nàng sẽ t i ê u ngạo như thế đoan chừng không có mấy người nàng để mắt thái hư cảnh nhân thọ mệnh phổ biến hơi ngắn so với đại thiên thế giới cùng thần giới càng là không đáng giá nhắc tới bọn hắn thường thường chỉ có trăm tuổi nhân sinh võ giả có thể sống một trăm năm mươi tuổi võ sĩ có hơn hai trăm tuổi võ sư thì có hơn ba trăm tuổi đại võ sư thì có năm trăm tuổi võ thánh tuổi thọ xem như dài nhưng thiên tuế cũng đã là cực hạn bất quá cùng lúc đó thái hư cảnh người thiên phú tu luyện mười điểm đột xuất mà lại thường thường thiếu niên thành tài thường thường bọn hắn mười mấy tuổi liền có thể thể hiện ra trói mắt thiên phú ba mươi tuổi thu hoạch được rất cao thành tựu người không phải số ít thật giống như tính mạng của bọn hắn mặc dù rút ngắn nhưng ở cái này có hạn sinh mệnh bên trong lại tách ra vô so hảo quan g sáng trói giống như lưu tinh ngoài ra quá hư cảnh vực rộng lớn lớn xa hơn đại thiên thế giới cùng thần giới có đếm không hết lớn tiểu quốc gia nhân khẩu càng là trăm tỷ tỷ đến tính toán chính là tại loại này kinh người nhân khẩu tỷ lệ dưới mặc dù thái hư cảnh nhân thọ mệnh phổ biến không dài lại cường dạ như hàng hà x a số hết sức kinh người thái hư cảnh cùng đại thiên thế giới thần giới chiến đấu cầm tiếp theo cực kỳ lâu mặc dù trong thời gian này tao nộ tổn thất trọng đại không biết có bao nhiêu người chết đi nhưng là cho tới hôm nay thái hư cảnh y nguyên ngạo nghệ xứng xứng có thể cùng đại thiên thế giới thần giới tạo thế chân bạc mặc dù thần vương thế lực rất lớn thực lực cũng rất kinh người nhưng là cho dù là thần vương cũng không dám tùy ý t r i n h phạt thái hư cảnh càng chưa nói tới tiêu diệt trần mãn thần ước chừng nửa năm trước cùng lưu mộng cùng một chỗ dùng tên giả tiến vào xa vân quốc ninh viễn huyện nô gia thủ hộ cựu đỉnh cổ tộc sớm đã là phủ đuổi tuế nguyện chuyện cũ căn bản cha không được dấu vết để lại nếu như chỉ là dựa vào từ ngoại bộ điều tra đến nói cho nên trần mãn thần cùng lưu mộng quyết định bọn hắn những n à y ra phụ trách thu thập tin tức hơn trăm người riêng phần mình sau khi tách ra dung nhập vào thái hư cảnh người trong sinh hoạt sau đó lựa chọn tiến vào bên trong gia tộc cổ xưa âm thầm thu thập cựu đỉnh cổ tộc ti t bọn hắn không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn cho nên không có trực tiếp đi châu quận một loại thành lớn mà là trước từ phủ huyện một loại thành nhỏ bắt đầu đồng dạng bọn hắn cũng là cần học tập thái hư cảnh người tập tục nôn ngữ cùng phương pháp tu hành các loại nếu không lộ ra chân ngựa về sau lại phải kinh lịch đại chiến mà lại nếu như chọc g i ậ n toàn bộ thái hư cổ tộc chỉ sợ bọn họ liền không còn có địa phương khác có thể đi lưu n g ộ n lúc này cũng tại ninh viễn trong huyện chỉ bất quá nàng đi chính là thành nam nam cung gia nam cung gia cùng ngô gia là ninh viễn huyện lịch sử dài lâu nhất gia tộc mà lại hai nhà bởi vì thế hệ thông gia cho nên quan hệ có chút thân cận đồng d ạ n g ninh gia cùng vương gia quan hệ thì rất mật thiết tương đối mà nói hai nhà bọn họ xem như mới phát thế gia đều là gần một trăm n ă m mới quật khởi không so nam cung gia cùng ngô gia hai cái này đều là hơn ngàn năm lao thế gia bất quá cũng bởi vậy mới cũ thế gia mâu thuẫn ngay từ đầu liền tồn tại liên hiệp hội bên trong đại quyền chủ yếu vẫn là có khinh u hướng nam cung gia cùng ngô gia ninh gia cùng vương gia chỉ là chiếm cứ một tiểu bộ phân mặc dù hai nhà nhiều năm qua vẫn muốn cướp đoạt càng nhiều quyền lực nhưng là bị ngô gia cùng nam cung gia gắt gao chấn áp lại n ô tưởng kiệt lực vì trần mãn thần tiến hành đề cử trước mắt ba vị tiểu thư có thể nói là ngô gia tương lai người thừa kế bất luận là cùng ai đều có thể để địa vị của mình càng thêm vững chắc đương nhiên tốt nhất là đi theo nhị tiểu thư dù sao nhị tiểu thư mới là ngô gia căn cơ ngô sở lan nhìn một chút tướng mạo thường thường trần tiểu mãn trong lòng liền có chút không thích lại thấy hắn ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti tựa hồ không phải nguyện ý chịu làm kẻ dưới loại khí chất này tại hộ vệ người hầu bên trong cũng không làm người khác ưa thích mà lại nàng bình thường mang theo tùy tùng hộ vệ đều thích những cái kia tuấn mỹ trần tiểu mãn loại này quá mức phổ thông để nàng không để vào mắt nô sở lan che miệng cười nói chỉ chỉ trần mãn thần trần mãn thần hơi nhắc mắt nhìn đi vừa vặn đối đầu quét tới n ô sở huyên ánh mắt đối phương ánh mắt phi thường bá đạo mà lại mang theo một c ố bất mãn tựa hồ đối với trần mãn thần thực lực có hoài nghi trần mãn thần hơi khẽ gật đầu một cái r ờ i ánh mắt phi thường bình tĩnh nô sở huyên mật người cảm giác đối phương tựa hồ không có chút nào quan tâm nàng nô ra nhị tiểu thư địa vị cùng thân phận lập tức trong lòng có chút tức giận cũng đối trần mãn thần không thích ở nhà bên trong chưa từng có hộ vệ đối nàng dạng này căn bản không dám mà lại những người kia nếu như là nghe tới đảm nhiệm mình tiếp thân thị vệ chỉ sợ sớm đã hớn hở ra mặt nào có giống g i a hòa này thế mà không quan trọng đồng dạng nô sở huyên quay đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói trần mãn thần ánh mắt vẫn như c ũ rất bình tĩnh bất vi sở động nô sở đình ngược lại là cái tâm địa rất tốt tiểu cô nương thấy trần mãn thần bị hai cái có quyền thế nhất tỷ tỷ chẳng ghét liền quyết định hào tâm thu lưu hắn nô sở đình ôn nhu hỏi trần mãn thần ôm cứ nói hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vị tiểu cô nương này hào ý cũng đối cái này không trông mặt mà bắt hình dòng tiểu cô nương giác quan tăng nhiều n ô sở đ ỉ n h cao hưng đứng lên đi đến trần mãn thần trước mặt quan sát tỉ mỉ d ư ớ i hắn nàng phát hiện trần mãn thần cứ việc tướng mạo thường thường nhưng toàn thân trên dưới đều có loại nói không nên lời lạnh n h ạ t khí chất loại cảm giác này có chút giống nàng kia mấy lần gặp qua vì số không nhiều bí ẩn cung phụng thật sự là kỳ quái cái này tên hộ vệ tuy nói thực lực cao cường tại sao lại cho nàng cảm giác như vậy đâu trần mãn thần lần nữa ôm quyền nói rất nhanh liền đứng tại n ô sở đ ỉ n h sau lưng một bên n ô tường có chút cũ mặt không được tự nhiên trong lòng tính toán đánh hụt không nghĩ tới cuối cùng trần mãn thần trị cùng tam tiểu thư tuy nói tam tiểu thư thiên phú cũng rất tốt. nhưng dù sao cùng nàng hai người tỉ tỉ t r ê n lệnh có chút lớn thật sự là ai được rồi lại nhìn ngày sau hay nói đi nô sở lan cùng nô sở huyên đều rất nhanh rời đi chuyện của các nàng rất nhiều loại này an bài hộ vệ đi theo cái tiêu người chủ nhân việc nhỏ đối với các nàng thật sự mà nói là không đáng giá nhất tới nếu như không phải là bởi vì trần mãn thần đạt tới ngũ phẩm võ sĩ tú vi nô sở đình cũng mang theo trần mãn thần rời đi trần mãn thần cười cười mình tận lực ngụy trang ẩn tàng rất khá nửa năm qua không có người chú ý tới mình chẳng qua là ban đầu hắn vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết chương o nên biểu hiện ngô biểu bị lại quả chút thực ra một kết t lực, n cùng ngô người thừa cái này bên trong. g cho cuối thực cử cho cái thừa để để đời đ mắt tới, quả sau là ra vị ư kế nhiên, hiện đến nói, hắn tại lấy kết quả ba trăm năm mươi nô g gia tam tiểu thư hôm sau trời vừa sáng trần mãn thần liền tới đến ngô sở đ ỉ n h trong viện chờ đợi phân công từ hôm nay trở đi hắn liền muốn một t ấ p cũng không rời theo sát tiểu cô nương này trừ một ít trường hợp đặc thù một tiếng thiếu nữ kinh hô chuyển đến trần mãn thần không cần nhìn cũng biết đối phương là ai hôm qua hắn bị điều động cho n ô sở đình về sau liền bị tiểu cô nương lĩnh được mình trong viện cùng bên người nàng một chút người hầu gặp mặt một lần n ô sở đình mặc dù địa vị không bằng nàng hai người tỷ tỷ nhưng tương tự là đích hệ tử đ ệ có phần bị coi trọng bởi vậy nàng viện tử không nhỏ có hạ nhân mười cái trong đó thiếp thân nha hoàn cũng có bốn năm cái bất quá cho trần mãn thần ấn tượng tốt nhất chính là trước mắt cái này gọi thúy nhi tiểu nha hoàn thúy nhi năm nay mới mười ba tuổi ngày thường có chút xinh xắn lanh lợi dáng vẻ bộ dáng còn có chút hoàng bao nha đầu cảm giác cái múi chung quanh tản nhang khá nhiều bởi vậy thường thường bị cái khác nha hoàn chế r cái này khiến thúy nhi rất là tự ti luôn luôn sợ h a i rụ rè bất quá trần mãn thần nhìn thấy nàng sau nói một câu nàng rất đáng yêu kết quả tiểu cô nương liền đỏ mặt không được giống cái mông con khỉ đồng dạng cứ như vậy trần mãn thần ngược lại là cùng cái này thúy nhi quen thuộc nàng thấy trần mãn thần tịnh không để ý nàng xấu thế là thời gian dần qua không còn khẩn trương như vậy cho nên đối trần mãn thần thái độ rất tốt còn gọi hắn nghe nói trần mãn thần một đôi lông m ạ y vào cùng nàng qua đời ca ca rất giống trần mãn thần cảm thấy tiểu nha đầu này thân thế cũng coi là đáng thương liền tùy ý nàng như thế gọi mình trần mãn、thần、hỏi dưới mắt thời gian đại khái tiếp cận giờ t h ị h tiếp qua nửa canh giờ v õ học đường liền muốn bắt đầu điểm danh cũng không thể lại trì hoãn thúy nhi cũng là lo lắng vội vàng tiến vào ngô sở đ ỉ n h phòng rất nhanh phòng bên trong vang lên một trận bất mãn ồn ào âm thanh rõ ràng là ngô sở đ ỉ n h thanh âm thúy nhi cố gắng nhắc nhở rất nhanh có mấy tiểu nha hoàn lập tức ở một bên cười khẩy nói thúy nhi mang theo tiếng khóc nước nở nói ngô sở đ ỉ n h rốt cục nổi giận lập tức dọa đến một đám nha hoàn không dám nói gì thúy nhi rất mau ra đây trần mãn thần thấy cảnh này có chút đau lòng cái này mới mười ba mười bốn tuổi tiểu cô nương vô duyên vô cớ nhận cái khác nha hoàn khi dễ thực tế là có chút quá phân mấy cái k i a nha hoàn lúc này còn có chút đúng lý không tha người dáng vẻ đi đến thúy nhi bên người chỉ trích một nha hoàn âm dương quái khí nói một tên khác nha hoàn lập tức phối hợp treo kẹo nói lập tức dẫn tới cái khác mấy tên nha hoàn yêu kiểu cười thúy nhi trong mắt đã có giọt nước mắt đang đánh chuyển một chương tàn nhang khuôn mặt nhỏ càng là nói không nên lợi bị khuất ngay tại cửa này đầu chúng nha hoàn đột nhiên cảm giác được bầu trời tối xuống kỳ quái ngẩng đầu n h ì lên lập tức nhìn thấy cao lớn trần mãn thần chính hai mắt lạnh như băng nhìn xem mấy người các nàng mấy tiểu nha hoàn mặc dù dọa đến hoa dung thất sắc nhưng miệng hay là rất cưỡng trần mãn thần lạnh lùng nói mấy tên nha hoàn nghe xong lập tức dọa đến hồn bất phụ thể các nàng mặc dù là ngô sở đ ỉ n h thiếp thân nha hoàn nhưng thân phận kỳ thật rất hèn bọn giống trần mãn thần loại này thuộc về ngô gia tộc bên trong hộ vệ cao cấp thân phận giết chỉ là mấy cái ngay cả võ giả đều không phải nha hoàn căn bản sẽ không như thế nào mấy tên nha hoàn cũng là nhân tinh lập tức quỷ xuống cầu xin tha thứ trần mãn thần ánh mắt chừ lập tức mấy tên nha hoàn run dậy rời đi các nàng còn là lần đầu tiên đối mặt loại này trần trùi uy hiếp mặc dù nội tâm đối trần mãn thần bất mãn hết sức l ạ i e ngại loại kia tử vong uy hiếp mấy tên nha hoàn không khỏi nhìn về phía thúy nhi thấy trần mãn thần chính đang vì nàng l a o nước mắt lập tức tâm lý một trận khí khổ nghĩ thầm chẳng lẽ thúy nhi cái này xấu nha đầu thế mà thật đạt được vị này hộ vệ y ê u hái thật sự là làm giận thúy nhi còn là lần đầu tiên đạt được một người bảo hộ cho dù là ngô sở đỉnh đ ố i nàng cũng chưa từng có động tác này nhìn xem trần mãn thần vì nàng lau nước mắt dáng vẻ không khỏi nội tâm hiệ c ũ nô g k h n g biết là làm sở a Ca. o vậy, thật chẳng lẽ thích Trần chẳng Nô lẽ Đại s đình xuất hiện, thấy hiện, cảnh này, lập tức có c cười cười. rất hưng phấn trời sinh bắt quái chi hỏa bị nhen lửa theo nàng hiểu rõ cái này gọi trần tiểu mãn hộ vệ thế nhưng là một thân một mình nghĩ không ra còn có cái m u ộ i muội trần mãn thần hồi tưởng lại cùng nữ nhi của mình có hạn thời gian n h ì n không được ánh mắt lộ ra một tia bi thương loại này bi thương phảng phất vượt qua thời không khiến ngô sở đình thiếu nữ này đều có thể cảm thụ được ngô sở đình muốn nói cái gì lại cũng không biết nên nói cái gì chỉ là vành mắt có chút h n g hồng trần mãn thần đảo mắt dứt bỏ nội tâm loại k i a thương cảm nhìn một chút này nói ngô sở đình lập tức có chút nóng này võ học đường ở ngoài thành mười bên trong chỗ nhìn hương sườn núi bên trên nhất định phải trải qua tây môn mà ra h u y ề n thành này đồ vật cũng có mấy chục bên trong địa tiểu mã câu khẳng định là không được chỉ có thể liều cất lực nhưng là dưới mắt nàng mới mười tứ phẩm v õ giả đoán chừng đuổi tới kêu bên t r o n g t ố i thiểu m u ố n nửa canh giờ vậy liền đến chế. trần mã n thần ngồi sổn người xuống ra hiệu nô sở đình út sấp sau lưng mình nô sở đình lập tức con mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi mặc dù cái này tại lễ không hợp nhưng nô sở đình tình nguyện không đến muộn cho nên cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp bên trên trần mã thần trên lưng trần mã thần lập tức cảm ứng được trên lưng hai điểm mềm mại cười cười cũng không thèm để ý trực tiếp triển khai thân pháp như là như một trận gió ra ngô sở đ ỉ n h bị lạc trần mãn thần trước mắt thi triển bất quá là ngô ra hộ vệ phổ thông thân pháp cho nên tốc độ không phải quá nhanh nhưng là tại ngô sở đ ỉ n h trong mắt đã là nhanh như kinh hồng xoát một cái hai đạo cái bóng hiện lên một đạo cửa viện lập tức kinh động ngay tại thổ nạp tu luyện ngô sở huyên ngô sở huyên lấy khí kinh đầy ra cửa sổ lập tức chỉ tới kịp nhìn thấy một đoàn bóng đen hiện lên đi hướng phía tây ngô sở huyên đ ố n g nhiên tỉnh n ộ lại lập tức hận đến nghiến răng nghĩ lợi lúc này lớn người đi trên đường đông đảo bỗng nhiên bị một đạo có người h u y n ảnh q u ấ nhiễu bất quá cái này đạo ảo ảnh chỉ là tốc độ rất nhanh cũng không có đụng đến bất kỳ người trong c h ư ớ c mắt chính là xông qua từng đầu đường cái nô sở đình còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ loại kia trong c h ư ớ c mắt lướt qua từng đầu đường cái cảm giác quá mỹ d i ệ u cửa thành phía tây phụ cận ninh gia thất thiếu ra thả quý chính bồi tiếp vương ra một nữ tử ra đường mua sắm nữ tử ngày thường x i n h đẹp động lòng người động tinh ở giữa đều hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm liền ngay cả cười lên dáng vẻ cũng mười điểm đoàn trang tú mỹ khiến thả quý mười điểm thèm nhỏ、dãi. bất quá hắn giờ phút này cũng là tận lực để cho mình lộ ra ngọc thụ lâm phong một chút hôm nay còn tận lực mặc vào một bộ văn nhân sĩ tử thanh sam ngược lại để chung quanh rất nhiều người cảm thấy trước mắt một đôi thật sự là trai tài gái sắc vương gia nữ tử này tên gọi vương t h i ề n là trong nhà đích hệ tử đệ bây giờ đã là mười bảy phẩm võ giả tu vi so trước mắt thà quý mười sáu phẩm võ giả còn lợi hại hơn một chút mặc dù nàng không thích thà quý nhưng là trở ngại nhà bên trong quan hệ chỉ có thể cùng người này lá mặt lá trái một phen nghe nói vương gia cố ý cùng ninh ra lần nữa thông ra đối tượng đúng lúc là nàng cùng gái này thà quý thật là khiến thiếu nữ có chút không thông suốt tha quý nói liền đem một con gần như trong s u ố t hộp bên trong chứa một con tuyết trắng tằm bảo bảo bảo bối đưa cho vương thiền vương thiền mặc dù không thích tha quý người này nhưng đ ố i bảo vật này ngược lại là mười điểm thích lộ ra một tia mỹ nhân yêu k i ề u cười liền muốn nhận lấy tha quý một mặt kích động chỉ cảm thấy nửa người đều muốn x ú c giòn đ ố n g nhiên một đạo rất không hài hòa thiếu nữ tiếng cười duyên từ hắn cùng vương thiền cô nương trước người h i ệ n lên tha quý bị nhân đạo phá trần tướng trên tay khẽ run dậy liền đem tia trong suất hộp cho cẳng hộp quảng phá tia tuyết vực băng tầm leo ra không bao lâu liền bị tươi sống phơi chết rồi. tuyết vực băng t ầ m lúc đầu không thích hợp tại s a vân quốc sinh hoạt cái này bên trong q u ó ấm nếu như không phải có lợi hại thợ rèn chế tạo một con băng tinh hộp chỉ sợ băng t ầ m sớm liền chết dù là như thế cũng là gần chết trạng thái nhưng không hiểu nhiều người tự nhiên nhìn không ra bất quá cho dù là gần chết trạng thái tuyết vực băng t ầ m vẫn là giai đoạn khởi đầu tu luyện trí bảo dưới mắt cẳng mấu chốt còn để thà quý tại mỹ nư trước mặt bị mất mặt hắn tức giận đến ý giết người đều có vương thiền lúc này cũng là một mặt k i n h bỉ nhìn xem thà quý từ một tiếng quay người rời đi thà quý gấp đến độ ở phía sau hô to đối phương lại là không thèm quan tâm hắn tha quý lúc này cũng không có phát hiện người kia bóng dáng thế là hỏi bên cạnh thị vệ một tên thị vệ kiên trì nói tha quý tức giận đến một cước đem tên thị vệ kia cho đạp bay ra ngoài chỉ vào cửa thành phía tây phương hướng mắng to không thôi tại võ học đường hắn m u ố n là cùng lô sở đình không hợp nhau lại càng không cần phải nói hai nhà còn có mới cũ thế ra ở giữa mâu thuẫn chương ba trăm năm mươi mốt hẹn h ọ ra huyện thành tây môn người đi đường c ă n g ít tính toán thời gian nếu như lấy trước mắt tốc độ chỉ sợ vẫn là sẽ đến trễ trần mãn thần nhắc nhở nô sở đình lúc này có chút kính nể mà nhìn xem trần mãn thần nàng la không có nghĩ đến cái này tướng mạo phổ thông hộ vệ thế mà có thể đem ra tộc thân pháp luyện được xuất sắc như thế chỉ sợ hẳn là hộ vệ đệ nhất nhân đi trần mãn thần v ậ t chuyển lập tức ngô sở đình bên thai nghe tới một trận như sấm sét tiếng vang không khỏi giật này mình một tiếng trần mãn thần cái này bước ra một bước đi trực tiếp chính là bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g thật giống như trên chân lắp lò x o nô sở đình phát hiện tốc độ biến nhanh mà lại nhanh không thể tưởng tượng nổi hai bên cảnh vật đã mơ hồ thấy không rõ một cỗi choáng váng cảm giác xuất hiện để nàng có loại buồn nôn cảm giác muốn nói bất quá trần mãn thần trước đó nhắc nhở qua nàng cho nên lúc này nàng cũng cắn răng không ra nô sở đ ỉ n h ca tính kỳ thật mười điểm mạnh hơn tuyệt không nguyện ý trước mặt người khác yếu thế mười bên trong c h i địa tại trần mãn thần lôi linh đoán thể quyết chống đỡ dưới chỉ bất quá ngắn ngủi vài phút liền đến khi n ô sở đ ỉ n h từ trần mãn thần cóng bên trên xuống tới thời điểm phát giác lúc này võ giả học đường trước đến đưa tin người còn rất nhiều cách đến chế còn có không ít thời gian nô sở đình vui vẻ vứt cho trần mãn thần bảy tám cái tinh xảo ngân tệ trần mãn thần tiếp nhận ngân tệ đưa mắt nhìn nàng đi tiến vào võ giả học、đường. chỉ chốc lát bên cạnh của nàng liền có tốt mấy người đồng bạn đi theo xem ra tại học đường bên trong bằng hữu không ít rất nhanh võ giả học đường quan bế bên trên đại môn trần mãn thần cũng rời đi nơi đây một lần nữa trở lại huyện thành bên trong hắn không có trực tiếp về ngô ra mà là đi thành nam một lầu uống trà muốn một gian nhã thất một bên pha trà một bên trở lấy ước chừng qua nửa canh giờ ngoài cửa liền vang lên ước định cẩn thận tiếng đập cửa trần mãn thần tự thân lên trước mở cửa là một tên mang theo mũ rộng về người trần mãn thần cười cười xem ra cùng người này quan hệ không tệ trả lời lại là cái g i ọ n nữ như mang theo hồi âm âm thanh kỳ quái sau khi tiến v à o người kêu bỏ đi mũ rộng rành giải khai áo khoác lập tức lộ ra lưu mộng dáng vẻ chính cười duyên dáng mà nhìn xem hắn trần mãn thần ôm bờ eo của nàng hôn môi của nàng ba người cũng có chút thời gian không gặp lẫn nhau đều có chút động tình bất quá nơi đây tự nhiên không thích hợp cho nên cũng chỉ là lướt qua liền thôi mà thôi từ khi lưu tô cùng mộng tịch trần hồn phách hợp một về sau không khỏi bộ dáng phát sinh cải biến tư duy cũng dần dần hướng tới nhất trí bất quá hai người đều bảo trì nhân cách của mình cho nên có đôi khi lưu n g có thể là lưu tô cũng có thể làm mộng t ị c h trận các nàng sẽ phân biệt riêng phần mình biến mất nhân cách của mình lưu cho một người khác mặc dù phiền phức rất nhiều nhưng đã là trước mắt phương pháp tốt nhất ôm lưu mộng ngồi xuống trần mãn thần cho nàng bưng lên một chén vừa pha tốt t r à nói lưu mộng nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần nói lưu mộng ă n u ổ i trần mãn thần nhẹ gật đầu không khỏi nghĩ lên vị kia võ thánh nghe nói người kia là x a vân quốc hộ quốc pháp sư xuất thân từ ninh viễn huyện thành bọn hắn năm đó một đường đi tới lại không muốn bởi vì lúc ấy nhân số quá nhiều bại lộ hành tung Kết quả bị ép c vậy liền phiên về sau hai người bị vị kia võ thánh đạ thương không thể không dùng tên giả lẫn vào ninh viễn huyện thành bên trong ngô gia cùng nam cung ra đảm nhiệm hộ vệ nhưng là tại cái này về sau tương đối dài một đoạn thời gian bên trong hai người đều biết vị kia v õ thánh một chỉ lưu tại huyện thành bên trong cái này khiến hai người bọn họ chỉ có thể ẩn tàng bản thân hành sự cẩn thận lưu nộm g vận khí không tệ vậy mà cùng nam cung g i a thiếu chủ nam cung dung co gia o t ì n h thuận lý thành trương đảm nhiệm nàng cận vệ trần mãn thần bên này liền không như vậy thuận lợi mà lại vì không bại lộ mình cũng là tận lực đ h i ệ m thấp bất quá về sau nghe nói năm nay ưu tú nhất hộ vệ sẽ được đề cử đảm nhiệm ngô ra ba vị cô nương hộ vệ nghĩ đến cái này cơ hội trần mãn thần cảm thấy không thể bỏ qua lúc này mới triển lộ mình thực lực bất quá trọng yếu nhất chính là vị kia võ thánh đầu năm liền rời đi huyện thành chắc hẳn hắn là đoán t r ư ừ n g trần mãn thần bọn người không dám lưu tại phụ cận mà là chạy trốn tới phương xa lưu ngậu rúc vào trần mãn thần trong ngực cau mày nói đảm nhiệm hộ vệ những ngày này nàng cũng thử rất nhiều lần nhưng là cuối cùng đều không công mà lui trần mãn thần một cái tay vớt ve lưu n g ọ c gương mặt nói lưu n g ọ c gật đầu đáp ứng hai người lại có chút động tình n h ì n không được hôn cùng một chỗ không lâu lưu n g ọ c liền hất lên mũ rộng đành dẫn đầu cáo tử về sau trần mãn thần mới rời khỏi tính toán thời gian cũng nên đi học đường chờ ngô sở đình n ắ m lại không khỏi có chút khiến người bật cười trần mãn thần tự rêu lắc đầu liền dọc theo đường cái hướng cửa thành phía tây đi đến đ ố n g nhiên một đạo nữ tử thanh âm quát bảo ngưng lại ở hắn trần mãn thần trở lại xem xét thấy là ngô sở huyên chỉ là lúc này thiếu nữ thần sắc giống như thật không tốt ngô sở huyên trầm giọng hỏi trần mãn thần lập tức sắc mặt tối xuống âm thanh lạnh l ù n g nói nô sở huyên từng bước một ép sát chạy tới trần mãn thần trước mặt khoảng cách mười điểm gần thiếu nữ dơ lên cổ một chương n i ê m túc xinh đẹp gương mặt nhìn chằm chằm trần mãn thần lộ ra phi thường quả cường chương ba trăm tiếp cận ba giờ chiều ánh nắng uy lực mười phần rơi vào thiếu nữ d a thị trắng t đoán cùng trên mặt vì nàng tăng thêm mấy phân quan huy đối mặt ngô sở huyên chất vấn trần mãn thần thoạt đầu là ngoài ý m u ố n về sau chính là tức giận hiện tại nhà ngược lại là cảm thấy trước mắt nữ tử này có chút ý tứ trần mãn thần không trả lời thẳng mà là từ đối phương lo d ị p bên trên tìm sơ hở ngô sở huyên giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế miệng lưỡi bén nhọn hộ vệ bình thường hộ vệ nếu như bị h ắ n dạng này bắt đến chí ít đều dọa đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ hết lần này tới lần khác trần mãn thần người này chính là không giống còn dám lý trần ự sự c cái tức sắc còn còn khí không phản hỏi mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nô sở Huyên bỗng nhiên nghĩ nháy thấy h tráng mặt trong mắt một t ra nào Nô bỗng đến giận nữa, vòng gì, lại vậy. Sở là lẽ lộ đâu đã bỉ mãn ỉ m m cười. Trần、mãn、thần không hiểu nhìn xem nàng nô sở huyên trực tiếp mang theo trần mãn thần đi tới một nhà luyện võ đường nhìn qua nàng cùng lão bản của nơi này rất quen một phen sau khi trao đổi lão bản liền cầm một tấm bảng hiệu cho n ô sở huyên sau đó liền nhìn thấy n ô sở huyên miệng cong lên để trần mãn thần đi theo nàng trần mãn thần còn là lần đầu tiên đến luyện võ đường cái này bên trong nhưng thật ra là dân gian tính chất võ quán phụ trách giáo sư người võ nghệ cùng truyền thụ sơ cấp tâm pháp loại hình bình thường võ đạo nhập môn học đồ tại còn chưa trở thành võ giả trước đó đều là sẽ đến này học tập trừ cái đó ra cái này bên trong còn có thể cung cấp một số võ giả hoặc võ sĩ tiến hành quyết đấu cũng gọi là là lấy tiền tài hoặc cái khác cùng giá trị bảo vật hoặc hứa hẹn làm đại gia tiến hành chiến đấu đương nhiên cũng có thể là hai tên võ giả ở giữa hẹn đánh nhau giải quyết tranh chấp địa phương bình thường mà nói loại này võ quán không có t ử đấu sự t ì n h phát sinh nô sở huyên mang trần mãn thần đi tới cái này bên trong chính là phải thật tốt giáo huấn gia hỏa này dừng lại ngươi không phải rất c h ả n h sao nhưng là ngươi mới ngũ phẩm võ sĩ ta liền muốn để ngươi biết dám can đảm chống đối ta hậu quả nô sở huyên muốn là một gian không có kẻ bên cạnh quan chiến cạnh nhà nhỏ nàng cũng không nghĩ để quá nhiều người biết mình vậy mà cùng nhà mình hộ vệ tiến hành cạnh đấu trần mãn thần cũng biết tới lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ không nghĩ tới vị này hai tính tiểu thư bốc lửa như vậy lại muốn trực tiếp động thủ giáo hơn chính mình nô sở huyên bỏ đi áo khoác của mình lộ ra một thân bó sát người võ sĩ phục phối hợp nàng thon thả thon dài tư thái có lồi có lõm hiện thị do nữ tử phong thái Nô、sở、Huyên đi đến cạnh nhà nhỏ Sở đi trần n ương, một vươn tay già, chỉ vào mãn thần cũng là bị ngô n sở huyên cho khí cười lập tức cũng bỏ đi háo khoác vén lên tay nào nói một tiếng khét ê ư ngô sở huyên chân phải đầu ngón chân điểm đất lập tức phi thân mà lên một cấu nguyên lực màu xanh làm che kín nàng quên thân đôi bàn tay trên giới tung bay bao lại trần mãn thần quanh thân tốc độ rất nhanh giống như hoa rơi trần mãn thần không dám ở trước mặt nàng làm ra bản thân mấy môn độc môn công phu cho nên một bên lấy ngô ra tật phong thân pháp né tránh một bên thi triển hộ vệ đều biết một môn quyền pháp vượt khiếu quyền chính là bắt chước vượt loại quyền pháp phối hợp khiếu âm có thể thu hoạch được không sai hiệu quả động tác giảng cứu một cái linh hoạt hai người ngay cả tiếp theo giao thủ mười mấy quyền đánh đến lực lượng ngang nhau tại cái này cạnh nhà nhỏ bên trong đã du tẩu tầm vài vòng nô sở huyên lách mình lui lại trên cổ mồ hôi mau hơi ó n g anh chút trái lại trần mãn thần thế mà không có chút nào khó chịu nghĩ đến nơi này nô sở huyền càng thêm kiên định mình nội tâm ý nghĩ trần mãn thần s ư n g sở lập tức hiểu được cũng âm thầm có chút trách tự trách mình đối phương cũng bất quá là nghĩ xả giận mình bây giờ mặc dù là thoải mái nhưng nếu như sớm bại lộ đến lúc đó cùng lưu ngộng thương thảo dẫn dụ kế hoạch chẳng phải là sẽ có biến số ngay tại trần mãn thần nội tâm xoắn suýt thời điểm nô sở huyền thân pháp biến đổi đ ỗ n g nhiên trở nên phiêu hốt thân hình lập tức ở bên trái lập tức bên phải khó mà nắm lấy trần mãn thần y nguyên chỉ lấy tật phong thân pháp ứng đối bất quá tay chúng quyền pháp biến đổi. hóa t dần dần động c n tính h ê m l này n c lập tức hấp dẫn chung quanh cạnh nhà nhỏ cùng luyện trong võ đường rất nhiều hải tử thế là lập tức tuân gia tiến đến rất nhiều người đặc biệt là những hải tử kia nhìn thấy ngô sở huyên nghiêm túc chiến đấu bộ dáng đều thập phần vui vẻ còn vì nàng gieo họ cái khác người vây xem không ít chuyện nam tính lúc này một mặt chư ca tướng mà nhìn chằm chằm vào dáng người huyện chuyển ngô sở huyên cũng trong miệng hô mặt khác nữ hải tử đều là mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ nhìn thấy ngô sở huyên cũng là một mặt hưng phấn phát ra như chuông bạc tiếng hoan hô trần mãn thần lưu tâm chung quanh vẻ mặt của mọi người không để ý bị ngô sở huyên một trường vô chúng lập tức bạch bạch bạch cấp tốc lui lại lập tức phần lưng đụng ở trên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức đám người chung quanh phát gia đình thai nhức c ó c gâm thanh ủng hộ nghe được trần mãn thần vừa bực mình vừa b u ồ n cười hóa ra đây là n ô sở huyền sân nhà mình là đang đánh sân khách quả nhiên n ô sở huyền lúc này cũng không có so đo cạnh nhà nhỏ bị người vây xem ngược lại ở chung quanh người xem tiếng hoan hô bên trong càng đánh càng hăng một tay thi triển phải càng ngày càng nước chảy mây trôi phối hợp nàng quỷ mỹ thân pháp khiến cho trần mãn thần chỉ có thể mệnh m ỏ i ứng phó mặc dù có đến vài lần tuyệt thời cơ tốt trần mãn thần đều có thể dùng linh tê lô ngón tay xuyên bả vai của đối phương hoặc cánh tay nhưng là ngẫm lại tản nhẫn như vậy cảnh tượng hay là được rồi mà lại d ư ớ i mắt những người vây xem này đều là ngô sở huyền phan cường mình vạn nhất đánh bại nàng làm không tốt những người này sẽ cùng nhau tiến lên trần mãn thần bất đắc dĩ ngay cả tiếp theo bỏ lỡ mấy lần chiến thắng cơ hội tốt về sau rốt cục lợi dụng đúng cơ hội mình lại chịu một trưởng sau đó lấy biểu diễn thành phân cả thân thể đặng không mà lên độ khó cao xoay tròn 720 độ một chút ba kích q u ả n g xuống đất vì thể hiện ra mình v u a màn ảnh khí chất hắn còn dây rủa lấy dự định đứng lên tái chiến sau đó nếm thử mấy lần sau đều thất bại cuối cùng nga xuống thu hoạch được toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động dĩ nhiên không phải hiến cho hắn mà là hiến cho đánh thắng nô g sở huyên nhìn xem tiểu nương bị này hiện tại cao ngạo giống chỉ đấu thắng gà trồng lớn khắp nơi diệu võ dương nga nói ta đi mình nghĩ không ra thành bối cảnh của người khác tấm ai trần mãn thần nằm dạp trên mặt đất một cái xoay người đi ra đám người những người khác cũng không để ý dù sao ai sẽ để ý một cái kẻ thất bại đâu nô g sở huyên lộ ra đám người khe hở nhìn thấy rời đi trần mãn thần bóng lưng trong lòng bí ẩn mặc dù tán đi hơn phân nửa nhưng cũng sinh ra càng lớn h i u kỳ chương ba trăm năm mươi ba chúc bản kỷ năm sau ba ngày lúc nửa đêm p â n đột nhiên buộc phát một tiếng vang thật lớn kinh động toàn bộ ngô gia một tên cường giả bí ẩn đột nhiên giáng lâm dường như đối ngô gia ôm lấy s á t ý sau đó trong gia tộc hảo thủ một vừa rơi xuống bại lập tức dẫn phát cực lớn khủng hoảng trong nhà người già trẻ em cùng những cái tia tu vi không có đạt tới võ sĩ thành viên đều nhao nhao bị chuyển rời đến trong núi giả bí mật chỗ ẩn thân người đến người đi khó phân ầm ý bên trong trần mãn thần đem ngô sở đ ỉ n h ôm đến gia tộc chỗ ẩn thân sau liền muốn rời khỏi ngô sở đình lúc này bởi vì bị kính sợ mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn qua dáng vẻ đáng yêu nơi à là này toàn n nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên cảm nhận đáng Vâng, n g gia gặp từ tộc thời hiếp khắc. đầu được loại cảm cá uy hiếp đáng sợ thời khắc. Anh, nơi xa lại là một trận đất dung núi chuyển tiếng vang khiến chỗ ẩn thân bên trong ngô gia tộc người càng thêm sợ hãi nhưng là tại nghiêm khắc gia quy trước mặt bất kỳ người nào cũng không dám qua phân gọi nói xong trấn mãn thần liền tránh thoát ngô sở đ ỉ n h tay rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của nàng ngô sở đ ỉ n h trước lúc này gặp qua ngô sở huyên cùng ngô sở lan các nàng đều đồng dạng để cho mình trốn còn tận lực căn dặn nếu như sự tình hướng phía càng hỏng bét phương hướng phát triển như vậy liền thông qua chạy trốn mật đạo rời đi biết đầu này mật đạo chỉ có trong gia tộc đích hệ tử đệ những người còn lại chỉ có thể bị hy sinh ngô sở đình lần thứ nhất tại loại nguy cơ này trước mặt lộ r a không có biện pháp nàng có chút hắn thống hận mình vì cái gì như thế yếu nhỏ ngay cả một điểm bận bịu i đều không thể rút lúc này một bên khác chân mãn thần lòng dạo biết rõ lướt qua từng đạo phong tỏa lúc này hắn làm ngô gia hộ vệ mà lại đạt được ngô sở huyền trao quyền trên thân có lệnh bài tại cho nên có thể thông suốt hắn tự nhiên không có đổi tới tiền việt đi tiêu bên trong lưu n ộ n g chính là dựa theo kế hoạch của hắn hấp dẫn hết thảy mọi người ánh mắt mà lại đả thương một đám ngô gia hảo thủ vì chính là muốn bức bách từ đường bên trong mấy vị kia ẩn thế cung phụng xuất thủ trần mãn thần hơi vi điều chỉnh dưới hô hấp sau đó trực tiếp thay đổi hình thể hóa thành một người khác trên thân áo bảo cũng trực tiếp từ nguyên lực biến thành che lại bên trong hộ vệ quần áo lúc này hắn đã mời điểm tiếp cận ngô ra từ đường chỉ là tạm thời hắn không có ý định đi vào bởi vì mấy cái kia cung phụng còn không có hiện thân tiêu thảm không ngừng chuyển đến trong huyện thành cũng bắt đầu cảnh giới thời gian nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì ba mươi phút sau nếu không đến lúc đó lưu nộng liền nguy hiểm ai cũng không biết vị kia võ thánh đến tột cùng là có hay không rời đi huyện thành ta vạn nhất giết cái hồi mã thương liền p h i ề n phức trần mãn thần phát hiện theo n ô ra một chút hạch tâm trưởng lao tiến vào trong từ đường rốt cục có biến hóa một tiếng từ đường đại môn trực tiếp bị người c h ấ n bay ra ngoài một tên thân hình cao lớn lão giả đi ra c ư ờ i nói nói xong thân hình phóng lên tận trời trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiền viện bay đi cái này vị tu vi của lão giả trần mãn thần hơi một cảm ứng liền biết là thuộc về lớn cấp bậc võ sư bất quá tại tam phẩm trở xuống nó hơn mấy vị cấp bậc võ sư cung phụng cùng nô gia trưởng lão đều nhao nhao nhảy lên lướt qua từng toán nóc nhà rất nhanh chung quanh liền không có một người trần mãn thần bất động thanh s ắ c mấy bước liền tới đến từ đường cổng thần thức bỏ vào quét qua cũng không có những người khác lập tức yên l ò n g đ ạ p qua cửa bắt đầu tìm kiếm kia vốn thuộc về nô gia t ừ đường rất lớn mà lại trang nghiêm tốc mục nô gia trải qua ngàn năm lịch đại tổ tông bài vị đều sắp đặt tại cái này bên trong ẩn chứa một cô uy nghiêm trần mãn thần thần thức quét lướt thật nhanh không đến một khắc đồng hồ liền đem toàn bộ từ đường quét một lần nhưng là cũng không có phát hiện kia bản hắn、muốn. đ trần mãn thần h bóng trong ố i bên t lòng hết sức kinh ngạc nhưng là mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc nơi hẻo lánh bóng tối thoạt đầu cũng không có gì thay đổi nhưng là theo trần mãn thần cảm giác phát hiện dị dạng kia nguyên bản nhìn qua phi thường tự nhiên bóng tối vậy mà bắt đầu nhớ động như là nước chạy cấp tốc từ nơi hẻo lánh chạy xuôi đến trần mãn thần phía trước mười em mở chỗ đoàn bóng ma kia tựa như tại tạo nên người hình thể một người hình dáng nháy mắt thành hình từ bóng tối mặt đất đứng lên đây là một lao giả áo đen mười điểm dán mua bộ dáng trên mặt che kín nếp nhăn một đôi mắt cũng giống như là bị phần mắt trên dưới nếp nhăn có hạn chế dẫn đến chỉ là lộ ra một tia khe hở lao giả c h ầ m giọng hỏi trần mãn thần mình là tương đương với ngũ phẩm đại võ sư tu vi tu vi của đối phương lúc này để hắn cũng cảm thấy một tia áp lực trần mãn thần cũng không che giấu nữa cái gì nói thẳng ra nhu cầu của mình lao giả trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mới không khỏi nhìn chằm chằm trần mãn、thần. trần mãn thần không phải rất rõ ràng nhưng thấy lao giả này nhìn qua đối với hắn vẻ cảnh giác ngược lại thiếu một chút cảm thấy mình có khả năng thành công trần mãn thần thần thức bao phủ toàn bộ ngô r a lúc này có thể cảm nhận được lưu mộng lúc này đã bị rất nhiều c a o thủ vây quanh lao giả nhìn chằm chằm trần mãn thần ánh mắt không ngừng biến nào cười nói trần mãn thần xong quyền một khâu nguyên lực sinh ra lập tức ống tay áo phừng lên từng bước một đi hướng lao giả này lao giả áo đen nhìn xem trần mãn thần cảm nhận được trên người hắn lực lượng cường đại trong mắt vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt lại có cùng hắn tương xứng lực lượng Lao g trần, thi trần mãn thần toàn thân trước, lôi linh chi lực bao khoả đón lao giả chính là mấy chục quyền đánh ra tốc độ cực nhanh hắn cũng vô dụng chiêu thức gì trực tiếp chính là bằng vào lực lượng cùng tốc độ tới nghênh địch hai người nhất thời riêng phần mình đối mấy chục chiêu trần mãn thần không chút nào động lao giả lại biến sắc toàn thân có chút cứng đ ở không tự chủ được lui ra phía sau một bước lần này lập tức phân cao thấp lao giả công lực còn là không bằng trần mãn thần dù cho đều là ngũ phẩm đại võ sư y nguyên có khoảng cách trần mãn thần có chút tức giận hắn mặc dù chỉ là tại ngô gia che giấu tung tích đảm nhiệm hộ vệ nhưng không thể không nói người không phải có cây đối ngô gia cũng là có một chút tình cảm dưới mắt đối mặt vị này gia tộc c u n g vụng hắn cũng không muốn qua phân t ổ n t h ư ơ n g hắn lao giả tựa hồ cũng cảm nhận được trần mãn thần một điểm biến hóa nhắm mắt lại suy nghĩ nơi xa đã truyền đến các loại tiếng hô tiền viện đánh nhau động tĩnh cũng lắng lại xem ra lưu mộng cũng sinh lo sự tình có biến hóa bắt đầu chuẩn bị rút lui nói xong liền từ ngược sờ một cái lập tức lấy ra một bản tản mát ra nhàn nhạt h ì n h quang cây trúc biên soạn thư tịch lão giả không do dự nữa trực tiếp đem sách ném đi qua trần mãn thần thần thức đảo qua cũng không có có gì k h ô n g ổn lập tức đưa tay tiếp được xem xét thư quyển phía trên dùng một loại thơm ảo cổ văn viết bố n chữ vì đọc hiểu thái hư cảnh các loại thư tịch h ạ n tại đi tới cái này bên trong về sau cũng là khổ tâm nghiên cứu các loại bên trên văn tự cổ đại cho nên lúc này cũng là nhìn hiệu sau đó hắn lại hơi lật xem vài miếng thẻ tre n chương h ba trăm năm mươi bốn cái này tên hộ vệ không đơn giản màn đêm vung xuống nô ra lọt vào cường giả bí ẩn quấy nhiều tin tức cấp tốc truyền khắp ninh viễn huệ thành cái khác ba đại thế ra đều mười điểm chú ý còn phái đã xuất gia trong tộc nhân vật có phân lượng đến nhà bái phỏng nam cung gia càng l à g i a chủ nam cung minh tự thân tới cửa sau đó tin tức này kế tiếp theo truyền bá thậm chí truyền đến châu quận bên trong gây nên to lớn coi trọng châu quận chủ thành định vương thành còn phái gia đại võ sư dẫn đội triều đình hộ vệ tinh nhuệ đội đến đây sau ba ngày nguyên vật hoàn trả đây hết thạy phát sinh thần không biết quỷ không hay càng thêm khiến sự kiện lần này trở nên khó bể phân biệt hộ vệ đội toàn thành từng lớn thậm chí khuyết trương phạm vi lớn đến xung quanh trăm dặm mấy cái huệ thành nhưng là đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch chỉ có thể đem phụ cận đen thế lực ngầm cho cán quét một lần sự t ì n h cuối cùng rốt cục chỉ có thể không giải quyết được gì nhưng là chỉ sợ chỉ có có hạn mấy cái nhân tài biết nói ra trần tướng chỉ ít vị kia dẫn đội đại võ sư cùng từ đường bên trong mấy vị bí ẩn cung phụng bí mật thương nghị qua đi liền không nói thêm gì nữa rất nhanh liền dẫn đội ngũ về châu quận phục mệnh trần mãn thần cùng lưu ngộng hai người trong thời gian này đều không có gặp mặt hết thể đều như cũ bất quá đã bị hắn phục chế xuống tới chỉ là tạm thời không có đi đọc qua thôi như thế như vậy qua một tháng trong thời gian này từ trên xuống dưới nhà họ ngô đều phát sinh so sánh biến hóa lớn t r o ngay tộc c o hôm u đó trần mãn thần hộ tống ngô sở đình đi võ giả học đường trên đường đi ngô sở đình đều không nói lời gì điểm này cùng nàng trước kia dáng vẻ tranh lệch quá lớn trần mãn thần thấy cô bé này những ngày này đến gậy gò không ít lộ ra càng là đơn bạc nhưng càng quan trọng chính là nàng thần thái trong mắt tạm đạm rất nhiều không giống như trước kia như vậy linh động trong nhà biến cố luôn luôn sẽ để cho người thành giải nhưng là nếu như chỉ là một mực ép mình mạnh lên coi nhẹ cái khác sau đó nhân sinh đem sẽ trở nên thẻ nhạt vô vị nô sở đình nói xong liền vành mắt đỏ lên lập tức nào tiến vào trần mãn thần trong ngực khóc lên đại khái là nghẹn quá lâu nàng khoảng thời gian này trong lòng cũng có rất nhiều bị khuất nhưng một mực cưỡng chế lấy không có bạo phát đi ra hiện tại khóc đến lê hoa đái vũ dáng vẻ thật là khiến người ta đau lòng bất quá lúc này lại truyền đến thanh âm không hài hòa trong lúc nhất thời sau lưng liền có mười mấy tên v õ giả học đường con cháu nhìn xem ngô sở đ ỉ n h ném tiến vào trần mãn thần trong ngực cầm đầu chính là ninh gia thất thiếu gia thạc quý đứng bên cạnh không ít người trong đó liền có vương gia vương t h i ề n một tên khác sinh sắn nữ tử tuổi chừng mười bốn mười lăm tuổi nàng là nam cung gia nam cung thủ lúc này nhìn thấy ngô sở đ ỉ n h vậy mà ném tiến vào một cái nam tử xa lạ ố m ấp cũng không nhịn được n h ữ n mày ngô sở đ ỉ n h lập tức giật mình vội vàng từ trần mãn thần trong ngực đứng dậy sau đó một mặt xấu hổ mặc dù nàng tính tình cùng loại nam hải tử nhưng cũng không phải là không hiểu nam nữ chi phòng chỉ là trần mãn thần ở trong mắt nàng tựa như một cái đại ca ca cho nên không có để ý nô sở đình chừng thà quý một chút liền quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời đi trần mãn thần lạnh lùng nhìn thà quý những thiếu niên này một chút không nói thêm gì những quý tộc này con em thế ra bất quá là chút h ả i tử thôi bất quá lúc này hai người trước mặt đ ố n g nhiên bị người ngăn lại là ninh gia hộ vệ khí tức thâm trầm có ngũ phẩm võ sĩ tu vi nô sở đình lập tức g ì m lại dây cương xuống ngựa đi đến thà quý trước mặt chất vấn thà quý hử một tiếng nói nô sở đình lần trước bất quá là cái n g a ác nhưng là đối phương tuyết vực băng tầm hủy lại là chính hắn thất thủ làm đập